q u y một chương hai trăm năm mươi lăm không nghĩ lặp lại ngao câu chuyện cũng còn có đặt xuống xong chu diễm chính là như vậy、Các、đức ngao chân cảm thấy mình đem lời nhi nói tại đầu lĩnh bên trên thế nhưng là tiểu tử này đến cứ như vậy đánh g ã y mình khó không được ngao chính là lạnh lùng hư một tiếng đi dù sao tiểu tử này lối ra cứ như vậy đến một câu thật là ai nha người cái tên này nhưng phải thật tốt suy nghĩ một chút à, loại này cơ hội ta thế nhưng là chuyện xấu nói trước ngươi lần này có thể đủ tốt tốt xuất thủ một lần ta cảm thấy nhất định có thể thật tốt tiếp tế một lần đoạt tới tay rất nhiều thứ được được, được. ngươi đừng nói nữa đừng nói nữa đ là, là, là, là, là một võ đạo tri người khẳng định như vậy cũng sẽ là động tâm dù hoặc vào đầu một mã sự tỉnh vẫn là một mã chuyện chu diễm nội tâm đối với sự tỉnh phân tích do rất rõ ràng hiện tại cũng không hội bằng vào ngao lời nói của một bên lại là theo chân một viên cỏ đầu tưởng như vậy cũng là quá không có lập trường ha ha. ngươi tiểu tử này là nghe không hiểu nói còn là như thế nào chẳng lẽ ta vừa mới nói còn chưa đủ minh bạch chưa ta nói cái kia tiểu được rồi được rồi ta nói đừng bảo là nàng có thể không chu diễm lúc này lớn tiếng nói tới được t ố t không nói nàng không nói nàng người mà luôn không khả năng tại trên một thân cây bên cạnh treo cổ a không nói tiểu ni tử như vậy chúng ta t i ể u đến nói một chút lớn cũng tỷ như nói cái kia ngươi chu thủy vân tỷ tỷ nàng a mặc dù so với tới nói là so với kia cái tiểu ni tử hơi kém một chút bất quá t r è o trống trẹo trống ngươi lần này ta cảm thấy vấn đề không là rất lớn nghe ngao nói như vậy chu diễm、Cung、cũng chỉ là một mặt đi lại một bên không làm bất kỳ lý hội hiện tại thời gian lâu dài chu diễm thật là càng đến càng cảm giác ngao r a hỏa này thật đúng là không phải biết mặt mũi r a mặt mấy chữ này viết như thế nào a r a hỏa này nếu là có r a mặt cái kia làm sao có thể đều lại so với r a heo còn dày hơn lại là đem chu thủy vân tỉ tỉ cũng rời ra ngoài chu thủy vân trị nội tình chu diễm cũng là biết chẳng qua là mình vẫn là như vậy căn bản không bỏ xuống được đến như vậy mặt diện đến làm không được ngao dạng như vậy thậm chí là không che đậy miệng、Điểm、ấy đối với chu diễm tới nói cũng rất khó nên không được sự tình nhi tựu là không được cho nên đối với những này loại loại không vào tay chu diễm chu diễm rất tự biết mình biết chuyện bản nguyên chu diễm cảm thấy không thể hành chi tuyệt đối là im lặng không lên tiếng không làm bất kỳ đáp lại ai lại là không lên tiếng tốt ta ta xem như lại là biết người tiểu từ này dưa hái xanh không ngọn ép buộc từ trước đến nay không phải ta cái người tác phong nhưng là chu diễm à ta nói thật ra ngàn năm một thở mấy chữ này cũng không nghĩ quá nhiều nói có lẽ có một chút chân bảo ngươi nếu là nhất thời gian bỏ qua chỉ sợ sẽ là thật cũng không có cơ hội nữa nga o khuyên bảo khuyên cáo thật vẫn không giống như là nói đùa chu diễm có thể cảm nhận được gia hỏa này nếu là nghiêm trang nói như vậy tuyệt đối không có một chút điểm đùa d ơ n g ư khí nhưng là muốn nói là so bất luận cái gì người đều biết cái này chu diễm là khẳng định bất quá có biện pháp nào đây này không cách nào bắt đầu giải quyết sự thật chính là như vậy như thế thật đúng là đừng nói trước diện ngược lại là c ò n tốt hiện tại ngao như vậy đến dạo qua một vòng câu chuyện chu diễm cảm giác mình càng thêm cháy bỏng cái này manh nam hội có đi hay là không cảm giác đều là thật là mâu thuẫn à, bên trong này vấn đề suy nghĩ nhiều loại cảm giác này cũng quá rõ rệt hơn chu diễm tại ngao nói như vậy hai đoạn xuống tới y nguyên vẫn là im lặng không lên tiếng đ o á người c h ừ n là lời là là Ngao lời nói Nhi vẫn là không có đả động đến chu diễm nội tâm chỗ đi, cho nên khiến cho chu diễm hiện tại hẳn là vẫn cho cho Diễm đi, Diễm tại có Chu Chu đả duy tâm trô trì ý ở n ban đầu đánh đi, có tính g đầu đi, cách h có tạm t không kỳ thay có có bất đây ổ i Lại không nói lời Người nào. không nào. Ta. đ quả thật là thật sự chính là muốn ta đưa điện thoại cho nói phi thường sáng chưng bất thành a xem ra thật đúng là không có biện pháp nào hai cái tin tức chính là cái kia hai cái đi vào các ngươi gia tộc cái gọi là khách người cái gì thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi nga o nói đến tin tức này lúc tới chu diễm cũng coi như là bắt đầu mở miệng thật sự chính là miệng vàng lời ngọc à còn thật không muốn nói phía trước thời điểm ngao người này kim khó mở miệng hiện tại ngược lại là hai bên phản quay lại thật là đột nhiên mà lại chính là biến thành như vậy bất quá nói đến điểm mấu chốt đi lên thời điểm chu diễm đương nhiên vẫn là lột bột một cái đi một mã sự tình nói một mã sự tình hiện tại ngao trong miệng đột lại chính là nhảy đắt ra thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi sự tình cái này rốt cuộc là là mục đích gì đâu đơn giản để người là không thể tưởng tượng nổi a chu ra cùng cái này thiên đàm t ô n g tộc có nguồn gốc đây là cố định sự thật bất quá ngao tại sao muốn đ ể cập đâu cái này thiên đàm tổng tộc người cùng hắn đoán chừng cũng không có cái gì quá lớn quan hệ đi kim sa trung văn vê đút vê đút, vê đút. J.S.Z.V. Đúng nét. hơn nữa còn là ngao đột nhiên nói như vậy nay càng là bị chu diễm cảm thấy buồn bực nói không thông g i a hỏa này không hội lại là đang đánh cái gì tính toàn a thế nhưng là không hợp ý nhau không có khả năng này ngao lòng ý vẫn đủ khó mà để người suy nghĩ đi vào chủ yếu là điểm ấy từ p h i ề n người hừ hừ ngươi vừa mới còn không phải rất ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đến a nhìn thấy chu diễm m ở m i ệ n g hiện tại lại là thay phiên cảm giác lại là đến ngao như thế t r e o tức nói móc chu diễm ai nha ta trước đó không phải là nói rất rõ ràng a ta cái kia là vạn bất đắc gì a nếu là biết như thế quấn cảnh sự thật như vậy chúng ta rõ ràng không có năng lực cải biến tại sao còn muốn đi hành chi làm đâu đây không phải biết do núi có hổ vẫn hướng h ổ sơn đi mà chu diễm vẫn là đang cực lực làm trước đó mình lập trường nguyên h i ể u giải thích đi ha ha tiểu tử có đôi khi lời cũng không thể nói như vậy tuyệt đối ngươi cái này chính là quá lại chết đ ầ u góc các nàng nhị người tuyệt đối hội lần nữa để ngươi cải biến ý tưởng ngươi a liền h ả o h ả o yên tâm đi cái gì cái gì, ngươi nói cái gì ta trước tiên đem nói nhi nói phía trước một bên ngươi ngàn vạn lần lại không muốn nghĩ gì kỳ quái chủ ý ra à ta nhưng bị không n g ừ n mà lại lại đối người đột chu í n người bọn họ người nàng nhưng thiên tông người, chẳng ngươi cũng nhận này tông người h hai họ thế h là lại là làm là, lẽ là đàm đề cập các tộc cái tộc c biết gì, diễm trong lòng hoảng loạn nói khác ngược lại là còn không lo lắng gì chủ yếu chu diễm vẫn lo lắng ngao hắn suy nghĩ lung tung đợi hội nhi đến sau diện lại là giống là trước kia như thế thúc đẩy như là tô một u y ế t như vậy lần kia chủ ý lần này nếu còn là bắt chước làm theo chu diễm vẫn là khó tiếp thụ ha ha toàn bộ thiên bản đại lục tông tộc gia tộc cái gì có thể nói là đếm không hết tồn tại tiểu tử ngươi bây giờ kiến thức vẫn tương đối nông cạn cái này thiên đàm t ô n g tộc cho các ngươi trong mắt của những người này có lẽ nó liền là phi thường trí cao trí thượng nếu là có hạnh cơ hội đã đến phía sau ngươi t i ể u sẽ phát hiện cái này thiên đàm t ô n g tộc chỉ là một góc của băng sân thôi chu diễm thẻ lưỡi có thể dạng này khắc sâu ý thức đoán chừng cũng chính là chỉ có trong gia tộc bên cạnh mấy cái kia lao đầu trưởng lao cùng mình ghét người thiên đàm t ô n g tộc thực lực còn tại đó chu diễm tự nhiên cũng là không hộ như vậy trợn tròn mắt nói lời biện đạt chẳng qua là chu diễm có đôi khi không hộ như cùng hắn nhóm như vậy cùng nhật nhận biết một cái sự vật thôi đúng rồi ngươi v chẳng lẽ ngươi lại là nghĩ ra được c h ủ ý xấu gì lần này ta cần phải sự tình nói rõ trước ta ngươi vẫn là đem nên nghĩ nghĩ rõ ràng lại cùng ta nói đi nếu không ta cũng không hội nhẹ dịch tiếp nhận chu d i ệ m lúc này tỉnh táo lại hai tay k h u a y nói lần này chu d i ệ m thật là lớn lao cảm giác mình d ũ n g một hồi quả thực là không kiêu ngạo không tự ti công nhiên cùng ngao chính là để cho tấm vậy chu d i ệ m thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới Ha ha, ngươi nha ngươi, thật nhất định chính nhào không dính ngươi ngươi, bùn lên tường ngư được. Đã là bởi vì hai cái này tiểu nha đầu thế nhưng là nhân vật mấu chốt nhân vật mấu chốt chu diễm trong lòng tràn đầy n g hoặc i h cái này lại là ứng làm như thế nào từ chỗ nào phương diện nhắc tới a hai cái này người chính là đột nhiên liên lụy đi vào ha ha ngươi đầu góc này ở thời điểm này chuyển động t i ể u hiển nhiên khó đến nếu là hai người bọn họ người không có cái gì ta còn hội lại tới đây cùng ngươi như vậy tật tình ngươi suy nghĩ nhiều quá thế nhưng là lần này ta nói lại lần nữa ta thế nhưng là có lời tại trước úc cùng lần trước cùng tô một quyết như vậy một lần vậy ta nên có thể lựa chọn từ bỏ tốt chu diễm lúc này nói phi thường kiên định cùng kiên quyết có đôi khi nam người chính là cần phải gìn giữ ở đến lập trường của mình nếu không t u làm một khối đồ h è nhát n b i ế t biết, biết. ngươi suy nghĩ một chút tiểu tử các nàng trước đó không phải chủ động mời ngươi a đây không phải là một cái cơ hội đến a hai người bọn họ n g ư ờ i cũng không phải cái gì tiểu nhân vật đương nhiên ta chỉ là chỉ một từ tiền tài góc độ đi lên phân tích cho nên ta nói đến lúc đó ngươi chỉ cần là ngoan ngoan đi thuận theo một chút nghe lời một điểm ngươi mớn đến lúc đó khẳng định không thành vấn đề tốt cái này chính là ta phải nói cái này ngao mặc dù nói là đem nên nói đều nói xong bất quá chu diễm thế nào cảm giác kỳ quạy à cái này không phải liền là để cho mình đi làm hai người các nàng cái này tuyệt đúng làm sao tiểu tử ngươi lại có vấn đề ta nói đại t r ư ở n g phu c o được dán được muốn người thành đại sự chính là muốn bảo trì bình thản không nên bởi vì việc nhỏ làm trễ nại đại sự chu diễm chính là muốn lung lay sắp đổ làm không được quyết định thời điểm ngao lúc này đột nhiên xuất hiện nói vẫn đủ có tác dụng như là thuốc can thần đ ồ n g dạng chỉ ít phía sau để chu diễm có thể ổn định lại tâm thần thật tốt đi tiến vào trạng thái từ từ đi suy nghĩ suy tính chủ yếu là thật là lần này mánh nam hội đối với chu diễm mà nói thật là không thể khinh thường q một chương hai trăm năm mươi sáu nhàn đường t ì n h giáo chu diễm trong đầu cũng là rất mâu thuẫn kỳ thật không có biện pháp tấn thăng cơ hội cứ như vậy bày ở trước mắt vào đầu cái này cũng có chút tử giống một khối gân gà cảm giác ngươi nói ngươi muốn đi dùng ăn nói nhìn quả thực là có chút khó khăn bất quá trái lại tới nói ngươi nói là cứ như vậy hoàn toàn vung tha khối này thì đi lại là cảm giác quá lãng phí nhìn sai cơ hội nước trôi đông lưu sao không thường là một loại tổn thất đâu ai ta nói nào chu diễm lúc này muốn, muốn mở miệm nói chút gì thời điểm bất quá coi như là mình mở miệng thời điểm được rồi được rồi ngừng lại ta nên nói đương lại chính là đến nơi này ngươi phải nói là ngươi còn có cái gì cái khác dễ nói phải nói đều là nói nhảm ta cũng không có cái gì dễ nghe ngươi chỉ cần là chiếu vào ta nói thật tốt nghĩ nghĩ có thể chu diễm muốn nói ngao đột lại chính là cắt đứt nói chuyện ngược lại là thật là bá đạo tương đương với chu diễm phía sau nghĩ phải nói không sai biệt lắm chính là bị ngao đôi câu vài lời cho bót ai chu diễm cũng là bất đắc dĩ thở dài nói nhi đều là nói trực bạch như vậy như vậy cũng là không có gì để nói nữa rồi đi Vẫn l quả thực là khiến người không thể tưởng tượng nổi không qua đi diện thật tốt nghĩ lại chu diễm so sánh tới nói cũng không có cái gì vấn đề dứt bỏ một vài vấn đề tới nói liền giống với mình ngao cũng là có thể nhìn đến nước này t h ú n g chi là đối với thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi vốn chính là có mấy diện duyên phận tiếp xúc dựa theo ngao cái này giai cấp thực lực nhãn lực độc đáo vẫn là quá bình thường cực kỳ nhưng là có thể nhìn thấy trình độ như thế không thể không cho người cũng là càng là một m loại cảm giác khủng bố đi kinh khủng là một m chuyện bất quá như thế mấu chốt tin tức kỳ thật làm ví von cho ví dụ tới nói chân bảo như là tân nương mình tựa như tân lang mà thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi giống như là dây đỏ đúng không chu diễm sao diện n g h ĩ nghĩ tới dựa vào lấy lòng hai người bọn họ người cuối cùng khiến cái này dây đỏ xúc tiến mà thành nghe tựa như là không có cái gì mắc bệnh bất quá này cũng không tránh khỏi quá mức thấp kém đi chu diễm thậm chí có điểm không dám tưởng tượng đến lúc đó cái dạng kia đi thật là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung chỉ có thể là dùng than thở để diễn tả mình tâm tình đi bất quá phương pháp này ngao vẫn là chỉ là có tính cách tạm thời nói một chút về phần chân chính quyết định a vẫn có chút giờ tí gian suy nghĩ suy tính mạnh nam hội cũng không phải tại hiện ở trước mắt lập tức lập tức chính là muốn bắt đầu còn không có như vậy mơ hồ đã ngao đã là tiềm ẩn trở về như vậy chu diễm trước đó cũng nói trở về tiên nghỉ chân một chút làm tiếp bàn bạc kỹ hơn dự định đi mà lại nhất thời nửa hội nhi a ngươi nói nhàn phú xuống tới thật đúng là không d ố i d á n h ban ngày tu luyện buổi tối đột phá chính là có loại một ngày tự làm hai cái công tác cảm giác đi hiện tại người người đều là vì lấy cái này trước mắt mục tiêu t ộ c t r ư ớ c thử hội ngay tại là cố gắng p h â n đấu vô luận là ghét người hay là không ghét người mỗi cái người đều giống nhau chưa hề nói là ai nhiều một chút hay là ít một chút nói đến chu diễm mình cảm thấy mình gần đây đều có chút nặng xem về mặt tu luyện tô mộc tuyết vẫn là chu thủy vân tỷ tỷ giống như đều có điểm coi nhẹ không để ý đến các nàng không biết các nàng hiện tại lại là như thế nào lâu dài không nghĩ đám chìm tu luyện chân cảm giác thời gian lạ như cách b à thu cảm giác ca h ừ chém đ i ể m tĩnh yên tĩnh trong sân nhỏ một bên một cái trưởng giả còn có một cô gái thiếu nữ một bộ phấn trang điểm trường ý ỉ ngay tại là trong tay cầm một thanh mảnh ngân trường kiếm nơi tay kiếm chi nhẹ nhàng người cũng cũng là như thế nhẹ như vậy doanh người cùng mua kiếm thiếu nữ tại lịch luyện là công kích chiêu số bất quá kiếm và nàng xem ra càng giống là một chi khinh vũ nhìn lâu cảm giác càng giống là một loại hưởng thụ đi mà lúc này đây đang ở trong sân bên trưởng giả thì là chu thông thiếu nữ thì là chu thủy vân đối với chu thủy vân tới nói vì chuẩn bị tộc trước thử hội kỳ thật cũng là không ít nọc lòng không biết ngày đêm tu luyện có đôi khi đều là bình thường như ăn cơm bất quá đối với các nàng chính là như ngao nói các nàng đều vẫn là có một khối đáng tin chỗ dựa thạch chu diễm nếu là không có ngao còn có thể có được cái gì chứ không tệ không tệ tiểu vân kiếm pháp xem ra ngươi tu luyện ngay tại là hướng mức lô hỏa thuần thanh mua vào tiến quân a một chi mua kiếm chiêu số là định phía sau chu thông lão gia tự truyền đến mấy trận tiếng vỗ tay tính là đối với mình tôn nữ một cái tán đồng cùng nhận t ứ c đi là thật sao g i a g i a ngài kỳ thật thật sự chính là quá khen lên rồi tiểu vân ta thật sự chính là không có với tới đến ngài nói loại trình độ đó tiểu vân vẫn là cần càng thêm cố gắng thêm chút sức mới đi một tiếng cổ vũ chu thủy vân cũng ngược lại là thấy rõ ràng cũng không có nói là có một ít người sẽ bị một ít nôn từ làm choáng váng đầu góc chu thủy vân rất thanh tình nhìn cũng lại còn có mấy phần khiêm tốn hương vị này còn thật là khó khăn có thể là đắt tiền tốt tốt trước đó đến bây giờ ngươi đã là ma luyện đã lâu tới đi tới đi nghỉ ngơi trước một hội uống một ngụm trả đi nghe được ra ra a chỉ thị chu thủy vân chậm rãi thanh kiếm chi cho thu hồi nện bước nhẹ nhàng bước chân theo da ra đến sân trước bàn đá bên cạnh làm một trăm mười tám tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt tiểu s hoặc một trăm mười tám ít s c o n bàn đá cấp trên ngược lại là tương đối giảng cứu đi bên trên diện khắc họa đánh cờ mâm tuyến p h ủ con đường cái này thế nhưng là chu thủy vân ra ra gây nên yêu có đôi khi có không có tổng sẽ là hẹn lấy mấy cái hảo hưu đến đây là bài binh bố trận một thanh cũng là có chút có vui thú thì mà tại tảng đá cái bàn một góc khác biên n h ư đâu hai cái thạch chén trà bằng xứ một bình trà xanh cái này thì là chu thông lão ra từ trước đó chính là chuẩn bị tốt tôn nữ cùng da ra sau khi ngồi xuống chính là bắt đầu nghỉ ngơi một hội đương nhiên tiểu tiểu nhân nghỉ ngơi một chút thế nhưng là chu thủy vân phía trước đến bây giờ chu thủy vân lịch luyện kiếm thuật cũng là hao tốn không ít thời gian bởi vì cái gọi là là khổ nhàn kết hợp mới sẽ là có rất lớn hiệu quả đến cái này là không sai đúng rồi tiểu vân a gần nhất một đoạn lúc răn tại sao không có nghe ngươi n h ắ c lên chu diễm tiểu t ử kia a là gần nhất lúc răn cũng không có gặp d i ệ n sao huống trà đến một nửa thời gian thời điểm chu thông lão ra tử nhấp một n g ụ c trà sau khi để ly trà xuống chậm rãi nói như thế nói tức là sự thật lại hình như là đang trêu trọc tôn nữ chơi đùa thật đúng là ý không ở trong lời nhìn không ra nó dụng ý chỗ、Ai? nghe được ra ra hỏi tới chu diễm cái vấn đề về sau chu thủy vân lúc này ngay tại là hai tay dâng chén t r à nghe được chu diễm dạng này hai chữ đột lại chính là bên trong lòng căng thẳng tựa như là trong lòng vạch qua một đạo lưu tình trên gương mặt cũng là hơi có một điểm nhi đỏ ửng làm sao vậy t h i ể u vân có tâm sự bất quá nói đến cùng thân huyết mạch vẫn là thân huyết mạch biết gốc tích chu thủy vân nhất cử nhất động thật đúng là chạy không thoát chu thông lao ra từ pháp nhãn chỗ một chút chính là nhìn ra chu thủy vân nội tâm biến hóa mặc dù thật tình không biết nghĩ cái gì út cái kia không có không có gì có thể là nước trà có chút nhi quá nóng đúng g i a g i a ngươi nói chu diễm mấy ngày nay ta đích xác không có nhìn thấy thân ảnh của hắn đoán chừng là hắn cũng có chuyện của hắn đi tộc trước thử sẽ làm đầu ai cũng sẽ là bận r ộ n đi tiểu nhân n h ấ p một ngụm trà nước chu thủy vân t ù y ý tìm một kém chất lượng lý do đỉnh đi qua sâu trong nội tâm biến hóa làm sao có thể dễ dàng cùng hắn người tướng nói sao liền xem như mình người thân nhất g i a g i a chỗ ở ước c thật sao chu thông lão ra t ử cười cười về sau cũng không có đang đổi hỏi cái gì sau này thuyết pháp đối với chu thủy vân đều là từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ đúng rồi ra ra ở nơi này có g i n h cơ hội ta chính cũng muốn hỏi một chút n g à i đâu ngài nói chu diễm lần này tổ chức thử hội rảnh rỗi nghỉ ngơi sau khi chu thủy vân vẫn là sẽ không quên chu diễm sự tình không khỏi thời điểm lúc này vẫn là hướng ra ra của mình làm một tỉnh giao tới dựa theo ra ra mình ra như vậy đạo tu luyện giả như vậy phía trong lòng khẳng định cũng sẽ có số lượng ha ha ngươi nói tiểu t ử kia à, cái này rất từ hai cái phương diện đến nói một chút mới có thể nói toàn diện chu thông lão ra từ một bên uống một ngụm trà vừa nói hai cái phương diện toàn diện chu thủy vân nghi ngờ một chút g i a g i a có đôi khi luôn luôn sẽ nói một chút tương đối khiến người khó mà n ắ m lấy nói như đến cho nên lý hội không đi vào trong chốc lát vẫn là thật bình thường sau diện g i a g i a tự nhiên sẽ là nói rõ ràng đúng vậy đâu dù sao nha hắn nhưng là chúng ta chu ra tương đối đặc thù một viên nha nếu là đặc thù người như vậy chính là muốn đặc thù thuyết pháp g i a g i a ngài nói vẫn là có thể lại hiểu rõ một chút ta ta vẫn không thế nào nghe hiểu được chu thủy vân một bên cười cười nói như vậy sắp thực g i a g i a nếu là một mực là nói như vậy lời nói chu diễm thật đúng là nhất thời nửa hội nhi hiểu thấu đáo không vào hắc hắc. không nên gấp gáp nha bảo bối của ta tôn nữ lại nghe ta chậm rãi kể lại n h a chu diễm tiểu tử này dựa theo đến tình huống thực tế phân tích đúng là tại tộc trước thử có thể như vậy khẩn trương thế cục phía dưới cũng là đúng là không chiếm được ưu thế gì sắp xếp tại hắn trước diện mấy gia tộc đệ tử nhưng đều không phải là nhẹ dịch có thể đối phó bao quát ngươi lúc này chu thông lão gia tử đem lời đầu chỉ hướng chu thủy vân đi a chu thủy vân một chút kinh ngạc ra ra đột nhiên nói như vậy vẫn là rất để người kinh ngạc ha ha đây là một phương diện còn có một cái khác phương diện tôn nữ bảo bối ngươi tin tưởng chu diễm ra hỏa này sao nói đến cái thứ hai phương diện thời điểm chu thủy vân vốn cho rằng da ra, ra lại sẽ l à như là trước biên nhi ngon giống vậy tốt phân tích một chút xuống tới thế nhưng là sự thật nhưng không phải mình tưởng tượng dạng như vậy trái lại tới nói da ra, ra vậy mà l à như vậy tới tướng hỏi mình bộ dạng này xem như người sai v ậ t kia thứ nhị phương diện a căn bản lý hội không được ý của da ra, ra. q một chương hai trăm năm mươi bảy nước xanh hàn p h ò n g ai ách cái này da ra, ra tại sao có đột nhiên hỏi như vậy a vừa mới làm hao mòn đi xuống đỏ hửng tại chu thông lão gia tử như vậy thôi hỏi phía dưới chu thủy vân trên gương mặt đỏ ử n g lại là đi lên thật không biết phải làm thế nào cùng da ra, ra trả lời a mới là như vậy hạc hạc tiểu vân đâu ngươi đây chính là gọi là lời ấy sai rồi trong lòng ngươi đầu kỳ thật thế nhưng là có đáp án bất quá coi như vậy đi vẫn là nói một chút ta đi chu d i ệ m đứa bé này đâu mặc dù sinh tại ám thể khách quan đi lên nói sao thậm chí hắn đều không thích hợp đi võ linh con đường này bất quá trái lại ở trên người hắn đâu ta chưa hề chưa từng nhìn thấy hắn có một chút điểm dáng vẻ chán trường khí t ứ c ngược lại là phấn đấu tiến lên t ố c trước thử hội các người phân tranh nhìn chu d i ệ m xác thực không có gì cơ hội nhưng là cái này thứ nhị phương diện đâu chính là lao phu cái nhìn cá nhân ta cảm thấy hắn đi chu ó lẽ ắ n còn sẽ trở thành đến c sẽ trở ố i cùng cả m ộ thông tộc trước t ử hội ngoài ý muốn nhất hòa. Chu h ngoài gia muốn ý t lão gia tử một bên sở lấy dâu diệm một bên khác nói như vậy nói tới kỳ thật cũng vậy đối với chu diễm tới nói chu thông lão gia tử cùng chu diễm chu thông đối với chu diễm cách nhìn ý nghĩ vẫn là cùng m ắ t khác một chút gia hỏa đại tướng bất đồng đánh lấy chu thông lão gia tử trong lòng chu diễm là vì ả m thể nhưng là hắn không giống như bọn họ nói đúng là đem cái này ả m thể nhìn chết không có chỗ trôn chu thông cho tới nay cũng không có chu thông lão gia tử thậm chí là một mực là cảm thấy chu diễm dạng này là kiếm tàu tiên phong tồn tại thượng tiên nếu là quy hoạch ra tới ám thể khẳng định như vậy thì sẽ là có nó một diện tác dụng mặc dù là rất kém cỏi g i a g i a người đ â y coi như là người sai vật kia phân tích n h a tộc trước thử hội cũng không phải cái gì ý niệm đại hội chu d i ễ m bình thường bình thời huấn luyện đều là vô cùng rất kém cỏi a chu thủy vân đối mặt với gia gia thuyết pháp cảm giác chu thủy vân giống như là giấu trong lòng cái gì nan ngôn c h i ẩn nói không nên lời bất quá những này lại là cố định sự thật a ha ha ha tiểu vân đ âu ngươi nếu là nói như vậy nói lại là có chút vơ đũa cả nắm quả thật ra hỏa này tại bình thường thời gian huấn luyện đều là thường thường tri hiện thậm chí là nói còn có chút kém cỏi bất quá chuyện tương lai nhi đều là ẩn số liền xem như trận chiến đấu tiếp theo chúng ta cũng không có thể suy đoán bậy b ạ thêm chúng ta cũng không phải cái gì dự ngân giả lúc này chu thông lão ra t ử đứng lên nói tiếp lấy dừng một chút nói ra húng chi tiểu vân nghe nói qua hậu tích bạc phát cái từ này như sao cái này tiểu vân biết chu thủy vân thanh âm rất nhỏ phát ra tiếng nhi nói cho nên nói nha tiểu vân à cũng không cần quá mức lo lắng người này hắn nhưng là cái phúc tưởng à, ở đây sao nhiều gia tộc sau người ở trong ta thế nhưng là thích nhất tên tiểu t ử n à y chu thủy vân lúc này tựa đầu xoay đến một bên không nói được rồi tiểu vân Thời gian chu ũ n g là k ô n g sai s phía a tại bệnh lắm, m ộ thông giờ gian đem kiếm đem t u ậ t một chút b i lão gia tử nói như thế chu thủy vân đáp ứng một tiếng chính là lần nữa lần nữa nhặt lên cái k i a m ộ t thanh trường kiếm màu bạc chính là lần nữa bắt đầu chuẩn bị tu luyện triển khai kiếm thuật tiến dần lên đại luyện chính là mới chu thủy vân đã là bắt đầu tiến triển nước xanh lấm đông kiếm pháp cái này chính là chu thủy vân vừa mới làm cho tiến đi tu luyện kiếm thuật tộc trước thử hội tuy là thi đấu tri hội đồng dạng cũng là mỗi cái người công phu thật lạp luyện ra mỗi cái người đều có ý tưởng bản lĩnh cuối cùng không có công phu thật nhưng là không thể ôm cái này đổ s ử sống tóm lại loại này tranh tài mặc dù còn chưa có bắt đầu đằng trước chính là có thể nhìn điểm đi ra ngoài tộc trước thử hội đến cuối cùng trước mắt mấu chốt tranh giành quân hùng đương nhiên vẫn là cái này chu ra chính thống hậu sinh những cái kia vô danh tiểu tốt cùng hạng người vô danh người cơ hội đương nhiên là vô cùng mâm anh chu thủy vân nhẹ a một tiếng đến xiết chặt trong tay mảnh ngân trường kiếm hướng này nhi phía trước dựng lên chu thủy vân ngọc thủ s o n g chỉ cùng nhau từ thân kiếm mày kiếm từ dưới lên trên đường quanh co vừa mới vạch qua hẳn còn không có cái gì bất quá qua một hội nhi cũng không giống nhau màu vàng võ khí khí tức dây lát gian chính là quán chú đi ra kim sắc cùng ngân sắc đang đàn sen bay múa chu thủy vân bởi vì một chút bảnh ra nhiều như vậy võ khí dây lát gian trước mắt khí chẳng chính là không đồng dạng lăng lệ nghiêm nghị võ khí từ trước đến nay là có thể dẫn động hoàn cảnh chung q a n h đây là tất nhiên võ khí bản thân liền là hung hãn tri vật ngươi nếu là nói điểm ấy từ năng lượng sau đó đối phía trước chu thủy vân chính là tướng trường kiếm siết tại eo gian mỗi lần cách tại vài giây đồng hồ chi hậu chu thủy vân chính là dùng cho trường kiếm đối ngay phía trước thoáng đâm tới một chút loại này công kích tư thế thoạt nhìn là rất chỉ hoãn khoảng cách tương đối nhiều nhưng mà tốc độ công kích cảm giác một chút xíu đều không chậm đồng thời mỗi lần xuất thủ trường kiếm chi hướng đều là có loại kiếm ảnh lưu lại cảm giác giống như là thoạt nhìn là chậm rãi xuất thủ thực ra là nhanh mà vô hình không có nhất định cấp độ thực lực ra hỏa thật sự chính là không nhìn thấy bộ dạng này tới trình độ á kỳ thật từ chậm chạp nhanh nhất nhanh nhất cổ tác khí từ đó phá địch trí thăng cái này hẳn là mới là cái này nước xanh lấm đông kiếm pháp chỗ kinh khủng bởi vì c h i hậu chu thủy vân biến hóa có thể tuy nói là một tay bên cạnh tướng mạo cầm trôi này mảnh trường kiếm màu bạc vẫn là giống nhau tái diễn động tác bất quá lần này chính là không đồng dạng chu thủy vân tốc độ công kích không biết là vô hình lại là có cực kỳ đại tăng lên chỗ ở giống như từ mới vừa hư tượng đến bây giờ thực giống chính là tại chu thủy vân trong lòng sớm chính là năm chắc tốt cũng không nói gì thêm tùy cơ ứng biến cảm giác mỗi một cái cắt đâm ra đi đều có thể cảm nhận được nghiêm nghị hàn khí bức người cảm giác đánh xa nhìn không thấy đánh tới gần có lẽ dây lát gian đó là có thể đem người cho xóa bỏ tích tích lấm rơi xuống tuyết mị lạnh hơi thở không có một chút cách đối phó cảm giác vẫn là rất khó đối phó Xoạc!、So、TVcom. Hạ dịch Tốt tiểu thuyết đút đút đút. thấu Lạnh h vê vê vê xương như vậy chu thủy vân hạ diện vẫn là có mau hơn dính liền trí mạng chiêu số định trụ mình một tay về sau chu thủy vân hai tay như là phiên vân p h ú c vũ đơn kiếm hướng một cái tay k h á c bên trên một bên vừa đi duệ bước tới trước nặng nề g h đánh một cái ác liệt thừa t h i ế u theo hậu chu thủy vân toàn bộ người cũng là phóng người lên đến không t r u n g đi cái này dính liền chiêu số kỳ thật thoạt nhìn vẫn là rất trực bạch chính là thêm nữa mau lẹ cấp tốc tại mình nước xanh lấm đông kiếm pháp hàn khí phía dưới đối thủ còn không kịp nhìn không thể ứng đối thời điểm nặng nề chọn kích nhất định chính là đem đối thủ đưa vào chỗ chết dù sao công kích như vậy mà lên như vậy tiếp súng cũng không cần nói cơ hồ không có có một chút thủ đoạn g i a hỏa phải nói thoát thân cơ hồ là chuyện không thể nào thoát thân không được như vậy cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ thẩm phán thật là một điểm đạo lý cũng không cho mà lại vì cái gì bảo là muốn đem đối thủ hướng từ địa dẫn dắt câu chuyện nói như vậy tuyệt đối đâu bởi vì chu thủy vân phía sau động tác thật sự là để người căn bản không có thể dứt bỏ ý tưởng kia thật là có ý tưởng thật sâu in vào trong xương thủy vừa đi đi lên đến lên sau khi đến chu thủy vân ngay tại là trên không trung bất động những cái kia hứa một chút điểm lúc gian vẫn là đang điên cồn xuất thủ t r ắ n kích một chút cũng không dừng được vẫn là như là lúc trước vậy t r ắ n kích bởi vì là lúc gian có hạn chém giết thời cơ xuất thủ nhất định là phải nhanh rất chính xác mới được qua tính tư duy suy nghĩ một chút đến đối với chu thủy vân chiêu số kiếm pháp lẽ ra là hẳn là kết thúc trạm kích về sau toàn bộ người chính là về tới vị trí cũ bất quá chu thủy vân ngược lại thật không có chút nào dựa theo s á o lộ bỏ ra nhãn không biết là như thế nào trên không trung lúc gian đương nhiên là vô cùng có hạn nhưng là sửng sốt tại nhanh phải kết thúc cuối cùng như vậy một cái trước mắt chu thủy vân một tay lại một lần nữa đưa tay lưới kiếm nhất chuyển đến khắp một trên tay thời điểm đem điều này mảnh trường kiếm màu bạc xiết đến cổ gian đầu thời điểm chém trọng lực trực tiếp chính là phách chạm xuống dưới một tay một b ộ mặc dù chỉ là một cái tay bất quá cái này cũng không ảnh hưởng khí lực cùng kiếm pháp lực lượng hay là bộ dáng thế nào chu thủy vân lúc trước đến về sau võ khí sử dụng phân phối hiển nhiên đều là cùng hưởng ân huệ điểm ấy chu thủy vân làm phi thường không tệ một điểm không nhiều một chút không ít đây là một loại sách lược càng thêm là bình thường một loại trên việc tu luyện bên thể hiện đây chính là chu thủy vân đối với khắp cả võ khí nắm giữ trường khống đều là nói đúng bảy mưu nghị kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn dặm chu thủy vân đối với khắp cả võ khí bà khống thật mới có là loại vị đạo này a loại chuyện này đến phía sau như thường còn có thể từ từ thương thảo đàm luận đây không khỏi là quá bất ngờ à nặng nề g loại phách c h ạ m r ế t đánh xuống như là tay dịu hành hình chi thế tuyết m i ệ n g chi bay múa đoạt mệnh địch người chỉ cần khoảnh khắc trong nháy mắt nặng phách c h ạ m còn có thể bất quá phách c h ạ m xuống tới ngược lại là còn có khác một cái tư thế cái này cũng là một cái khiến người không tưởng tượng được điểm đi không nghĩ tới chính là phách c h ạ m kết thúc về sau lưới đao chính là nhanh diện đến trên mặt đất thời điểm vừa đến nửa tháng hình cung kiếm khí lập tức chính là đoạt đao ra không nói trước cái gì vốn chính là coi là kết thúc nhưng là vẫn nhảy đắt ra đến như vậy một tay kiếm khí quá khiến người không tưởng tượng được kiếm khí thật là hùng hồ do người cũng may là trong sân đầu cũng coi là rộng rãi không có cái gì quá mức tướng chật hẹp kiếm khí một đạo công kích chiêu số đi thẳng đến khoảng cách nhất định chính là trực tiếp đến biến mất điểm ấy ngược lại là vẫn là có thể không có rộng rãi điều kiện đoán chừng cái nhà này cũng là tự thân khó bảo toàn cho nên hết thể hết thể đều coi như là cho chu thủy vân cho tính toán xong từ đây cũng là có thể thấy được chu thủy vân một góc của bằng sơn thực lực đi đối với các bước tu luyện g i ả tới nói kiếm t h u ậ t không có huấn luyện bao lâu đó là có thể đạt tới tình trạng như vậy vẫn đủ là đáng quý bất quá này một chút nói đến đại đa số vẫn là đa số đều phải quy công cho chu thông lão gia t ử trô u đến đi đối với kiếm thuật dạng này một h ố i lão gia tử thế nhưng là không có chút nào hàng hồ trực tiếp chính là đánh tiểu nhân chính là dạy chu thủy vân tới lúc kia chu thủy vân vẫn là niên k ỳ tương đối nhỏ khả năng đều là kiếm đều căn bản nắm không tốt bất quá chu thông lão gia tử nghiêm khắc thế nhưng là ngoài ý liệu cũng không có nói là chu thủy vân niên k ỳ nhỏ vẫn là nhất thời gian tự là muốn bông tha chính là như vậy bông tha đối với chu thủy vân kiếm thuật t ố luyện có thể nói là từ nhỏ cho tới bây giờ tới nói chu thông lão gia tử cũng coi là phí hết tâm tư cùng tận tình đến hôm nay mới là gấp rút thành như vậy chu thủy vân chỗ ở bất quá bây giờ tốt chu thủy vân cũng sẽ không là tiểu h ả i tử ai nha ra ra ta giống như lực đạo có chút quá mức kết thúc kiếm thuật tu luyện một chút sau khi đến chu thủy vân còn không có đợi chu thông lão gia tử nói cái gì lập tức chính là mình đối với mình là một phen soi mọi tới chu thông lão gia tử đều còn không nói gì tới dù sao chu thủy vân có đôi khi cũng là có chút điểm tính nôn nóng đối với cái hiện tượng này tớ i nói mình kỳ thật vấn đề lớn nhất chính là cảm thấy mới vừa kiếm khí phách c h ả n g vẫn có chút không có không thu tay lại được cái này cũng không phải chiến đấu c h à n g tử bên trên cái này thế nhưng là tự thân trong nhà bên sân a chu thủy vân cũng là về sau một thời gian và ra ra nói tình huống này ha ha tiểu vân a ngư dạng này một phen bình luận kỳ thật chính là quá nhiều kỳ thật mà huấn luyện cùng chiến đấu đều là giống nhau cũng là muốn toàn l ự c trả chớ thấy việc gác nhỏ mà làm chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm huấn luyện tuy nhỏ nhưng là có thể cũng không cần đem không coi là chuyện to ta, ta. chu thông lão gia tử cẩn thận nói đối với cái này chu thủy vân nghe xong cũng là hoàn toàn gật đầu đến đây là gia ra trước đó đối với mình từ trước đến nay dạy bảo chính mình cũng là cẩn ghi ở trong lòng đầu kỳ thật một chút cũng không có quên rất không tệ lần này một lần cuối cùng còn có khi trước hai lần đều là rất không tệ biểu hiện phát huy bảo trì dạng này k h í thế trạng thải đến tiểu vân tộc trước thử hội cuối cùng có thể bị ngươi c h i n h p h ụ c xuống nước xanh lâm đông kiếm pháp à, nước xanh lâm đông đối với chu thủy vân một phen động viên sau diện chu thông lão gia tử lại là chẳng biết tại sao lặp lại hai lần chu thủy vân vừa mới sử dụng tên kiếm pháp chữ bất quá nói đến kiếm pháp này tên thời điểm chu thủy ô n g lão vân g ra ra c tới nói c gì, cũng h thủy v không lúc này phải t h vẹn vẹn chính là thật đơn giản sáu chứ mà thôi thôi nó đối với mình bao hàm ý nghĩa thật sự là quá lớn mỗi lần tại lúc tu luyện Nước xanh lẫn đông k i q một chương hai trăm năm mươi tám truyền thừa mới vừa thời điểm ra ra trong miệng tướng lặp đi lặp lại lặp lại mấy lần kiếm pháp danh tự đương nhiên chu thủy vân cũng là có chút điểm biết trong đó ý vị chẳng qua là cái ý này vị nhiều tới nói vẫn là tại trong tim mình từ từ lĩnh ngộ liền tốt không cần thiết quá nhiều bộc lộ triển hiện đây là một cái không tốt kỷ niệm vô cùng khiến người cảm thấy bi thương còn có khổ sở mũi kiếm chi trị đ ị không ai dám đang phụ thân đây là ta mới nghiên kiếm thuật kiếm pháp ngài nhìn là như thế nào ha ha thật không tệ nha mấy ngày nay đến đều không thấy thân ảnh của ngươi nghĩ không ra ngươi chính là đi chơi đùa nghiên cứu kiếm thuật đi không nghĩ tới còn bị ngươi gãy dọn ra à. ha ha ha phụ thân thật đúng là quá khen kiếm thuật lĩnh vực bản thân khai quật thăm dò cuối cùng từ đó làm được mình riêng một mặc cờ chưa hề chính là giấc mộng của ta chỗ ở chu nhi phục thủy nghiên cứu ta không hội cảm thấy b u ồ n g h ẻ bởi vì trong lòng có mục tiêu thì sẽ là có động lực cái này ta biết như vậy tiểu t ử ngươi hiện tại cũng coi là mộng tưởng thành sự thật a gạo sống nấu thành cơm chín đều để... phụ thân còn cũng không nên ngàn vạn không nên nói như vậy chỉ là có tính cách tạm thời một cái khuôn mẫu mà thôi n g h ĩ phải thật tốt hoàn thiện hoàn chỉnh nó còn có nhất định đường xá phải đi a một người đàn ông tuổi trung niên trong tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc khác trong tay cầm lấy một ghi chép kiếm phụ bên trên dốc lòng ghi chép có thể chính là gặp được đi ra đàn ông trung niên dụng tâm ha ha nhìn ngươi cái này nói phía dưới đối với ngươi mà nói đâu bất quá chỉ là vấn đề thời gian cố gắng đi ta từ nhỏ chính là rất thích kiếm thuật có thể tại lĩnh vực này cấp trên đứng thẳng đến một điểm nhi bước chân phụ thân ta cũng là không muốn cầu mong gì khác mặc các anh nàng có thai nếu là con gái của ta có thể cũng giống như ta ta nghĩ ta cũng sẽ rất vui vẻ dù sao thế sự khó liệu nha ha ha ngươi trong ngươi xem nói gì vậy hổ phụ vô khuyển t ử à, nó i chính là như vậy nói sẽ không sai nam tử trung niên kiếm pháp trong tay ngay tại lúc này chu thủy vân trong tay nước xanh lấm đông kiếm pháp này bản thân liền là một cái tràn ngập đầy bi thương cố sự có lẽ tại ai trên thân xảy ra đều có thể đủ để khiến minh nhớ một đời đi chu thủy vân hiện tại sử dụng nước xanh lấm đông kiếm pháp chính là ở chỗ trước nàng c h a để xuất gia đến b i ế t lên ra kiếm quyết theo về sau thời gian trôi qua mới là chuyển đến chu thủy vân trong tay bên trên đi tu luyện đ như g thường t thường là là như vậy. Như vậy một cái mùa hè đối với người bình thường mà nói có lẽ là tiếp qua tại bình thường bất quá oi bức cùng qua quýt bình bình hẳn là mới là mỗi cái người tại mùa này chủ điều thế nhưng là lúc kia đối với chu thủy vân tới nói lại là không đồng dạng khi đó đối với nàng tới nói trừ những thứ này ra oi bức bên ngoài nhiều vẫn có một phần khiến người khó mà chịu được giết lạnh chu thủy vân cha mẹ khi thật tại khắp cả chu gia tới nói chỉ riêng thực lực thủ đoạn tới nói liền có thể nói đã nói là trụ cột vững vàng tồn tại một lần kia chu gia đối với la tinh thành ra một đại gia tộc có một bút đơn mua b à n lớn mà phụ trách lần này hóa đơn bảo vệ c h u y ể n vận toàn bộ chu gia quyết định vẫn là để tại thực lực tương đối vững vàng tác phong cẩn thận chu thủy vân phụ mẫu đi trước khi đó chu thủy vân vẫn nhớ đến chính mình vẫn là tự mình đi đưa phụ mẫu hy vọng bọn họ có thể thật sớm kết thúc nhiệm vụ trở về khi đó chu thủy vân năm vẹn vẹn chỉ có năm tuổi mà thôi rất tiểu nhân tuổi tác bất quá vẫn là ký ức xuống tới một chút đồ vật hơn nữa còn là chứ đừng nói là lưu lại thống khổ như vậy trí nhớ càng làm cho tại chu thủy vân không tiếp thụ được chu thủy vân chỉ nhớ rõ mình còn có cùng cha mẹ ước định vô cùng rõ ràng trói mắt lúc gian một chút xíu đ ẩ y qua nhưng là đâu chu thủy vân xưa nay không quên cả ngày chính là chậm như vậy chậm chờ đợi thế nhưng là lúc gian một chút xíu qua cuối cùng không nhìn thấy cha mẹ mình thất ảnh chu thủy vân bắt đầu có chút nhi thấp thỏm lo âu cảm thấy tổng sẽ là có chuyện gì phát sinh chính là cảm thấy loại kia chuyện không tốt bất quá mỗi coi mình nghĩ như vậy thời điểm chu thủy vân đều là hết sức méo n h é o mình bởi vì cảm thấy mình không nên suy nghĩ những thứ này chuyện không tốt mà lo lắng bất quá tuy nói chỉ là tư tưởng bên trên k ỳ tưởng nhưng đã đến cuối cùng không nghĩ đến vẫn là ứng nghiệm thành sự thật đây là chu thủy vân nhất không muốn lấy được sự thật chỗ kỳ thật ngay từ đầu nhất đầu tiên là nhận được tin vẫn là chu thông lão gia tử chuyện này vẫn là chu gia cao tầng nhất tiên nhận được tin tại chu thủy vân phụ mẫu vận chuyển hàng đường xa phía trên ngay từ đầu vẫn là thuận buồng xôi gió không qua đi bên cạnh không biết một cô ở đâu ra lực lượng bên ngoài từ đó quấy phá trực tiếp chính là chặn đường hạ chu ra vận chuyển xe ngựa chu thủy vân phụ mẫu đương nhiên cũng là hợp lực chống cự thế nhưng là cuối cùng vẫn quả bất đ ị c h chúng không may song song đều là bỏ mình tại nhóm này xấu nhân thủ chớ đừng nói chi là tại chu thủy vân tại một đoạn kia lúc gian vừa mới nhận được tin chu thông láo ra từ càng là mấy ngày mấy đêm không có chớp mắt căn bản chính là ăn không ngon ngủ không yên cái tổn thương này sung kích đối với hắn một cái bằng c h ứ n g ấy tuổi lão nhân mà nói thật sự là tổn thương quá lớn vì cái gì lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy tóc trắng người đưa tóc đen người cái này thật đều là ai cũng không muốn thấy sự tỉnh qua một đoạn lúc gian Chu cũng thông láo ra tử bình tĩnh trở lại một điểm tâm tình, cũng là mau tử trở một tâm láo lại là ra điểm sau ớ m đi cha rõ chân tướng đi. Nhân mạng cũng nhân không thể tướng mát mát. mạng đi, như người đền mạng nợ thì trả tiền cái này、thế、nhưng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. ích thì thiếu thì thế vậy vô cái mất mát, giết trả địa Sau là diện tuy nói triển khai điều tra nhưng mà cái này cha tới cha lui kỳ thật cũng không có quá nhiều manh mối cùng mặt mày đến cuối cùng lúc gian kết hợp đối với diện những tên kia nói đám này tại nửa đường nhi trên đường xuất hiện xấu người giết người c ấ p của là đối diện đại gia tộc một bọn thù nhà thế lực lần này bọn hắn thu được bọn họ và chu ra gia giao dịch tin tức nhưng mà thừa dịp lần này nghĩ phải thật tốt đối với gia tộc này tiến đi trả đũa mà thôi cho nên thật sớm ở bên kia thiết t r í hạ mai phục chuẩn bị s o n g chờ đợi chu gia xe ngựa đội bọn hắn đều là tính toán phân công tốt xử lý này một đám chu gia tộc người chặn lại hàng vậy liền coi là chính là một lần rất tốt trả đ ữ a thu lý hảo một đoạn này tình hình thực tế về sau chu thông lão gia tử một thời gian cũng là cảm thấy khó mà tiếp nhận vốn định muốn tiếp lấy tiếp tục điều tra đi bất quá cũng là cũng tìm không được nữa manh mối gì đối mặt vô kế khả thi khẩn trương điều tra xem ra như vậy tình hình thực tế chính là sự thật diện mục mình không muốn tiếp nhận cũng là không được coi như muốn lại tra chút gì cũng là lần nữa khó mà tiến phát t r i n tiếp sự thật không có sáng tỏ trước đó sự tình rõ ràng về sau trước đó vẫn là về sau chu thông lão gia tử cảm giác tâm tình đều là giống nhau chính mình cũng là c ò n tốt thời gian lâu dài mình có thể đi tiêu hóa bất quá chu thủy vân về sau nên phải làm sao sự thật này sau này nên nói với nàng như thế nào đâu cho nên nhiều phương diện sự tình cứ như vậy dành dụm đến cùng một chỗ đến giống là một khối đá lớn đồng dạng đặt ở chu thông lão gia tử trên thân khi đó không có b i ệ t xuất đến bệnh gì điểm báo cảm giác cũng là vạn hạnh trong vạn hạnh nếu là chu thông lão gia tử lại xảy ra cái gì ngoài ý mớn vậy cũng t r o n quá khứ một đoạn lúc gian chu thông lão gia tử cũng là từ từ để cho mình đi tiếp thu sự thật này có đôi khi nói lúc gian chính là loại thuốc tốt nhất kỳ thật nói như vậy cũng là rất đúng thời gian cọ rửa tổng là có thể đưa đến một chút tác dụng tới bất quá chu thủy vân nên muốn thế nào cùng tại bàn giao đến đâu cái này thế nhưng là chu thông lão ra t ử cái k i a đoạn lúc gian một mực tại suy tính vấn đề chu thông lão ra tử thật là nghĩ tới giấu giếm chuyện này bất quá chu thông sau diện nghĩ nghĩ đây cũng không phải là cái gì kế lâu dài đến a chu thủy vân nhất định là hội hoài nghi dù sao cho tới bây giờ đều là đang khổ cực chờ đợi sự thật xuất hiện sẽ thương tổn nàng sự thật là không sai nếu là một mực chính là như vậy lén đặt đi như vậy tựu là đối với nàng có chỗ tốt gì nha chu thông láo ra tử cảm thấy cũng chưa chắc đi, giấy là lựa, Con. ra Trung chưa đau đau tử thấy tiếng đút đút đút. đút. thông cảm cũng chắc được Chu mạng không không giấy bằng đắn. gói đi, dài V V V V Z sau diện suy nghĩ cẩn thận nghĩ đến quyết định vẫn là khoảnh thực đối với chu thủy vân tướng báo cho biết đi bất quá chu thông lão gia tử đương nhiên là từng có tính toán cũng không tính nhất thời gian chính là đối với chu thủy vân hoàn toàn cáo chi đầu tiên là một chút xíu đến nàng lớn t u ổ i điểm lại một chút xíu để nàng biết được đến có lẽ dạng này liền sẽ để nàng dễ chịu một điểm đi cái gì t u tại cái thời khắc kia có lẽ chu thủy vân cả một đời cũng sẽ không quên cái thời khắc kia một cái vẹn vẹn chỉ có năm năm tuổi tiểu nữ h à i sự thực như vậy thật là không khác n g ũ lôi h o à n h chờ mặc không nói chân không bước ra khỏi nhà có lẽ chính là lúc kia chu thủy vân chân thật nhất khắc h o ạ những n à y hết thể cắt chu thông lão gia tử đương nhiên là trí nhớ vô cùng rõ ràng lúc kia chu thông mình cũng là không quên đang nhìn hai dạng đồ vật tự thân hải t ử mảnh trường kiếm màu bạc còn có cái kia q u y ề n nước xanh lấm đông kiếm pháp đây là gia tộc nhân viên đi đến bọn hắn x ả ra chuyện bên kia làm cho lục xoát trở về một vài thứ là di vật cũng coi là sau cùng tưởng niệm Hắn chu, chu, chu thủy ô không không n quên, hiện càng vẫn còn Yên ngươi mong muốn hiện, quên, ngươi yên Con g trước thậm tại thêm tâm thực ta tuyệt tâm mới có chí ức c đó đi, đối đi. ký mẻ. là sẽ a ta. Thông từ t Chu khi h lào đó ấ được đổ điểm, đều như hai thứ thời thỉnh thoảng hội này nặng vân ậ y phục c nói một u Chu Thủy v â chính là tốt nhất truyền thừa cùng kế thừa chỗ bất quá cái này lúc gian chỉ là vào lúc này còn không phải rất thích hợp nhất định phải muốn để tại chu thủy vân khôi phục lại mới có thể có lẽ lúc gian ngay cả có nó đặc định mị lực đi luôn luôn khiến người ngợi ý cái kế đoạn lúc gian quả thực là chu thủy vân hắc cám thời gian bất quá động thân đi qua về sau chu thông lão gia tử cũng là phát hiện thời gian dần trôi qua cũng có cái tốt một chút vòng vo vò. đây là một dấu hiệu tốt bất quá tại sao có đột nhiên như vậy chứ sau diện chu thông lão gia tử nhưng thật ra là có cẩn thận quan sát phát hiện chu thủy vân mỗi lần cùng chu diễm cái này g i a hỏa ở chung với nhau thời điểm tổng sẽ là thoải mái xuống tới tâm tình có lẽ là cơ duyên như vậy trùng hợp thôi chu diễm ở chỗ chu thông lão gia tử trong đầu ấn tượng một mực là không giống với những cái k i a mấy cái g i a hỏa là bởi vì cái này nguyên nhân đi chu thông lão gia tử cũng là đương nhiên dựa theo trước đó mình đối với mình đáp ứng thời gian từng giờ từng phút trôi qua sự thật lại một điểm một dọa phụ trợ chu thủy vân sau chu thủy vân năng lực tiếp nhận hiển nhiên là so trước đó cải biến rất nhiều có lẽ đây chính là một loại thuế biến đi nàng không còn là trước k i a như thế hơi một tí liền muốn khóc sức mướt mẹ gái thấy được bảo bối của mình tôn nữ có thể đi tới chu thông lão gia tử đương nhiên là cảm thấy vui vẻ có lẽ trong đó còn có chu diễm một phần công lao đi đương tại chu thủy vân có thể từ từ khôi phục đến đây chính là đại biểu một tới bắt đầu tín hiệu chu thông lão gia tử tận mắt nhìn trong mắt chu thủy vân có thể duy trì tốt trạng thái chu thông lão gia tử đương nhiên cũng là tính toán bắt đầu chân chính truyền thừa cho nên Từ vậy từ nay về sau cũng là chu thủy vân bắt đầu nước xanh lấm đông kiếm pháp còn có kiếm thuật tinh thông bắt đầu tu luyện được ra ra như vậy ta liền trở về nghỉ ngơi cho khỏe chu thông lão gia tử tại chu thủy vân đem tu luyện viện lạc thu thập xong về sau một lần nữa đáp lời làm bàn giao cùng một chút nói trọng yếu lời nói ừ đi thôi nhớ kỹ ngươi bây giờ chính là cần có nhất tốt đẹp nghỉ ngơi là đủ rồi những thứ khác cái gì ngươi cũng không nên quá suy nghĩ nhiều tới nhớ không chu thông lão gia tử một lần nữa đánh điểm tới tớ ừ đúng vậy ta thời khắc khắc trong tấm k ả m chu thủy vân cười cười đối chu thông lão gia tử nói lúc này biểu lộ hiển nhiên so trước đó thời điểm tốt lên rất nhiều về sau cùng chu thông tạm biệt sau chu thủy vân chính là lập tức lên đường trở lại đi phòng của mình đi chuẩn bị chu diễm ha ha đưa mắt nhìn chu thủy vân xa khai rời đi thân ảnh chu thông lão gia tử trong miệng như vậy mặc niệm một câu hát xì đi ở nửa đường nhi trên đường chu diễm không giải thích được hát hơi một cái tới chẳng lẽ là có người n h ớ ta chu diễm sờ lên cái mùi nói mặc dù là hát xì thế nhưng là một điểm nhi nước n u i cũng không có vất quá bây giờ mặc kệ những thứ này từ la tinh thành phía sau núi trở về chu diễm hiện tại mới là cảm thấy lai lịch đồ căn bản không tính toán là chuyện gì nhi đi những cái kia phiền người hộ vệ mới là phiền nhất người vừa mới vì tránh né mấy tên kia lại là phải phí điểm nhi thủ đoạn nhỏ mới là về đến gia tộc bên trong tới bình thường thời gian tu luyện chính là đủ m ệ t mọi người mỗi lần về tới vẫn là muốn như vậy đối mặt thật sự là không chịu được bây giờ vẫn là nhanh trở về vì là Này, nếu là cùng thế hệ tộc người như vậy chính là hẳn là thật tốt luận bàn không được chứ? như thế sợ đầu sợ đôi các người đến cùng đang là là là vậy thế thế đầu tộc chút, có cái được chứ, các gì thật tốt một hệ đôi sợ sợ một bên còn vây xem không ít người chu diễm khóc qua so sân luyện tập thấy được nhiều như vậy tộc người bất quá không nên à, cái này thời gian là cái gì còn hội nhi tại này có nhiều như vậy người cảm giác một điểm nhi cũng không thực tế coi như là người đó lại thế nào chăm chỉ khắc khổ dẫm ở nơi này lúc gian điểm trung uy cũng là muốn đi nghỉ ngơi a tuy nói tự thân rất mệt mỏi nhưng là chu diễm hay là muốn tìm tòi hư thực q một chương hai trăm năm mươi chín nhận được la tinh thành chi chu gia từ trước đến nay đều là chú trọng tộc người thượng võ lấy trọng bồi dưỡng so luyện chi trận từ khắp cả chu gia chiếm diện tích chi lớn giống chỗ như vậy cũng là thật nhiều vì đương nhiên cũng là bình thường lúc gian để cho chu gia con em bình thường huấn luyện luận bản cùng thao luyện sử dụng rộng lớn sân bãi ngoại trừ cái này k h á c cũng không có cái gì quá lớn công dụng chỗ đã lúc này đã là bắt đầu rộn ràng như vậy t i ể u là có chuyện xảy ra không biết là ai cùng tại ai lại bắt đầu khiếu bản nếu là bình thường chu diễm còn chưa hội ngừng chân bước chân xuống hôm nay nhìn giống như quá không giống nhau như vậy hy não bình thường lúc gian liền xem như có chút gia hỏa nhất thời hưng khởi muốn luận bản thì thí cũng dành dụng không đến nhiều như vậy người đến a hôm nay rốt cuộc là hát là cái nào một mặt a nhân chi đông đạo nơi xa quan sát cũng không nhìn ra cái gì quá nhiều thành、tự. cần xem chút thời cơ đi vào điểm mà đi chu diễm kỳ thật không nghĩ ra được bình thường không có tên nào thông thường luận bản có thể sai sử ra nhiều như vậy người a hôm nay đơn giản cũng là quá không tầm thường đi h ắ c ai chu diễm đương nhiên vẫn là trước sau như một cấp tốc tránh né thoái hiện biến hóa vị trí của mình vừa nhìn thấy có cái gì tương đối khá quan sát vị trí lập tức chính là tận dụng mọi thứ đây đã là thói quen của mình bọn hắn có thể đem mình làm trong s u ố t nhân như vậy là tốt hơn đáng tiếc cũng không thể những n à y người cũng không phải cái gì đâm mù mù lòa nha có thể a bắt lấy một điểm nhi lúc nghỉ ngơi gian vậy mà dạng này xa xỉ lãng phí à, đợi hội nhi đã đến, đến giờ ta nhưng t i ể u không có thương lượng à, tiểu tử ngươi hẳn là trong đầu rõ ràng chu diễm đang tìm s ở lấy vị trí ngao thanh âm thật là quả thực dọa mình nhảy một cái đi hắc ngươi cho rằng ta là hưởng phí hết lúc gian đến không nơi này à, ta thế nhưng là nghe tấn đến bên này có chuyện mới đến bên này nhìn xem h ú n g hồ ta giống như là loại kia lãng phí thời gian người à. thứ à, ngươi ngược lại là lý do cũng không tệ lắm đến à, t i ể u loại địa phương này có thể có gì đ ẹ p mắt có, thể có cái đại sự gì a nhìn ngươi nói được rồi được rồi ta lại không có tính toán trực tiếp ỉ lại này nhi không đi nhìn hai mắt một chút liền đi ngao gia hỏa này vẫn là trước sau như một ta bất quá bây giờ cùng tại ngao cũng không phải cái gì chơi đùa tranh n á o thời điểm nhà nát n phá chuyện hơi nhìn xem liền tốt không có, có cần ó c gì phải tốt tỉ tỉ ta cảm thấy dạng này người căn bản không có tất yếu cùng hắn nói lời vô dụng làm gì chúng ta trực tiếp ứng chiến tốt đã hắn nghĩ như vậy đánh rõ ràng chính là một cái dã man hiếu chiến c h i đồ thiên huyên nhi thấp k á n quát đúng à dạng này là được rồi nha tranh thủ thời gian sắp để chiến đấu bắt đầu đi ta đều không thể chờ đợi h u ố hồ cũng không cần đem lời nhi nói khó nghe như vậy Ta chỉ là m u ố người lĩnh i thiên đàm tông tộc, đến cao tông tộc chiến á o cao một đàm tộc, tộc chút tông tông t h đến đấu thư vị, ha ha. Tốt à, xem ra chúng ta không đáp ứng. hai ra ta Tốt xem ứng, n g đáp ư các người cũng ngươi đối với là thế a tử i nào h hai người, các người khiêu chiến, không thể không nên hối hận. Thiên、Dương、Nhi cả giận nói, ai nha, đây không phải muốn chết nha, thực lực cách xa trên lệch nhiều như vậy. thế ậ giận vậy. n người ngươi nên Dương nói, muốn trên Ngươi n ai xa các cả lực đây hãy yên tâm ngươi còn không hiểu rõ tên kia chính là một trận chiến đấu của người hắn muốn triển khai luật bản không người có thể ngăn cản bất quá đây cũng không phải là tại từ tìm phiền vã a hai cái này người hắn chẳng lẽ không biết các nàng thế nhưng là chúng ta chu ra thượng k h á c h ta này vừa tới tự động can qua lớn như vậy cái này mặc kệ nó đến cuối cùng trách tội xuống lại mặc kệ chuyện của chúng ta chúng ta chỉ là nhìn xem náo nhiệt người yên tâm đi thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi nghĩ tới một cái nhân tình vị trí về sau chu d i ễ m một trận nội tâm cả kinh nói không phải là đi chẳng lẽ hai người bọn họ nhân tài là vui lùa ẩm ĩ chân chính đầu ngôn sao không thể nào so luyện chi địa tuy nói là trường phạt đấu tỉ thí địa phương thế nhưng là là ai có thể có lá gan lớn như vậy hiện tại chính là tới khiêu chiến thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi đâu đây không phải là không khắc gan to bằng trời sao ngay từ đầu hai vị này quý khách mới là vừa tới chu gia tự i ể dám như vậy thả lớn mật tới khiêu chiến hai người bọn họ đến nếu là vẹn vẹn chính là trực tiếp như vậy quan sát nói đến chu diễm vẫn là phát giác không đến manh mối gì đến không có bên cạnh người vừa mới mấy câu nói kia mình đoán chừng cũng là nhất thời gian căn bản là không có cách biết đầu đôi sự tình vẫn là như thế nào vẫn là may mắn mà có đến một bên mấy cái tiểu tộc nhân ngôn ngữ kịp thời cung cấp cho mình tin tức này t i ể u nói qua kỳ thật có đôi khi thật còn phải may mắn mà có bọn gia hỏa này mới đúng vậy ngay từ đầu chu diễm đương nhiên vẫn là kiến thức nửa đời nhưng l à đem tin tức chủ tính trung tổng hợp một chút liền không có khó như vậy hiểu được nguyên lai、like、gọi nhịp là tên kia như vậy hiện tại xem ra chính là đều nói t h ô n g dựa theo thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi tính tình chu diễm cùng các nàng mặc dù chỉ là bình thủy tương p h ù n g gặp nhau mấy diện mà thôi bất quá ngươi phải nói hiểu một chút chu diễm tự nhiên cảm thấy vẫn phải có dựa theo hai người bọn họ tính tình chính là đổi lấy tới nói thiên huyên nhi tính tình nhưng có thể so sánh bạo tạc một điểm cái này cũng là chu diễm đêm hôm đó cùng gặp một lần ra được kết luận bất quá ngươi muốn để các nàng hai tỷ muội chủ động đi trêu chọc gây chuyện đoán chừng hẳn là sẽ không kỳ thật như vậy hiện tại nếu là nhắc tới nói chuyện tình như vậy cũng là rất lưu loát dựa theo chu diễm mình nghĩ loại bỏ các nàng như vậy chân chính người chủ đạo đoán chừng chính là trước mắt này hai người coi như không cần là bọn hắn chính miệng nói chu diễm đoán chừng một chút liền có thể biết được đi ra ngoài chu tinh cùng chu nguyệt hai cái này người hai cái này người cái này lúc gian xuất hiện ở chỗ này như vậy chính là rất có thể nói rõ vấn đề chu tinh cùng chu diễm cũng giống như nhau đồng dạng là vì g i a tộc đời này hậu sinh n h i ê n k g nói đến cùng chu quân chu diễm bọn hắn là không sai b i ệ t lắm chỉ bất quá hắn cùng bọn hắn chu diễm không giống là hắn cũng không phải là cái gì trực hệ huyết mạch chu r a t ừ đ ệ nghe nói lúc đó là lao ra từ chu huyền từ bên ngoài diện nhập được cũng chính là lang thang cô đến sau diện nhập chu r a chỉ là điểm này ngay cả có khác nhau rất lớn thân người cao tam tước h cả người thân thể thân thể nhìn vô cùng cường tráng t r ắ n g k i ệ n ra tay năm g đen kỳ thật mới là hắn tốt nhất đại biểu gia hỏa này không thể không nói tính được là là cả chu r a chăm chỉ nhất tu luyện con em mà lại thường xuyên hay là làm lấy đến một chút vượt mức bình thường huấn luyện thậm chí có chút tộc người nghe nói đều có điểm cảm giác sợ nổi ra gà đương nhiên nói nỗ lực cùng thực lực nhiều ít đều sẽ trở thành điểm nhi tỷ lệ thuận cho nên phải là nói đến thực lực gia hỏa này đương nhiên cũng không tầm thường chỉ là thẹn là cùng thời kỳ tộc người nhưng là hắn võ khí cũng là t h ẳ n g r ồ n đến sáu khí võ khí chỗ một ngày không rơi xuống tu luyện nhìn tới vẫn là rất có hiệu quả mà một cái khác trung n g u y ệ t thì là thân cao sáu thước nhìn trung n g u y ệ t dáng người thấp bé gầy yếu một điểm bất quá người không thể xem bề ngoài nước thì không thể đem cân đo bằng đấu không nên nhìn có chút người bề ngoài xấu xí nhưng là người thực lực tầng cũng không thể cùng tại phương này diện đi quả câu dạng này thuyết pháp chính là rất n g a n đường ba chín tiểu thuyết vóng vê đốt 39XS2. ở chỗ này tương đối đáng nhắc tới chính là chu nguyệt thân thế cũng là cùng chu tinh không sai bị lắm cũng là lúc ấy lao g i a tử từ, từ bên ngoài nhận được nhưng là cũng rất kỳ quái chu huyền lao g i a tử lúc ấy giống như là bởi vì chuyện gì tỉnh ra ngoài với t r ì n h nhưng là trải qua sau một thời gian ngắn trở về chính là mang đến hai cái người ngoài vừa mới bắt đầu mọi người vẫn còn tương đối kỳ quái lao g i a tử đối với chuyện này cũng không có quá nhiều nói c h ú t gì n à y chỉ là có chút để mặt khác đại gia tộc người cảm thấy như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc trong gia tộc bên cạnh đột nhiên nhiều hai cái đại hoàng ư ờ i nhưng là lao ra tử lại là không nói một lời đồng thời có chút v ừ i rồi mà lại thực lực cũng không tệ hỏi bọn hắn có muốn hay không cùng mình đi sau đó bọn hắn chính là đáp ứng chu huyền lao gia tử cứ như vậy đem bọn hắn cho mang về chu ra tới chính là như vậy một cái đơn giản lý do tại sao bởi vì bọn hắn cũng chính là một kẻ lưu lạc cũng không có cái gì tên họ thuyết pháp nhưng là nếu là vào chu gia phía dưới đương nhiên cũng là muốn đổi tên đổi họ nghiệm tại hắn nhóm vốn chính là không tên không họ hai cái danh tự này cũng là chu huyền lao ra tử cho hai người bọn hắn cái lấy tên đối với bọn hắn hai cái người lai lịch chính là như vậy như thế rất đơn giản nếu là đem thân thế của bọn hắn viết tại mục lục bên trên đoán chừng liền một chương bạch trang giấy đều viết bất mãn đối với kẻ ngoại lai coi như là như vậy lang thang chi n g người không có bất kỳ cái gì cái gì thân phận bối cảnh nhưng là đề phòng cũng là cần thiết còn tốt trải qua thời gian dần già khảo nghiệm bọn hắn đối với chu gia người còn tạm không nói đến bất quá đối với toàn bộ chu gia trung thành vẫn là thiên địa chừng giám cho nên đến phía sau toàn bộ chu gia trưởng b ố i cũng coi là yên tâm hai người bọn họ người đồng thời cũng coi bọn họ là thành cùng chu diễm hậu sinh như thế đi vun trồng hai người bọn họ người hai cái này người dù sao cũng là không phụ trọng thác tinh đi vào phía sau lúc tu luyện thành tích không nói bên trên là rất nổi bật nhưng đã đến chung quy trung quy t r u n g cụ dạng này thuyết pháp vẫn là không có vấn đề gì chu tinh cùng chu nguyệt võ khí hai người hiện tại cũng là lúc lên lúc xuống tồn tại một cái đã là tới gần tại sáu tức giận tình trạng nhưng mà một cái khác cũng là có ổn định tại ngũ khí tình trạng cho nên nói là lúc lên lúc xuống hai cái này người cũng coi là chu diễm tạm thời giai đoạn không thể vượt qua mục tiêu chỗ bất quá cũng được chu diễm cảm thấy mình bây giờ cũng không phải cái kia mình trước kia hiệu chết vào tay hay còn thật không phải là nhất thời gian nói rõ ràng chuyện mặc dù chu tinh cùng chu nguyệt là cuối cùng ngoại lai đến chu ra tới bất quá đối với chu diễm tới nói hắn đối với hai người bọn họ thế nhưng là cũng không có quá nhiều hảo cảm có thể nói đi bởi vì bọn họ một điểm chính là chú định chu diễm cùng hai người bọn họ trèo không lên quan hệ chu tinh cùng chu nguyệt bình thời lúc ra ngoại trừ tu luyện những thứ khác này cũng chẳng có gì bất quá bọn hắn có một cái chu diễm cảm thấy nhất trí mạng kiếm k � đúng chính là hai người bọn họ người cùng chu huyền lao ra tử còn có cùng chu quân quan hệ thật là không nhất thiết đơn chỉ cần điểm này chu diễm cảm thấy mình chính là cùng hai người bọn họ đi không đến một khối mà đi bất quá cũng đến vẫn tốt chứ bình thường lúc gian thời gian tự thân cùng hai người bọn họ cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau thường ngày thời gian bên trong gia tộc tộc người người đến người đi chu diễm cùng bọn hắn không có gì kết giao bọn hắn tự nhiên cũng là không sẽ chủ động tới tìm chu diễm giao biết dạng này kỳ thật cũng rất tốt nước giếm không phạm nước sông chỉ riêng bằng vào tu luyện ý tưởng bên trên đến xem hai người kia tính tình bên trên cũng không phải cái gì hạ người bình thường chu diễm nhìn qua hai lần cũng là rất có cảm thụ cho nên không thân cận gần cũng ngược lại là còn tốt bất quá hai người bọn hắn làm sao sẽ cùng tại thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi cố chấp bên trên kính nhi chu diễm cảm thấy cũng không cần giải thích quá nhiều trực tiếp chính là dẫn vào hai cái này người đặc điểm lớn nhất chuyện này t i ể u không có gì để giải thích đúng ngoại trừ mỗi ngày cả ngày tương đối chăm chỉ khắc khổ tu luyện hai cái này người còn cố ý cùng liền canh đặc điểm chính là cực kỳ h i ế u chiến bình thời tu luyện còn không cần phải nói hai cái người thật chính là loại kia thực sự chiến đấu của người Có đôi khi để khi mà thiên đàm tông tộc người cái này nhất định chính là quá mức phù hợp khẩu vị của bọn hắn chỗ chính là giống như loại kia đói khát thợ săn bất quá nói một lời chân thật bọn hắn cũng là thật sự là rất lớn mật cũng không biết các nàng vẫn là tân khách thân phận chỗ ở nhưng là đổi loại góc độ để suy nghĩ cái này kỳ thật cũng là phi thường phù hợp hai người bọn họ tính cách tính tình vì chiến đấu đến cùng vô luận là vẫn là ngoại giới nhân tố đều thì không cách nào quấy nhiêu được bọn họ thật là tìm dấu vết anh hùng thiên hạ đường không cầu thang thua chỉ vì chiến giống như lại có gì có thể đáng xem sự tình a a a a ngao tiếng cười lại là rõ ràng như vậy sang sáng nổi lên tiểu tử ngươi cũng không nên chấn kinh cái gì nhìn ngươi nhất thời nửa hội nhi cũng không có cái gì trở về ý tứ t ố t ngươi lúc nghỉ ngơi ư rằng cũng coi là không có cứ như vậy xem thật kỹ một chút đi ngao cười một cái nói ta mình sự tình nhi đương nhiên biết đến một lần không nghỉ ngơi cũng không có gì đặc biệt bất quá bây giờ sự tình nhi vẫn có chút nghiêm trọng cho nên lần này cũng không quan trọng chuyện gì thái nghiêm trọng chẳng qua là tiểu hài tử tiểu đà tiểu nháo mà thôi làm cái trò đùa nhìn xem cái này ngược lại không sai cũng có thể điều tiết điều tiết tâm tính chỗ vẫn là có thể ngao nói đúng rồi cái k i a hai tên tiểu tử sự tình ta nói một chút đi ta còn không thế nào xong phía trước sự tình ngươi t i ể u không cần quá nhiều chiến thuật ta đều không khác mấy hiểu rõ kỳ thật hai chúng ta rất nhiều lúc nói chuyện phiếm chỉ cần cho tới một chút tinh hoa là được rồi ngao cười một cái nói ha, ha tốt à. hai người bọn họ người a một cái gọi chu tinh còn có một cái mà khác bên cạnh cái trước là chu nguyệt sau đó chu diễm cũng là đáp ứng ngao yêu cầu đem chu tinh chu nguyệt sự t ì n h cho bây giờ nói rõ ràng hống h ố n g hống các người cái này chu ra còn có như vậy một cái chuyện thú vị nhìn không ra a q một chương hai trăm sáu mươi hiếu chính người bất quá nói đến chu diễm cũng là rất rõ ràng biết đến ngao ở đây sao xuất hiện sự t ì n h về sau sẽ tới lẫn vào một c ư ớ c cũng là bình thường chu diễm sớm chính là làm xong chuẩn bị tâm tư ai bất quá để hiện tại chu diễm một chút giây lát gian cảm thấy tốt chuyện kỳ quái là chu diễm cảm thấy cái này chu tinh còn có chu nguyện t u hai cái này người đến làm luận kỳ thật cùng chu quân bọn hắn cũng là cá mẹ một lứa thôi bất quá ở chỗ xưng hô phía trên ngao vì cái gì không có cái gì cải biến đâu điểm ấy để chu diễm có chút nghĩ không thông chu quân còn có mấy cái kia phiền người ra hỏa tại ngao trong miệng bọn hắn chính là gọi là dăm thú chứng bất quá chu tinh cùng chu n g u y ệ t tới nói ngao xưng hô còn tính được là là rất lễ độ cung kính ít nhất là ngay mặt thuyết pháp điểm ấy chu diễm đã cảm thấy đáng quý ừ cái này cũng không phải ta đối với cho các ngươi toàn cả gia tộc tất cả gia hỏa người gọi chúng ngươi nhưng không nên hiểu lầm đến về phần nói đến ngươi cảm thấy ta đối với hai người này vì cái gì như thế ta này chỉ có một điểm phải nói hai người kia hiếu chiến tinh thần t i u hướng về phía điểm ấy ta cảm thấy t i u so mấy cái kia nhuyễn đ ả ra hỏa tốt hơn nhiều chịu ta xưng hô như vậy ngao đối với chu diễm hỏi đương nhiên cũng là làm giải thích thoạt nhìn như là đường ngang ngõ tắt đạo lý n g h e lại là thật bình thường bất quá tiên mặc kệ người này chủ yếu vẫn là phải chằm chằm lên trước mắt thiên dương nhi cùng thiên đàm nhi đi hai cái này người thật đúng là không cho người tỉnh tâm a đây mới là mới vừa tới tự gây dọn ra một việc sự tính đến còn hy sinh mình thời gian nghỉ ngơi nếu là nói này nếu không phải một trận đặc sắc quyết đấu quyết đấu chu diễm cảm thấy mình hy sinh thời gian là tương đối thua lỗ a bất quá đối với chiến dạng này hai tiểu nhân vật lời nói hẳn là không có vấn đề gì đi một cái chỉ là tới gần sau khí một cái khác chỉ là tới gần ổn định tại ngũ khí dạng như vậy chỉ là từ võ khí góc độ đến phân tích lời nói cái này thiên dương nhi còn có thiên huyên nhi nhất định chính là quang chu tinh cùng chu nguyện tốt mấy con phố đại chiến sắp đến cái giờ này đối với chu tinh chu nguyện mà nói căn bản không có phương pháp gì để đền bù điểm ấy là không thể nghi ngờ hai cái vẫn là không có thành thục tu luyện giả còn không có leo lên đến võ linh tình trạng cũng đã là trở thành võ linh gia hỏa bắt đầu k h i ế u bản loại chuyện này tại toàn bộ chu gia chu diễm cảm thấy ngoại trừ hai cái này hiếu chiến người cũng không có cái gì cái khác người làm được loại chuyện như vậy nghe đúng là rất mơ hồ cả hai tranh lệch lớn như vậy võ linh c ũ n g chưa qua trúc linh đột phá tu luyện giả chu diễm cảm thấy nếu là thật xoay đánh nhau chỉ sợ đáng xem đoán chừng hay là thật rất có đáng xem chẳng qua là chu diễm cảm thấy cái này trong đó phần thắng không khỏi cũng là quá cái kia bất kể nói thế nào đến bên trong gian bọn hắn hai tranh lệnh căn bản tại nhất thời gian rút ngắn không số a kém đại như cục ấ đã định ha ha tiểu tử đ ngươi nói chuyện vẫn là như vậy thản nhiên a đã là thành định số rồi ta nhìn ngược lại là chưa chắc có đôi khi tập kích bất ngờ đàn châu cũng dám tại hướng ăn thịt báo săn khiêu chiến húng chi là hai người này ngươi nhìn nhìn hai người bọn họ con mắt đây cũng là ta vừa mới nói tới bọn họ một cái lý do bổ sung c ò n mắt đàn trâu còn có báo săn đây đều là cái nào cùng cái nào a chu diễm căn bản cũng không minh bạch ngao hắn rốt cuộc là đang nói cái gì đồ vật căn bản lý hội không đi vào ách a cũng được rồi ngươi liền h ả o hảo về sau xem tiếp đi đi đã ngươi đều hy sinh lúc gian như vậy còn không lo nhìn xem tóm lại xem tiếp đi là được rồi phía sau ngươi nếu là lại không rõ ta còn là hội nói một chút cái gì cùng cái gì a thật là chu diễm sợ lên đầu bất quá nói đến cũng không sai mình đương nhiên hiện tại đến muốn làm như thế mới có thể nếu không thật là lãng phí một cách vô ích à vẫn là hy vọng mấy người bọn hắn người có thể làm ra điểm nhi thành tiệu tới đi không phải thật đúng là là có lỗi với mình quý giá như vậy thời gian thiên đàm tông tộc chu diễm lại là một lần nữa mặc đọc một lần cảm giác dạng này cũng tốt kỳ thật đối với thiên đàm tông tộc mình chưa hề cũng là chỉ nghe gặp danh tiếng kia nhưng là bọn họ tọa hà nội bộ đệ tử thực lực đến tột cùng làm ộ t cái như thế nào tiêu chuẩn chu diễm đương nhiên là chưa bao giờ nghe nhờ vào đó cơ hội cũng đổ là một cái thật không tệ cơ hội thêm gần hiểu rõ một chút thiên dương nhi lời nói mình mới có thể có chút dự cảm hay là phán đoán cái gì nhưng là một cái khác người thiên Công khai khiêu chiến mình đêm hôm đó chu diễm vẫn là rất rõ ràng nhớ gia hỏa này thật là không có sợ sinh người thuyết pháp chu diễm ít nhất là cảm nhận như thế bất quá thực lực của nàng cùng t ỷ t ỷ của nàng đứng chung một chỗ lại là hội có cái gì biến nào đâu quyết đấu đêm trước như hỏa như đồ cảm giác toàn bộ so sân luyện tập tử càng ngày càng nghiêm trọng lửa nóng không có một hồi đại chiến kinh thiên cảm giác đều là có lỗi với cái này so luyện tràng tửa l ử nóng quyết đấu có thể mau sớm bắt đầu đương nhiên vẫn rất tốt bất quá bên ngoài sân thanh n m một mực từ trước đó đến bây giờ đều là thổn thức không dứt căn bản không có dừng lại qua đoán chừng ý nghĩ của mọi người đều giống nhau. đều là cũng không xem trọng cuộc tỉ thí này có đôi khi một trận tỉ thí bắt đầu thực lực cách xa t r ê n lệch cũng có thể cực kỳ ảnh hưởng lớn lấy người xem tâm tình đi hạc hạc thật đúng là đã đợi không kịp đều là đáp ứng như vậy chúng ta tự tranh thủ thời gian bắt đầu đi hạc hạc hạ ngoại nhân thuyết pháp đối với chu tinh hắn giống như căn bản không có ảnh hưởng gì thuyết pháp một mực ngang dương đấu chi ý chí chiến đấu từ vừa mới đến bây giờ cũng không có cắt giảm xuống tới qua g i a hỏa này đối với chiến đấu loại kia đói khát cùng khao khát thật là chống đỡ đạt đến một loại cảnh giới đã thấy nhiều thậm chí để người cảm thấy kinh khủng đúng vậy đâu ca ca ta cũng là đã vội v có thể cùng tại cao thủ c ấ p bậc nhân vật quyết đấu đương nhiên là vinh hạnh của ta cũng là ta sở trường thời cơ tốt nhất mặt khác một bên chu nguyệt liếm liếm bờ môi của mình hiện tại loại này người săn đuổi hương vị càng thêm n ồ n g nặc hai người này thiên dương nhi thích chặt liếu liêu mi cắn răng không nghĩ tới vừa mới chỉ là một điểm hơi n h ỏ sự t ì n h chính là vấp tới dạng này hai cá nhân thật là chiêu phương diện nào sự t ì n h bất quá bây giờ tên đã trên dây không phát không được đáp ứng quyết đấu cũng là đầy không nổi tỉ tỉ chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị một chút đi thế nhưng là chính bọn hắn tìm tới cửa nhưng việc không liên quan đến chúng ta liền xem như đến lúc đó sẽ ra chút nhi ngoài ý、mớn. thiên huyên nhi t h u ố c g ụ c cũng không có khiến cho thiên dương nhi tức khắc t i ể u độc thủ loại này không có ý nghĩa đột nhiên xuất hiện đánh nhau nói đến thiên dương nhi trong lòng muốn bao nhiêu không nguyện ý t i ể u có bao nhiêu không muốn đã bị đao kê và o cổ cũng là thai kiếp khó thoát giống như là thiên huyên nhi nói chuẩn bị từ đó ứng chiến liền tốt thật đúng là lần đầu nhìn thấy đến dáng vẻ như vậy biểu lộ nàng dáng vẻ khẩn trương chu d i ệ m hai tay khoanh nói nói đương nhiên là trước mắt thiên dương nhi ngày đó ban đêm hội diện chu diễm đương nhiên là lờ mờ nhớ rõ thiên dương nhi mặc dù cho hắn còn không quen thuộc như vậy bất quá thiên dương nhi cho chu diễm lớn nhất ấn tượng chính là Lâm vô luận là cái gì nguy hiểm cũng sẽ là lấy tiếu dung đi đối mặt thế nhưng là lần này giống như không có cho nên chu diễm cũng cảm thấy kỳ quái đi tồn sách đã vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t xuân su tám con được chuẩn bị đi huyên nhi đã các ngươi chết như vậy dây dưa chúng ta cũng là không có biện pháp tỉ tỉ tốt tựu để hai người bọn họ thật tốt nếm thử chúng ta thiên đảm t ô n g tộc c h ố lợi hại đến lúc đó cũng không nên khóc nhẹ g thiên huyên nhi hơi thấp kém cả giận nói vừa mới thời điểm cơn giận của mình chính là không thu lại được cũng may cũng có thiên dương nhi đang khống chế hặc hặc tới đi có thể cùng cường giả quyết đấu liền xem như thương tích đầy mình chết không có chỗ trôn loại đau đớn này đối với ta mà nói đều là t h ô n g khoái không lo kiến thức một chút địa n g ụ c chân diện mục làm sao có thể tại thiên bản đại lục anh dung thân thể tiền tới đi để cho ta tốt hưởng thụ tốt chiến đấu ách chu tinh một đầu miệng ra lời như thế thời điểm thiên h u y ê n nhi cùng thiên dương nhi đều trong nháy mắt im lặng khó đối phó thiên dương nhi trong lòng một mực quanh quẩn một câu nói như vậy đây không phải một cái vẫn chưa hoàn thành t r ú c linh đột phá tu luyện giả vốn có bộ dáng chỗ ở nơi này mới ra đời giai đoạn tu luyện giả hẳn là u mê hướng về phía trước thử thậm chí có chút là rất khiết đảm dạng này mới người tại thiên đàm t ô n g tộc huấn luyện người mới thời điểm thiên dương nhi đương nhiên là nhìn thấy qua rất nhiều bất quá trước mắt cái này chu ra tử đệ có chút không giống hắn có chút nhi không đơn giản mình cũng phải phải cẩn thận một chút một điểm nhi mới đi tông chủ đối với mình dạy bảo thiên dương nhi một mực là nhớ rất rõ ràng giá hỏa này không đơn giản một hội nhi nhớ kỹ nhất định phải hành sự cẩn thận mới đi thiên dương nhi nhỏ giọng nhi nói dĩ nhiên đối với lây chính là thiên huyên nhi thiên huyên nhi nghe được sau khẽ gật đầu một cái bình thường nhìn thiên huyên nhi hội dạy v à thiên dương nhi bất quá đến này nhi trái phải rõ ràng về vấn đề nàng tuyệt đối là hào không h à n hồ làm sao còn chưa thể bắt đầu à? thinh anh tiền bối không hội các người làm muốn lật l ọ n g đi lúc này chu tinh một mặt không nhịn được đào đào cái mùi nói cảm giác hắn đã là các loại rất gấp ừ làm sao hội đều là nói quân tử nhất nôn tứ mã n a n truy thì m ộ i chúng ta chúng ta tự biết mình chúng ta với tới không đến như thế như vậy bất quá chúng ta nói ra chính là tắt nước ra ngoài quyết không ngớt lời chẳng qua là chúng ta cảm thấy cứ như vậy tùy tiện đánh có sai lầm công chính ta từ các người tộc trưởng bên kia đều nghe nói các người đều là chu gia hậu sinh văn bối đều là ở chỗ giai đoạn khởi bước ta cùng huyên nhi đều là đã hoàn thành trúc linh đột phá võ linh cho nên đối phó các ngươi trên ý nghĩa tới nói có chút ý lớn hết nhỏ để cho công bằng phía sau q u y ế t đấu hai chúng ta chỉ quyết định dùng một nửa võ khí đến hưng chiến chu tinh người này không kiên nhẫn thiên huyên nhi bản thân muốn đoạt trước một bước bất quá bị thiên dương nhi cho chặn lại xúc động vẫn là thiên huyên nhi nhất thiếu hụt trí mệnh cho lời nàng nói thiên dương nhi cảm thấy có sợ nàng nói nhầm tới ba ba mụ mụ nói nhảm thật thì rất nhiều à ta cũng mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu võ khí vẫn là võ tinh nhiều ít những này đều không phải là ta quan tâm trong mắt của ta chỉ có chiến đấu Lên, một cái nặng liệt bước chân tại thiên dương nhi giống như câu chuyện đều còn chưa nói hết tình hồn g dưới chu tinh một cái cao giọng nhi la lên chu nguyệt một thời gian cũng là h i ể u được chu tinh chỉ thị gia hỏa này thiên dương nhi lông mày đứng đấy nhúm mày gia hỏa này thật đúng là một cấp tiên phong a nói nhi đều còn chưa nói hết trực tiếp chính là khởi thủ công kích đừng bảo là người này chúng người cũng giống như nhau kỳ thật cũng còn đắm chìm trong này không công bình chiến đấu quyết đấu thời khắc cũng còn kinh ngạc tại thiên dương nhi lấy tại một nửa vỏ khí xuất thủ thế nhưng là chu tinh cùng chu nguyệt lúc gian thế nhưng là không đám người một đấm xuất g a kích trực tiếp chính là đem chiến đấu cho vã thật là một cái thô b ỉ vô lý ra hỏa thật là thiên huyên nhi cả giận nói nhưng là bây giờ cũng không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm chu tinh cùng chu n g u y ệ t hoàn toàn vừa ra tay lập tức chính là trực kích ra tốc độ xuất thủ có thể có thể nói là tốc độ thật nhanh cùng giống vậy mới người tu luyện giả quả nhiên là có khác biệt lớn h i sinh hết một nửa võ khí a thật vẫn nói theo một ý nghĩa nào đó gấp rút thành một loại công bằng a chu diễm lúc này nghĩ đến xác thực đối với thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi tới nói nếu như cả chiến đấu xuống tới một mực có thể khắc kỷ duy trì lấy một nửa võ khí đích thật là đem khoảng cách này áp sức không ít hi hi hi vì công bằng a hai cái này tiểu nhi tử vẫn là rất vì công bằng hai chữ suất lực tức giận đến a bất quá này chính là các nàng ác mộng bắt đầu nhìn kỹ đem khoảng cách này chủ động giảm bớt nhưng thật ra là chủ động cho mình gia tăng gánh vác mặc dù đến cuối cùng cái kia hai cái l i ề u mạng tiểu quỷ vẫn là thất bại bất quá hai cái này tiểu nhi tử thắng lợi tướng không phải là như vậy dễ dàng tới tay nếu là trận chiến đấu này bọn hắn có thể tại tới gần một cái đường thẳng song song bên trên như vậy chật, chật chật ngao nhìn tại một trận chiến đấu từ trước đến nay đều là rất có chính xác dù sao như thế lao đạo tu lệ giả bất quá sự thật thật sẽ như cùng đến lúc đó ngao nói như vậy tử đến đi chu diễm ngược lại có chút hứa trở mong cái này kết quả chiến đấu cố nhiên tới nói thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi là có minh còn tại đó thực lực chu tinh cùng chu nguyệt tuy nói bình thường cùng bọn hắn tiếp xúc số lượng không nhiều nhưng là bọn hắn tuyệt đối là không dễ chọc ăn trước ta một chiêu một cái vọt bước đến không trung chu tinh căng thẳng nắm đấm trên nắm tay bên võ khí màu vàng kim võ khí dây lắt gian bạo rúng động ra xem ra hắn sớm chính là chuẩn bị kỹ cảng tiên phải thật tốt cho mình cho là tinh anh một cái hoa lệ mở mà mới đi vọt bước đến không trung về sau điều động võ khí đến trên nắm tay đi thời điểm chu tinh đoạn lại chính là một cái thẳng đứng đi xuống d trước mắt mục tiêu đương nhiên là thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi tìm mọi đặc đ ụ n g chu tinh một cái nước quyền thẳng hướng thiên dương nhi trên người bởi vì nàng thế nhưng là làm đầu tinh anh như vậy mục tiêu của mình tự nhiên là v ậ t dụng đa nghi trực tiếp t i u là công kích nàng là được rồi q u y một chương hai trăm sáu mươi mốt linh khí nô tốc độ thật nhanh、Đụ. tục ngữ đều nói là đối quyết quyết đấu thua là có thể bất quá về khí thế nhất định không thể thua đến chu diễm hiện tại cảm thấy trước mắt chu tinh ngược lại là làm được điểm ấy tới một quyền này khí thế nhưng không tiểu nhân a một đấm băng ấn đi xuống thời điểm cũng may thiên dương nhi cùng thiên h u y ề n nhi hai cá nhân bộ pháp nhẹ nhàng một người linh động sau nhảy t i ể u tranh thoát không phải sát bên nặng như vậy liệt một đ ấm chỉ sợ một thời gian cũng là không chịu nổi thiên h u y ề n nhi cùng thiên dương nhi có thể nói là gần như cùng một lúc gian cải biến biểu lộ thân sắc trước mắt gia hỏa này thật là kẻ đến không thiện a nhất định chính là loại khác mới người tu luyện giả kẻ như vậy tại thiên đàm tông trong tộc đầu đều rất hy hữu nhìn thấy hôm nay quyết đấu nhất định là không bình thường đã là không thể chê hai tỷ m ộ i ngược lại là rất thần giao cách cảm cảm giác ngộ được địch thủ không tầm thường về sau cũng là tiến vào cực độ nghiêm túc trạng thái một, một biên nhi ê n n là tiến công xâm lược như lựa chủ tình chu tinh một đấm đánh ra một cái mở màn về sau bên cạnh một bên đang cởi lệnh lấy chu nguyện kỳ thật cho người một loại càng là cảm giác khủng bố đúng chu tinh là không kịp chờ đợi xuất thủ bất quá hắn chu nguyệt thế nhưng là án binh bất động vẫn không có nhúc nhích hắn thiên dương nhi cảm giác lại càng không tốt hắn có phải hay không là chờ đợi thời cơ nào đâu giống như là tùy thời nhi động người săn vội như vậy lằng nhà lằng nhàm nha tinh anh cái này hẳn là không phải là của các ngươi tác phong a đừng có lo nghĩ nên xuất thủ thời điểm vẫn là phải xuất thủ chu tinh một đấm băng đi xuống thời điểm còn như thế hơi có khiêu khích dí vị đối thiên dương nhi nói bất quá khá lắm vừa mới chu tinh một q u y ề n kia băng kích còn chân không phải là dùng để t r ư n g cho đẹp phản phất giống như là một cái cảnh cáo ngay tại đánh vào trên đất thời điểm toàn bộ gạch đá trên mặt đất vẫn là xuất hiện nhỏ xíu mạng nghệ giống vậy vết dạng xem ra võ khí bạ không đối với chu tinh tới nói làm cũng không tệ lắm không vẹn vẹn chỉ là mình cảm thán chu tinh gia hỏa này như thế nào ngay cả một bên tộc người cũng là cảm thấy ngạc nhiên không thôi đi công khai hướng một cái chính thức võ linh làm dạng này khiêu khích đổi lại là người hay là thật là rất khó khăn làm được ngươi nếu là không có nhất định thực lực như vậy chẳng phải là chính là tự tìm đường chết à. bất quá chu diễm lúc này hơi sờ cả một cái gia hỏa này anh dũng ngược lại là rất anh dũng bất quá như vậy gia hỏa này đến cùng có thể đủ chịu được sao dạng này vĩnh viễn khiêu khích thiên dương nhi nhất thời gian chỉ nhìn đúng là để người cảm thấy rất rung động bất quá đã thấy nhiều cảm giác có phải hay không có điểm nhi không lý tri a ha, ha ha tiểu từ ngươi dạng này nhưng chính là suy nghĩ nhiều trước đó chưa từng có dũng khí từ trước đến nay có thể xúc tiến thành một cái người làm thành rất nhiều đại sự coi như hiện tại thành công đem tiểu nhi t ử kia cho k í c đến ta cảm thấy cái kia tiểu nhi t ử đoán chừng cũng là không chiếm được cái gì thượng phong bây giờ toàn lực ứng phó cũng không phải như là trước đó như vậy nàng thế nhưng là tự c h ó i mình yêu cầu hao hụt một nửa võ khí để chiến đấu như vậy ha ha chu diễm hơi liếc một cái tâm sự của mình lại là bị tên kia cho trông mòn con mắt bất quá không quan trọng nhưng là thật chính là như là nga o nói dũng khí có đôi khi thật liền có thể như vậy đáng tiền cùng muốn làm gì thì làm à cảm giác rất hoa trương lại là rời rạc tại ăn khớp bình thường bên trong bên trong nhưng nhìn lấy xuống dưới liền tốt chân chính kết quả dù sao vẫn là tại phía sau đến nhà bất quá xác thực hiện tại chu diễm cũng nhìn không ra lúc này thiên dương nhi thiên huyên nhi cùng chu tinh cùng chu nguyệt bên nào càng chiếm ưu thế một chút căn bản chính là không nhìn ra ha ha nói đến ta vốn còn muốn sử dụng cái kia đồ vật bất quá đối với diện nếu là khách người cũng là tiểu nha đầu phía tử thật giống như có điểm nhi quá mức ai ka ka lời ấy sai rồi à ta cảm thấy đối với cho các nàng ngươi thật sự chính là không thể vận dụng đồ chơi kia không có, có lý do khác nếu là đến lúc đó trách tội xuống thế nhưng là không dễ chịu cái này ta biết bất quá ta từ trước đến nay a i làm lấy chịu liền xem như trách cứ xuống tới cũng không hội liên lụy đến ngươi bất quá coi như các nàng vận khí tốt hôm nay ta cũng không muốn đối với tại hai người bọn họ vận dụng cái kia đ ồ v ậ t các nàng khả năng đầu sẽ cho rằng đây là điểm đến là rừng t ỷ thí bất quá ta nhưng là muốn toàn lực ứng phó ta phải thật tốt nhìn xem cái này cái gọi là mạnh nhất tông tộc chu tinh cùng chu n g u y ệ t chính là như thế một mặt lẩm bẩm bất quá thanh âm rất tiểu nhân thiên dương nhi các nàng cũng là không nghe được rất rõ ràng bất quá các nàng cũng không có hứng thú để ý bọn hắn nói cái gì ương đôi hiếu chiến đấu tự đi hiện tại còn không chăm chú năm đấm lập tức lại đã tới chu nguyệt ngươi vẫn là lặng c h ờ thời cơ chờ đợi lấy xuất thủ quy củ cũ hành động xuất thủ chu tinh hai chân khá lắm đạp một cái lực lần nữa hướng phía trước đi lần công kích này nhìn qua tựa như là càng thêm ác liệt cái này chu tinh quy về chu tinh còn là một chuyện mỗi lần xuất thủ cũng chính là xuất thủ bất quá để thiên dương nhi tương đối lo lắng chính là cái này chu nguyệt hắn vì cái gì một mực chính là án binh bất động đâu, đâu. chu tinh hiện tại hoàn toàn chính là tại lấy một định nhị bất quá hoàn toàn liền không có nhìn ra chu tinh rất hư dáng vẻ khả năng hơi yếu thế một điểm bất quá chu tinh một cái người hoàn toàn có thể cùng thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi hòa giải đỏ s ứ c ở Đụng. cốt nhục tướng đụng nhau thanh âm tránh đi thiên huyên nhi một lần thực chất công kích về sau chu tinh lại là tìm được cơ sẽ cùng thiên dương nhi tiến diện tỉ thí cơ hội hai cái người trực tiếp chính là quyền cước tương gia chào h ỏ i lên quyền ấn quyền đi đứng đụng tại quyền cước bên nào đều không có rơi xuống thiên dương nhi lúc đầu có thể tìm cơ hội đi trực tiếp thoát thân rời đi bất quá nàng tạm thời không có làm như vậy bởi vì nói chuyện cũng tốt thiên thăm dò thăm dò người này võ khí nồng độ xem hắn rốt cuộc là xem như ở vào một cái như thế nào võ khí có thể dùng sức trình độ mình phía sau cũng tốt có thể đối ứng tốt hạ sách cái gì ai tinh anh một mực như vậy quyền cất quyết đấu thế nhưng là không có một chút nhi bất kỳ ý tứ gì à ta nhưng không có quá nhiều lúc gian phụng bồi vào thời khắc này chuẩn bị tiếp hảo ta mới chiêu số đi thiên dương nhi đang chuẩn bị muốn thăm dò rất đáng tiếc là sao động bất an chu tinh hiển nhiên liền dạng này một cái cơ hội cũng không cho thiên dương nhi tại hắn cho rằng cách đấu này khó như vậy có thể là đắt tiền làm sao có thể có thể vẹn vẹn giới hạn ở đó đến đâu chu tinh vọt mạnh về phía trước đánh một quyền thiên dương nhi tốc độ phản ứng rất nhanh dây lắc gian hai tay khoanh thành hình một công một thất u cản chu tinh quyền kích đúng lúc là rơi vào thiên dương nhi giao nhau cánh tay tâm điểm đi lên n g ũ khí võ khí mặc dù là ban đầu người tu luyện võ khí vốn phải là không có như thế nào bất quá giống như thiên dương nhi cảm thấy muốn lấy lại lời này nhi g i a hỏa này q u á không giống bình thường cũng chỉ là từ này mấy năm đấm cũng có thể tự nhìn ra h ắ n bình thường hiển nhiên không phải bạch bạch vượt qua vô cùng sung túc cơ sở nội tỉnh không có mỗi ngày khắc khổ thiên dương nhi cảm thấy hẳn là đi không đến mức này chu ra nói không chừng thật sự chính là khả năng ngoạ hổ dấu đến đâu thật là không thể dễ dàng đối đại gia tộc này à đến thinh anh chúng ta có thể thật tốt đổi loại phương thức đọc sách các virus virus virus ken sủng ho a đ ậ p chu tinh một cái kiện lực bước chân đằng không mà lên đến chẳng lẽ lại là muốn bắt t r ư ớ c làm theo vừa lúc bắt đầu chu diễm hiện tại ánh mắt phi thường lực chú ý đất tập trung nhìn chăm chú lên phía trước rời căn bản cũng không thể di động khai một chút mấy người tu luyện giả giao đấu chính thức võ linh vốn chính là rất có đáng xem sự tình chu tinh miệng là nói rõ thay đổi phương thức công kích bất quá dạng này bên trên thăng lên chính là thay đổi phương thức công kích đến a tới đi nhìn một cái cái này chu tinh đổi lấy trong tay vừa h i ệ n một cái ngân lượng sắp giới chỉ loẽ lên quan đoạn ra chu d i ệ m hơi hít một chút một chút cũng có thể thấy được là thứ gì cũng may là theo chân ngao cũng coi như kiến thức rộng rãi ít nhất là thấy được hẳn là biết đồ vật cũng sẽ không không biết kỳ thật cái này ngó nút vòng chính là linh thạch chi thành linh giới y theo lớn nhỏ trình độ để phân chia như vậy chi tiểu nhân giới chỉ linh giới đoán chừng cũng vô ích đến nhiều ít linh thạch rèn luyện đi ra ngoài vật liệu、đi. nói qua chu diễm vẫn là muốn đến ngao cho mình cái kia linh vọng như vậy hiện tại n g ắ m lại còn thật là là ha <cười> ha vẫn đủ có thể sao biết hiện tại kiến thức rộng ngao tiếng cười cởi mở quanh quần ra bất quá chu diễm hiện tại tạm thời không có tính toán lý hội đi t h a m h ỏ i trước mắt chiến đấu mới là cực kỳ trọng yếu khác tạm thời đều là h o a n một chút ông ông ô ô ng mảnh màu bạc một vệ ánh sáng như là sợi tơ vậy kéo ra ngươi muốn nói gì trên đời có thể nhất thời gian nhìn thấy đột nhiên trói mắt ánh sáng chỗ không ai qua được khả năng ngay vào lúc này đi đương n h ư n cái này ánh sáng liền là từ chu tinh bên kia tới chu diễm ngay từ đầu còn tại kỳ quái tên kia đến tột u cùng là muốn làm gì à chỉ là một tiểu luận bản quyết đấu chính là muốn móc ra linh thạch giới chỉ chẳng lẽ muốn từ giữa bên cạnh lấy vật gì ra bất quá cái này cũng là không cho phép đi coi như không phải chính thức quyết đấu quyết đấu công khai dùng cho linh thạch phương diện đồ chơi vẫn là có vi phạm quyết đấu trong đó đạo nghĩa cùng quy định kỳ thật rốt cuộc là cái gì cương quan g dù sao có một chút cũng trói mắt lóa mắt thiên huyên nhi một thời gian cũng là nhìn không ra cái gì bất quá nàng thế nhưng là vẫn không có đặc biệt nói là xem trọng gia hỏa này vẫn là bộ dáng thế nào nát quả, táo chính là nát quả táo ngay từ đầu tu luyện giả có thể gây dọn ra manh mối gì đây quả thật là không ai qua được tức cười nhất sự tình thiên huyên nhi cảm thấy kẻ như vậy có thể có linh thạch cũng đã là phi thường tương đối ly kỳ đương nhiên trong đó có cái gì thiên dương nhi nhưng không để ý như vậy quản hắn là cái gì cuối cùng cũng chính là chỉ là tự tìm khổ sở tôi h liền xem như cho hắn dạng này một cái cơ hội hắn lại có thể lấy ra đến thứ gì đâu ừ lúc này chu tinh r ơ i lên khoe miệng nhẹ nhàng cười cười giống như chiến cuộc đều nắm chắc tại trong tay của hắn đồng dạng tựa như Xoay xẹt. một vòng tử quang giống như là n ắ m ở chu tinh trên lòng bàn tay bất quá t i ể u tại hắn một tay ngưng nắm mở đạo này nhì tia sáng thời điểm thật giống như có ý tưởng không giống chuyện xảy ra ông trời ơi tên kia không phải đâu tiên đi một bước tới vẫn là chung quanh tộc nhân chấn kinh lần về sau chính là chu diễm tự thân há to mồm chấn kinh tới tên kia sẽ có vật như vậy à? mình lúc trước bên cạnh thời điểm đến bây giờ đều là chưa bao giờ nghe a nói đến rốt cuộc là một cái đồ chơi gì một thanh tụ hợp kim làm tương giao cự kiếm đao lập tức chính là hiện, hiện tại chu tinh trên tay tới trường đi rộng to lớn trình độ đều là tướng đại vô cùng đồng thời toàn bộ trọng lượng nhìn vô cùng tương đương dù sao cũng là lưỡi rộng cự kiếm n a o toàn bộ trường nói chỉ sợ so với đến đều có chu tinh nửa người to lớn tất lại không có nhất định giải rộng cao đoán chừng cũng là không gọi nổi là cự kiếm danh hảo thế nhưng là cái này nhưng không phải là đơn giản vũ khí nếu là hắn thật chỉ là thông thường lưỡi rộng đao vũ khí chu diễm đương nhiên cũng là không hội nói thêm gì nữa nhưng là nó cũng không phải là cái này cũng không phải cái vấn đề nhỏ ngao cái kia rốt cuộc là chu diễm nói đến lại là không tránh khỏi đến muốn đặt câu hỏi chỗ dù sao cái này ngao thế nhưng là mình duy nhất giải đáp xuất xứ nương tựa theo chu d i ệ m d ị vãng nhìn tới đ i ể n tịch chính mình nói nếu là nhất thời gian giải đáp ra cũng là có thể chu d i ệ m chỉ là nhất thời gian nghị không ra đầu nguồn đáp án tới cho nên điểm ấy cũng rất l u n g túng ha ha lại là linh khí tại này nhi chu ra như là như vậy một cái tiểu gia hỏa lại là có dạng này đồ chơi ngươi nói một chút gia hỏa này chân chính thân phận còn có cái gì ngao lúc này không dằn nổi hỏi linh khí loại vật này đã không phải là đồ chơi nhỏ nhi bình thường từ trước đến nay đều là không khiếp sợ ngao đột nhiên cũng là một cái chấn kinh dựng lên bất quá cũng, cũng chỉ là từng cái mà thôi chu diễm ngược lại là bị ngao như vậy hỏi một chút đến cho bị hôn mê rồi trước đó không phải liền là đã nói vô cùng rõ chưa hiện tại còn muốn nói còn có thể nói gì trên thực tế đối với này từ hai cá nhân chu diễm nhắc tới cũng là tương đối một chiều chủ yếu tiếp xúc không coi là nhiều lại thêm trước đó hai cái này người đều là xuất quỷ nhập thần khả năng có một ít biên biên r ắ c r ắ c nghe không rõ đến mới sẽ là khiến đi như vậy hẳn là chính là như vậy ai nha được rồi được rồi thật tốt xem tiếp đi liền tốt rất nhiều chuyện hiện tại cảm giác nhất thời gian cũng không nói rõ ràng kết thúc đợi hội nhi ta lại cùng ngươi thật tốt tâm sự tới bất quá bây giờ liền xem như không cần ngao tướng nói đến chu diễm cũng là có thể hiểu đến trong đó thất thất bát bát nội tại chính là liên quan tới linh khí chỗ ở thuyết pháp dù sao nói qua mình dĩ vãng kiến thức qua chính là kiến thức qua vừa mới chính là lập tức đầu v ó c chập mạch nghĩ không ra ở bên trong thuyết pháp bất quá mới vừa cùng lấy ngao có nhiều lần điểm tính chỗ hiện tại chu diễm cũng là xu thế tránh đi loại vấn đề này đầu thông suốt chính là nhất thời gian cái gì cũng dễ làm linh khí sở dĩ có thể gọi linh khí ngay cả có nó trong đó độc đáo ngày lý do bộ dáng vẫn là danh tự tên cùng vũ khí mặc dù là có một chữ chính lệnh chữ chính lệnh mặc dù nhỏ nhưng là trong đó nội hàm t r ê n l ệ n h tuyệt đối là có khắc động thiên cấp bậc tồn tại chu d i ệ m đối với cái này tuyệt đối có can đảm cầm thanh danh đến đánh cược q một chương hai trăm sáu mươi hai lười rộng đại kiếm cái này đương nhiên cũng coi là thiên bản đại lục lên mạnh như nhau lượt vật đều là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên hương hoa mai từ lạnh leo đến long đ ẳ m bảo kiếm tặng anh hùng anh hùng đương nhiên muốn tại đồng dạng tiện tay bảo kiếm tương đương thì làm mà đối với linh khí tới nói không sai biệt lắm chính là như vậy một cái cùng loại khái niệm vũ khí nha kỳ thật cái này cũng không cần nói nhiều lắm chỉ sợ là đứa trẻ ba tuổi nhi đều có thể biết trong đó dụng ý cùng hàng nghĩa đơn giản chính là phá đồng nát thiết cuối cùng thêm điểm đến một chút làm ẩu thủ pháp cũng có thể thành tựu được một thanh tượng mô tượng dạng vũ khí đi thương kiếm đao kích trường mâu chờ một chút các loại những này loại hình tỷ lệ đều là chỗ nào cũng có ví dụ căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ nhưng là đổi được đến linh khí bên này nói lập tức chính là bất đồng chu d i ệ m bây giờ bị ngao như vậy là một chút chu d i ệ m ý nghĩ nói chuyện dây l ắ t gian chính là thông suất lưu loát chọn lựa chọn sử dụng tại thượng đặng phi phàm chất liệu tỉ mỉ tỉ mỉ chế tạo mài p h i phạm vật liệu cùng thượng thừa vô cùng đánh luyện thủ pháp vô hình vũ khí cùng linh khí tranh lệnh t i ể u ở trong đó từ từ đánh kéo ra không thức thời người căn bản không khả năng nhận biết được trong đó khoảng thời gian vấn d một diện tiếp lấy một diện đến phân tích đến vẹn vẹn tiên từ tài liệu vấn đề tới nói cái này nhưng không phải liền là vàng bạc chân bảo phá đồng nát thiết vấn đề bọn chúng làm cho phải dùng vật liệu căn bản không phải thường người có thể trả lời làm cho nói ra được chỉ có thể nói vô cùng chân có vô cùng khó mà hiếm thấy đây là một cái phương diện linh khí cuối cùng chính là một cộng một thuyết pháp còn có một cái khác cũng chính là bước thứ hai cực kỳ đơn giản hai chữ chế tạo tựa như là nghe nói đến ngược lại là rất đơn giản bất quá đánh chữ nhi đằng t r ư ớ c còn có một sách tay cái khác đâu đây chính là đại biểu cho cần người tự thân đi thực tế động thủ làm cho thao tác nếu là động thủ lên như vậy cũng không phải là cái đơn giản vấn đề mà lại nơi này còn là dính đến khác một cái vấn đề trọng yếu cũng là cùng đến tại chức nghiệp có liên quan cùng cái này linh khí tương quan một cái chức nghiệp nhân vật chính là như vậy chết một cái chức nghiệp rèn đúc chi sĩ cái này nghe chính là rất vấn đề thú vị luyện thuật chi sĩ cùng rèn đúc chi sĩ hai cái danh tự danh xưng tiền tố là khác biệt đánh hai chữ nhưng là tác dụng làm lại là có khác biệt lớn luyện thuật chi sĩ là nắm trong tay luyện thuật chi quyết thì mà đối với rèn đúc chi sĩ chính là rõ ràng chủ trưởng lấy đánh luyện linh khí chi quyết tất cả rèn đúc còn có rèn luyện linh khí nói nhi thông đến cũng là muốn đa số giao phó đến trên tay của bọn hắn đ i bất quá có rất nhiều kẻ hồ đồ tại này nhi lại là có một cái lầm lẫn chế tạo đánh luyện ha ha rất nhiều dung tục chi người lại là cảm thấy đến thông thường đánh thiết phô vẫn là rèn đúc chi sĩ cũng không là đạo lý giống nhau à cả hai đều là cầm cái đại thiết chủ y có cái gì không gi đồng thời tìm tới rèn đúc chi sĩ tới làm lấy công việc này nhi còn không phải cái gì tiết kiệm tiền sống một lần duy nhất rời khỏi tay từ trước đến nay cũng là muốn một bút đại chi tiêu còn thật không phải là cái gì phổ thông phàm người có thể đi tiếp xúc lên cho nên ngay tại phương này diện là tựu i dẫn đến đến rất nhiều người h i ể u lầm cùng h i ể u lầm nhưng là như vậy r ố t nát cho rằng thường thường mới là trí mạng nhất rèn đúc chi sĩ cùng thông thường thợ rèn sở dĩ có thể có nhất là khác biệt trời vực khác nhau chính là một cái có thể tạo luyện ra thần khí tới một cái khác vĩnh viễn chỉ có thể là cả một đời đánh luyện thông thường phá đồng nát t h i t a chân lương q á i dị vật liệu thiên cổ h i h ư u dấu vết cái chủng loại kia lại phải có thực lực nội tình quá s ắ c thật rèn đúc chi sĩ hai cái phương diện cái nào nhìn đều không phải là loại kia đặc biệt dễ dàng kỳ thật cả hai c h i gian đều là có thể gặp không thể cầu hết thể tuy duyên nhưng thật sự có loại kia vẫn cất chó lời nói trùng hợp chi đắc thủ tại dạng này linh khí như vậy nhưng nhất định chính là quá tuyệt vời linh khí có đôi khi thường thường không phải nó đánh luyện được đại giới tương đối c h â n quý kỳ thật nói nhiều hơn chính là tại tình huống nào đó một chút nó đơn giản có thể đem một trận chiến đấu tạo hóa đến một loại trí cao vô thượng cảnh giới điểm ấy mới là khó có nhất bất quá nói quá nhiều cũng, cũng chỉ là đ ả n bình trên giấy mà thôi trước mắt nhưng là có một cái hoạt thoát thoát ví dụ chỗ c h ố n g chân chỉ là nhìn hắn không đó là có thể nhìn ra được cái gì mặt mày tới à. chu diễm hiện tại cũng coi là mới phát giác đi c h ắ c không được mới vừa thời điểm ngao chính là như vậy đến bách hỏi mình câu nói kia còn đúng là không sai cái kia thanh lưới rộng đại kiếm đã là bị ngao cho phân biệt được là linh khí trình độ như vậy ra hỏa này đến cùng lại là cùng rèn đúc chi sĩ có cái gì quan hệ lớn lao đâu chắc chắc chắc c h u diễm lưu l i xuống vốn cho rằng vẫn là thật hiểu đâu nghĩ không ra cuối cùng là vẫn chỉ là lấy giỏ t ú c mà múc nước công ra trang a lại là lâm vào đầu góc mơ hồ bất quá thì có thể làm gì đâu Cùng, cùng m ì thật có gì tốt nếm thử ệ ta lưới dao đi chu tinh phương thức chiến đấu đơn giản có thể nói bên trên là vô cùng ngoan độc chi tại nhất định chính là một điểm nhi không cho thiên dương nhi thiên huyên nhi tình diện vẫn là hạ thủ lưu tình thuyết pháp để cho chu nguyệt tán binh bất động tay mình nắm lấy cự kiếm chi nhận lấy sức một mình giao đấu nhị người đều có điểm không ai qua được lấy lực lượng một người hoành tạo thiên quân cảm giác quét ngang cự nhận trọng truy phía dưới lưới r ộ n g cự kiếm lập tức chính là bạo quét đánh tới thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi trước mặt thậm chí không thời ra ra hai thước khoảng thời gian khoảng cách c h i tại nhìn đều là tiến vào một loại nghìn cân treo sợi tóc tình trạng nếu là trước khi nói thời điểm chu tinh nước quyền công kích được gạch đá c h i địa đi lên thời điểm chỉ là nổ lên một điểm nhi giống như mạng nện vết dạng như vậy lần này lưới g i n g cự kiếm công kích lập tức chính là đem trước loại kia công kích lưu lại giống khuyết trương lớn đến một loại cấp độ như thế chi huyền cương chi thức trùng luyện vùng quét hành không đập nện mà xuống thật đúng là một điểm nhi đều không nói dỡn không nói trước công kích khoảng thời gian cùng thiên dương nhi cùng thiên huyền nhi gián tiếp khoảng cách cứ như vậy mặt đối mặt chính là một loại rất tồn tại nguy hiểm ha ha ha thật tốt tiên nhấm nháp nhấm nháp nó một điểm hương vị đi một lời chu tinh k h ó i tiếng nói đem lời âm cho kéo ra cảm giác chính là giống như là tại biểu thị cái gì tựa như cái gì cũng may là thiên dương nhi đối với nguy cơ linh mẫn cứu giác chỗ ở nhất thời gian một lần nữa tránh thoát chu tinh gia hỏa này hung ác gác liệt công kích tới có thể nói tay chân của mình còn đi bất quá thiên huyền nhi ngược lại là cờ kém một chiều vẫn là thiếu chút nữa nhi khoảng cách ngao thanh em rất nhỏ xem ra muốn tới cái gì muốn tới ngao lời nói nhi luôn luôn để người nhất thời gian không rõ hắn ý tứ rốt cuộc là cái gì bất quá lần này cũng đến thì không cần bởi vì trực tiếp mắt thấy mới là thật chu t i n h ngay tại phía trước hiện tại hắn nhưng mới là nhân vật chính a xoẹ xẹt trọng kiếm phách chạm g i ế t phía dưới thiên dương nhi tuy nói là tạm thời bình an vô sự bất quá chính là cái này trọng kiếm mang đến cho người một cái không tưởng tượng được trận diện tình trạng liệt kiếm chém vào rết nặng đánh tới gạch đá bảng đi lên lập tức nổ tung mở ra chính là thông hướng bốn phương tám hướng dựng thẳng đứt ra vết dạn Tám đạo vết dạn g như là bốn lượn quanh là qua đút, đút, đút. co là là vẹn vẹn từ h ô n g lộ, rừng u đ lúc kia bắt đầu hoàn mỹ ngậm tiếp ra thì mà chính là vết dạn g truy kích đến thiên dương nhi góp chân trước cũng chính là toàn bộ vết dạn g trung mặt chị bừng tại từ chu t i n h một tay phách chạm đi ra ban đầu chỗ đến cuối cùng nhất liên tiếp không ngừng xuất hiện đến một vòng nhỏ l a m viên trận pháp tại lam tròn trung ương chính là xuất hiện một chút cổ quái kỳ lạ đường vân l à c ấ n cảm giác rất kỳ quái giống loại kia sinh nhi ngay cả có hoặc như là loại kia lúc đầu từ hậu thiên x a n h thành tới dạng này m à u lam viên trận nhìn đúng là rất phổ thông bất quá chính là như vậy phổ thông đồ chơi mới mà dẫn đến phía sau thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi mở rộng tầm mắt chỗ thật không có nghĩ đến tại chu gia thực lực như vậy giai đoạn lại có nhân vật như vậy ha <cười> ha tới cái gì a không phải liền là thông thường dùng cho linh khí công kích sao ngao lại là như vậy không hiểu thấu nói câu chu diễm cảm thấy ngao nói như vậy giống như không có cái gì đạo lý a không phải liền là thông thường trở tay phách chạm công kích nha ngược lại là cũng không có cái gì kinh diễm chỗ nếu là những thứ khác bất quá chỉ là đầu kia sấm xét k h í tức hương vị a đây là không được huyên nhi cẩn thận mau tránh ra quá muộn thiên dương nhi cảm thấy không đúng thời điểm vốn chính là chậm nửa nhịp tiên huyên nhi đã là hoàn toàn theo không kịp tiết tấu đang lúc tỉ tỉ như thế nhắc nhở mình thời điểm thiên huyên nhi còn không biết hoàn toàn xảy ra chuyện gì chỉ nhớ rõ mình muốn dựa theo chị chỉ thị về sau đã là đã quá muộn trải qua chu tinh chi thủ lưới rộng đại kiếm thuận bổ rết ra ngoài về sau sinh ra màu lam vòng trận tại chỉ có vài giây đồng hồ về sau lập tức chính là bắt đầu co rút lại đồng thời phía sau lập tức chính là tại này nhi vết dạn liên tiếp sắp xếp đi qua vị trí cấp trên nước chừng bảy tám chỗ xuất hiện vật đen thủy lùi、Soạn. bất quá t i ể u tại phía sau khiến người không kịp đề phòng thời điểm bảy tám đạo đen đặc khí tức lập tức chính là h u y ệ n hóa thành bảy tám đạo màu đen kinh lôi thiểm điện dây l ắ t gian chính là sấm xét vang dội nồng đậm tránh điện chi lực không lưu tình mặt q u n g thông bát phương bởi vì cái này thiểm điện là từ tại linh khí mà sử dụng được năng lực càng là không phải tầm thường Bị tại tia ạ tiêu chớp công chính là trở nên cháy đen, mà lại còn xuất hiện h nên đen, là lại mà trở xuất sâu k lường được một cái cái đại lộ đến. Xem ra loại linh được thùng đến, đại cái cái một xem ra kích h này giới ô n g k í c chốc chỉ cái chốc nhoáng thật không nhất thế ta. Nguyên、like、là chỉ cái này. Chốc công kích Nguyên ngao này. ta. Tiêu công lai là mặc dù vô cùng cấp tốc bất quá thiên dương nhi ngược lại là bình an vô sự thiên huyên nhi trước đó nói qua không có vận khí tốt như vậy nhưng là cũng không có đen đ u ổ i như vậy tia chớp màu đen liền sắp xếp kích giết lúc tới xét xuống một điểm nhi bắn tung tóe lôi điện đúng lúc là không thiên lệnh rơi đánh tới thiên huyên nhi trên bàn chân đi huyên nhi bất quá tự ở đây sao thiên huyên nhi nhận lấy công kích về sau t h i ê nhưng mà chính là như vậy đây chính là linh khí uy lực trước đó chu diễm còn không dám dễ dàng kết luận thời điểm cũng là bởi vì không nắm chắc được chu tinh người này linh khí tuy nói là linh khí nhưng là linh khí của hắn chỗ độc đáo chu diễm cảm thấy nhất định muốn sợ tắt đến không giống như là như bây giờ lời nói căn bản t i ể u không có chuyện gì để nói linh khí chim mà đi ra ngoài thiểm điện ngược lại là thật sự chính là không nhất thiết cái này thiểm điện tuyệt đối không phải là loại k i a thông thường kinh lôi thiểm điện cấp bậc nhất định có cái gì khác hiệu quả chi ở Huyên Nhi thiên dương nhi thấy được thiên huyên nhi trúng chiêu về sau nhảy lên bước đến thiên huyên nhi bên cạnh n g h ị muốn kiểm tra thật kỹ một chút đòn công kích này đến cùng là thế nào chết tỉ tỉ nhất định phải cẩn thận cái này thiểm điện rất tá môn bác chân của ta đã là không thể động đậy thiên huyên nhi chỉ ra triệu chứng chỗ thời điểm thiên dương nhi lập tức chính là xoay qua chỗ khác ánh mắt đến thiên huyên nhi bắp chân quá khứ quả nhiên cái này tia chớp thật có vấn đề thiên huyên nhi một cái bắp chân bên trên một chỗ đã là trở nên có chút đèn nhánh lưới rộng chi kiếm sở xuất tia chớp màu đen cái này thế nhưng là linh khí của ta độc đáo công kích chỗ chúng ta tia chớp người một giờ bị tê liệt đến thân thể bộ vị thế nhưng là không thể đ ộ n g đậy nếu là cường ngạnh n ú p ních lời nói như vậy chính là chỉ có tổn thương g ầ n tổn hại xương hạ tràng nếu là trước khi nói chu tinh đối với thiên dương nhi khiêu khích không có có chỗ lợi gì thời điểm bất quá lần này giống như không đồng dạng thương tổn tới thiên huyên nhi đoán chừng là thật làm phát bực đến thiên dương nhi chu diễm cao mày nhìn xem đây hết thảy xuất kỳ bất ý tình hùng d ư ớ i nhìn thủ đoạn công kích đúng là rất ti tiện bất quá đến chính thức chiến đấu phía trên nào có ti tiện không đê hèn thuyết p h á p đâu có thể thắng lợi mới là vương đạo kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc chính là như vậy dễ hiểu dễ hiểu đạo lý thế nào thinh anh tức giận sao ngươi hẳn là đứng lên phản kích mới đúng à ngươi cũng giống như nhau c là tộc tộc người, là là người cái tên này không nên lấn hiếp người quá đáng khinh người quá đáng như vậy tựu tiếp tục chiến đấu tới đi các ngươi không muốn nói đến ta còn là đói khát khó nhịn đâu chỉ chút này trình độ q một chương hai trăm sáu mươi ba hùng lệ trảm người kỳ thật quá căn bản còn không có toàn lực ứng phó a người nếu là như vậy tinh anh làm sao có thể thỏa mãn đến ta làm cho khát vọng đến chiến đấu đâu ngươi nói đúng không trung nguyệt hạc hạc hạc hạc hà ô n ào tiếng cười chuyền vang đến toàn bộ so luyện chi tràng từ trên xuống dưới vây cái khác không một người cái đều không mở to miệng trận chiến đấu này có lẽ thật có chút t ử phá vỡ tại này như đại đa số người nhận biết đi ngươi nói cái gì hạc hạc thật là tiếc nuôi à liền xem như ngươi bây giờ giác ngộ chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì cuộc chiến đấu này hẳn là đại cục đã định tới đi ừ nho nhỏ tân sinh có đôi khi câu chuyện nói quá vẹn toàn lời nói khả năng tự hội đau đầu lưỡ úc hiện tại tiểu đại cục đã định chỉ sợ lời này nhi vẫn là nói quá sớm thiên dương nhi thích chặt lấy lông mày nói đã là không còn là cần bất kỳ thủ đoạn gì để kích thích mình đây cũng không phải là cái gì thông thường tỉ thí không lo cho hai người này một điểm nhi nhan sắc nhìn nhìn thiên dương nhi hôm nay đoán chừng cũng là thể không bỏ qua n g ư ơ i thật cho là ngươi ngần ấy nhi điều trùng tiểu k ỹ tiểu thủ đoạn liền có thể tới chi phối tỉ thí a thân sinh người tu luyện tư tưởng quả nhiên đều là như vậy nông cạn thiên dương nhi một bước đoạt kích ra màu vàng kim võ khí từ trong tay ngọc tránh rết ra đến phun trào dị liệt võ khí chỉ sợ sớm chính là đại biểu thiên dương nhi quyết tâm thật đúng là tốt nhìn trước mắt hết thệ chu diễm lơ đãng cảm thán một câu cũng không là bởi vì cái gì kỳ thật cũng là đối với bọn hắn đảm thể phía trên linh thể một loại cảm thán đi võ khí rồi rào dày đặc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tới nói trong chiến đấu bên cạnh tựu là tốt ta chỗ nào như chính mình còn muốn chụp chụp tắc tắc tính toán võ khí sử dụng giá trị vẫn đủ chuyện buồn rầu à. trước mắt tuy nói là nhìn qua giống như là lấy đại lấn tiểu nhân chiến đấu bất quá hôm nay chiến đấu cho người lại là cảm giác khó mà rực rỡ hào con đi chu tinh xâm lược như lửa thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi kinh ngạc ngạc nhiên không thôi đều là đủ để cho toàn bộ chiến đấu thêm cộng vào chỉ bất quá chu diễm cảm thấy chu tinh còn có chu nguyện bọn hắn đến trình độ này kỳ thật thu tay lại cũng là phải dù sao cũng không phải cái gì cả hai chi gian có cái gì huyết h ả i thâm i ự u thông thường điểm đấu là u ậ bản điểm đến là rừng càng là hẳn là ở chỗ này thể hiện ra tác dụng của nó nhưng đối với chu tinh tới nói cũng không sai chu diễm quả thực cảm thấy hắn l ờ i khi trước nhi hoàn toàn chính xác có chút nhi cuộc vọng đổi lấy góc độ tới nói coi như lại thế nào không tốt chu tinh cùng chu nguyện đều là chính thức cấp bậc võ linh tuy nói là gây mấy cái đến nửa số võ khí nhưng là cũng không nên như vậy đi chủ quan khinh địch chu tinh nhìn như đã là đem lời nhi nói tuyệt đối bất quá chu diễm vẫn là có chút xem thường thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi tuyệt đối không hội đơn giản như vậy thiên dương nhi võ khí làm đại lượng trình độ kiểu dáng p h u n kích ra cái này chính là một cái phi thường rõ ràng cảnh cáo tín hiệu phía d ư ớ i thiên dương nhi kiên quyết tới nói tuyệt đối sẽ là có đại động tác cũng là thời điểm đến thiên dương nhi biểu hiện tay cơ hội thời cơ lại không ra tay tới như vậy thật là nói trận này điểm đấu đoán chừng thật chính là chu tinh cùng chu nguyệt hai người kêu biểu diễn tú phượng diết đạo thiên dương nhi đoạn đi ra khỏi đánh về phía trước thấy được như thế tấn banh xuất thủ thiên dương nhi chu tinh nghĩa gốc muốn dùng linh khí đại kiếm lai phòng bị một tay bất quá giống như thời cơ không thỏa đáng ngạch ấ u trong lòng như thế chi đại nặng đại kiếm có lẽ còn là thiên dương nhi người nhẹ như y ế n bộ pháp càng hơn một chút thiên dương nhi một một tay hướng về phía trước đoạn đánh tới chu tinh cái cổ có võ khí đại tác dụng nhìn lại thế nào gầy yếu thiên dương nhi cũng là có thể tung dùng ra khiến người sợ hai khí lực đến trước mặt chu tinh chính là như vậy không nên nhìn chu tinh có như thế lớn khổ người bất quá đối mặt chính thức võ linh võ khí còn không phải nguyên thể cùng h m thể võ khí c h u Tinh kỳ thật cũng là thúc thủ vô sách một chút, lại thế một lại phải nói người cũng nào ngạo mạn vô cùng cũng là muốn có một hạt độ, không phải nói cho người dính sách hạt cho kỳ có là là vô vô độ, ba trời ạ thiên dương nhi lần này hoàn toàn xuất thủ đ ọ t ra kỳ thật cũng coi là không ít cho thiên dương nhi thắng được t r u n g quanh tộc người càng là ánh mắt kinh ngạc ngợm nhờ nồng đậm võ khí chi lực chỉ có tay t i ể u làm được đối với chu tinh chặt đánh mà lại nhường cho trong tay linh khí nhất thời gian chính là không có đất dụng võ chút nào giống như là bị phong ấn lại đồng thời dựa theo này thiên dương nhi dáng vẹn h ư vậy tư thế chỉ sợ là là ký quyết muốn tới chưa hh chẳng lẽ còn không phải sao lúc này không cần chờ đến khi nào nếu là lại không đem mình một điểm nhi bản lĩnh cuối cùng lấy ra chỉ sợ cô gái nhỏ này thật muốn bị một mực chế trụ lạc ngươi xem một chút đối với diện cái tiên liệu mạng tiểu quỷ là một cái thật mảy may đều không k h á c h khí ngươi thừa dịp hiện tại có thể hiểu rõ một chút nàng kỹ quyết cũng không phải là một chuyện tốt ta thứ chu diễm không vui một tiếng về sau nghị suy n g h ĩ kỹ giống ngao nói cũng có đạo lý à, thật ngao có tranh nhau ngư ông đất lợi lần này chu diễm thật là a này mấy cá nhân bản sự cho thu hết vào mắt t vừa mới lúc mới bắt đầu chu diễm liền có chút cảnh giác nếu là nói thiên dương nhi chỉ muốn làm dạng này đối với chu tinh ách địch cổ họng cũng không cần thiết tế luyện ra như vậy nhiều võ khí võ linh vẫn là thông thường tu luyện giả nhiều võ khí ra chính là muốn làm đại động tác không phải ai hội như vậy ăn no rồi không có chuyện làm võ khí đại lượng rừng lưu trí ra cũng là muốn rất lớn tiêu hao ha ha bộ dạng này mới mới là ta muốn dáng vẻ ha hặc hặc thiên dương nhi vừa mới ra sức đoạt bước đi ra thời điểm chu tinh bị một thanh chắn ở cổ hiện tại tạm thời không thể động đậy màu vàng võ khí tại chu tinh trên cổ bên cạnh lái ra tựa như một cái xiềng xích đồng dạng người cũng không nên mạnh miệng không có dạng này trải qua ngươi nhuệ khí chỉ sợ t i ể u không có người có thể trợ giúp ngươi cởi ra hôm nay ta liền đến thật tốt làm một chút công việc này thiên dương nhi tức giận mới nói chặn đánh ở chu tinh cổ tay thiên dương nhi vẫn là không đông l ỏ n g cùng ấn định núi xanh không đông l ỏ n g hương vị tựa như ha ha có đúng không chuyện của chính ta ta mình đương nhiên là rõ ràng nhất không cần người khác tới đối với ta cơ tay mua chân chiến đấu chỉ có cung nhật liền có thể phù hợp tâm ý của ta chu tinh bị giữ lại c ầ ngay cả lời đầu đều nói mất linh thanh rõ ràng nhưng vẫn còn là một bộ không chịu thua dáng vẻ thật sao xem ra ngươi vẫn là không có tỉnh ngộ thấu c h ế ta ta cái này kỹ q u y ế t xuống dưới ngươi chỉ sợ liền có thể minh bạch một vài thứ xem chiêu đi lúc này thiên huyên nhi thấp giọng nói tỉ tỉ t h ta cũng tới giúp ngươi một tay mặc dù là chúng chiêu dị sắc tia chớp thiên huyên nhi nhất thời bán hội nhi hoàn không có thong thả lại sức cũng là nói qua muốn tiến lên trợ trận thế nhưng là lập tức chính là bị thiên dương nhi để cho bác bỏ đây không phải nói đùa a như vậy trạng thái g i á n g chống đỡ lấy mình đi chiến đấu nhất định chính là cho thân thể gia tăng gánh vác xem ra ngươi rất lo lắng nặng a ngươi không là muốn cho ta trong chiến đấu bên cạnh minh bạch đạo lý a như vậy trái lại hôm nay ta cũng làm cho ngươi minh bạch minh bạch cái gì là trong chiến đấu không d u n g phân tâm đạo lý là lúc này rồi trung nguyện ta yêu mạng tiếng t r u n g vê đốt vê đốt vê đốt ilm bé dạo con cái gì ngươi cho rằng này là một người chiến đấu a thinh anh chỉ sợ ngươi vừa mới thời điểm bắt đầu chính là lâm vào này cái lầm lẫn chúng đi chu tinh trầm t h ấ p nói ghê tẩm chân chính là vô cùng đáng chết thiên dương nhi nói đến hiện tại vừa nghĩ đến mình quên trọng yếu hơn một gốc dạ chuyện chả thế nào sẽ có một tên kia thiên dương nhi cảm thấy mình lúc này thật sự chính là chủ quan mất kinh châu chu nguyệt này việc sự t ì n h căn bản là không có tại lo nghĩ của mình phạm t r ú bên trong ha ha ha hiện tại như vậy rốt cuộc là ai để giáo hơn ai nói lý đâu thinh anh sợ lo sự tình m u ố n g nghịch chuyển một chút ta c h u n g u y ệ t trực tiếp xuất thủ không muốn m ụ t t í c h chu tinh như thế hô t o đến ẩn nút ở một bên chu nguyệt phán g phất giống như là ám ảnh trong một thanh lưới dao sớm chính là đã đói khát khó nhịn chỉ có phấn uy chi lên đột kích mới có thể bổ khuyết đói nóng nảy bụng kéo ra kỹ quyết c h i thủ cùng cái này đột nhiên tập kích chu nguyện hoàn toàn chính là xung đột đến một khối thiên dương nhi hiện tại nghĩ thầm gặp hoàn toàn chính là muốn bị g a hỏa này lợi dụng sơ hở đi hiện tại hoàn toàn không có cơ hội chiếu cố được khác chu nguyệt nếu là thiên huyên nhi còn không có chuyện cái kia còn tốt thế nhưng là huyên nhi bây giờ bị tê dại đến rồi chu nguyệt một cái vọt bước tới trước trên đầu ngón tay linh giới quan g chấp lên một cái nhưng mà chính là ở đây sau một vòng tranh dưới ánh sáng tại chu nguyệt trên tay giống như chính là một đạo sợ nhẹ mảnh như du long đồ chơi nhi đột chui tập ra một thời gian cũng là thấy không rõ phải là thứ đồ gì nhi liên đệ ngươi đến thật tốt kiến thức một chút linh khí của ta đi chu nguyệt liếm môi một cái thấp giọng nói giống như là một thanh cực kỳ ác độc, độc lưỡi đao bất quá hắn lý do thoái thác vừa nói ra ngược lại là cũng là vừa sợ một đợt bên cạnh bên n g o à i tộc người chỗ lại là một thanh linh khí lúc này thiên dương nhi đương nhiên cũng là không ngoại lệ vẹn vẹn chỉ là một thanh linh khí cũng đủ để cho mình cảm thấy kinh hãi hai cái này người lại là nhân thủ một thanh n à y cũng không tránh khỏi quá được a ngươi cái tên này liền điểm ấy cũng không có cùng ta nói rõ ràng tới cái kia ngao lúc này thanh â m lại lớn tiếng lên cái này cái gì không có cùng ngươi nói rõ đến chính ta cũng là hiện tại mới là đột nhiên biết đến đừng thứ đ ổ gì nhi đều hướng trên đầu ta bắt tới chu diễm lúc này liếc một cái nói bất quá thật không n g h ĩ tới chu nguyệt cũng là trong tay cầm một thanh linh k h í đến thật sự là quá ngoài ý mớn xem ra việc này nhi còn thật không là không như bình thường c h ắ c không được mới chu tinh chính là một mực gọi hắn nuốt ở một bên nguyên lai、like、là sớm có dựng như được thôi được thôi hai cái này liệu mạng tiểu quỷ thật đúng là không đơn giản à có chút nhi l a o mắt mà nhìn ngao nói bất quá bây giờ bất kể như thế nào vẫn là trước phải xem xuống dưới đang nói đến tốt nhìn kỹ một chút rõ ràng gia hỏa này trong tay rốt cuộc là cái gì linh khí lại có cái gì q u á dị chi đạo hiệu quả đến đem cái này cho biết rõ sáng n ờ i quay như vậy hết thể nhìn tựu i rõ ràng cảm giác một hưu ưuuu gian ra mà đúng vậy như là kinh hồng giống như du long hiện tại thấy rõ ràng tới giống như cũng không có kỳ quái như vậy tới đột nhiên chui bơi ra chính là từ chu n g u y ệ t linh giới bên trong chính không phải cái gì vật gì khác đúng là xích sắt giống vậy đồ chơi ra sau khi đến này nhỏ dài xích sắt chính là g â y go ở chu n g u y ệ t toàn bộ đơn trên cánh tay đi đột nhiên quấn quanh phía trên giống như là cuộc nội du lịch đồng dạng bất quá nếu là linh khí như vậy chính là không dễ trêu chọc hiện tại kỳ thật khó khăn nhất vẫn là thiên dương nhi đã là hãm sâu cục diện bế tắc thiên dương nhi vẫn là phải đối mặt đến một loại khác linh khí xung kích chỉ sợ thật、là. ai ai ngao này đến cùng lại tính toán là người sai v ậ t kia linh k h í à, thật giống như có điểm rất không giống a chu diễm nói đến thật sự chính là không hiểu tự hỏi ha ha ngươi tiểu tử này nhìn xem ngươi hỏi vấn đề có đôi khi ta không biết ngươi hỏi ta ta làm sao mà biết được a linh khí mà đều có rất nhiều các loại các dạng hoa văn vật liệu rèn luyện đi ra ngoài khoa trương hoa văn h ò a luyện phẩm đều không kém cạnh ta cũng không phải đặc biệt vật năng bất quá nếu là linh khí tóm lại ngươi cũng không cần nghĩ như vậy thật lợi hại đều có ưu lại có kém hoa luyện phẩm cũng giống như nhau linh khí cũng có nó đủ loại khác biệt cái này trước mắt cái này sao ngươi phải gọi nó liên lưới đao mới đối đầu liên lưới đao mình hỏi thăm ngao cũng không có minh s ắ c nói ra cái gì chỉ bất quá chu diễm hiện tại giống như cảm thấy ngao nói đúng rất không sai s ắ c thực nếu là gọi cái đồ chơi này nhi là xích s ắ c nói như vậy cũng là quá thông tục đi mà lại quá thổ đi dù sao cái kia nhìn không giống liên người tại hai biên nhi đầu cuối cùng đều là đang đánh tạo có không thua bởi lưới dao giống vậy mũi lao đao buộc chặt rảo sát hẳn là cái này linh khí liên lưới đao đặc điểm đặc sắc sẽ nói cho ngươi biết một chuyện tốt đi chu nguyện linh khí dây chuyển lưới đao cũng không phải cái gì thông thường đồ sắt nếu là bị trói đánh đi lên h ắ h ắ hắc h ỉ sợ ng chu tinh giờ này khắc này ánh mắt ở trong thoáng hiện h u n g quang dạng này nhắc nhở lại hình như là nguy hiểm cảnh cáo như vậy ừ nói đùa cái gì đâu ta làm sao có thể cái gì ngươi làm sao có thể ngươi bây giờ ngay tại giao thủ với ta đối chất ngươi cảm thấy ngươi hữu cơ hội nhanh như vậy bông xuống tránh ra khỏi sao nhận đi chu nguyệt hiện tại bắt giữ ngươi không cao hơn ba giây đồng hồ lên chu nguyệt á sớm liền không nhịn được rốt cục có cơ hội chu nguyệt vừa rời tay linh khí liên lưới đao giống như là cuồng lòng xuất hải khi thế linh khí nói đến thật sự chính là không như bình thường phá đồng nát thiết ta sai sử trình độ giống như là mọi người sai sử đã bị thuần phục xúc vật như thế giống vậy dễ dùng linh khí liên lưới đao đoạt giết ra ngoài xuất hiện ở đi dài nhất chiều dài thời điểm chu nguyệt thì là một t h à n h kéo lấy liên lưới đao chót nhất bưng nhưng là tại liên lưới đao dài nhất đầu chỗ còn tại nghĩa vô phản cố hướng về phía trước liều giết ra ngoài đương nhiên mục tiêu là đối chỉ mà ở thiên dương nhi ha ha ngươi không có cơ hội nhất định chính là h ồ n g á o một cái g i à n mua mà không mất đi có lực thanh â m tại bao la tộc người thuận một bên đoạt â m thanh mà lên nhưng là này một cái thanh em truyền lúc tiến bảo giống như toàn bộ ở chỗ này lên lúc gian đều là bị ngưng trệ giam cầm rơi mất bình thường nhưng là càng thêm để người kinh ngạc còn tại phía sau vê anh một trận tiếng oanh minh nhi về sau một đạo n g u y ệ t hồ vậy bên cạnh trạm công kích đoạn chu tinh bên kia đi q u y một chương hai trăm sáu mươi bốn sơ nhạc cái gì đột nhiên xuất hiện công kích không chỉ có là kinh hô các tộc nhân vẫn là càng thêm là khiếp sợ đến chu tinh chu nguyệt còn có chu diễm cùng thiên dương nhi thiên huyên nhi bọn hắn tại sao có thể có bộ dạng này đột nhiên công kích đã đến cái này sợ rằng không khỏi cũng là quá mức không khoa học đi sẽ là cái gì người thứ、so、chu, là là chu, chu, là... chu nguyệt không i vui nôn nức bọn im bặt mà dừng chiến đấu không biết tên cường lực công kích càng làm cho hai người bọn họ người càng thêm không dám khinh cử vọng đậu cái gì người đến tột cùng là ai đừng cho ta như vậy đoá đoá tàng h tàng cũng dám tại nhiễu loạn rơi mất ta chiến đấu đơn lúc này đám người về sau hiện ra một cái lớn tuổi lao giả trong tay bên trong vừa lực nắm chặt một thanh trường kiếm xem ra mới vừa công kích hẳn là hắn mà xuất ra đương lại chính là ở chỗ xuất hiện thời điểm t r u n g quanh tộc người rất là thật nhanh n h ư ờ n g lại một đầu trường đạo nhi đến không làm như vậy tựu là sợ trọng phạm hạ sai lầm lớn chu huyền tiên sinh làm sao sao lại thế chu huyền tộc trưởng chu tinh cùng chu nguyệt vốn là mặt đầy không vui không vui bất quá thấy được cái này trận diện cũng không có gì để cho bọn họ dễ nói lại là chu huyền tộc trưởng tốt như vậy giống mới vừa phẫn nộ cũng có chút nhi quá mức lúc này thiên huyền nhi cùng thiên dương nhi cũng là vô cùng tự giác dừng lại tay đương nhiên chu tinh cùng chu nguyệt cũng giống vậy nghĩ không ra chu huyền lại là có thể trở thành trận này điểm đấu bỏ chỉ p h ụ đến vẫn là rất để người không tưởng tượng được tộc trưởng khí thế phô t r ư ờ n g đã là bày ở nơi đó nếu là chu tinh cùng chu n g u y ệ t tại không biết tay thu tay lời nói như vậy không khỏi cũng là quá không biết thú vị đặt chu huyền lao r a tử chậm rãi đi đi đến thiên dương nhi cùng chu tinh bọn hắn bên kia đi hôm nay lão gia tử ăn mặc cũng là tương đối một mặc đi tựu i vẹn vẹn một bộ màu đen liền ý ý ý xem ra đoán chừng hôm nay là không có cái gì đi ra ngoài an bài mới là như vậy ăn mặc đi không phải bình thường trong cuộc sống đầu lao gia tử cũng rất ít như vậy xuyên thế nào lại là g i a hòa này chu diễm lúc này nhéo nhéo ngón tay nói vốn còn muốn muốn nhìn thấy cuối cùng xem ra hiện tại cuối cùng một chút như vậy nhi hy vọng xa vời đoán chừng cũng là thực hiện không được cũng là quá mức khao khát hai người bọn họ biên nhi chiến đấu đến bộ rắn gì bây giờ chu diễm đương lại chính là một loại tư tưởng có thể nhiều hơn học mà kiến thức mà tiến thủ đương nhiên là tốt nhất cái gì thế nào lại là tên kia thế nhưng là ngươi ông nội a ngươi xem một chút tiểu tử ngươi ngữ khí khẩu khí ngao lúc này cười hài hức nói nói tới thứ sự thật lý luận quả thật là như thế bất quá chỉ sợ thuyết pháp lại không phải như vậy ta đem tại xem như mình ông nội liền xem như chỉ sợ tên kia cũng không hội n g h ĩ như vậy coi ta là làm cháu trai ruột chu diễm tùy nói cảm giác phi thường dáng vẻ tuyệt vọng ha ha thú vị thú vị thật thú vị ngao lúc này cũng là bất đắc dĩ nói tới ai không nói trước cái này tỉ thí cứ như vậy kết thúc thật chính là một chút ý tứ cũng sẽ không có có ý tứ gì không có ta không phải liền là tại mới vừa thời điểm nói cho ngươi chiến cuộc kết quả a không nên hỏi ta vì cái gì có thể đến cuối cùng không có những yếu tố khác bấy nhiêu lời nói người thắng đương nhiên sẽ là cái kia hai cái tiểu ni tử liền xem như d ầ u gì ta hy vọng ngươi hẳn là minh bạch một cái đạo lý trừ phi là đạo thủ tuyệt đối không nên như vậy khiêu khích tiên t ạ i nhiều như vậy võ tinh giai cấp người đây coi như là ta một cái lời khuyên cũng coi là một cái thiện ý nhắc nhở đi nô、no. lần này chu diễm không còn có nói đúng không mảnh hay là cái gì là phi thường cẩn thận nghe ngao nói xác thực cũng không sai cục diện vừa mới một lúc mặc dù là rất cứng ngắc bất quá cũng không có nghĩa là đại cục đã định chu tinh còn có chu nguyệt tuy nói là rất liều mạng chiến đấu nhưng là chỉ sợ như vậy mấy cái chính là hai người bọn họ cực h ạ n nhưng là đâu thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi trong tay còn có bóp cầm bài t i gì đây là không được biết cho nên đây mới là kinh khủng nhất địa phương ngao có đôi khi đạo lý thật đúng là không thể không nghe à. hai người các ngươi đây là muốn tạo p h ả n đây chu huyền lao ra từ chậm rãi đi tới đối với thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi là quý khách đương nhiên không sẽ như thế nào chết hắn ý tứ thế nhưng là toàn bộ hướng về phía chu tinh cùng chu nguyện đi lại l lại dương, dương, cá tính g của ngươi y tỉ t ế n đ qua nhiều năm như vậy ta đương nhiên là hiểu chỉ bất quá chu tinh ngươi tỷ thí này chỉ sợ đều có điểm nhi vượt chỉ tiêu a chu tinh đến chu huyền lao ra từ trước mặt lập tức thủ cựu là một bộ cười đùa hí hừng ư bộ dáng cùng vừa mới loại kia dáng vẻ hung thần á c sát quả thực là như là hai người liền xem như thâm cư ở chỗ chu gia chu diễm cũng là lần đầu nhìn thấy ra hỏa này dáng vẻ như vậy một mặt ai chu huyền tiên sinh ngươi nhìn một cái ngươi nói thế nào có thể chúng ta ở giữa tỉ thí lúc trước chính là lập tốt quy củ tuyệt đối là phù hợp chúng ta tộc người cái quy củ này tầng diện tuyệt đối là điểm đến là rừng chu tinh một mực chắc chắn nói bất quá đối với chu huyền lao ra tử tới nói giống như cũng không là như vậy mua t r ư a nghe chu tinh sau khi giải thích vẫn hay là vô cùng mánh lực vỗ xuống chu tinh người này bà vai ngự phòng sách vê ú t vê t vê t bảy phía sau vẫn là nói tiếp n g ư ơ i thật coi chính là lão phu nhãn lực không được à thật coi là ta cái gì cũng không nhìn thấy đúng không c o n điểm đến là dừng đâu ta trước đó thế nhưng là liên tục nhấn mạnh thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi thế nhưng là chúng ta toàn bộ chu gia đại k h á c h nhân xem các người một chút hai cái làm chuyện tốt t ì n h ta thật là phục các người hai cái người người ta mới vừa vặn đến mấy ngày à các người cứ như vậy chém chém g i ế t g i ế t làm sao ta nói chuyện tương đương linh à. chu huyền lao ra từ một trận l i ễ u lo không ngừng chu tinh cùng chu nguyệt ngược lại là cũng không có cự chi cái gì vẫn là hướng thẳng sống lưng e có lẽ hai người bọn họ có thể làm đến ở đây sơn nhạc la tinh thành chu gia chấn tộc chi kiếm tộc trưởng cấp bậc nhân vật thủ lĩnh mới có thể cầm trong tay gia tộc thần khí lợi khí ba thước chi kiếm g ợ i ngân bạch thân kiếm mũi kiếm màu vàng xanh nhạt trôi kiếm lợi toàn bộ kiếm thoạt nhìn là vô cùng một mạc thông thường duy nhất không giống địa phương cũng chính là lưỡi kiếm đỉnh như là chỉ đường tiêu tựa như mùi kiếm chế tạo chi thân những ngày từ trên tổng hợp lại đều là sơn nhạc toàn bộ đến bộ dáng đúng vậy cho ù n g p ổ t h nên g ở chỗ chu gia mấy đời người tiền bối sẽ dành cho đến trôi kiếm này lưỡi đao một cái tên như thế tự làm muốn để cho nó chính là giống như là một tòa hùng nhạc sơn phong vững vàng chờ chu gia cũng là nghĩ nhường cho ở chu gia có nguy nan chi tế thời điểm c ũ n g có thể giận dữ mà c h ấ n rút đi liên quan hại đến chu gia nguy nan cho nên mấy đời người tương truyền chỉ có là tộc trưởng cùng chu gia lĩnh quân người mới có thể mang theo phối cho nên bây giờ chính là ở chỗ chu huyền lao ra từ trên tay đương nhiên nói đến núi này nhạc thời điểm vẫn là có cái qua lại chuyện tốt chuyện lý thú đi đều là nói tại chu gia đến chu huyền thế hệ này thời điểm gia chu huyền cùng chu thông dạng này hai cái thực lực không tầm thường kỳ tại chi lai như vậy phải dựa theo lãnh đạo toàn bộ chu gia trình độ tới nói chu thông cùng chu huyền đều là không phân cao thấp như vậy lãnh đạo nhân vật có hai cái như vậy lưỡi kiếm đầu có một thanh như vậy cũng không thể đủ nói là thanh bảo kiếm cho chia ra làm nhị đi cho nên sự v ậ t b ả y ở đâu muốn đi thu hoạch được chính là cần một người mình đi tranh thủ cứ như vậy vì nói đúng là ai có thể chấp trưởng tại kiếm này sơ nhạc n tại chu thông cùng chu huyền đồng ý phía dưới hai người phía sau vẫn là triển khai ngập trời cuộc chiến tới vì chính là tranh đoạt tại bảo kiếm sơ nhạc n ai có thể có năng lực hơn đương nhiên là ai có tư cách hơn đi chấp trưởng tại sơ nhạc n đồng thời dạng này chuyển ra ngoài cũng là tốt cũng sẽ không có cái nào tộc người đến lúc đó khâm ụ không qua sau đại chiến kém hơn một chút thất bại trong gang tấp vẫn là chu thông lão gia tử nghe nói khi đó chu thông lão gia tử mặc dù là lặng may mắn hiểu được tranh tài tình hình thực tế của người giống như nói tại chu thông lão gia tử cũng là tuy bại như n g linh bởi vì thật chỉ là kém một chút bất quá hai huynh đệ tình cảm vẫn là có thể chu thông cùng chu huyền hai cái người cũng không có nói đúng là bởi vì một thanh kiếm vẫn là một trận như vậy chiến đấu lớn chính là về sau ai là ai trở mặt rồi người sau quan hệ của hai người còn là giống nhau chu thông lão gia tử là thua bất quá cũng không có đi vì một thanh kiếm mà đi quá nhiều so đ o cái gì chỉ là một thanh kiếm mà thôi chẳng qua là nó tương đối đánh cường lực ai có thể chấp trưởng đối với chu thông tới nói đoán chừng đều như thế đi chu tinh chòng mắt lại lần nữa đi lòng vòng đến hôm nay chu huyền lao ra từ nhất định là bàn tay tại sơn nhạc xuất thủ huấn luyện được mới là mang tại sơn nhạc tới không phải hắn bình thường cũng rất ít có đeo mang theo sơn nhạc thói quen dù sao cũng là chu gia bảo kiếm đã đến kiếm tuy tốt bất quá chu tinh đình trệ không ở lại ánh mắt cũng không phải thả ở nơi này luyện lịch sử vẫn là bây giờ cái góc độ này lên lưới kiếm trên đầu còn có màu vàng võ khí vết tích giống như là còn x u ấ t lại ở bên trên một vòng quang huy bởi vì lúc gian không lâu bây giờ còn chưa phải là nó hoàn toàn lui bước đi xuống thời điểm cùng lệ trạm có thể bằng nhanh nhất đánh tốc độ chi thế đẩy phong ra ngoài cực kỳ tàn bạo chi thế kiếm khí cái này thế nhưng là chu huyền lao ra từ nhất thuận buồn x u ô i gió tài mặc quyết chỉ sợ quất một cái thì là có thể lấy được một cái tiểu võ linh tính mệnh cái này cũng có thể chính là tộc trưởng thực tế thủ đoạn đi bất quá năng lực càng đại chính là càng phải là nắm giữ minh bạch phân tất liền xem như chu huyền cũng không thể ngoại lệ vì đánh gãy bọn họ q u y ế t đấu vừa mới chu huyền cũng là vạn bất đắc dĩ đương nhiên c u ồ n g lệ chém giết đẩy phong chi khí chu huyền cũng là nắm chắc tốt cường độ này n g ư ơ i cái tên này nghe vào không có a khiển trách một đoạn chu huyền lao ra tử đột nhiên như vậy đối với chu tính nói đột nhiên chu tinh chính là một run dày có h h u u y ề tác n sinh u đều ta h dụng trong thời gian hạn định qua rời nhận diện xác thiệm điện đánh thiên h u y ề n nhi trên thân tê liệt trạng thái cũng là cởi ra hơn phân nửa cung cấp nói đúng là bây giờ thiên huyên nhi không sai biệt lắm là bình an vô sự chu huyền xuất hiện đồng thời đang giáo huấn lấy hai người bọn họ người thời điểm thiên huyền nhi vốn định lúc này nói c h ú t gì liền bị thiên dương nhi nhất thời gian c ả n lại chu huyền tiền bối cái này thì không cần cái này tỉ thí quyết đấu tuy nói là chu t i n h cùng chu n g u y ệ t đề cập đi ra ngoài nhưng là đáp ứng tiếp nhận là chúng ta nếu là quyết đấu tỉ thí k h á c giữ quy tắc vô luận thắng thua đây đều là b ả n phận cho nên bọn hắn cũng không cần thiết nói xin lỗi thiên dương nhi lúc này kéo lấy xung động thiên huyền nhi đến nhất thời gian chính là làm được như vậy một lời giải thích ha ha thật không hổ là thiên đàm tông tộc đệ tự a trang nhi cùng dương nhi đều không cần hai người các ngươi xin lỗi còn không nói tiếng cảm ơn lúc này chu huyền lại là ánh mắt ném đến chu tinh cùng chu nguyệt trên người chu tinh cùng chu nguyệt đồng thời sau đó cũng là lập tức nói tạ ở tới bất quá giống như lộ ra rất tùy ý, ý bất quá cũng may chu huyền phía sau cũng không đi để ý những này việc nhỏ không đáng kể huyền nhi cùng dương nhi tại mới vừa tỉ thí ở trong hẳn không có chỗ nào bị thương đi chu huyền giờ này khác này cũng là tương đối quan tâm hỏi đến chu huyền tiền bối thật là nói đùa trong tộc tỉ thí tất cả mọi người là lấy tiến bộ mục đích mà ham hở tiến lên cho nên thụ thương là không thể nào bất quá đã luận bàn đã là kết thúc như vậy chúng ta cũng là muốn tiên tạm thời cáo lui trước ừ tốt ta vừa mới ta cũng là hiểu được một chút phiến bộ m ặ t phân đường đ ộ t quyết đấu chỉ sợ để các ngươi kinh động đi trước nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi q một chương hai trăm sáu mươi lăm nói nhiều đầu lưỡi chu huyền xuất hiện làm bỏ chỉ p h ù hiện thân để trận chiến đấu này đi mặt mà dừng xuống tới cũng may tại nói thiên huyền nhi cùng thiên dương nhi đối vừa mới đường đ ộ t quyết đấu cũng không có quá nhiều thuyết pháp phẫn nộ chu huyền lao r a t ử bị cửa mắng chu tinh cùng trung u y ệ n đã không còn là dự định nói cái gì đồng thời muốn ly khai thiên dương nhi cùng thiên huyền nhi đã là đã chứng minh chiến đấu qua loa thu trảng lúc kết thúc so luyện chi c h à n g bốn phía chung quanh cũng là không thiếu được chu gia tộc người thổn thức thanh âm chỉ sợ là chưa thỏa mãn đi chiến đấu ngay tại là thiết điểm đi lên lại là như thế kết thúc muốn là đối với yêu chiến đấu g i a hỏa tới nói đây nhất định là không thể nhất đủ tiếp nhận Tuần. chu huyền tiên sinh chu huyền tiên sinh vừa mới thiên h u y ề n nhi cùng thiên dương nhi nói đúng là muốn cáo lui quả nhiên là chưa từng có bao lâu thiên dương nhi cùng thiên huyền nhi lại một lần nữa hướng chu huyền tộc trưởng hành lễ về sau chính là quay người rời đi giống như hết thể đối bọn hắn tới nói đều là cực kỳ phong khinh vân đạm cái gì chưa từng xảy ra đồng dạng à hai người các ngươi thật đúng là có thể à tự tiện đến cư như vậy tiến đi quyết đấu các ngươi thật sự chính là căn bản không ta đây lao phu để ở trong mắt ta chu huyền lao ra tử lại một lần nữa tức giận đối với chu tinh cùng chu mới nói giọng khiển trách không có giảm bất chút nào suy lui xuống ai tiên sinh tiên sinh chu huyền tiên sinh ngươi lại biết ta nhà chúng ta ngay cả có một loại cái kia loại tâm lý nhà ngươi cũng là biết cho nên chúng ta cũng là không tự chủ được nhà huống hồ trước kia ngươi không phải luôn luôn dạy bảo chúng ta nói với ta thiên đảm tông tộc là thịnh mạnh chi tông、A. có thể nói khi đó chúng ta chính là đối với thiên đảm tông tộc có một loại mãnh liệt khiêu chiến n i ệ m đầu chu tinh nói miệng mặc dù nói nhưng càng giống là một loại giải thích đi đúng vậy a đúng vậy a ca ca nói không sai ta cũng giống vậy chu tinh giải thích chu nguyệt là càng thêm phụ họa theo đôi càng thêm lộ ra hai người kêu một sướng một hòa đi các ngươi vậy các ngươi ai được rồi nếu là người ta không nói gì thêm ta cũng không muốn tìm hai người các ngươi người phiền thoái không có cần thiết phản chính ở chỗ này ta liền liên tục nhắc nhở về sau ta nhất định phải nhớ cho kỹ nếu là lần sau lại là như vậy ta nhưng chính là không công tha hai người các ngươi sau diện tuần rét huyền lao ra tử cũng coi là mềm lỏng Vốn n g ha ĩ muốn xử, phạt, xử phạt ha bất hai tưởng. Như vậy đã nói đến,、chu、huyền chú tiểu n cáo lui, tử này g rồi, như chu huyền lao ra tử liền ô m q u y ề nói n cũng là cũng là chuẩn bị rời đi dù sao trong mắt bọn họ khát vọng phần lớn đương nhiên vẫn là chiến đấu như vậy để với mình hưng phấn đồ vật không có cũng không có lý do tiếp tục ở chỗ này ha ha hai tiểu tử này chu huyền lao ra tử lắc đầu nói thở dài này chu tinh cùng chu nguyệt là buồn cười vừa tức giận a đối với bọn hắn hai cái vô luận là chu tinh chu nguyệt cũng tốt vẫn là chu huyền lao ra t ử cũng tốt giữa bọn họ mối quan hệ quan hệ là đặc thù cho nên mới sẽ là đến tận đây như tại a bất quá nói đến tốt xấu cũng tốt tại tự mình ra tay ngăn lại sau cùng quyết đấu tới nói cũng nhiều nhất nhiều nhất là tiểu đà tiểu nháo cục diện nếu là nói là thế cục huyết trương đại phóng đại như vậy xảy ra chuyện mình thế nhưng là có cái gì mặt diện có thể cùng thiên đàm t ô n g tộc lời nhắn nhủ a có lúc thật sự chính là chuyện kinh khủng chính là gần trong gang tấp nhưng là tự thân chính là hồn n h i n không cảm giác lại thêm đặc biệt nói chu tinh cùng chu n g u y ệ t chính là cùng loại phương diện này ra hỏa đi chu tinh tính t ỉ n h cương liệt thẳng thắn về phần chu n g u y ệ ta đối với chu tinh kiên là nói gì n g h e nấy tuyệt không hai lời cho nên có chút thời điểm chu huyền lao ra tử vẫn tương đối lo lắng hai người kia quá hơn suất cho mình đâm rắc rối đi tỉ thí quyết đấu kết thúc bất quá là tán đồng vẫn là thất vọng cũng tốt t r u n g quanh đại đa số tộc người cũng là c ả n h tương rời đi đi có chút từ thụ đ ả o hồ tôn tán đích ngụy vị bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào quyết đấu có đôi khi thật chính là khoảnh khắc sự tỉnh trong né mắt dừng lại bất quá lúc này đột nhiên tri gian chu huyền lao gia tử lại là tiếng quát gọi lại chu tinh còn có chu nguyệt hai cái người tới làm sao làm sao vậy tuần chu huyền tiên sinh vừa mới vẫn không cảm giác được đến đáng sợ thế nào bất quá bây giờ chu tinh cảm thấy có chút g i ậ n cả t ó c gãy nhất kinh nhất xạ chu tinh từ từ xoay qua chỗ khác thân thể hiện tại kỳ thật chu tinh lo lắng nhất đương nhiên vẫn là chu huyền lao gia tử có phải hay không đột nhiên thay đổi chủ ý chẳng lẽ chính là lại phải trừng phạt mình còn có chu nguyệt rồi sao ứng có nên hay không đột nhiên như vậy gọi lại người vẫn có chút cái đó trước kia thời điểm c ò tốt thân chính không sợ bằng nghiêng bất quá l ú chu này là p ạ m tội, huyền vẫn lao à c ra tử lo l nói như vậy cho là lao ra tử nói như vậy chu tinh có thể nói là tức nhưng chính là mặt mày hớn hở nghĩ không ra không phải nghĩ như mình vậy sự tình như vậy chính mình là yên tâm hh ắ c <cười> ắ chu c huyền tiên sinh ngươi t i u cứ yên tâm đi tốt tộc trước thử sẽ sự tình hình đệ chúng ta hai cái nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó đến lúc đó tại như vậy sân quyết đấu chúng ta là đem hết toàn lực xuất thủ chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nói chúng ta đi hì hì hì nương theo lấy chu tinh sang sáng tiếng cười chu tinh còn có chu n g u y ệ t chính là như thế chậm rãi rời đi đi mà chu huyền lao ra từ chậm rãi sờ lên sân nhạc nếu là bông tay bông c h n tới kỳ thật đối với chu tinh còn có chu nguyện vẫn đủ yên tâm liền nói là chiến đấu bên chế tới này nha này nha một lát sau liền đi qua này không có ý nghĩa tiểu hai tử đánh nhau có lẽ t i ể u cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi dễ đi tiểu tử hợp ý ngươi thời gian cũng là hao không nổi biết biết chu diễm vội vã lên tiếng vừa mới nhiều người hô tạc mọi người chú ý lực đều ở đây chu tinh chu nguyệt trên người bọn họ thời điểm có tốt hiện tại chu diễm có chút nhi phát hiện quyết đấu kết thúc mọi người chuẩn bị rời đi mỗi cá nhân mắt ánh sáng liền là bắt đầu trở nên bốn phía mà đi cái này thật đúng là là gây bất lợi cho chính mình a lại phải là nghĩ một cái tuyệt diệu phương pháp đến thật tốt rời đi mới đi chân chính là vô cùng phiền phức ta ôi ôi ta đương đây là ai đây thật là đã lâu không gặp a không nghĩ tới hôm nay lại là khó gặp một lần a một cái phi thường để người không vui thanh âm truyền đến chu diễm trong hai ngay từ đầu chu diễm đương nhiên là muốn bỏ mặc bất quá vẫn là dừng lại mình đi lại bước chân tới tiểu thuyết tá v v v v v Ta lúc à là m mạng như dụng ngươi nhưng đừng quên khác, h vậy có của c ý sứ n Thiên Dương Nhi không g ta. ó này h chầm chầm ì n v o Thiên h u ê n Nhi chính là thiên r ả lời n ư vậy n ó Cái i này ta đương n ta h biết rõ biết bình bọn mới cái khi ngươi hai người cười. đến. Thế nhưng là tỉ tỉ ta tĩnh thật Thiên rõ nhưng nhóm như chẳng này hay họ hay、sao? Cho gì là lẽ là Lúc à, vừa sao? vì vậy sợ dương nhi đứng lên thân thể thiên huyên nhi thương thế mình cũng là thăm dò không sai b i t lắm đại khái bên trên là không có vấn đề gì đầu là thuần túy tê liệt phụ diện hiệu quả thôi những thứ khác ngược lại là không có cái gì h u y ê n nhi ngươi cảm giác đến bọn hắn sau diện sẽ là đối thủ của chúng ta à đối với đã là hoàn thành c h ú c linh đột phá chúng ta làm sao có thể chứ tỷ tỷ ngươi đang nói đùa gì vậy đâu dũng khí hai người bọn họ đúng là có chút nhi dũng khí chỉ bất quá ha ha những cái kia chỉ sợ sẽ là hai người bọn họ cực hẳn đi t ự chỉ là những này muốn chiến thắng chúng ta chỉ sợ là vẫn chưa đủ như vậy đáp án không đúng là hiểu rõ rồi sao như vậy tỷ tỷ ngươi vừa mới còn vì cái gì không có gì chúng ta lúc ấy rời đi thời điểm tông chủ bàn giao chỉ sợ ngươi sẽ không quên đi đối với chu ra người phần lớn ta chỉ cần là thăm dò thăm dò là được rồi vừa mới bất đắc di tiếp theo cái này chiến đấu chẳng qua là vì t ổ n g chủ chi mệnh lệnh hai người này lại là có chút ngạo khí lăng người chỉ là hơi để điểm n h ư tay chính là cầm lông gà làm lệ tiễn tổn thương tại ngô m u ộ i muội từ thời khắc này lên chu ra thu này ta nhớ kỹ vĩnh không tiêu diệt là ngươi có chuyện gì không chu diễm dừng lại bước chân xoay người sang chỗ khác một cái thấp thấp mập mạ p toàn thân trắng luật ra hỏa ánh vào tầm mắt của mình nhìn ra hỏa này từ ở bề ngoài tới nói bạch bạch bàn bàn là phúc tướng dáng vẻ đánh bất quá cái này chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi căn bản không có thể bị cái này cho mê h o ặ Tên có ủ a gia hỏa này gọi là tuần 10. nghe này tuần n là i giống đến còn giống như là chu hỏa nguyên chú hỏa là thể ê kêu n bên kêu một p á cái cái quá i diễm nhiều đi giải với nói người giả, thân thân thích, thú nhất thật tu bất quá chỉ là một t mạch chú không hắn không hứng hắn chỉ chỉ h cũng ràng cũng này, ràng này nguyên lắm, mà duy rõ rõ là, là là lệ qua có h chung cụ thể. Có thể có tại h ể có t võ khí chỉ bất quá g i a hỏa này có một đặc biệt vượt trội ưu điểm đó chính là cực kỳ lười biếng vô cùng nhất định chính là đến mức thuốc không thể cứu bất quá chu diễm chính là làm không thông một cái như vậy lười đến không có thuốc chữa người vì cái gì chu hỏa nguyên ra hỏa này đối với hắn vẫn là nôn chiều vô cùng khả năng đủ bây giờ đều như vậy tử Còn có cùng còn dạng này thể cùng võ khí còn không thể trì thể thật khí phải duy lấy là võ kỳ bất ở i gia hỏa này điên nuôi vì chú cùng dùng cho một chút cung c hỏa hỏa phẩm hắn, nguyên này dùng tăng lên luyện một p hắn, hắn ớ i nói đi giờ vi hắn đến chính đến có thể Bất bây bị bây giờ. Chính là bị đến bây giờ. Bất quá những này cái h nhiên mình không mình diễm nói kia, mình cũng là không sen bào, cùng mình có liên đương vẫn cũng sen cùng can gì. là là câu có u bảo, Bất q những c á kia vặt vanh chu diễm đều có thể mặc kệ không hỏi bất quá có một chút đối với chu diễm tới nói đối với hắn như vậy chính là lên cơn giận dữ tồn tại không biết vì cái gì g i a hỏa này có một nặng bao nhiêu đặc điểm kết hợp điểm đó chính là đặc biệt thích loạn khua môi mố mô mép đồng thời thích đào người khác góp tưởng đồng thời thích xuất quỷ nhập thần nghe lén đồng thời đi phát hiện người khác bí mật sau đó thỉnh thoảng đến những trưởng lão kia tộc trưởng bên kia đi nói lung tung một trận điểm ấy chu diễm cảm thấy là phiền nhất người chuyện không nói những cái khác chu diễm bản thân liền là đặc biệt chán ghét điểm ấy nhưng mà bên trong hắn miệng chiêu số này tộc người thật vẫn không hạ số ít cho nên vừa mới thời điểm chu diễm cố ý dừng lại bước chân vì cũng chính là dù là làm bộ diễn kịch cũng phải cấp giá hỏa này chế tạo biểu hiện giả rồi đến sợ chính là đợi hội hồi nhỏ đợi hắn lại lung tung tới cũng may tên kia cùng chu quân bọn hắn không thể nói là cá mẹ một lứa như là như vậy người lại cùng chu quân bọn hắn cấu kết với nhau thông đồng chu diễm cảm thấy mình chỉ sợ đều muốn hội điên mất rồi dạng này hai cái thông đồng tới thật là đáng sợ trước mắt còn không đang suy nghĩ cái gì khác chu diễm cảm thấy vẫn là muốn lấy đến cái gì cái biện pháp đi ứng phó hắn đi đồ bỏ đi à gần nhất rất lâu đều không thấy người thế nào à gần nhất như thế nào trôi qua như thế nào còn tại nghiên cứu ảm thể tu luyện sao không chúng nghe ta một lời khuyên hay là bông tha đi đồ bỏ đi hạc hạ, hạ, hạ. nghe nói ngươi bây giờ liền đi tu luyện đường tư cách đều tạm thời không có làm sao hội thảm như vậy à đây không khỏi cũng quá đáng đi chu diễm hở h ữ n g tuần mười lại n h ả y không ngừng trào phúng nếu là muốn nói là những này trào phúng như là l ợ i kiếm như vậy hiện tại chu diễm giống như là mặc vào khôi g i ấ t vậy những đồ chơi này nhi đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn đến ngươi xem một chút ngươi bây giờ liền sau cùng cơ hội không có dãy r ù a cái gì kính chút đấy vẫn là sớm một chút từ bỏ đi dạng này không phải liền lá thoát ly khổ hải sao hiện tại không sẽ trả đang khổ cực kiên trì đi nhiều ít võ khí ta cũng là vì ngươi nghĩ à ta nhìn n g ư ơ i t ộ c t r ư ớ c thử hội đều không cần tham gia đi bởi vì không có ý nghĩa gì à hà hà hà úc đối với tuần mười vô tận trào phúng chế dễ ước chu diễm từ đầu đến cuối chính là duy trì câu này hắn sớm chính là tương hào tới cho nên tự là dựa theo này nghĩ làm là được rồi giả ngu hỏi gì cũng không biết xem ra có đôi khi này thật đúng là một phương pháp t ố i ta còn có chuyện gì như sao nếu là không có đi đương cục diện cứng lại ở chỗ này thời điểm chu diễm tùy ý nói như vậy một câu lập tức chính là chuẩn bị rời đi đi alo ra hỏa này hô hô được rồi so với trước kia càng thêm lần độn ngu ngốc rồi Hạ, hạ, ha. mặc kệ không hỏi chu diễm đã đi xa thời điểm không xa còn có thể nghe được tiếng cười của tên kia đi rất lời khó nghe bất quá chu diễm cũng là chật vật tiếp nhận đi xuống không có biện pháp dạng này chỗ tốt duy nhất kỳ thật cũng là không có đem ra hỏa này mấy cái ác đặc điểm cho dẫn dắt ra đến nếu là dẫn ra như vậy quất một cái thì là không dễ làm hiện tại những ngày quất đủ, c h u diễm đều là ghi nhớ trong lòng chờ lấy a cuối cùng sẽ có một ngày hội thật tốt phụng trả lại Quy quốc Liều、lĩnh. Nguyên chương、like、chỉ ước Lĩnh hội nhà, đần lai là một đồ hắc hắc h hạ. ắ như không thể giả ngây giả dại hà có thể tại này nhi chu ra sao có thể thật tốt cầu sống sót tự i ể dám đối với chu diễm dạng này đặc thù ra hỏa mà nói tới hoắc hắc o hắc o có thể nha tiểu tử dạng này ngươi cũng hội chịu được đi xuống a như thế nào à, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trả thù hắn một chút để cho ngươi hả giận hắc hắc hắc chu diễm một diện có một diện nghe ngao câu chuyện nhất thời gian đương nhiên ở chung quanh con mắt còn có nhiều như vậy tình huống giới chu diễm đương nhiên không thể vô duyên vô cớ đáp lại cái gì về sau đến cái chỗ hẻo lánh chu diễm chậm rãi nói ra ha quên đi thôi tên kia là chu gian nổi danh đồ lười biếng cả ngày trong hết tán lại nằm lười nhắc cùng dạng này người làm biếng so đo thà có khi gian tốn hao tại loại người này bên trên còn không bằng nắm chặt chính ta lúc gian đâu chu diễm nghĩa chính quân tử ngược lại là rất để ngao cảm thấy có chút nhi bất ngờ a a a a a tâm tính nói đến cuối cùng tính là có biến hóa vi d i ệ u lúc gian muốn theo đuổi ngược dòng xa đến điểm nhi tới nói dị vang cái kia tính tình chu diễm không nói lớn liền lấy ví dụ tử tướng chu quân tên h ư n g kia đi kích h n một chút tuyệt đối lập tức chính là dòng có vải ngựa đục vào người chi nộ bất quá bây giờ lại cầm một hiện ở nơi này đồ lười bi chu diễm bây giờ đối với loại này hộp tì ra hỏa tính toán là lớn lên khả năng không đủ điểm nhưng là phải từ từ tới muốn trở thành cựu đại sự người như vậy thủ tiên liền muốn bảo trì bình thản người cười cái gì chu diễm hỏi ha ha không có gì nên tấm màn rơi xuống đều tấm màn rơi xuống như vậy trở về nên tiến triển khai chuyện của ngươi chu diễm không nói tựa như là tại như có điều suy nghĩ sự tình gì có thể là bởi vì vừa mới chiến đấu sự tình hoặc giả nói là chu tinh chu nguyệt sự tình đi điểm đấu là hiện tượng b ê ngoài bất quá những n à y hội không hội lại là một cái cảnh cáo cùng nhắc nhở mình đâu này ngao ngươi nói đến lúc đó giao đấu cái này hai tên ra hỏa thế nào ngươi nguyên lai、like、đang suy nghĩ chuyện này à? nói nhảm không có chuyện gì đặt ở trong lòng đầu ai hội như vậy lo lắng à? nhìn lời này của ngươi nhi nói thật là bất quá ta cũng không có quá nhiều ý tứ tự làm muốn hỏi như vậy hỏi mà thôi ngươi lại nếu cảm thấy huyền luôn cuống bất quá ta cảm thấy chẳng ra sao cả ngươi đừng kích động nha nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi người ta đối thủ không phải liền là có một linh khí có cái gì quá nhiều lo lắng lo lắng quá nhiều cũng t ự đêm dài lắm n ộ n g ngươi nếu là không nói ta còn thật không biết hai cái này người cũng coi là tại cái kia sẽ phạm chủ bên trong đây này khu khu người cái tên này chu diễm sở cả một cái nói tóm lại kỳ thật quá lo lắng nhiều kỳ thật vẫn là cho ngao nói như vậy tự là linh khí cái này phương diện liền xem như không quan tâm đến lúc đó có không có gì đặc biệt cứng nhắc yêu cầu các loại chỉ bằng mượn tự thân ôm những vật này cùng bọn h ắ n mấy tên kia có thể va chạm ra tia lửa gì đây là chu diễm trở mong cũng là lo lắng chỗ đi làm sao người g i a hỏa này không hội lại là bắt đầu chất vấn ta dạy đi này nha thật không phải là ta nói ngươi ngươi này ngươi hoàn toàn chính là không đến hoàng hà tâm không c h ế ta chờ lấy đối với bây giờ chu diễm nhị khí ảm thể võ khí cái gì khác đương nhiên cũng sẽ không cần cầu quá nhiều hiện giai đoạn mục tiêu ngao cũng nói đem hết khả năng cắt cỏ trừ căn làm được chính là có thể đập đập nên bước nhẹ nhàng nhanh nhẹn bộ pháp chu diễm cũng là nhanh chóng hướng mình căn phòng nhỏ đã chạy tới kỳ thật chu ra bên ngoài diện chi đầu tuy nói toàn cả gia tộc s á c thực là rất lớn bất quá vẫn là rất không có cái gì để chu diễm đủ khả năng lưu luyến quân về có thể cảm thấy tốt chu diễm chớ quá cảm thấy chính là đợi tại mình trong phòng nhỏ bên i nhi đây là tốt nhất nhất có cảm giác an toàn đặc biệt là tại lúc trước có lúc bên ngoài muốn là vô cùng âm vú vẻ lo lắng còn thổi mạnh mưa gió thời điểm chu diễm cảm thấy lúc này tại trong phòng nhỏ bên cạnh càng thêm chính là có cảm giác ba đọc sách từ tiểu thuyết vóng virus virus v ề sau đến trong phòng đầu chu diễm thế nhưng là một khắc đồng hồ cũng không có rảnh rỗi nhưng mà ngao sớm chính là đã là lười biếng da nửa nằm trên không trùng tại ngao phía dưới nâng một khối lớn bạch k h í mây mù nhìn hết sức thành t h ờ i không lo lắng bất quá bây giờ mình mặc kệ hắn cái này cấu nguyên dịch mặc dù nói là không sai l u y ệ phẩm thế nhưng là phục dùng cách dùng thế nhưng là không có chính là cầm lên uống hết đơn giản như vậy bất quá điểm thời gian chuẩn bị lên như vậy đến lúc đó hao phí lúc gian chính là hội càng nhiều lên chu diễm vẫn l à như là thường ngày vậy t i ể u là một bên buôn bán lấy chút này đồ vật một bên khác đâu cũng là đang dần dần suy nghĩ đi kỳ thật lúc đầu cũng chính là làm xong cấu nguyên dịch thể là được rồi bắt đầu bất quá nhìn lấy trong tay đầu cái này cũng sắp tức tướng không hạ xuống sứ t r ắ n g bình ngọc chu diễm có chút cảm khái đi lại là nghĩ đến trước đó khi đó ngao luyện thuật tiến hành thời điểm bộ dáng nhưng là lúc kia là khi đó hiện tại đảo mắt gian lại là đã là sắp rơi vào khoảng không cấu nguyên dịch sắp sử dụng xong nhưng chính là đại biểu cho chu diễm mình lại là muốn đi chế bị cái chuyện kia nhưng thật ra là đối với cái này bắt đầu tiến tay luyện thuật vật liệu sau đó mới là lấy giá cao bán ra ý nghĩ lúc ấy cùng nga s i n h chứ trong lúc nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng cảm giác rất nhiều chuyện nói đúng là quá mức nhẹ nhàng linh hoạt nông cạn dù sao ngao không thể là cái gì sống sờ sờ đại hoàng người bày mưu tính kế chủ bị phương án phương pháp ngao chỉ có thể là làm đến tình trạng như vậy thế nhưng là đối với chu diễm tới nói tự là hoàn toàn khác nhau đã là muốn tìm cách cũng là cần muốn đích thân đi giấm đạp đi thực tiễn ngao nếu là đứng đắn nói lời chu diễm cũng là tới nay đều không thế nào đi chất vấn còn là như thế nào không đứng đắn cái kia đương nhiên coi như song không quan trọng một cái thuần phẩm cấu nguyên dịch đến lúc đó thật là sẽ có cao như vậy giá cả liền xem như đến lúc đó vật liệu đưa vào Luyện mà thành lại liệt tiểu hệ thành đến bán ra giá cả. Một hệ liệt xuống tới cũng một tới giá mà ra cả, kỳ h cho dịch hướng hồ thời thật Chu thấy phải dịch không dịch phẩm khó ô n đơn giản à. Hồ tới thời điểm thật muốn bán, vẫn muốn luyện nói vẫn tương đối khó mà bán g giúp cảm có Diễm điểm đối đối đi. tới với tới à, là mà tìm tìm trợ sẽ, sẽ k thật tự là nói như thế nào đây giống luyện phẩm còn có kỹ quyết loại này có chút đã là tương đối chân quý cao nữa là trình độ như vậy thật sự chính là không thể nói ngươi chính là trong đầu có vật này trước đường cái đi gào to gào to đó là có thể có người đến mua loại ý nghĩ này chính là rất sai lầm vật chân quý tự nhiên mà vậy chính là muốn bị có ánh mắt người đi nhìn chúng mới được dịch hội chính là cùng cái này có thưởng thức ánh mắt người liên lụy lại tương xứng b ấ t quá loại này chân q u ý chi phẩm chỉ cần là tại dịch trong hội biên nhi người t i ể u căn bản nói đúng không dùng đi lo lắng nói nó bán ra ngoài vẫn là bán không được đến lúc đó khẳng định sẽ có loại kia có nhu cầu người tu luyện cho nên nói vấn đề này thật đúng là để người rất đầu to một mực chính là như vậy vây quanh chu diễm chu diễm cũng là bởi vì cái này hay mấy lúc trời tối cũng là chẳng chọc tại trên giường căn bản không có thể đủ tốt tốt chìm vào giấc ngủ đi vào cho nên có thể đủ mau sớm đi kết là tốt nhất đồng thời trừ cái đó ra ngoại trừ cái này bên ngoài t ô một u y ế t sự tình ép một đầu chu diễm trên thân chu diễm cảm thấy vẫn là rất cháy bỏng chuyện đêm hôm đó chu diễm đến bây giờ y nguyên vẫn vô cùng cảm giác được rõ ràng kỳ thật nói trắng ra là mình cũng không muốn dùng t ô một u y ế t khoản này tướng mượn tới tiền đi bí quá hóa liều tuy nói là tại thiên bàn đại lục hành t ầ u kim đệ vẫn là thanh ngọc vô luận là bên nào đều là vô cùng trọng yếu bất quá chu diễm trong đầu đương nhiên cũng coi chừng mực nếu là quá mức sự tình nói qua mình có mấy phá tiền chính là thấp kém vẫn là dùng cái gì ti tiện thủ đoạn từ đó thu hoạch được tiền tài chu diễm là tuyệt đối không phải là đụng này tiểu tử ngươi còn đặt tại cái kia nhìn mặt không muốn lúc gian à nha cho ngươi thêm kéo dài đến cái này cấu nguyên dịch đều muốn biến thành nước sôi đ ể n g ự i á ngược lại là vẫn là ngao cũng may là dây lát gian đem chu diễm cho kéo lại bất quá nói chuyện cũng tốt thật tốt có thể tránh một chút hạ đến chính mình cùng nhau xúc động đi xác thực mình nghĩ quá mức xa xôi hiện tại thời điểm hạc hạc ca điểm chút đấy nghĩ quá nhiều không phải liền là cho mình mua dây buộc mình tao minh a một diện lao đi bên trên xiêm áo chu diễm cũng là làm xong tiến vào đạo cấu nguyên dịch nước trong đó ban đêm tu luyện chỉ cần là cửa này có thể đủ tốt tốt quá khứ như vậy hết thể thiệu phi thường tốt nói ta nói ca ca chúng ta cứ như vậy vương tha hai người bọn họ người đâu ta vừa mới thế nhưng là còn không có xuất thủ người nhưng là biết tính mật trong góc chu tinh cùng chu n g u y ệ t đối thoại lộ ra càng thêm giống như là trong bóng tối nhàn ngôn thoái ngữ cảm giác kỳ thật a a a a ta đần đệ đệ chu huyền tiên sinh đều tới chúng ta chẳng lẽ còn muốn như vậy vĩnh viễn làm tiếp à chúng ta ai mệnh lệnh đều có thể phản kháng nhưng là duy trì có chu huyền tiên sinh là tuyệt đối không được ta biết ca ca chẳng qua là chiến đấu cứ như vậy i mặt mà dừng ta đều là đã là tại cao hứng ít nhiều có chút từ không cam tâm đi ha ca nhìn một cái ngươi nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy ca ca ta không phải nhà n h ư không phải là bởi vì chu huyền tiên sinh lời nói ta nhưng là muốn chiến đấu thông khoái rất nhiều người đều nhất định là cho là chúng ta đối với các nàng tiến đi khiêu chiến chính là người si nói mộng bất quá tùy bọn hắn nói như thế nào chúng ta từ nhưng chính là của chúng ta chí thắng pháp bảo đồ chơi kia nhi chúng ta thế nhưng là còn không có khu đánh tới cái này ca ca cái này sợ rằng không tốt đi đây cũng là chúng ta lúc ấy cùng chu huyền tiên sinh một cái ước định ai đệ đệ à người cái này kỳ thật chính là để cho làm lời ấy sai rồi đến lúc đó thật là một ngày nào đó chúng ta kịch chiến đến địa vị lúc kia tự thân không thể không ra tay làm như vậy như vậy ước định cũng là dốc t u y ế t bởi vì bất đắc dĩ có lẽ đi bất quá loại kia thời điểm thật sự chính là tương đối khó lấy nhìn thấy đi bất quá ca ca nhắc tới lời nói chúng ta hôm nay nhưng thật ra là không phải có chút quá quá lửa a ta nhìn lúc kia kết thúc cái kia hai cái người thần sắc biểu lộ chúng ta có phải hay không biến hình giúp chu gia cùng thiên đàng tông tộc kết lương tử ha ha ha đệ đệ còn thật không phải là ta nói ngươi ngươi thật sự chính là thật là đáng yêu nếu là thật có thể như thế ta còn cầu còn không được đâu nếu là tông tộc chi gian xung đột như vậy sẽ là một trận như vậy chết cỡ nào nguy nga a điểm đấu tuy nói đã là kết thúc bất quá đối với chu tinh cái kia hiếu chiến đặc điểm bản sắc căn bản là không cách nào xóa đi đi xuống ở thời điểm này lại là điên cuồng sinh t r ư ở n g thể hiện ra ngoài hhh h u ố n h, -h ổ a chu người ta liền xem như ta không đi vận dụng b ậ t kia ta thế nhưng là còn có một cái k h á c đồ mặc dù là không thể cam đoan thắng lợi bất quá có thể đơn giản để các nàng nếm đến mới tư h vị chu tinh lúc này nói nói tới ngay á c h liên quan tới cái này lời nói ca ca kỳ thật cũng không có chuyện gì để nói à cái kia khẳng định cũng sẽ bị chu huyền tiên sinh cho cấm chỉ xuống Ai, ta nói đúng là à, có đôi khi cho có chúng chính nhưng nên đúng là l à, q một chương hai trăm sáu mươi bảy ba đoạn khí ha ha cho nên a ta muốn dùng vật này lời nói như vậy hết thể cũng là muốn bí mật tiến đi mới có thể à, à, hôm nay trước không nói dù sao đã là t h a m dò sâu cạn về phần cái này thống khổ đại lệ à. ngày xưa sẽ là có thời gian liền xem như không là k i a đôi nhi tỉ muội luôn có người sẽ trở thành chúng ta đối tượng h ạ n h ạ n hôm nay tâm tình có thể đi đi ăn cơm đi thiên đàm tông tộc tử lệ không gì hơn cái này mà sang sáng tiếng cười to nhi nương theo lấy chu tinh rời đi chu nguyệt cũng là theo sát phía sau có đôi khi nói là cổn u vọng kêu gào hội thôn vệ bao phủ một c á i người chu tinh dạng này thật sự có thể như thế một mực cổn u vọng xuống dưới sao người m à cuối cùng chính là chức khác n a y khác có đôi khi có thể dương dương đặc ý có đôi khi chỉ có thể là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh đâm a đã là đưa làm xong hết thẻ chu diễm thật sớm chính là tiến vào trạng thái tại cấu nguyên dịch thủy dịch ở trong đi tu luyện tại loại sự tình này bên trên chu diễm bình thường đều là đều không hội trần chờ nửa phần người đều nói là không thể tại một nấc thang nhi bên trong trượt chân hai lần lần đầu ngao giáo hấn chu diễm đương nhiên là có thể nhớ rất rõ ràng c ố nguyên thủy dịch dược lực dược hiệu đương nhiên là cần mình đi bắt chặt thời gian lâu dài bay hơi mất cái này lại d ố i chu diễm thế nhưng là không chịu nổi không nói trước ngao giáo hấn một chuyện tình cựu cái này dược lực chu diễm liền tự mình đều cảm thấy hết sức chân quý vì này cái đông tây chu diễm cũng coi là mải đi mất không ít tinh lực t ổ n g là không thể để cho mình uống phí hết tinh thần đi nhưng là có một lời nói là rất tốt đều nói thời gian không phụ hữu tâm nhân lần trước tu luyện nói có thể để cho chu diễm sơ k u y môn kính lần này c ấ nguyên dịch liền như là ngập trời đại thế đem chu diễm man lúc mới bắt đầu chu diễm chính là cảm thấy không được bình thường vừa bước vào đến cố nguyên dịch thủy dịch bên trong đi thời điểm chu diễm chính là cảm thấy hôm nay cố nguyên dịch cho với mình mang tới năng lượng võ khí không phải bình thường đại sở tại cảm giác giống như tự thân trong thân thể những cái kia sai loạn tùng sinh chi tiết đều có điểm ngăn cản không nổi c ô này bàng bạc chi thế nhắc tới cũng là khó trách cũng chính là mấy ngày này thời điểm cảm giác này phi thường cường liệt chính là đặc biệt thay đổi một cách vô tri vô g i á ca c chu diễm giống như không có đặc biệt rõ ràng cảm nhận được hôm nay cố nguyên dịch tu đi ngồi xuống cái này đựng đẩy cố nguyên thủy dịch trong đó c h ậ cố đi thời điểm cảm giác rất là rõ ràng、cô. giống như một tia màu đen khí tức từ chu diễm bụng dưới bên kia bay lượn ra một đạo tiếp lấy một đạo mà lại là thỉnh thoảng chu diễm nhìn xem đạo này vênh vào hống hách màu đen khí tức lật ra cái thủ ấn đặt ở bụng dưới bên kia giống như chính là đang cực lực á p chế bọn hắn cũng may là để với mình tốt đem những này màu đen khí tức cũng chính là võ khí không muốn bạch bạch lãng phí hết chu diễm đương nhiên cũng là tốn sức toàn lực ngao cái gì tình huống a hôm nay cái này võ khí mức đo lường chỉ s ợ là không bình thường đi thế nào lại là nhiều như vậy chu diễm kiệt lực hỏi bởi vì chính mình cho tới bây giờ vẫn là đặt tại cái tia nhi ra sức khống chế trước đó vẫn là ngại vứt bỏ lấy cái này có nguyên dịch nước thể tu luyện võ khí chi tiêu không đủ hiện tại chu diễm ngược lại là có chút nhi hối hận cái này võ khí lượng hôm nay giống như quá lâu dài nhiều lắm đi hắc hắc nhìn ngươi cái kêu một bộ mặt như ăn mướp đáng giám v ẻ giống như võ khí nhiều ngươi còn không vui đúng không trước đó ở đó nhi kêu la là ai à cấu nguyên dịch bản thân liền là tồn tại nhất định không ổn định tính võ khí khi nhiều khi ít cái này ta đều là đem ta không cho phép bất quá hôm nay ngươi xem như bên trong độc ác như thế cái trình độ võ khí ngươi còn không nắm chặt không ổn định ổn định lại khi nhiều khi ít chu diễm lúc này một biên nhi khống chế võ khí một bên rất chật vật nói nói tới đúng à luyện tay đi ra ngoài c h nguyên dịch đều là như vậy một cái đặc tính trừ phi là luyện phẩm chiết xuất đến đặc biệt tinh xảo mức hoàn mỹ vấn đề này mà mới có thể có chỗ tránh khỏi cho nên nói như vậy trước ngươi cho luyện chẳng lẽ cũng không phải là cực h ạ n rồi ngao lúc này nói như vậy đến chu diễm lập tức chính là như vậy hỏi lại đến ngao giống như một thời gian cũng là ý thức được không được bình thường tốt giống mình nói gì sai nhi lập tức căn bản không thu về được â cái này sao thứ nhị mạng tiếng chung vê đút vê đút vê đút trước ngươi không phải cũng là tháo qua rồi ta cũng là nói rất rõ ràng thật sự là có quá nhiều không xác định nhân tố độ tinh khiết cùng chiết xuất phương diện sự tình nhi chính là như vậy tổng sẽ là khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm liền xem như rất đại sư cấp bậc cái này sao cũng là không thể tránh được nha như vậy trước ngươi nói làm cho tiến đi luyện thuật chính là cũng là như vậy tới chẳng lẽ cái này luyện phẩm chu diễm lúc này nghi ngờ vừa nói cảm giác t i ự u thì rất nhiều quan niệm dây lát gian chính là băng t h á p điệu giống như là một lần nữa nhận biết đồng dạng này nha ta nói ngươi dừng lại à nhưng ngàn vạn không nên suy nghĩ bậy bạ à ngươi nhìn ta tình cảnh hiện tại k h ô ngươi có biện n pháp, g để cho ta có h ta một ít k ô nếu g trong trường khống, gian không Ngao động những cũng không có gì, được đầu đi lúc lúc kích khác có chỉ nắm nhân nào. này nói, muốn bắt một tay tố thể thứ thật h kỳ là là t sức c đem h y này vậy ệ n Như chính mực mạ. là chiếu vào bây giờ nói g giờ ư ơ i bây n như như vậy, như vậy chu y này ệ n liền đến chúng làm lúc thế ta, hoạch kế đó đâu, đến lúc đó kế hoạch của diễm ạ n này luyện phẩm đến lúc đó chúng ta làm như thế nào n g g làm lúc xuất phẩm thế thủ. đó ta ư ơ nếu là nói là i chú d ngu dốt còn chưa s ẻ còn hiểu đạo lý đương nhiên là hiểu đối với chuyện này tới nói chủ yếu khác chu diễm còn chưa lo lắng đương nhiên chu diễm nghĩ tới vẫn là chuyện kia chính là liên quan tới xuất thủ kế hoạch cái này có nguyên dịch chính là lại thần hồ kỳ kỹ tới như vậy đến lúc đó vấn đề này không giải quyết ứng nên làm thế nào cho phải đây này được rồi được rồi người cái tên này lúc tu luyện còn muốn nhiều như vậy tới không phải liền lại như vậy một cái vấn đề nhỏ nha ta dám nói đến lúc đó chỉ cần là hết thể nên đúng chỗ đúng chỗ như vậy ta tuyệt đối cam đoan không hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngươi thiệu cứ yên tâm đi tốt được thôi ngao lúc này đều tận hết chức vụ tựa như đem lời nhi nói rất rõ ràng ngược lại là mới đem chu diễm cho dưới sự trấn an tới đi đi, đi làm được ôi không được thế nào lúc này chu diễm miễn cưỡng yên tâm lúc xuống giống như k h á c một cỗ sự t ì n h lại tới chính là đột nhiên một cỗ s u n g kỉnh cũng chính là tạm sinh võ khí cố nguyên dịch võ khí đột nhiên bốc đồng đi lên chu diễm đây là vạn vạn không nghĩ tới à hôm nay võ khí chính là như vậy lớn bất quá cũng là chính là phù hợp chu diễm tự thân ý tứ tới đi lớn như vậy võ khí chính tốt có thể nói là trợ mình một chút sức lực tốt nhất cho nó tới một một bước lên trời võ khí vững chắc đến lúc t r ư ớ c thử hội sống lưng của mình t h chính là cứng rắn võ khí giống như ngao ta cảm giác được không đồng dạng c h ờ một chút chu diễm trong lúc bất chợt vặn m ẹ o thần xác lập tức chính là gây nên ngao chú ý ngao thế nhưng là tương đối lo lắng đã ra hỏa này đột nhiên là như vậy khẳng định như vậy là có thay đổi gì c ố nguyên dịch tu luyện mặc dù là tại tiến hành bất quá tự có thời điểm vẫn là cần phải để ý một chút chu diễm là ảm thể đây là không thể nghi ngờ nhưng phải thì phải xông ở nơi này ảm thể điểm này ngao phải đi chú ý ảm thể tương đối khác hai cá thể tới nói không phải liền là vẹn vẹn là nói võ khí vấn đề yếu thế một chút chính là những thứ khác từng cái tổng hợp phương diện cũng là cực kỳ cái đó nói khó nghe một điểm nói là yếu ớt không chịu nổi cũng là bình thường bất quá Bởi vì chính là như vậy ì chính như là v mà hôm nay chính là như là chu diễm nói như vậy võ khí sức mạnh đúng là có chút lớn bất quá chỉ là như vậy nhiều một cái võ khí ngao cảm thấy không thể nghi ngờ là một cái tuyệt diệu tốt cơ hội đồng thời cách một chút ngao chính là phát hiện mấu chốt của vấn đề tính chỗ Tiểu tử, ngươi bây giờ nhưng là muốn nhịn xuống a chính là duy trì cái này võ khí trạng thái cái gì cũng không cần động đến hiện tại thế nhưng là một cái thời khắc mấu chốt ngao đột nhiên kích động nói cảm giác lại là biến nào đến trước đó nói kế hoạch vấn đề cái kia giọng nói cái gì cái gì thời khắc mấu chốt chẳng lẽ ta hiện tại vẻ mặt đau khổ tại này như một cái người gượng chống lấy số lượng lớn như vậy bàng bạc võ khí cái này hẳn là cái này gọi là thời khắc mấu chốt sao chu diễm lúc này nói lời giống như là để ngao không cách nào trả lời đ ồ n g dạng cái gì cùng cái gì ngươi này người thật không phải là ta nói ngươi l à ưa thích có không có chính là hướng có trên phương diện suy nghĩ ta có đôi khi thật chịu phục ta bây giờ nói tốt ngươi cũng đừng là kính trụ hiện tại chính là ngươi dung hợp võ khí đột phá mấu chốt ngươi bây giờ nếu là có thể thành công ổn định như vậy ba tức giận võ khí chính là bày ở trước mắt của ngươi thế nào nói đến phía sau thời điểm nào thậm chí đều là đã là cực kỳ lớn r ộ n g sinh sợ sẽ là chu diễm lại không hiểu vậy tựa như cái gì ba khí chính là đặt ở trước mắt chu diễm lúc này thân thể toàn bộ nhi đều là rung động run một cái đây không khỏi cũng là quá làm cho người phân chấn lòng người đi chu diễm cảm thấy mình sinh ra ở cái này chu ra từ nhỏ đến đại vẫn là không có nghe được này n h ư thế khiến người kích động nhân tâm sự tình cảm giác vui sướng tâm tình một chút đều không dừng được tốt tốt ta nói tốt tiểu tử ngươi hiện tại nhưng đừng kích động quá mức hiện tại cơ hội thế nhưng là bày ở trước mắt của ngươi ngươi cũng không nên cho ta kích động một cái t i ể u làm loạn cái này đến lúc đó hưởng phí hết tốt đẹp như vậy thời cơ ngươi nhưng cũng đừng tới nói ta ngao lúc này c ẩ n t h ậ n nói cũng coi là tốt xấu có ngao nhắc nhở đi không phải chu diễm vừa mới thật là muốn kích động nhảy cẩn lên Quy chương hiện tại nhất định phải muốn nghe ở của ta ngao lúc này phi thường cường liệt cũng là lập lại đương nhiên mình trở nên như vậy bà bà mụ mụ cũng là bởi vì sợ chính là gia hỏa này làm loạn như vậy ngao cảm thấy mình chính là bị không được cái này nhưng không phải liền là lãng phí đồ ăn đơn giản như vậy cái này thế nhưng là lãng phí sống sờ sờ v õ k h í à một chút cũng không thể chế tới võ khí loại đồ chơi này nhi đối với tu luyện giả tới nói có thể làm cho nó bạch bạch chạy đi lời nói như vậy chỉ sợ cũng là không khỏi quá mức thất bại nếu là mở đầu c r i thủ tu luyện giả như vậy vẫn là tình hưu khả nguyên bất quá nếu là đặt phía sau một điểm tu luyện giả chỉ sợ sẽ là không có nửa phần tình diện dễ nói được rồi tốt ta hiểu được ta hiểu được ngao lời nói đối với kích động chu diễm đến nói không có một chút nhi nói đúng là áp chế không nổi nghe lọt được ngao chu diễm đương nhiên vẫn là hết khả năng không chế được tâm tình của mình chỗ cái này võ khí nếu là ném đi một tiết thật nói thật chu diễm cảm thấy mình chỉ sợ lập tức thì sẽ là ngã vào đánh giá thấp đây là mình đi vào tu luyện đến nay nhất là có thành tựu một lần chu diễm đương nhiên cũng là muốn lý hết khả năng đi nắm lấy thời cơ đến đột phá mình chu diễm cảm thấy cái này ba đoạn võ khí bị mình cho bắt được lời nói như vậy tổ chức thử hội đừng cho ta phân thần Ta nhưng không muốn nói thêm lần thứ hai lúc này thế nhưng là thời khắc mấu chốt ổn định ổn định chu diễm vừa định muốn như vậy lâm vào huyễn tưởng ở trong đi ngao vẫn là cũng may dây lát gian đem chu diễm cho kéo qua loại này võ khí đột phá cơ hội kỳ thật là vô cùng khảo nghiệm người tu luyện là căn bản triệu phân tâm không phải nếu là mất thần hậu quả đương nhiên là thiết tượng không chịu nổi ngăn chặn võ khí ngăn chặn võ khí tiểu tử ngươi nhất định chịu được à, ta nói qua ngươi nhất định phải nghe cho kỹ hết sức dùng mình võ khí đi hòa tan vào cái này từng đạo khí thế đầy đủ võ khí đến nhất định phải dạng này tuyệt đối không nên để võ khí một cách tự nhiên tiến vào đến nhất thời nửa hội nhi nếu là dung nhập không đi vào không quan hệ từ từ sẽ đến nhưng là ngươi nhất định phải nhớ k ỹ dựa theo ta nói tới làm ở thời điểm này ngao lại là làm được một phen nhắc nhở đi vì cũng là người này đột phá chi mấu chốt thời khắc không có biện pháp ta minh bạch cấp tốc tiến vào trạng thái chu diễm cũng là toàn bộ dập k hôn u đi làm tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ không có sai lệnh chút nào phải nói khó được một chút đoán chừng cũng chính là ngao cương vừa nói ngao cương vừa nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì dù sao cái này võ khí hôm nay xem ra cái này c ấ nguyên dịch chính là tà môn phi thường khí thế bằng bạc bất quá tiến gia tăng lên ở chỗ này ngao nói đúng là dạng này điều kiện tiên quyết lấy tự thân võ khí đi ép kích chuyển hóa dạng này võ khí từ đó thực hiện đến đột phá đây là ngao tuyệt đối phải cầu căn bản là không thể sửa đổi mặc dù về thời gian không có gì cứng nhắc yêu cầu bất quá chỉ là cái này thao tác chính là đủ để cho chu diễm cảm thấy dễ chịu hơn đúng hiện tại chu diễm chỉ có thể dùng một cái từ nhi để hình dung võ khí tu luyện trình độ nói đến không sai biệt lắm chính là xương g ầ y như que tủi tình trạng để cho nó như vậy hết sức áp chế dung hợp võ khí chẳng những là rất chật vật sự tình thậm chí là càng chuyện không thể nào bất quá tên i đã trên dây không phát không được muốn có được một vật như vậy có đôi khi ngươi không thể không quyết t ử đấu tranh đi tranh thủ đứt cổ tay cầu sinh có đôi khi chính là muốn như thế tới có nhất định quá cực hạ nỗ n lực liền có thể khiến cho lai、like、ý không nghĩ tới hồi báo kỳ thật phải nói là chiếu vào trong đầu nói thật đến ngao nhất từ trước đến nay là cảm thấy hôm nay lần này không phải ngao cảm thấy nói chu diễm chính là kém đến loại kia căn bản là không có bất kỳ cái gì hy vọng trải qua chiêu này hiện tại đều là mình huấn luyện mang xuống ngao so với ai khác đều biết một đoạn võ khí vẫn là nhị đoạn võ khí nếu là hôm nay cố nguyên dịch nhảy đắt đi ra ngoài là như vậy ngao cảm thấy ra hỏa này nhất định là có thể làm được thậm chí ngao cũng dám đánh t ư ợ đến bất quá hôm nay cố nguyên dịch chỉ sợ là thật nội điên ba đoạn võ khí chính là như vậy đột nhiên đụng tới để người thật là quá khó mà dự liệu chính là bởi vì số lượng từ một nhị cứ như vậy biến hóa thành ba chu diễm dây lát g i à n chính là cảm thấy không có hy vọng không qua đi bên cạnh hết thể đương nhiên vẫn là muốn nhìn cái này chu diễm tạo hóa bởi vì chí ít bây giờ chu diễm đã là tại làm như vậy nếu là ở tay đột phá như vậy phía sau sự tình không ai có thể bảo đảm cố gắng ra hỏa này chính là đột phá đâu đây đều là không hợp ý nhau chót miệng cố gắng ngao tuy nói chỉ là nói nhưng là ngao cũng là rất muốn đem cái này cố gắng biến thành sự thật ác kỳ thật bất quá thay lời khác tới nói có đôi khi có nhiều thứ thượng thiên q u ỹ tặng cho ngươi có lẽ ngươi cũng là không được biết cố gắng cái này ba đoạn v õ khí t i ể u là sống sờ sờ quà tặng đâu đây cũng là không hợp ý nhau nhưng là cái này áp chế dung hợp quá trình sẽ là một cái không thể nghi ngờ rất chật vật quá trình chu diễm hiện tại tạm thời chỉ có thể từ từ quan sát chờ đợi nhìn xem có hay không kỳ tích xuất hiện tới nô、no, cái này vó khí thật sự là chu diễm lúc này phi thường bất đắc dĩ nói đến bởi vì chính mình mới cũng là tại hết sức dùng v õ khí đi áp chế còn có dung hợp đương nhiên là dùng với mình v õ khí tới chẳng qua là tương đối để cho mình nhức đầu là nhìn giống như phần lớn là hiệu quả quá mức bé nhỏ tháng sáu năm năm hai văn truyện internet védus védus tháng sáu năm năm hai txct c o n dùng một điểm nhi mình v õ khí liều mạng đi suy nghĩ đi vào này nhi tạp x a n h v õ khí nhìn đơn giản bất quá đối với chu diễm cái tuổi này thực tế cấp độ tới nói vẫn là cờ kém một chiều cho nên căn bản không có thể đặc biệt nóng này nếu không ăn trộm gà bất thành còn mất n ó n gạo Võ khí c ũ nhắc g là đoán c ừ từ từ n không、đùa. Trong chốc lát không cách nào toàn ngụm ăn bản không cũng chuẩn xong cùng dạng này một tên làm tế thủy trường lưu. Từ từ đến chung n g gì, là lát là làm lưu, là chốc cách hạ Chu thủy hội có một ít thu hoạch. Chật chật chật. h đùa. đại một một tử, một tế một ít cái có việc có bộ bị Diễm quy tới là ngao tại một biên nhi chỗ không xa chính là như vậy triển vọng lấy đến bất quá một mực chính là cao mày ngao cảm thấy có lẽ còn là không được ba tức giận võ khí như vậy công nhiên sung kích thật sự là quá mức khó khăn tương đương với nói là một cái tay chính là muốn n â n ba loại từ đồ vật chu diễm mặc dù là đem hết toàn lực đang chống nợ nhưng là kỳ thật thật là hiệu quả quá mức thấp căn bản nhất thời gian suy nghĩ không đi vào quá nhiều võ khí người phải nói là lo lắng ngao kỳ thật cũng là rất vì người này lo lắng cái này c ấ u nguyên dịch thể sẽ có hôm nay như vậy đột nhiên đột phá ngao đương nhiên cảm thấy là thật ngoài ý liệu dạng này võ khí đối với mình xem ra chỉ sợ chẳng ra sao cả bất quá đối với chu diễm tuyệt đối là quá mức trọng yếu ngao cương vừa cũng là vô cùng suy nghĩ cẩn thận tới võ khí r ồ i r à o đến lúc đó kỹ quyết hoà n mỹ còn có mình thầy đặc thù chi pháp cái kia hai cái l i ề u mạng tiệu quỷ dám thu chứng còn có toàn bộ chu gia hậu sinh cái gọi là người nổi bật ngao nhất thẳng có can đảm là làm hạ đến như vậy một cái kết luận chỉ cần là bọn hắn không cùng lúc đến chỉnh đốn chu diễm đối với chu diễm tới nói tộc trước thử hội hẳn là chẳng có chút vấn đề gì ngao tuyệt đối có can đảm bảo đảm chỉ bất quá bây giờ tới nói ngâu nô rất đáng ghét ta cái người xấu xa này bất quá cái này không hội nhẹ như vậy dịch thúc thủ chịu chói tiền đồ của ta đương nhiên là nắm chắc trong tay của mình vừa mới một đợt phi thường năng lượng lớn võ khí phun trào tới chiếu vào ngao nói chu diễm lúc đầu muốn lấy mình rất lớn một điểm nhi võ khí đến tiến đi dung hợp áp chế chuyển hóa hấp thu đến thử xem đến cùng có thể không có hay không hơi nhiều chút hiệu quả đáng tiếc vẫn là như vậy b ố chữ hiệu quả quá mức bé nhỏ căn bản không có bất cứ hiệu quả nào tới một đạo màu đen võ khí cũng chính là cấu nguyên dịch võ khí chính là tại chu diễm bụng dưới biên nhi bên trên đ i ê n c u ầ n chuyển động ngao đương nhiên cũng là h i ể u được phi thường chân quý chu diễm hiện tại quen biết cũng giống như nhau chỉ bất quá chu diễm cảm thấy chân chính là vô cùng không cam lòng à cứ như vậy khổng lồ võ khí chính là chỉ có thể là nhìn sống sờ sờ chạy đi chu diễm cảm thấy phía trong lòng thật không thoải mái à nô、no, thật là thoạt nhìn là võ khí cái này là không sai bất quá chu diễm cảm thấy cũng sắp theo kịp một cái thông min người dáng vẻ như vậy tình hôn dưới chu diễm vẫn là thu hút không thể quá nhiều đều là nói có đôi khi máy móc tái diễn nhiều lần xuống tới có thể chán nản chu diễm hiện tại giống như đây m ẫ u chốt là phi thường cố gắng bỏ ra cái này cái gọi là võ khí tấn thăng căn bản chính là không có được tới khô khan tới nói chu diễm liền là phi thường mánh liệt cảm thấy là cái dạng này một vấn đề cái gì khác còn đừng bảo là tới ngươi cho ta tại này n h ư như vậy vô cùng lợi hại đúng không ta thế nhưng là dung ngươi không được ở cái địa phương này như vậy không chút k i ê n kỵ nhìn đến một đạo từ vừa mới khi đó tiếp xuống lại là một đạo tạp x a n h võ khí tuần lập tức nhìn sau khi tới phía trong lòng tựu là cảm giác khó chịu một mực bộ dạng này xuống dưới chu diễm cảm thấy căn bản chính là quá bị động căn bản chính là hủy đi tường đông bộ tây tường nhập không đủ suất mình vốn chính là cần như vậy nhiều võ khí ra tiến đi áp chế dung hợp như vậy phản hồi mà đến võ khí chính là chỉ có nhét kẻ răng như vậy một chút điểm chu diễm mình so với ai khác trong đầu đều hiểu ờ nói n nếu là từ từ sẽ đến bất quá chu diễm cảm thấy bây giờ căn bản không phải liền là từ từ sẽ đến nguyên nhân tiếp xuống chu diễm đương nhiên cũng là muốn hết sức cho g i a hỏa này thật tốt tới một cái lớn không phải dạng này một mực nhập không đủ suất xuống chu diễm cảm thấy căn bản liền tế thủy trường lưu đều sợ không tới biên nhi kỳ thật cho nên có đôi khi đương nhiên cần phải cải biến một chút sách lược chiến thuật Chu d i q một hơi chương hai trăm sáu mươi chín ta khao khát nội giận không kiệt tiếng giống giận dữ âm giống như càng là có thể hiện lộ rõ ràng chu diễm khát vọng đúng cựu là đối với võ khí thậm chí còn là lực lượng một loại mãnh liệt khao khát hiện tại chính là mình cấm nhất chờ đợi lúc gian thật sự là quá lâu mình hẳn là thời điểm chặt đứt dạng này gông xiềng gông cùng xiềng xích ra sức đi xung kích hướng về phía trước ra hòa này thật là trong lúc bất chợt chu diễm hành động thật đúng là để ngao cho chu diễm bóp đem mồ hôi thật là quá điên cuồng tiểu t ử này xem ra hắn thật là làm thật một t i ê u tiếp lấy từng t i ê u tạp sinh võ khí đủ loại màu sắc hình dạng hướng chu diễm bụng dưới bên kia vọt tới mà đi đằng trước chu diễm đương nhiên vẫn là tuân theo ngao thuyết pháp chỉ thị chỉ bất quá lần này mình sợ rằng cũng phải tùy hứng một hồi không bỏ được hải từ không bắt được lan không bông tay đánh cược một lần đoán chừng là không có hy vọng đây hai tay hướng lên bàn tay trắng đoan phía trên thuần màu đen võ khí vẫn là tại trên đó không g á n đoạn r u t ẩ u chỉ bất quá điểm này võ khí vẫn tương đối hơi tiểu nhân áp chế hấp thu dung hợp hai bước đi hao hụt đương nhiên là rất lớn bất quá chính là bởi vì cái dạng này vẫn là cấp không lấy được rất nhiều võ khí chu diễm mới là làm được cái lựa chọn này ba chu diễm cả người thân thể giật mình huyết khí phương cương khí huyết còn có võ khí đều là điên cuồng giao hòa đều là nói lấy lớn hết nhỏ chu diễm cảm thấy hôm nay chính là muốn n h ĩ lớn hết nhỏ không như vậy chính là trước mắt võ khí đến khi phụ cười nhạo mình lấy lại dung hợp nhỏ đây là chu diễm phía sau ý nghĩ. đã đều là đánh đồng như nhau võ khí thậm chí vẫn không chờ võ khí xuất thủ vừa mới xác thực chỉ có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ như vậy còn không bằng phương pháp trái ngược có lẽ liền có thể xuất kỳ bất ý. xem ra thật là vội vã không nhịn nổi nha hất lên tay về sau chu diễm thế nhưng là đem ra sản của mình bản sự tất cả đều là măng ra, nếu là nam tử hán đại t r ư ở n g phu đương nhiên là muốn nói được là làm được ngươi phải nói rõ trò đùa như vậy là không thể nào ngay bây giờ mà nói rời rạc tại chu diễm bàn tay mạch lạc lên võ khí đã là không phải một cái cấp bậc trình độ văn, văn màu đen võ khí sớm chính là đem chu diễm hai lần lòng bàn tay chiều ưng cái gì đều không thừa bất quá chỉ là cần như vậy hiện ở nơi này võ khí đối với cái này võ khí dung hợp tới nói luôn luôn hẳn là hội có một chút biến hóa ai thấy được dạng này chu diễm ngao cũng là rất bất đắc dĩ thở dài kỳ thật thật là không cần thiết quá mức dạng này kỳ thật tiểu tử này cuối cùng là vẫn là vi phạm với mình chỉ thị ý tứ bất quá cứ dựa theo hiện tại hắn dạng như vậy sốt u ruột k h í bộ dáng gấp gáp ngao ngẫm lại vẫn cảm thấy thuận theo tự nhiên được rồi hắn đều đã đậu thủ như vậy hiện tại nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì đùa giả làm thật chỉ sợ cũng chỉ có thể thật làm a n lấy rất tiểu nhân võ khí không gián đoạn từng bức dung hợp võ khí xuống dưới kỳ thật cũng có phải hay không không thể thực hiện chỉ bất quá chu diễm cảm thấy dạng này từng bức dung hợp đã là nhịn không được đương nhưng phương pháp này tới nói ngao trong đầu cũng là rõ ràng tốn thời gian gian dài dòng đồng thời cũng không thể cam đoan mỗi một kế võ khí thuận lợi dung nhập vào đi vào cũng chính là chu diễm bây giờ tình huống trước mắt bất quá chu diễm cảm thấy vẫn là quá đã đợi không kịp ngao cũng cảm thấy vậy tình có thể hiểu dài như vậy lúc gian chỉ sợ sẽ là chịu không được loại này nguyện nguyện năm trôi qua không có chút nào bất luận cái gì võ khí doanh thu thời gian chỉ sợ cũng không có cái c hà ị u cứu đục, đường đi tới trước, khám cũng tới l khó trách t ê nội tiểu tử bất quá nhất thời gian quá này, như vậy đ vàng ngao có khả năng nhất lý giải nói thật dạng này một lần có thể đột phá ra ngoài như vậy đối với chu diễm tới nói đương nhiên là có thể rất tốt bước ra một bước cái này là không thể nghi ngờ ngao cảm thấy như thế đáng tiếc dạng này một con đường hiện tại phía trước thì có dạng này một cái chướng ngại vật trên đường chặn nhìn xem chu diễm có thể hay không làm được tới một cái hoàn mỹ đột phá đến đây mới là mấu c h ố t nhất nô nhất thời gian phóng xuất ra đi c h ỗ đó a nhiều võ khí chu diễm nhất thời gian nhưng không có tốt như vậy nhận được kỳ thật hiện tại hai cỗ tử võ khí ngay tại này lẫn nhau va chạm đan b à o thông nói đến thật đúng là không có như vậy thuận lợi ngoài ý liệu hiện tại hai cỗ tử năng lượng sen lẫn xông đụng vào nhau đến như vậy chu diễm phải làm đương lại chính là ngăn được tới lực lượng như vậy không phải thật chính là ngươi chết ta sống hơn nữa còn là cùng cái võ khí đấu tranh nếu là mình tại võ khí này nhi chính là cắm té ngã như vậy chu diễm cảm thấy mình vẫn là quá yếu thế đi cho nên tình huống như vậy tuyệt đối tuyệt đối là không thể phát sinh chu diễm mình cũng là tuyệt không cho phép đến cho nên mình cũng là đang cực lực hết sức chỗ đọc đọc đọc tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút Con. gian trật tình tình huống nói đến thật sự chính là không thể lạc quan kỳ thật vì cái gì nói như vậy dù sao chu diễm mặc dù lấy ra rất nhiều võ khí bất quá cái này chỉ là một phương diện mà thôi mà cấu nguyên chất l ỏ n g tạm sinh ra võ khí cũng không phải nói để ngự như vậy chính là bạch bạch hấp thu h i ệ n nhiên cũng không phải ăn chay cho nên hai người nguyên nhân tại dùng sức xung đột lẫn nhau từ đó cũng là đưa đến chu diễm một cái chật vật bất quá có đôi khi gian nan thời khắc luôn luôn tại như vậy một cái chớp mắt gian nếu là tự thân có thể thêm chút sức tình huống t i ể u hội nên nhận như giải bất quá chu diễm hiện tại cũng ngược lại là muốn dạng này sợ là không có dạng này cơ hội xem ra đã là cực hạn ngao nhất diện nhìn xem một bên khác thì mà là tại bất đắc dĩ c ả m thán mình đương nhiên cũng là nói lời nói thật cũng là muốn tiểu tử này có thể nhanh chóng đột phá ra nhưng là bây giờ xem ra còn không phải thời cơ nào thời khác đều là nói tại làm sự tình phải để ý dẫm ở tại một thời cơ trước biên nhi đi xem ra chu diễm bây giờ còn chưa có thứ gì phá ngọn ý nhưng đừng quá mức tại khi người quá đáng ta hiện tại tựu i cho các ngươi một điểm nhi nhan sắc đến xem ta nhưng không sợ các ngươi chu diễm lập tức chính là gào khóc một cũng họng nói thật cũng coi là mình cho mình một cái hò hét trợ h u đi chu diễm cảm thấy đã tại dung cảm phấn đấu như vậy nên có khí thế đương nhiên vẫn là phải có đồng thời hiện tại mình cũng là dự định làm được một cái cuối cùng xung thứ mình nhất thời gian đánh ra nhiều như vậy võ khí cái này đương nhiên cũng không phải đổ dỡn lúc gian lại như vậy tiếp tục tính tiêu rông dài như vậy thật nói đến tình huống ở phía sau chu diễm chính mình cũng không cầm được bọn chúng võ khí tạp sinh thật sự là quá lợi hại mình duy trì như vậy một cái võ khí đầu nguồn căn bản duy trì không được bao lâu hiện tại chính là như vậy hai chữ phấn đấu chu ầ m tự t diễm hiện tại thật sự chính là nói làm liền làm căn bản bất chấp tất cả nói ra nhi chính là muốn như là tắt nước ra ngoài mới đi chu diễm là vĩnh viễn tận hết chức vụ điểm này ba năm đạo võ khí càng là càng thêm không chút kiên kỵ tại chu diễm trước biên nhi bồi hồi quay vòng bất quá thêm đại mã lực chu d i ệ m đã là không thể chú ý nhiều như vậy chu d i ệ m suy nghĩ mình đã là lấy ra như vậy đại lượng võ khí cầm xuống các ngươi nhất định là nắm vững thắng lợi này nha vẫn là quá mức đầu góc n g u s i a chu d i ệ m từ hai tay của hắn đoạt ra mà đến võ khí có thể nói là càng thêm hơn một chút hoàn toàn thả ra chu d i ệ m rất là một cái chớp mắt lúc gian càng l à tướng những n à y võ khí gói đối chất ở đem bọn nó toàn bộ cho theo đặt ở bụng phía trước đương nhiên muốn chính là làm một cái đem hết toàn lực á p chế cùng hấp thu nhất cổ tác khí từ đó toàn bộ cầm xuống bất quá khoan nói trước chu diễm đi lúc này ngao chính là đã là bất đắc di xem ra đoán chừng đã là có cái gì một chút đầu mối chu diễm chuyện nhìn hẳn là ách ách ghê tởm đúng vậy chu diễm đã là đem mình hoàn toàn khí lực đều cho dùng sức đi ra chẳng qua là sự t ì n h giống như không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy đánh ra chính mình toàn bộ võ khí toàn bộ đem bọn hắn cho theo để lại chỉ tiếc giống như chính là chút này tạm xanh võ khí bốc đồng còn có tính tình vẫn có chút nhi lớn chu diễm hiện tại chỉ là có chút nhi đâm lao phải theo lao cảm giác vì trong lúc nhất thời nghĩ phải chiếm đoạt rơi tất cả tạm sinh võ khí từ đó giống như lại là cả biến thế cục trở thành khác bộ dáng giá hỏa này thật là thật sự chính là quá mức ngây thơ ngao hiện đang điên cuồng lắc đầu chỗ đối với phía trước phát sinh hết thảy ngao cảm thấy đều không nhìn nổi tại sao có dạng này chỉ nói cường n g n h cuối cùng không có, có kết quả gì tốt đều là nói dưa hái xanh không ngọn xem ra ngao hôm nay cũng là đầy đủ kiến thức đến đạo lý này điểm này ngao mình cũng không phủ nhận ném ra đến số lượng lớn như vậy võ khí chú diễm hiện tại nhất thời gian nghĩ muốn làm một hơi thoát hạ một cái đại bản tử hiện tại giống như căn bản không có đến như vậy địa vị ngược lại đem mình cho đẩy tới một cái tuyệt cảnh ở trong đi hai tay co lại đẻ lên mình nhiều như vậy võ khí đối kháng như vậy lượng nhất định võ khí thật đúng là n g h cảnh cung cấp nói đúng là bây giờ chu diễm đã là không đem những n à y võ khí hoàn toàn hấp thu vào đã là không được đều là ở chỗ vừa mới làm được dạng này tuyệt mệnh thao tác đem tất cả cấu nguyên chất l ỏ n g tạp sinh võ khí hiện tại cho chu diễm nhìn bọn chúng chính là bị chu diễm nốt lại vậy Quy cấu nguyên Chu đầu xíu đều muốn Chu tay vậy một Diễm một Diễm Táo tại táo tạp tại trong thể chút tự thân chương chắc chắn có được. cùng dịch có cố cho chính phục, cũng không phải không sinh khí không phận hoàng, như không nhường như ngừng, điên loạn nói an đàng giống nên đi bạo là là là võ ý Cơ ngạnh võ khí trên thực tế cũng là đem chu diễm cho đưa vào đến một loại được ăn cả ngã về không tình trạng bên trong đi ngao nhưng là phi thường h i ể u thu hết vào mắt t i ể u tại tình huống trước mắt tới nói một mặt là ngao đem hết toàn lực võ khí mà khác thì là cấu nguyên dịch không ngừng đ ỉ n h trệ không xuống võ khí dạng này thuần sinh võ khí ngao chính là cảm giác cùng nhìn ra đến xem cái này cấu nguyên chất lòng thuần sinh võ khí đoán chừng vẫn là có một đoạn thời gian đều là nói r ụ t tốc bất đạt ngao cảm giác mình giống như sống lớn như vậy hôm nay lần đầu gặp quả thực đạo lý này này cũng không tránh khỏi quá mức khó được đi bất quá đây đều là chu diễm lựa chọn của mình alô người cái tên này. k ô n g khai dùng cho rộng lượng như vậy võ khí ta hiện tại t i ể u nói cho ngươi một chuyện nhất định phải đem cho dung hợp áp chế đi vào bằng không mà nói ha ha ta trong lòng ta bên cạnh rõ ràng tình cảnh hiện tại nếu là nếu là không có đâu ngao la lên chu diễm trả lời nhìn chu diễm đương nhiên là rất hiểu chuyện cho nên chu diễm cũng không cầu cái gì tốt nhất dự định vẫn là ra sao chính là hỏi thẳng ngao nếu không hội là thế nào t ử nếu không n g ư ơ i cái tên này hiện nay g tại lúc này còn có tâm tình hỏi loại chuyện này ngươi thật đúng là loại chuyện này dùng ngón chân của ngươi đầu đi suy nghĩ một chút đều có thể nghĩ đến cho nên bây giờ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại dùng hết toàn lực một khắc đồng hồ đều không cần thư g i ã n xuống tới ngao ra sức la hét chu diễm cũng là điều nghe bất quá bây giờ luôn luôn nên muốn làm thế nào ngược lại là minh s á t thế nhưng là một mực tiếp tục giữ vững cái này chỉ sợ có thể kiên trì tới khi nào đâu chu diễm không thể nhất đủ bảo đảm kỳ thật chính là đ i ể m này cái gì khác còn không nói phía trước mình không vâng lời ngao chỉ thị bất quá này một hội nhi ngao cổ kế là cố ý mịt mở đi trước t u y ế t pháp đều là đã thúc đẩy đến trình độ này ngao cũng là một lần lại lần nữa cảm thấy không cần thiết lại nữ lấy không thả trước đó chu diễm tương đối lô mãng đụng nhau sự tình hiện tại chính là muốn thuận thủy thôi chu đem chu diễm cái này cái gọi là sự tình giải quyết tốt đến mới đi kỳ thật nói một lời chân thật đi ngao cứ như vậy mình nhìn trước mắt chu diễm trong đầu đương nhiên cũng không thoải mái không ngay cả có một câu nói như vậy nha chu diễm hiện tại giống như là một cái chỉ có thể mình chọn tuổi đốt đầu bếp nếu là mình có thể giúp ăn khá n g một điểm ngao cảm thấy ra tay như thế cũng không quan trọng bất quá mình dù sao cũng là mình á cũng không phải chu diễm a hiện ở trước mắt giai đoạn phần lớn đương nhiên vẫn là cần xem bản thân hắn sẽ nhìn một chút trước mắt chu diễm đem cực hạn của mình đều lấy ra có thể tại đứng tại cái nào địa vị lên đi chỉ có thể là có tính cách tạm thời nhìn như vậy thì thật thật là giống như hô hô hô đột nhiên gian chu diễm đều là đã làm mồ hôi rơi như mưa bình thường cái này tiêu hao tới s u n g kích mức đo lường thật đúng là sau thời gian dài căn bản là không thể tiếp nhận bất quá nói đến bị buộc bất đắc di chu diễm cũng là không thể làm được cái gì biến hóa của hắn cố nén mình mồ hôi đổ như mưa làm lấy mong muốn đương nhưng đó là có thể toàn bộ đem bọn nó cho ăn hết chỉ có thể là tình huống như vậy ngay từ đầu có tốt lúc gian thật là đã càng lúc càng lâu hiện tại chu diễm đã là dần dần đến suy yếu đi xuống nếu là đem chu diễm so sánh một cái bình ngạc quỷ đến mới vừa chu diễm giống như là mở ra tốc công hao công có thể giống nhau không có nhất định bổ sung năng lượng như vậy chờ đợi chính là r a tốc suy kiệt xem ra đoán chừng đã là muốn tới trình độ nhất định ngao chính là như vậy cau mày một cái chậm chậm nói không có cách nào sự thật từng giây từng phút hướng về phía trước diễn biến ngao cũng là nhất thời gian làm không được cái gì cử động biến hóa ngao thậm chí là cảm thấy nếu là mình hiện tại có thể thay thế chu diễm như vậy mình sớm chính là như vậy làm đáng tiếc căn bản không có loại chuyện như vậy khả năng a cho nên ngao cảm thấy mình như thế một mực âm thầm xem t i ế p đi trong đầu cũng không t h o ả i m á i á kỳ thật nô、no. nô、no. liên muốn dừng ở đây rồi mà thế nhưng là ta không hề giống dạng này ta muốn đột phá vốn là để ép rất thật hai tay hiện tại những này có nguyên chất lỏng tạp sinh võ khí cảm giác chính là giống như là từ từ chính là muốn đột phá chu diễm l ầ n giam g chu diễm hai tay cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua b ô n g lỏng chu diễm đương nhiên muốn một lần nữa chậm rãi hợp đi lên thế nhưng là giống như cũng làm không được tình trạng như vậy không biết vì sao đoán chừng mình thật là muốn tới loại kia hết biện pháp cùng đường bí lối trình độ đi vẫn là mình thay đổi không đi ra loại kia đây quả thật là không có cái gì so với cái này càng thêm hỏng bét sự tình chí ít chu diễm hiện tại không nghĩ ra được đỉnh lấy bây giờ chuyện này chính là đầy đủ đã là để chu diễm tâm t h i n băn truyền internet v -V -V -V -V -X -228. Con. Chống ra hai tay, đã là、so、mới vừa tới nói càng thêm lớn. Giống như là loại kia từng bước nước ra trứng, kết cục như vậy cũng là có thể tưởng tượng đến G tầm đút đút đút tay, tới thêm kết thể từ từ đến lúc đó chính là toàn mới A. ra hai vừa kia 228 bước bị hữu chính quân ra loại i V V V vỏ vậy đã cục có được, lúc so là là là là đó d ệ t Điên cùng thời ạ s i n võ Võ võ Võ. khí không khí. khí. hướng ra phía ra ra. Chu hai hắn như hắn hiện h ngay điên cùng ngoài tuân bọn nói giống lòng Bọn nơi giam. ra ra ra. tay Ta tại tới một tù tại t đi Diễm đối cái đợi là là lâu là đầu đã đó. cầm quá ở gian dần trôi qua trôi qua tan giã đi ra võ khí chu diễm đương nhiên biết rõ vô cùng cảm nhận được đích thật là võ khí từ từ tan giã trôi qua ra ngoài đối với mình áp lực cái gì đương nhiên là hóa giải không ít chỉ có thể phải thì phải như vậy hao tổn u đi xuống như vậy cái mất nhiều hơn cái được cuối cùng là vẫn chỉ l à mình a võ khí đến lúc đó trôi qua sòng đồng thời mình còn cái gì võ khí đều không v ứ t được cái này suy nghĩ một điểm n h ư đi chu diễm cảm thấy mình chính là lại cũng không nghĩ một chút tượng đi xuống thật sự là quá cái kia này không có giữ lại chỗ c h ố n g cùng trình độ sao nhìn thấy màn này nao một lúc g i a n cũng không biết muốn nói một chút gì vẫn là hết sức đi vắt hết v ó c đi nhìn xem thật sự có cái gì khác chuyển biến chỗ c h ố n g đi có thể có lời đương nhiên sẽ là tốt nhất cái này một cách tự nhiên là không thể nghi ngờ nô、no. lúc này chu diễm rít lên một tiếng càng là đem dạng này bầu không khí cho kích thích chỉ thấy tình huống kỳ thật chính là chu diễm ngưng cầm hai tay xả hơi mở trình độ nhưng thật ra là lớn hơn cái này chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu kỳ thật ngưng ngăn chặn nắm chặt hai tay vừa mới kỳ thật t i ự u là đối với cấu nguyên chất lỏng tạp sinh võ khí một loại phong tỏa phong ấn như vậy hiện tại chu diễm từ từ không nắm được tùng ra hai tay như vậy không phải liền là không thể nghi ngờ đại biểu phong ấn giải trừ cường ngạnh nén dung hợp hấp thu không thành công nói không sai biệt lắm đưa đến kết quả nhiều nhất chính là ngọc thạch câu phần kết cục như vậy bất quá người tu luyện trưởng không bất lực như vậy tiếp theo đưa đến kết cục kết quả kỳ thật cựu là không cần phải nói đối với như thế cần võ khí tu luyện giả tới nói nếu là nói cứ như vậy nhìn xem võ khí tại mình không có năng lực tình huống từng cái một đường chạy lời nói kỳ thật cũng là không ai qua được rất đau lòng sự tình nhìn xem chuyện phát sinh nhưng là tự thân lại là căn bản không thể đi giữ lại tới xem ra ở đây sao bỏ mặc mà xuống chu diễm tiếp tục như thế đã là không được cảnh cáo tin tức đã là vô cùng rõ ràng cấu nguyên chất lỏng nhất thời gian có thể lượng sản xuất ra như vậy nhiều võ khí kỳ thật nói ngao trước kia dùng thử tại cấu nguyên chất lỏng thời điểm tựu tình huống như vậy mình cũng là không có nhiều nhìn thấy qua mấy lần cho nên vừa mới ngao cũng là một mực tại đội vị trí suy tính đi cố gắng những này cũng là nói bên trên là tương đối tướng thẳng dấu hiệu đến đâu nói không chừng thật chính là muốn cố ý quà tặng tại chu diễm dạng này v õ khí ngao đồng thời hiện tại cẩn thận đến ngắm lại nếu là kịp thời một chút lời nói như vậy đoán chừng còn có nhất định cơ hội cũng không phải là nói không có một chút điểm cơ hội câu chuyện vẫn không thể nói như vậy tuyệt đối nhưng là lúc gian muốn đem nắm lấy cái này ngược lại thật kỳ thật đã vừa mới là trôi qua rơi mất một điểm nhi v õ khí ngao cảm thấy hiện tại kịp thời đem cái này lỗ hổng trận lại như vậy đến lúc đó có lẽ còn là sẽ không ảnh hưởng chu diễm hấp thu được có thể tại tận ba tức giận võ khí kết cục tự là vừa vận như vậy mất đi võ khí ngao đương nhiên đều là thu hết vào mắt tiểu tử người bây giờ t i ể u nghe k ỹ cho ta võ khí tiểu tử nhất định phải bảo trì lại tuyệt đối không nên thư giãn đi xuống là ngàn vạn nhất định phải rõ ràng hai chữ này ngao lặp đi lặp lại nhắc nhở có nhắc nhở lấy chuyện quan trọng nói ba lần bất quá xét thấy thời gian gấp gáp ngao cũng là không có cái gì lúc gian tại này nhi làm dạng này hao phí công phu chu diễm chuẩn bị tiến đi mình cũng muốn làm một cái kịuẩn bị mới có thể cái này cái này ta đương nhiên s o ngươi càng biết rõ ngươi cho rằng ta không muốn sao bây giờ chu diễm đã là đến câu chuyện đều nói không lưu l o á t tình trạng lên n g h e nào chỉ thị càng là cảm thấy như là dư thừa nói nhảm bởi vì chính mình hiện tại cũng không phải không rõ đạo lý này chỗ ha ha được rồi được rồi nghiêm chỉnh trong chuyện ngươi cái tên này chỉ bằng lương tâm nói một chút đến ta nhưng là có thể thề với trời nghiêm chỉnh trong chuyện mỗi một lần ta đều là đứng đắn tóm lại hiện tại ngươi muốn nói giải thích quá nhiều ta cũng là không có cái gì công phu cùng ngươi giải thích nhiều như vậy ngươi chính là hết sức chiếu vào ta nói qua làm này ba đoạn võ khí ta cam đoan ngươi có thể hoàn toàn ăn hết ngao vô cùng kiên định nói nói tới thật thật à nói đến trình độ này l ê n chu diễm vẫn có chút t ử chất v ẫ n không biết vì cái gì bất quá chính mình là muốn chắc chắn phải có được này ba đoạn võ khí q một chương hai trăm bảy mươi mốt đây chính là lực lượng cho nên nói à thật tốt cho ta dùng võ khí là được rồi những thứ khác cái gì cũng không cần nghĩ hết sức lên đi ngao một lần nữa cho chu diễm sau cùng chỉ thị đương nhiên cũng là muốn chu diễm có thể đem hết toàn lực bên trên vì đem lúc gian cho tóm đến kiên cố mới đi cho nên chu diễm cũng là không bất trừ đi chấp đi ngao chỉ thị không nói sớm ngao mình đương nhiên cũng là muốn đem cái này ba đoạn võ khí cho nắm giữ nhất định chống phải cho ta chống đỡ A. bây giờ ngao trong đầu đương nhiên cũng chỉ có thể là nghĩ như vậy ngao cảm thấy cái gì cũng không cần nói mình cũng là tại dự bị cái gì khả năng chu diễm lại tiếp theo làm như vậy thân thể sợ là cũng sẽ xuất hiện siêu phụ tải cho nên ngao lo lắng cũng là có chính là chiếu vào dạng này tu luyện bình thường tẩu hỏa nhập a tàn phế bỏ bình thường chính là tại dạng này điểm bên trên đối với chu diễm ngao sợ hãi đương nhiên cũng chính là cái này thật hy vọng g i a hỏa này có thể duy trì ở lúc này ngao cũng coi là tại dự bị cái gì đoán chừng cũng là bởi vì ứng đối cái này cái gọi là trước mắt sự thái a mới là như vậy chỉ một không bằng thả câu nói nói một chút sau đó để chu diễm đi thi hành lời nói cái này cũng không phải ngao tác phong chỗ bây giờ chu diễm giống như là một tiểu hòa nhi như vậy liệu mạng đem hắn gạt bỏ sang một bên như vậy thế nhưng là xảy ra đại sự chút chuyện này ngao đương nhiên là nhất là hiểu bất quá ngao trái lại sự thật có thể nói ngao nói ra từ trước đến nay đều là phơi bày ra xưa nay không sẽ nói là có cái gì sai lầm thuyết pháp kỳ thật điểm ấy chu diễm vẫn là có thể rất có trách nhiệm khẳng định chẳng qua là đến lần này cái gọi là ba tức giận võ khí ngao lại sẽ là có cái gì mình đặc thù độc đáo ý nghĩ đâu cái này mới là tương đối hiếu kỳ chuyện kỳ thật nô、no. dùng sức dùng sức lại gắng sức chu diễm không sai biệt lắm là đem hoàn toàn khí lực cùng võ khí đều cho sử dụng cơ hội có lúc chính là cần mình đi l i ề u mạng đọ sức tranh thủ kỳ thật tiên đ ừ n g đi nói bận tâm kết cục bộ dáng thế nào chính là đã có cơ hội như vậy chính là thật tốt tranh thủ t i ể u đi thông qua được hết sức nén hiện tại tới toàn bộ võ khí cũng là cho chu diễm go vào đi xuống không ít đương nhiên cũng chính là cái này có nguyên chất lỏng tạp sinh võ khí thông qua toàn lực ứng phó cố gắng từ đó có thể một lần nữa chế trụ cái này tạp sinh võ khí đến đối với chu diễm tới nói cũng không phải cái đặc biệt gì chuyện dễ dàng kỳ thật dù sao lại là muốn lần nữa tới q u a chuyện chật chật rất tốt chính là như vậy thông qua được lại một lần nữa cố gắng chu diễm ngao đương nhiên cũng là quá rõ ràng đem những này hứa đôn là nhìn ở trong mắt ngao đương nhiên cũng là rất là cảm thấy rất an ủi g i a hỏa này thật là rất cố gắng bị cố nguyên chất lỏng võ khí làm đến sắp chống đỡ không nội thời điểm chu diễm lại là cứng g i a chiếu vào chỉ thị của mình làm trở về thật là không dung、dịch. hai tay dựng hợp với v õ khí tiến hành mánh liệt n u hòa để ép tới h i ệ n nhiên hiệu quả nhưng là bình thường chu diễm một lần nữa theo đẻ xuống hai tay nói thấu triệt điểm nhi đều là sắp thẳng tắp tiếp cận khép lại trình độ chính là như vậy tình huống ngao cảm thấy t i ể u không cần phải nói cái gì đã là không sai biệt lắm cực hạn v õ khí hay là tức lực tiêu hao chu diễm đều là làm xong cực hạn hiện tại chỉ có thể tận lực để chu diễm đi bảo trì tình huống như vậy nói đến cũng vậy ngao đều cảm thấy không tệ bởi vì ngao cũng coi là nhìn thấy g i a hỏa này lại là có thể đem hai tay tướng theo đẻ lên dạng này địa vị cái này hẳn là hiếm có nhất chuyện hy vọng bây giờ chính là chu diễm có thể đem hết toàn lực giữa sự bảo đảm đi từ đó mình t i u hội nhất định có lúc gian tới n g à y ra thật sự chính là có í t thứ đỉnh lấy áp lực cực lớn chu diễm bất đắc di dạng này đến nhà danh một câu dù sao thật sự là quá cố hết sức bây giờ tiêu hao thật chính là sườn đ ổ i thức s u thế tiêu hao thật nếu là thời gian dài lời nói như vậy cả người thân thể chỉ sợ sẽ là muốn h ỏ n g mất ngao mặc dù nói là muốn chống đỡ thế nhưng là cũng không được cái gì cụ thể lúc gian chuẩn tác bây giờ chu diễm ngược lại là có chút nhi tâm phiền ý loạn dù sao đây cũng không phải là cái gì chuyện đùa một làm không tốt bất quá tuy nói cái này v õ khí mặc dù là hoàn toàn chính xác rất cường lực bất quá có một câu nói như vậy thời gian không phụ hữu tâm nhân lặp đi lặp lại đ ế m thử suy nghĩ thoạt nhìn vẫn là có hiệu quả nhất định hiện tại chu diễm tuy nói là từng bước đi xuống thân thể có chút từ bắt đầu hư thoát bất quá v õ khí dung hợp áp chế đi vào cảm giác chu diễm ngay tại là một điểm một dọn cảm nhận được mặc dù nói là không thể có thể hiện tại một ngụm từ toàn bộ nuốt xuống người nhưng là như vậy tạm thời chậm dai hấp thu cảm giác ngược lại là cũng không kém ít nhất có thể đủ biết mình vẫn là có thể hấp thu áp chế cố này vó khí bất quá tương đối đáng tiếc chính là mình thật không biết còn có thể duy trì bao lâu phần lớn lúc gian phóng xuất võ khí s á c thực rất thoải mái bất quá cái này chính là trong lúc nhất thời sống con a ngao ngươi đến cùng đang làm cái gì ta hiện tại sắp không chịu nổi lúc gian đại khái lại là quá khứ một hội chu diễm đương nhiên cũng là bất đắc dĩ mới là đặt câu hỏi ngao không có nói chu diễm đương nhiên cũng sẽ không hiểu rõ đến tình huống thực tế chỗ ở lập tức bây giờ vẫn là tạm thời không thể nói cho ngươi nói nhảm bộ phận hơi nhiều ta cứ như vậy cho một mình ngươi minh xác nói nhi đi lại kiên trì một hội nhi tuyệt đối sẽ là có tốt sự tình phát sinh ngao trả lời như vậy đến đương nhiên trả lời như vậy cũng là chuyện đương nhiên bởi vì kế sách như thế hiện tại nếu là lời nói ra như vậy chờ hạ hết thẻ chính là phải dẹp chuyện ngu xuẩn như vậy tình ngao thế nhưng là làm ra cho nên có tính cách tạm thời chỉ có thể qua loa mặc kệ nói là chu diễm gia hỏa này đợi hội nhi thấy thế nào a đến cùng đang làm cái gì đồ vật đi gia hỏa này không hội thật là lừa gạt mình đi chu diễm hiện trong lòng đấu tranh một mực là cái này đến một mực là như vậy hoài nghi tới đương nhiên chu diễm hy vọng cũng không phải mình tưởng tượng như vậy chết thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt mình l i ề u mạng ngao không có chút nào hành động chính là như vậy một điểm để chu diễm tới có một chút hoài nghi bất quá mặc kệ như thế nào ngao không có hại qua mình ngược lại là thật có thể là mình tương đối có chút t ử hầu cấp đi hiện tại ngao nhất định là có lối nói của hắn có đôi khi ngao nói không đúng đắn bất quá mấu chốt thời khắc vẫn rất đáng tin nhất cổ t ắ c khí phá địch trí thắng chu diễm là không ngừng kêu đi r a dạng này khẩu hiệu đến phân c h â n khích lệ tự mình tới bởi vì cái này xem như mình sau cùng nguồn năng lượng nhiên liệu ngươi nếu là nói thực tế nhiên liệu chu diễm đương nhưng đã là còn thừa không có mấy ngươi ngược lại là nhanh một chút ta ngao ta một mực như vậy trèo trống đến cùng là bởi vì cái gì ngươi ngược lại là nói một câu con A tới lúc gian thật lại là quá khứ hơn phân nửa nhi tới trụ diễm hai tay đều có ý tưởng cảm giác đến s ắ p phế đi xôi trào mãnh liệt cấu nguyên chất lỏng v õ khí liền xem như nói hiện tại nhưng vẫn không có một chút tan đi đi xuống khí thế vẫn vẫn là như vậy hư mãnh bất quá tiến vào hấp thu ngược lại là có chút nhi bất quá bộ dạng này căn bản không đủ tân tiến nhập hấp thu v õ khí kỳ thật căn bản không có nhanh như vậy cần nhất định rèn luyện lúc gian cung cấp nói đúng là cái này lúc gian nếu là không có quá khứ như vậy vó khí căn bản là không có thể để bản thân sử dụng không sai biệt lắm tới nói chính là một cái không thể động tồ bây giờ chủ yếu vấn đề đương nhiên còn không phải cái này hiện tại làm cho còn dư lại võ khí nếu như còn chưa thể tốt dễ giải quyết lời nói như vậy đến lúc hậu quả không biết ngao nghĩ như thế nào chu diễm hiện tại mình cũng không nghĩ được nhiều như thế tất lại mình đã là cưới h ổ k h ó xuống cái này không nên diễm đối mặt nên phải đối mặt sự tình đều cùng đi chỉ có thể là đón nhận chính là lại nghĩ mình căn bản còn không có cất bước bao lâu không phải là muốn ở chỗ này ngã cân đầu a thời gian dần trôi qua giãn ra hai tay cũng chính là giống như là chu diễm dần dần giãn ra ý chí kỳ thật có thể kiên trì tới nơi này chính là một kiện chuyện không dễ dàng mãi cho đến bây giờ vẫn là tại gượng trống võ khí còn chưa bắt lại tới ngao chu diễm lại là như thế cuối cùng nhìn thoáng qua ngao đi nhìn hắn vẫn là cùng trước đó đồng dạng cũng không có cái gì làm chính là như vậy một mực lặng lẽ tướng nhìn trước mắt hết t hệ tình h u ố n g đến thật chính là muốn như vậy kết thúc a ngao lần này có bộ dáng như vậy à. hô hô ngao hiện đang nhẹ nhàng thở dài đến lúc gặp lại gian đương nhiên là không sai bị lắm hiện tại nếu là lại không ra tay chính là không mất cơ hội cơ trước ngàn vạn vậy chờ đợi cuối cùng vẫn là có kết quả chờ chính là lúc này tiếp nhận tiểu tử tiếp nhận về sau cho ta thật tốt đem bọn nó cho một hơi ăn hết mới đi ngao như vậy họ hết đến bởi vì cái này chính là mình chờ đến thời cơ cơ hội、Đúng. ngao có dán một phen thân thể múa động một cái hai tay hiện tại chính là mình biểu diễn xuất thủ thời khắc song chỉ búng ngón tay một cái gian màu đen tuyển võ khí lập tức chính là bạo đạn mở phải nói là cái phòng nhỏ này từ vừa mới chu diễm võ khí cái này c ố nguyên chất lòng võ khí hiện tại lập tức lại là nhiều ngao võ khí đương nhiên ngao võ khí cùng bọn chúng mấy cái này võ khí bắt đầu so sánh đã là không thể coi như nhau dù sao không lại một cái trên cấp bậc cho nên cũng không có gì đặc biệt tốt đàn luận tại ngao võ khí xem ra những này võ khí cùng trò trẻ con không có gì khác biệt ách hả chu diễm kỳ thật lúc này cũng là một cái chấn kinh ra hỏa này vì cái gì đột nhiên chi gian làm như vậy đi hiện tại lại không là cái gì chiến đấu ngao lấy ra nhiều như vậy võ khí tựu i là muốn làm cái gì chứ giống như căn bản không có cái gì liên quan tới hắn sự t ì n h đi chu diễm nhất thời gian chính là phủ chuẩn bị xong tiểu tử tiếp hảo nhất thời gian đ ả o dọn ra nhiều như vậy võ khí lúc đầu coi như xong mà lại ngao quát một tiếng âm thanh chính là đem võ khí vẫn là có mình đánh mục tiêu toàn bộ đều là tái giá đến chu diễm trên người cái này rốt cuộc là ý gì aq một chương hai trăm bảy mươi hai nước chạy thành sông n g ư ơ i cần phải biết rằng cái này nhưng chính là ta cho lực lượng của ngươi biết không nên hỏi nhiều ngao lúc này giận dữ h ế t dù sao thời gian eo hẹp địch địch tại lông mày và lông mi chu diễm bây giờ tình trạng chính là cần cần như vậy đến ngoại lưu võ khí rót vào có lẽ chính là chu diễm sau cùng biện pháp phương pháp trừ cái đó ra ngao đương nhiên cũng là nghĩ không ra đến những vấn đề khác cũng là ngao vắt hết góc nghĩ ra được cấu nguyên chất lòng võ khí lớn nhỏ trình độ ngao hôm nay vô luận như thế nào cũng là không có nghĩ tới kỳ thật bất quá cứ như vậy võ khí tình trạng có lẽ vậy đối với chu diễm dạng này ảm thể tiểu thể trình độ tới nói ngao cảm thấy cái này vẫn là một cái so sánh mấu chốt nhân tố đi nguyên thể vẫn là linh thể đến ngao cảm thấy hẳn là không có vấn đề cho nên các loại nhân tố tổng hợp kết hợp mới là dẫn đến kết quả như vậy đi bất quá có tình huống đột phá t ngay cả có phương pháp đối phó đã chu diễm như vậy tiếp nhận không được lời nói như vậy ngao mình không bằng làm gà ý để cho chu diễm trợ r ú t cái này đương nhiên cũng là không có vấn đề kỳ thật vô luận là trúc linh đột phá vẫn là bình thường giai đoạn như thế gián tiếp tính đột phá võ khí lượng tiêu hao tuyệt đối là bằng được đến thông thường thời điểm chiến đấu vẫn là lớn chiến đấu tới nói tuyệt không cùng một đẳng cấp trình độ cho nên phải là đối với một cái tu luyện giảm mà nói nói bình thời thời điểm không thể chuẩn bị tốt trạng thái võ khí tới nói như vậy mù quáng đột phá không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết võ khí vô tình tiêu hao nếu là vạn nhất tình huống như vậy chính là rất cái kia con đường tu luyện trên đường ai cũng sẽ là có một vạn nhất hay là thế nào cái này đều là ai cũng dự đoán không đến nên có bảo hộ bảo hiểm đương nhiên vẫn là cần phải làm cho tốt a một tiếng xét tiếng giống nhi có thể chính là thấy đến chu diễm vừa mới một chút tiếp nhận võ khí tới trình độ mới vừa ngao một tay đoạt phóng nhi ra màu đen tuyển vó khí chính là như là hát sắc t ử quang đồng dạng đoạt đi vào đường chu diễm thân thể tế i n bào giống như là cực tốc quang đồng dạng chu diễm dây lát gian chính là cảm thấy lực lượng như là lượng điện đồng dạng rót điền đầy toàn thân của mình trên d ư ớ i tới tóm lại tới nói loại cảm giác này nhất định chính là trước đó chưa từng có đến chu diễm cảm thấy lấy đi về là hiện tại chưa hề đều là không có cảm giác như vậy thời điểm trước kia loại kia l ẻ k tẻ nửa điểm vó khí thật đến nói mình tăn bản không có bất kỳ một điểm t ử cảm giác giống như là một loại khô kiệt máy móc hiện tại tới ngao đột lại chính là cho mình dạng này một đạo nhớ vó khí đến chu diễm cảm thấy dây lát gian chính là máy móc lượng điện trần đấy cảm giác giống như là loại kia ngủ say đã lâu thạch cự nhân đột nhiên chính là tỉnh lại bất kể là nói thế nào cảm giác như vậy thật sự là quá tuyệt là được rồi cái gì khác chu diễm đều là không muốn nói nữa ngao lúc này tiếp nhận được ngao vo khí lực lượng chu diễm vẫn là có dư đến lường ngao nhất mắt đi cái này kỳ thật chắc hẳn chính là ngao mới vừa xách lược tính chỗ ở hẳn là trong đầu của hắn tính toán nhỏ nhà ta hẳn là đừng nhìn ta ngươi r a h ỏ a này nhanh cự là dùng này một cố vo khí ra sức xông về trước đi dung hợp áp chế nó đi chu diễm đến ra sức cũng không phải đại biểu ngao t i ể u không có khí lực ngao ra sức vừa hô gọi chu diễm ngược lại là bị dọa đến một cái giật mình n a nghĩ không ra đột lại chính là kích động như vậy sụp sôi dạng này ngao chu diễm thật là lần đầu tiên nhìn thấy đi vẫn là rất khiến người n g o ạ i ý Thốt trong trọng, nhất tác trước tiểu đột tới trên trời Chu nhẹ như vậy, nhẹ nghĩ không quan trọng. Ngao đều là như vậy đến khích lệ mình, như vậy mình đương nhiên cũng là không có gì để nói nhiều, chính mình là muốn nhất cổ tác khí hướng về phía trước tự đi. Đột nhiên tới võ khí chính là như muốn là xuống à! này là là là là là là Lúc lệ lâm, cũng cũng có cổ cam đến quan Ngao đến đương nói vậy vậy vậy đầu đều Diễm đi, đi, rơi gì để về võ khí lực lượng. đối với cấu nguyên chất lỏng võ khí xem ra chế phục cấu nguyên chất lỏng võ khí hẳn không phải là đặc biệt gì khó được vấn đề chu diễm cảm thấy lần này thật là m u ố n n ắ m chắc phần thắng cấu nguyên chất lỏng võ khí mình thế nhưng là cầm định chỉ cần lan nuốt vào dạng này ba miệng võ khí như vậy mình tuyệt đối sẽ là tiến hơn một bước tuyệt đối a a a a a d ụ n g tâm lên đi ngao hiện vào lúc này hai tay khoanh nói đến l ặ n g lặng chính là nhìn xem này nhi hết thể phát sinh trước mắt biến hóa đằng trước ngao khả năng vẫn là sẽ khá lo lắng nhưng là bây giờ ngao tuyệt đối không phải là nói ra dạng này hai chữ mới võ khí quán tâu tiền đến quả thực là một loại mới tinh cổ vũ kỳ thật đi ngao vẫn có chút nhi sợ cho nên trước thời điểm ngao nhất thẳng chính là ở đó nhi làm hao mòn lúc gian còn có chính là ấp ủ cái gì kỳ thật chính là vẫn đang làm chuẩn bị đằng trước nhường cho chu diễm chết như vậy chống đỡ cũng coi là ngao một loại ứng phó sách lược đi đến xem sách gã venus venus venus o ủa dù sao nói đến vì cái gì chính là vì chu diễm thời gian cũng là vì cho mình tranh thủ lúc gian đi ngao cương vừa làm chính là hung hăng nhi tại pha loãng tại thân thể mình lên võ khí vì cái gì chính là muốn làm như vậy tới cảnh giới cao người tu luyện võ khí vốn chính là vô cùng nồng đậm nếu là trực tiếp vừa mới thời điểm ngao t i ể u xuất thủ đem võ khí cho quán chú đi ra ngoài như vậy chu diễm khẳng định chính là chết bất đắc kỳ tử không thể nghi ngờ như vậy bốc đồng võ khí tái giá nhưng c ó phải hay không c ó thể đi tùy tiện là một chút một cái tu luyện giả ngay cả có tu luyện giả tự thân võ khí nếu như là tùy tiện chuyển di tái giá cho những thứ khác người tu luyện như vậy mang tới hậu quả chính là không thể tưởng tượng cho nên ngao cương vừa cũng chính là tại đụng một cái không thành công thật chính là tiện thành nhân võ khí tái giá ngao đương nhiên là so với ai khác đều là càng biết rõ trong đó chỗ hại nguy hiểm chỗ thế nhưng là trước mặt chu diễm chính là như vậy gặp phải chính là hai tay lựa chọn ngao phương pháp này không xuất thủ mà đến lời nói như vậy chu diễm đối mặt kết quả chính là không có thể thành công hấp thu được võ khí như vậy phía sau hậu quả cũng chính là có thể tưởng tượng được nếu là ngao xuất thủ đi ra ngoài như vậy ngao chính là gặp phải một cái vấn đề khác tự thân võ khí xung kích bật nhà này đến tột cùng là không có thể chống đỡ được sao nếu là làm không tốt xuất hiện trạng hứng của hắn vấn đề như vậy liền xem như mình đoán chừng cũng là sắn không cứu lại được hai bên kỳ thật đều là gặp phải rất cường đại tính kiêu chiến vô luận là lựa chọn chính diện cũng tốt vẫn là lựa chọn phản diện cũng tốt đều là tồn tại nhất định thai hoàng ẩm cho nên mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ này không qua đi diện ngao cũng là nghĩ lại này lại có thể như thế nào đối với tu luyện tới nói có đôi khi không phải liền là b ô n g tay đánh một trận sự tình sao đạo lý này ngao cảm thấy phần lớn thiên bản đại lục người đoán chừng đều là mọi người đều biết ta có đôi khi không có quyết tâm b ô n g tay liều liều một phát như vậy đoán chừng cũng là lấy không được kết quả người muốn đi như vậy đã sống hay chết cũng là muốn liều liều một phát như vậy chẳng bằng lựa chọn người sau tới ngao là cho rằng như vậy đồng thời ngao kỳ thật cũng là tin tưởng sự thật này chu diễm cũng sẽ là nghĩ như vậy dù sao hắn cũng chính là một người như này t i ể u tử mà thôi thôi l i ề u mạng t i ể u quỷ xưng hô thế này có đôi khi cho hắn xem ra cũng không tệ kỳ thật có ngao tự thân võ khí đỉnh cấp trợ lực như vậy đối với chu diễm tôi nói hiện tại chính là cá nhân hắn biểu diễn tú những thứ khác đều là không có gì dù sao cầm dạng này võ khí đi lên c ố nguyên dịch thể đoán chừng thật không thành vấn đề gì kỳ thật kỳ thật ta nếu là lại đem vấn đề cái gì nói tương đối sâu cấp độ một điểm còn có mấy cái khác nhân tố cũng coi là ngao đi đụng một cái tự tin đi cũng chính là v cùng cùng、so、định định. ô tận ô xem ra thật là đến một cái thời điểm thì thật chu diễm lúc này hơi kích động nói đến ngao đưa cho võ khí còn thật không phải là đắp hiện tại chu diễm tự thân toàn thân cao thấp đều là tràn đầy lựa đạo hiện tại bóp cầm mấy cái này có nguyên chất lòng võ khí chu diễm cảm giác được liền là phi thường tình nghi lớn nắm rút những này có nguyên chất lòng v õ khí chu diễm chính là cảm thấy vô cùng dễ dàng cảm giác giống như là nắm rút quả hồng m ề m vậy cái gì khác cảm giác cũng không có chu diễm cảm thấy chính là thắng lợi cái gì chính là gần ngay trước mắt như vậy này ba đoạn tức giận v õ khí xem ra chính là tình thế bắt buộc như vậy cầm xuống chính là qua như vậy tiếp xuống ha ha ha hiện tại ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút còn có thể bộ dáng thế nào tới đối phó ta mới vừa thời điểm không phải cùng cái đó n ha ha ha ha ha ha chu diễm lúc này cười to kém chú t đều động, Chu là không kinh chứ chính mình cho cũng có diễm, diễm cảm thấy mình bây giờ những thứ khác cái gì cũng không nghĩ đúng chính là lực lượng có thể có tại lực lượng chu diễm hiện tại cũng sẽ không yêu cầu xa vời quá nhiều cái gì những thứ khác bởi vì ở nơi này chu ra cái gì không cần phải nói lực lượng chính là đại biểu tuyệt đối hết thảy bất kể là toàn bộ thiên bản đại lục mãi cho tới về sau ra ngoài rồi ra ngoài mới thôi lực lượng chính là cũng là như thế cái này tuyên cổ bất biến chuẩn tắc quy luật không ai có thể đi đánh vỡ đây chính là chu diễm toàn bộ người triệt để xuống quyết đoán còn có giác nộ g chính là như thế chu diễm vì cái gì có thể đi cho tới hôm nay tình trạng như vậy vì tại gia tộc này có thể tranh thủ đến một chỗ cắm rủi bây giờ chu diễm chính là như vậy phân đấu có lẽ bộ dạng này xuống tới t i u là cung cấp với chính mình toàn bộ dãy rụa nhìn lập tức chính là muốn đến cực h ạ n cái này ba đoạn cấu nguyên chất lòng v ó khí chu diễm là nhất định phải được trạng thái xem ra có chút từ kích động a tiểu từ kia lúc này ngao nâng c ầ m lên trực lăng lăng nhìn xem chu diễm nói nói tới q u y một chương hai trăm bảy mươi ba võ khí dính liền bất quá kỳ thật có đôi khi nói đến một người g i ã vọng cùng g i ã tâm tổng là có thể mang lai ý không nghĩ tới đồ vật có lẽ trước mắt chu diễm chính là như vậy chẳng qua là ngao nhất lúc gian như thế cảm thấy cùng phỏng đoán bất quá muốn là như vậy một mực bảo trì nhìn đối với hắn cũng không tệ tại lần này cho chu diễm phóng ra một b ư ớ c giải thời khắc xem ra rốt cuộc mùa tới dựa theo cái này tình thế x u ố n dưới ngao cảm thấy đến lúc đó chu diễm cùng những tên kia sánh vai cùng lý hội cũng hẳn là lớn cùng đi c dám dám ba ngao n chuyển động chuyển động ngón tay nhìn trước mắt chu diễm toàn thân trên giới hoàn toàn trên giới đều là thiên thấu màu đen tuyển võ khí mình võ khí tăng theo cấp số cộng tại chu diễm tự thân cho nên hoàn toàn giữa nhìn chính là bị loại kia hắc cám khí tức cho bão phủ bất quá cũng chính là chỉ là nhất thời gian không lâu nữa chu diễm trên người võ khí khẳng định đó là có thể lui bước đi ra đối với cho chu diễm võ khí mức đo lường ngao cương vừa thế nhưng là tinh vi chặt chẽ lại thêm tinh vi đi tính toán qua ngao thậm chí là cảm thấy mình đoán chừng đều muốn nhanh muốn biến thành một cái học giả học toán người bất quá có thể tại gia hỏa này gượng chống kết thúc trước đó đem võ khí hoàn toàn đều cho chuyển vật đi như vậy ngao chức trách của mình chỗ chính là đã là hoàn toàn đạt đến bây giờ hấp thu võ khí độ hoàn thành cũng sắp đến hoàn toàn viên mãn võ khí cầm xuống đã là chuyện chắc như đinh đóng cột hôm nay thu hoạch thật là không thể không nói quả thật không tệ vẹn vẹn chính là lần này võ khí mức đo lượng gần như một lần cuối c ù n g cố nguyên dịch thể lại có thể tán phát ra nhiều như vậy lượng xem ra là thật là vận khí tốt hôm nay ngao thật đúng là g i ố n g nhằm t ớ c chó đ ạ p phải vận khí tốt như vậy phi thường không tệ cũng coi là lần trước hắn cùng cái k i a tiểu nhi t ử ra mặt không có hưởng phí trắng ngoài rơi đi thời gian còn dài ngao cũng coi như là thấy được chu diễm tự thân thu hoạch cùng hồi báo cái này ba tức giận võ khí đối với mấy cái tia rắm túi chứng tới nói cũng đã là không tính là cái gì bất quá đối với chu diễm đây là hắn nên được ngao cảm、thấy. đối với một cái hồi lâu xuống tới chưa từng có nói qua bông thang lời có thể có được này giống vậy ban thưởng t i ự u là đủ rồi đương nhiên đ ừ n g dùng lưu luyến tại nhất thời có một cái tốt mở đầu sự tình phía sau chậm rãi t i ể u hội đều là sẽ khá hơn chẳng qua trước mắt đón nhận ba tức giận võ khí sau lời nói ngao cảm thấy chu diễm vẫn là cần vững b ư ớ c cầu tiến thủ mới có thể dạng này mới là có thể vững chắc một chút ha ha ha kết thúc trước đó thời điểm chu diễm mình là bóp cầm không chặt chẽ bất quá bây giờ chu diễm tuyệt đối là không còn hội thư giãn một tí tay đến bởi vì chu diễm đã là đem thắng lợi cho nắm giữ đồng thời hiện tại chu diễm đem hai tay đều cho nắm、chặt. trước đó phi thường làm ẩ m ĩ nịch ngậm cấu nguyên chất lòng v õ khí hiện tại từng cái cũng đều là r a không nổi bất quá hiện trạng chính là chu diễm mong muốn đem bọn nó vững vàng cầm tù ở chỗ gông cùng xiềng xích ở trong là được rồi một bước cuối cùng chỉ cần là làm được hoàn toàn dung hợp hấp thu là được rồi đã là đến một bước này ngao cảm thấy cũng không sẽ ở có cái gì những yếu tố khác b i ế n cố nếu là lúc này tại có cái gì bảy tam phần như vậy ngao cảm thấy cũng không thể nói gì hơn đúng rồi ngay tại lúc này v õ khí có thể toàn bộ bắt lại cho ta xông lên đi ở chỗ chu diễm toàn bộ người hấp thu võ khí cuối cùng thời khắc này ngao cũng là tuân g i a dạng này mà đến một cái cuối cùng chỉ thị kỳ thật đều đến nơi này người muốn nói gì những thứ khác cũng không có gì quá thật tốt nói cũng coi như là một cho chu diễm hò hét trợ uy đi nhìn hắn hấp thu cái này võ khí cũng là không dung dịch dù sao mang một cái yếu nhất chi thể cùng so sánh nguyên thể cùng linh thể người mà nói cái này thật tính là một bữa ăn sáng nhưng là một mã sự t ì n h quy về một mã sự t ì n h tất cả không đồng dạng sự t ì n h tổng là không thể toàn bộ đặt chung một chỗ đến đàm luận, thảo luận được lúc này chu diễm cũng là cho ngao nhất cái phi thường cưng cỏi trả lời danh mạch hiện tại chu diễm mình cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay trả lời này thanh âm cái cũng là âm vang có lực nhưng là đều là nói người có thất túc mã có thất đề như vậy càng là tại thời khắc quan trọng nhất chính là muốn nắm chặt dây lưng quần tuyệt đối không cho phép chút nào như xe bị tuất xích không phải cố gắng trước đó cũng là muốn r ã tràn g xe cát lúc này cũng không cần nói n a o chu diễm mình sợ là đều không muốn.、Okay, tiểu thuyết v đút, v đút, v đút. Con Ok A-V-V-V-V-V-C-8 Có lớn ẽ l ạ i thẳng thắn một hơn, đều càng không phải là cái qua ngay tại chu diễm bóp cầm này một cái đạo võ khí đến mức nhất định gặp thời đợi dây l á t gian chính là vung ra hai tay tạp sinh đủ mọi màu sắc cấu nguyên chất lỏng võ khí đã là bị chu diễm võ khí cho hoàn toàn ôm t r ọ n độc lại hiện tại chính là phơi bày một người như cùng hai vật hòa vào nhau trạng thái hung hăng nhi tương dung tại chu diễm trước bụng bên cạnh đang không ngừng xoay trở lấy mà cái này chính là đã là chỉ ơ ộ i tới, hiện tại kỳ thật chính h kỳ c là chỉ là cần một bước cuối cùng đem những n à y võ khí cho hòa tan vào như vậy đủ rồi thật là không thể không nói ngao võ khí thật là trời trợ giút một chút sức là vậy chu diễm hiện tại cảm thấy cũng không biết nói cái gì cho phải tóm lại chính là quá mức kích động hiện tại chu diễm cũng là t h ừ a dịp tâm tình kích động lập tức tiến vào sau cùng hấp thu dung hợp trình độ kỳ thật đến nơi này thời điểm chính là tương đối đơn giản nhẹ nhàng dùng cho một tay đem này một đoàn dung hợp chi võ khí theo đệ lên thân thể của mình bên trong từ từ đó là có thể phân chạy đến chu diễm tự thân toàn thân cao thấp bất quá cần cái này nhất định lúc gian mới có thể cũng không phải là nói hấp thu x o n g thành thuận lúc gian chính là có thể hoàn mỹ thúc đẩy dung hợp chờ đợi vẫn là cần thiết kỳ thật cũng có nhanh c h ậ m mà nói đi có đôi khi có chút hứa ra băng mau hấp thu đi vào căn bản không cần dài hơn lúc gian mà có thể hoàn toàn hấp thu vào nhưng là có chút hứa người lại là muốn nhất định lúc gian mới có thể tóm lại chính là tùy từng người mà khác nhau à đại đa số đều là không nói chính xác kỳ thật một cái cũng là nhìn chu diễm cá nhân tạo hóa chi thế bất quá ngao cảm thấy nhìn xem chu diễm tiểu từ này phúc khí chi thế hảo vận tới cản cũng đỡ không nổi đoán chừng chân chính hấp thu hoàn thành cũng hẳn là không bao lâu lúc gian đi nhìn xem người này bề ngoài ngao cảm thấy hẳn là cũng là như vậy hô hô hô chưa từng có bao lâu lúc gian chu diễm không sai biệt lắm chính là đem này nắm võ khí chính là toàn bộ cho ăn đi xuống một điểm b ộ phấn đều là không dư thừa chút nào xem ra bây giờ chu diễm tâm tình đoán chừng là rất không tệ chí ít đã là hoàn thành đến hắn nghĩ phải hoàn thành mục đích ha ha ha n g ư ơ i cái tên này rốt cục làm được nhưng là ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm được bộ dáng thế nào cảm giác hẳn là cũng không tệ l ắ m đem ba đoạn vó khí hương vị đoán chừng hay là vô cùng mỹ vị khay ngọc chân tu đoán chừng là so ra kém nhưng là xa hoa t h i ệ t hẳn là có thể nói lên ngao ta ai ngao đều là đã làm ở miệng đặt câu hỏi như vậy đối với hiện tại chu diễm tới nói đương nhiên cũng là chống cự không nổi muốn thẳng thắn nói tới bản năm chỗ đồng thời ngay từ đầu thì sẽ là giống như một máy hát đồng dạng thao thao bất tuyệt bất quá lần này ngay tại chu diễm bắt đầu muốn phát nôn g bừa bãi chu diễm dây lắt gian chính là làm thủ thế có nhiều lần như vậy đến được giáo huấn chu diễm đã là không cần gì nói ngao thủ thế lập tức chính là để cho mình dừng xuống dưới bởi vì có lúc một động tác chính là đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề nếu là lĩnh ngộ lĩnh hội như vậy tự thân lại đi dẫm lên vết xe đổ như vậy t i ể u không nói được tốt tốt tốt ta biết ngươi tiểu t ử này là tính bất quá chúng ta vẫn quy củ cũ tốt ta ngươi bây giờ nói đến đều tính là tốt nếu là đổi trước kia mà nói ngươi thật bất chừng ngao hơi ngừng một chút tiếp l tốt nếu là tại làm chuyện đứng đắn có chút truyền thuyết ít hay biết đến chuyện lý thú liền không thể nói nhảm nhiều lắm thế nào có ba đoạn võ khí trợ uy ngươi bây giờ chắc hẳn nên là sẽ có chút từ lớn lên đi hhh cái này hiển nhiên là không thể nghi ngờ có thể có ba đoạn tới võ khí cùng những tên kia so sánh khả năng vẫn tương đối t r ê n lệch rất xa bất quá bây giờ ta có là lòng tin bất quá nói đến ngao ngươi thế nào lại là đột nhiên nghĩ đến đến tốt như vậy phương pháp à, thật là làm cho ta ứng phó không kịp à. chú diễm nghi hoặc hỏi bất quá những này đương nhiên cũng là ngao trước đó đoán trước tốt tới ngao cũng là biết đến phía sau gia hỏa này tuyệt đối sẽ hỏi rất nhiều vấn đề tiếp a l ề n b i t thế、này. ta cũng là nghĩ tới, bất quá ngươi có thể giống như vậy tiến hành theo chất ta trả tỉ trạng tương một ngươi như này, cũng nghĩ ngươi giống như hành lượng, ngươi có bao nhiêu vấn đề ta đều sẽ có kiên nhận đến trả lời. Tỉ như nói đúng là hiện trạng chính hội lời, đối khá một cái khá ha ha, là là là là vậy bao có có có quá đều đầu, về đề sẽ mở h ầ n này cái Tiếp sao? lấy phía sau ngao cũng là được như nguyện đem những cái kiên nên nói toàn bộ toàn bộ dập khôn cho chu diễm nói đi có thể nói là không sót một chữ nói nhìn ngao cái này người thật chính là như vậy ngươi không có một mạch đi đối với lời của hắn như vậy vẫn là một cái thật dễ nói chuyện một cái người nói ế chiếm kết u muốn quả là là lại ngươi phương pháp trái ngược, đoán chừng là không chiếm được. ngươi tự thân mong muốn kết quả không tưởng、được. ngược lại, tự thân sẽ cho ngao n được được, trái pháp cho tự tự sẽ cái xấu hổ vô cùng. ngực cũng lá Ai? nói dưới ngươi xấu huống hổ như như nhưng thật tình như phía không vô Vậy vậy, vậy, vẫn vậy ngao gan lớn, mà là là có đến i ngươi ngươi ngươi. Nói qua mưu của ta, đồng độ đ ý chủ tự chỗ này thời điểm chu diễm hoàn toàn minh bạch nhìn có một chút kích động nhỏ đ e m dù sao đây cũng là cái thiên đại sự t ì n h chu diễm là chỉ đương lại chính là vừa mới tái giá vo khí sự t ì n h lời này nhi ta như thế nào là càng nghe càng kỳ quái à ha ha ta cô không nói đến cái gì nếu là chuyện này nếu là cho ngươi đến quyết định nói không chừng cũng sẽ là cùng ta không sai biệt lắm đi à h ạ c h ạ c chu diễm trả lời cho ngao tới nói giống như không có tác dụng gì ngược lại là ngao cho chu diễm rội cho nước l ạ n h vậy nhìn ngao nhắc tới cái này giống như không có cái gì m ắ bệnh bất quá chu diễm ngược lại là bị ngao kiểu nói này nhìn giống như là lời gì nhi đều không nói được k ế trụ khả năng cũng là ngao nói đến điểm mấu chốt lên ngao thuyết pháp cùng trước kia tại mình cỗ này kình nhi tám chín phần mười đi tóm lại tiên mặc kệ nói như vậy tới hôm nay nói vẫn là rất vui vẻ ít nhất là đem ba đoạn võ khí vững vàng nắm ở trong tay đây chính là cao hứng nhất chút làm sao ngươi làm sao đột nhiên là cái biểu tình này t h ầ n sắc chỉ sợ cũng là như ta nói như vậy từ đi này nha có đôi khi có một số việc không có gì ghê gớm lắm tu luyện g i ả nha võ linh nha thật đem những vật này bản chất nhìn thấu triệt kỳ thật cũng không có gì thành công chi người nói trắng ra là chính là hơn người một bậc kẻ thất bại nói trắng ra là chính là kẻ liều mạng võ linh vốn là như vậy luôn luôn cần lúc cần thiết buông tay đụng một cái không phải ai có thể biết kết quả như thế nào hiện tại ngươi nhưng không muốn nói cùng tại trước đó nói như vậy nhi nếu là cái lựa chọn này thả ở trước mặt ngươi coi như ta trước đó không chen vào nói ngươi khẳng định cũng hội tuyển chọn người sau bởi vì ngươi nghĩ tiến lên chỉ đơn giản như vậy ha ha ha ách cái này chu diễm bị ngao nói như vậy một lần về sau dây lát gian chỉ là có chút khó mà nói ra khỏi miệng trước đó vốn là giống như chuẩn bị một đoạn lớn câu chuyện thế nhưng là bị ngao như thế đoạt một bước tiên cơ ngược lại là giống như thật không lời có thể nói bất quá ngao có lẽ vậy thật rất hợp lý lúc này mình cũng coi là một cái tán đồng hắc hắc không có gì nan nôn tri ẩn kỳ thật tu luyện giả cũng tốt võ linh cũng được đều là giống nhau đi tới tâm đều là người mọi người đều có không có có gì đáng kinh ngạc huống hầu ngươi bây giờ đúng là quá mức nhu cầu nói đến sau diện một lúc thời điểm ngao hiển nhiên tiếng nói đều trở nên nặng cũng là một câu nói t o ạ c ngao nội tâm à tốt à tình huống đâu thực tế cũng cùng ngươi nói không sai bị lắm ta cũng không có gì dễ nói đã đều là bị ngươi nói không sai bị lắm đã này nên nói nói xong ngao ngươi làm sao người mang tốt như vậy phương pháp đây không khỏi cũng là quá nghịch thiên đi nếu là về sau ngươi v õ khí cho chu diễm lúc này nói nói giống như suy nghĩ lại là nghĩ đến một đầu k h á đi ha ha tốt ngươi tiểu tử này ngươi này nghĩ như thế nào đâu ngươi n h ư n g không cần suy nghĩ quá nhiều dính liền tái giá võ khí này cũng không tính là ta đặc biệt người mang tuyệt kỹ hay là thế nào bộ dáng đây là thiên bản đại lục về sau lưu truyền rộng rãi một cái phương pháp ngươi về sau sẽ hiểu từ từ sẽ đến còn vừa mới cái kia nha ta thế nhưng là khuyên ngươi đem phe k i a diện tâm tư cho thu vừa thu lại không nên quá suy nghĩ nhiều phương pháp kia cũng là ta rút tuổi dưới đáy nội mưu kế ngươi cũng không nghĩ một chút nếu là người người đều là cùng ngươi ý nghĩ như vậy thiên bản đại lục võ khí quy tắc sớm chính là hỗn loạn cho nên a có đôi khi quy luật pháp tắc sớm chính là định xong ai cũng không có thể đi vi phạm Bị Ngao nói như vậy một cho ú t thức thời Chu Diễm nên h nào mình có loại hôm cùng à chuyện này nhi tựu không nên suy nghĩ nhiều dừng ở đây là được rồi có thể đột phá đương nhiên cũng là chuyện tốt hiện tại ngươi có thể có ba đoạn võ khí dù sao cũng phải tới nói lá gan hẳn là lớn hơn rất nhiều đi à ngao lúc này cười một cái nói cái này sao nhất định là đương nhiên tuyệt đối là không thể nghi ngờ đồng thời bây giờ ta nhưng là vô cùng có nắm chắc mà lại cái này thật ra thì cũng coi là lại lẽ cái coi cũng thường thật thì ra đội i võ rắn, định, chu diễm lại là nói như vậy một phen bây giờ chu diễm có lẽ chính là nhất xuân phong đại ý những người khác thành tựu i đoán chừng đều là với tới không được hiện tại hắn một chút điểm a ha ha cao hứng tuy nói là cao hứng đây là một m ã chuyện bất quá ngươi nhưng là muốn kiểm chế một chút võ khí toàn bộ hấp thu đương nhiên cần nhất định lúc gian giống như là có thể so với ngươi bây giờ một hơi ăn ba khí võ khí đây không phải là giống như một hơi ăn cái đại bản từ a cho nên tiêu hóa một chút là rất cần phải có về sau ngao lại là đem nên nói điểm cho bổ sung lên nhìn xem chu d i ễ m cùng nhiệt như vậy dáng vẻ nhiều ít ngao vẫn sẽ có điểm lo lắng kỳ thật chính là sợ g i a hỏa này đắc ý vong hình một chút chính là hội lầm đại sự điểm ấy còn chưa đến không đi đề phòng một cái thú n hồ cái này cũng là hắn lần đầu đột phá chỗ quá cao hứng có lẽ là không thể tránh được à cái này cũng là nhân c h i thường tình có thể lý giải bất quá sự tình chính là cùng cái này chính là khác nhau mở hai chuyện khác nhau tỷ tỷ văn t r u y h n internet V2 V2 V2. tốt tốt tóm lại tới nói bây giờ nói nhiều như vậy nên phải biết kỳ thật hầu như đều biết cho nên a ngao đâu ngươi muốn ta rõ ràng ta đương nhiên là rõ ràng cái này ngươi hay yên tâm ta tuyệt đối sẽ ở vó khí không có hoàn toàn cắn nuốt trước thời đ i ể m t h a c h ấ n bất loạn bảo trì dạng này đồng thời ngươi lo lắng như vậy ta về sau cũng sẽ không có tuyệt đối sẽ không chu d i ễ m n ô n ngữ vô cùng kiên định tóm lại chính là cho người một loại đặc biệt tín nhiệm cảm giác ngươi không muốn đi không tín nhiệm hắn đều rất khó khăn nhìn một chút cái kia giống vậy ánh mắt ngao cảm thấy không đi tin tưởng hắn cũng không được phía sau nghị nghị cảm giác cũng quên đi thôi đều là nói lâu n g y mới rõ l ò người đều là đã là đi theo gia hỏa này đã lâu như vậy như vậy hắn từ trên xuống dưới ngao trong đầu khẳng định sẽ là có hạn kỳ thật cho nên nói muốn quá mức lo lắng cũng không có quá lớn cần thiết ai chỉ cần là n g ư ơ i rõ ràng như vậy ta đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì đi cứ như vậy như thế là được rồi ngao lúc này bất đắc dĩ nói đâu một câu nhìn xem chu diễm kỳ thật cái gì khác chu diễm cũng không muốn nói nhiều cứ như vậy đi thật sao thật sao hôm nay tuyệt đối là vui vẻ nhất thời gian nói đến cuộc sống như thế đúng vậy a đúng vậy a cho nên nói a cao hứng thời gian không phải liền là đáng giá ăn mừng a cho nên ta cảm thấy ta có một đề nghị vẫn là rất không tệ cái k i a thịt cái gì thì nướng ta cảm thấy chính là một lựa chọn tốt nói đến chỗ này thời điểm chu diễm đầu tiên là được vòng một chút bất quá sau đó lập tức chính là kịp phản ứng mình phát giác lúc tới chu diễm dây lát gian chính là bị chọc phát l ư ờ i nghĩ không ra đột nhiên chu diễm như vậy vòng quanh mình một chút vẫn là không có phản ứng đặc biệt tới một cái không biết rõ tình hình bất quá sau đó dây lát gian chu diễm cũng là hiểu được nghĩ không ra ngao đột nhiên đánh hạc hạc chính là vì vật này à bất quá cái này cũng, cũng coi là một cái tin tức chỗ đi cảm giác này cái gọi là đồ ăn chính là sâu ngao khẩu vị thật đúng là một không giải thích được điểm. hặc nhìn à thi xem ngươi nói ta vừa mới nhất thời gian còn chưa phản ứng kịp đâu bất quá không quan trọng chính là như là ngao nói nha ca hứng thời gian chính là cần đáng giá ăn mừng ta cảm thấy rất có đạo lý cho nên cái này ta đáp ứng chu diễm vô cùng sảng khoái ngao cũng là nhẹ nhàng nhìn tiểu từ này một chút đi nghĩ không ra lần này có thể phóng khoáng như vậy ngao chính mình cũng là cảm thấy phi thường hiếm có có lẽ thật là cao hứng quá mức đi bất quá nói thật cao hứng như vậy còn thật không phải là thông thường cao hứng trong đó chua sót nói thật chỉ có tên hứng kia trong đầu rõ ràng nhất làm x o nghiêm n g chỉnh sự tình về sau chuyện này hôm nay nghi cũng coi là hoàn mỹ tấm màn rơi xuống chu diễm về sau cũng là không nói hai lời bắt đầu nhanh chóng đi quét dọn chiến trường những này nên muốn dọn dẹp vẫn là cần dọn dẹp một chút không có khắc nói hôm nay đột phá đương nhiên là chuyện tốt không qua một chuyện kết thúc kỳ thật cũng coi là đại biểu khác một chuyện bắt đầu đi bây giờ nói một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng mới vừa đột phá thật là niềm vui c h ẳ n g t r h bất quá đây cũng là cấu nguyên chất lòng giọt cuối cùng cung cấp tới nói kỳ thật chính là mới vừa thời điểm chu diễm cũng là đem sau cùng cấu nguyên dịch thể cho trọn vẹn phát huy cuối cùng xem như nói đến những n à y cấu nguyên dịch thể không có một giọt là lãng phí hài lòng chu diễm mình đương nhiên cũng là hài lòng bất quá trước đó ngao liền là phi thường minh s á c tự nhủ qua cái này cái gọi là cấu nguyên dịch thể tu luyện tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều muốn đem cái này ảm thể cho cắt c ỏ trừ căn trình độ nhất định đương nhiên cần hai lần cấu nguyên dịch thể một lần tựu i là thông qua bản thân liền là v ậ n khí đặc biệt mong manh tình huống d ư ớ i mới có thể thực hiện cho nên được kết quả như vậy chu diễm cũng tuyệt đối không phải là đi kinh ngạc cái gì v ậ n khí mong manh sự tình người căn bản không cần phải hao phí quá nhiều tinh lực theo đuổi bởi vì loại chuyện này liền xem như làm nhiều lắm kỳ thật cũng là phí công vô ích không có cần như vậy cho nên tiếp lấy đến chu diễm phải đối mặt chính là thứ hai bình đến cấu nguyên chất lòng luyện chế luyện phẩm cái này còn chưa cần muốn nói gì tình huống trước mắt tới、nói. đây đều là ngao chỗ đi giải quyết tạm m à lại còn là không thuộc về tự thân phạm chủ sự t ì n h mình cũng không nên quá lo lắng cái gì chủ muốn cái này luyện phẩm sự t ì n h đến lúc đó cùng kế hoạch là ngay cả khóa liên hoàn đến một khối chuyện này đến lúc đó hẳn là muốn đi làm sao giống đẹp đi cái này đúng là một cái cẩn nghĩ cặn kẽ sự t ì n h q một chương hai trăm bảy mươi lăm cứng răn xương ngươi này nói phải suy nghĩ cho kỹ cũng đích xác đúng vậy bất quá chu diễm cảm thấy cũng không cần thiết nghĩ quá mức phức tạp bởi vì nghĩ quá nhiều đêm dài lắm mộng nhà cho nên chuyện hôm nay hôm nay chính là hoàn tất ngày mai mới hội có rất nhiều chuyện đi làm càng nhiều chuyện hơn dù sao sự tỉnh cũng có khuôn mẫu tạm thời tiên l ặ n như vậy cũng không có vấn đề dù sao luyện thuật luyện phẩm trái lại vẫn là luyện phẩm luyện thuật cả hai chi gian không có chuyện gì để nói ở giữa dính l i ễ u quan hệ đương nhiên là phản ứng với nhau chưa hề nói là ai nhiều một chút vẫn là ít một chút cho nên liền xem như luyện phẩm kế hoạch nói ra miệng cũng phải cần đến lúc đó giảng cứu luyện thuật tài liệu vẫn có thể đem những tài liệu này làm ra chu diễm cảm thấy lại đến nói việc này đem、Hắc. nói qua phía sau chi gian chu diễm tại thu thập song p h ò n về sau hoạt động hoạt đ ộ n gần cốt liền xương ở giữa hoạt động lập tức chính là phát ra đùng đùng tiếng nổ vang thực tế a chu diễm hiện tại cũng là ở vào một người vô cùng độ hưng phấn trạng thái đi kích động như vậy là khẳng định bất quá cũng khuyết t h i ế u cái đối tượng lượt tay t i ể u nương tựa theo chu diễm bây giờ khẩu vị chỉ sợ phía sau con rối hoàn đều khó mà thỏa mãn chu diễm khẩu vị dù sao đại người sống đối tượng mới có thể làm người tiến bộ nha tốt tốt ta suy nghĩ a ngươi cũng không cần như vậy phấn khởi hưng phấn cơ hội loại vật này từ trước đến nay đều là còn nhiều cũng không nên xa vào nhất thời tiên phóng xa không nói tình hình trước mắt cái kia tiểu phá hội đoán chừng đã đủ ngươi phát huy phát huy tốt tu ta cảm thấy ngươi cũng có thể tiên nghỉ ngơi một chút đi ngươi hứa hẹn không nên quên còn có ta tu luyện tiến trình thiên vạn cũng không nên quên ha ha y như hạnh nguyên cùng dĩ vãng thời điểm ngao nói xong về sau lập tức chính là biến mất đi cũng không nói thêm gì nữa ngao a chính là như vậy có đôi khi nói đến nói từ trước đến nay cũng không cho người một điểm nhi chỗ trống sau khi nói xong cứ như vậy sạch sẽ g ọ n gàng cấu nguyên dịch thể lúc này mặc dù nhưng đã là kết thúc cấu nguyên chất lòng tu luyện chu diễm cũng không có cùng ngao nói như vậy lập tức chính là đi nghỉ chân nghỉ ngơi thời điểm hoặc giả còn là còn sớm đi nhà tính thời điểm chu diễm luôn luôn không chịu nổi suy nghĩ cái gì là nhất định cho nên nhìn qua cái này đã là chống c h ô thiếu thôn sứ t r ắ n g bình ngọc cũng là có thể là suy nghĩ một chút đồ chơi đây chính là chu diễm nội tâm của hắn suy nghĩ thật sự chính là người bình thường là hiệu không được đi vào nói thật ra hô ba bất quá không đến bao lâu lúc gian một tiếng văn giòn ngao cũng là đem sứ t r ắ n g bình ngọc vừa để xuống về sau toàn bộ người cũng là nhẹ nhàng nhảy lên đến trên giường liền xem như tư tưởng của mình bên trên không n g u y ệ n ý bất quá cũng là đến nên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thời gian ngày mai còn là đồng dạng lúc gian chu diễm thế nhưng là không có quên、Ngo. bất quá tuy nói là nằm ở trên giường đầu bất quá từng đợt chu diễm còn có thể mơ hồ xuống tới cảm giác được loại kia võ khí tại trong thân thể mình đầu đ ấ p vũ cảm giác phản ứng cũng là một trận tiếp lấy một trận cho người không kịp đề phòng bất quá mặc dù nói là thật khó chịu bất quá chu diễm trong đầu cao hứng bởi vì chu diễm phía trong lòng đương nhiên là rất rõ ràng có thể chịu đựng được đ o ạ này n đó là có thể tại phía sau đem này ba đoạn khí võ khí vững vàng ăn tại trong một bên cho nên cái này hoặc giả cũng là có thể gọi là đau n h ấ t cũng vui vẻ đi đồng thời không có chút nào ý hối hận cái chủng loại kia nhưng không qua bao lâu chu diễm cũng không có đặc biệt đi lý hội b bởi vì mặc cho nó ấp ủ chuyển hóa chính là võ khí tự thân sự tỉnh mình đương nhiên cũng là không cần đi tốn hao quá nhiều thời gian không cần thiết nếu là nói là khó chịu điểm chu diễm cảm thấy cố nhịn xuống đi ngủ vẫn là có thể cái gì khác đ ừ n g bảo là cho nên tiếp theo không đến bao lâu chu diễm chìm vào giấc ngủ trạng thái nói đến vẫn đủ mau kỳ thật không có mấy cái chính là đi ngủ tiếp xuống lúc gian trước một bên còn là không cần phải nói loại này lúc gian quản tính đã là thành chu diễm quản tính một buổi sáng sớm tới bóp lúc gian chu diễm đã là làm rất tốt hiện tại chu diễm mục tiêu đương nhiên cũng cự lại nhiều nhất là la tinh thành phía sau núi nơi đó mới xem như chu diễm tự thân có thể trưng bày địa phương có lẽ chu diễm cảm thấy mình đến nơi đó chu diễm cũng mới có thể xem như tìm đến chân chính mình bút t h ú các virus virus v i t u s giờ z hoặc con tiếp xuống đoạn thời gian bên trong chu diễm mục tiêu đương nhiên cũng là vô cùng m i n h s á t kỹ quyết tu luyện rèn luyện còn có chính là liên kích kỹ quyết thích l ư ớ n g tính tu luyện võ khí vững chắc thật lực bồi tiếp ngao nói cái kia ngụy b á thể kỳ thật thật nếu là đem lời nhi cho nói trắng ra là không có đến này nhi trước đó chu diễm vốn đang tốt ánh mắt mục tiêu cái gì đương nhiên cũng là nhất trí hướng võ khí một khối này nhìn đủ cảm thấy võ khí đương nhiên mới là cả tu luyện tiến triển vẫn là k ỹ quyết phát huy võ khí từ đầu đến cuối đều là đạo lý quyết định bất quá từ khi là ngao một lần k i a trải qua dạng này một lần phô bày về sau chu diễm thật giống như có điểm chính là cải biến mình căn bản ý nghĩ giống như nói trắng ra là đối với bọn hắn loại cảnh giới đó tu luyện giả tới nói võ khí giống như thật đều không tính là cái gì thiên hỏa bá thể luyện thuật gen đúc những cao tầng này lần đồ vật mới là thuộc về ngao bọn hắn giai đoạn k i a chủ đ i ề u đến đi cho nên chu diễm cảm thấy mình về sau cũng hẳn là phải có điều điều chỉnh mình đến tầm mắt cùng ánh mắt đi hết ngồi đáy giếng hẳn là là thế nào chết chu diễm trong đầu đương nhiên là vô cùng rõ ràng kỳ thật nên muốn làm thế nào chu diễm cũng là biết ừ làm không tệ nói tóm lại so trước đó cùng hôm qua vẫn là có chút tiến bộ một chút xịu đi lúc này truyền đến ngao hiếm có tán thường chỗ lúc này nói đến chu diễm cũng coi là mới vừa làm xong một bộ liên kích k ỹ quyết chỗ ở cho nên ở một bên ngao chính là như vậy đến thì thầm một câu tới đương nhiên ngao gia hỏa này từ trước đến nay cũng là có sao nói vậy chưa hề đều là nói thật lợi dối cái gì cũng không phải hắn kết chiều h đến đến là là dù sao ngao nhưng là nhìn lấy ra hỏa này nhất cử nhất động tu luyện đương nhiên trong đầu cũng là có chút điểm cơ số bởi vì nói đến hôm nay chu diễm cũng xác thực liên kích kỹ quyết bá liên kích công phu quả thực làm sao ngày xưa thuần thục rất nhiều kỳ thật tay chân cũng là bén nhạy rất nhiều sai lầm sai lầm cũng là thiếu đi rất nhiều tóm lại chính là đem bá liên kích cuối cùng là làm tương đối khỏe mạnh thân thể cường tráng ngao đương nhiên muốn chu diễm cũng chính là loại hiệu quả này hô hô lúc này chu diễm cũng là nhẹ nhàng hít thở một cái bây giờ chu diễm giống như càng là có loại kia không tiêu không gấp cảm giác ngao hiện tại một bộ liên kích k ỹ quyết xuống tới tiêu hao còn có suất mồ hôi suất vẫn tương đối ổn định nhìn chu diễm đã là từ từ hướng tới ổn định phương hướng đi mắt h thấy tại cách đó không xa có chút nhi tàn phá không chịu nổi con rối huấn luyện đối thủ chu diễm tiến bộ cũng là không thể tránh được nói đến gia hỏa này buổi sáng hôm nay vẫn là quá mức kích động thậm chí có thể nói là không có đến cái điểm kia chu diễm chính là dạy thật sớm đến không kịp chờ đợi muốn tới chỗ này ngao lẩm bẩm cảm thấy gia hỏa này có chút quá mức mình cũng ngược lại là không có vấn đề người này chỉ là thân thể có thể chịu nổi dạng này đến nhà n g a trải qua một đoạn lúc gian chu diễm lại một lần nữa thở dốc một hơi lại là qua một bộ tổ hợp kỹ quyết bá liên kích bất quá bây giờ chu diễm vẫn là cùng chức đó như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không đoạn cũng không có cái gì e ngại cái gì có thể gặp đến chu diễm vững vàng trình độ thật là tăng lên thật sự là nhiều lắm kỳ thật có thể ngao cũng là một lần nữa nhẹ gật đầu mà chu diễm cũng là tùy tâm sở dục nhìn chu diễm một chút đi mới sáng sớm thời điểm chu diễm có thể nói là trực tiếp cơm cũng không có ăn trực tiếp chính là hung hăng nhi sông đến này là tinh thành phía sau núi có thể nói là thật sự là quá liều mạng bất quá bây giờ chu diễm ánh mắt có chút nhi lơ lửng không cố định đồng thời thỉnh thoảng chính là chuyển đến ngao trên người giống như ngay cả có thỉnh cầu gì đồng d ạ n g tựa như được rồi được rồi ngươi cái kia trong mắt cũng đừng chuyển động liền nói một chút ngươi ra hỏa này đi trong lòng ngươi bên cạnh nghĩ cái gì hôm nay muốn ăn cái gì uống gì ta đều là nhất thanh nghị sở cho nên có đôi khi có thỉnh cầu gì trực tiếp chính là mở miệng không cần vòng vo tốt à. ngao nói như vậy về sau chu diễm rất là cảm thấy có chút từ hưng phấn đây coi như là gia hỏa này cho mình vô cùng rõ ràng ám chỉ nha chu diễm trong đầu nghĩ đến bây giờ nhìn lại tựa như là không cần nói gì hết tiểu t ử ngươi nha nhất định là nhớ trước sự kiện kia ta là biết bá thể ta cũng là nói sống sức hấp dẫn đương nhiên không tiểu nhân bất quá ở chỗ này ta đương nhiên cũng là cần sự tình nói rõ trước, trước thời r ư ớ c t hạn đem chuyện xấu nói trước mình đồng ra s ắ t chi pháp mặc dù chỉ là tính là chân chính bá thể ngụy trang mặt khác một diện bất quá cũng là có độ khó nhất định nếu là ngươi tiểu tử nếu là có đầy đủ chuẩn bị tâm lý còn có chuẩn bị tâm lý ta đương nhiên là không có gì đang nói lập tức bắt đầu đương nhiên cũng không thành vấn đề ngao lúc này thần sắc phiêu hô nói hhh nhìn xem ngao ngươi nói có thể tăng lên chỉ cần ta liền có thể ở chỗ này nói như vậy không có ta vượt qua không được q u y một chương hai trăm bảy mươi sáu cái gì cần có đều có ha, ha ha gần nhất thật sự chính là cảm thấy ngươi giác ngộ thực sự là rất lớn a tốt như vậy đi đã là như vậy ta cũng là không lời có thể nói tiến vào chính để a ta cảm thấy tiểu tử ngươi không có vấn đề đến a ngao thấy được chu diễm lòng tin như vậy rất có đồng thời mình cũng là thẳng thắn trực tiếp chính là nói thẳng đi thẳng vào vấn đề ha ha ta thế nhưng là một lần nữa nói một lần giác ngộ nếu là chính ngươi ta đương nhiên cũng thì không cách nào cường cầu đã lòng tin của ngươi mười phần như vậy ta cũng không ngăn trở ngươi bất quá ta chính là một câu nếu là lựa chọn như vậy nhưng t i ể u không nên hối hận ngao nói như vậy chu diễm ngay từ đầu vẫn là xem t h ư ờ n g coi là ngao chính là đặt này nhi cùng mình chuyện bẽ xé ra to chính là hoặc như là dĩ vãng như thế thỉnh thoảng hù d ọ mình cho mình đùa dỡn một chút thế nhưng là đây là chu diễm ngay từ đầu nghĩ như vậy không qua đi bên cạnh không có qua bao lâu chu diễm lập tức chính là cải biến ý nghĩ của mình ngao gia hỏa này xem ra đoán chừng là thật người sao thế lại vờ ngớ ngẩn à nha ta nhưng nói cho ngươi úc đã huấn luyện ngươi cũng là đáp ứng như vậy cũng không nên ngu như vậy thất thần à chuẩn bị cẩn thận dù sao ta chỗ này chuẩn bị cũng là cần tốn chút lúc gian cho nên vẫn là cần ngươi vội vã không nhịn nổi một hội xin lỗi xin lỗi ngạo tự lập tức lúc gian rất nhánh hội ha ha ngao nhất diện nói một bên khác nhìn chính là giống như là tại đưa lộng lấy cái gì chu diễm trong đầu suy nghĩ ra hỏa này còn để cho mình an tâm c h ớ v ộ i cái này sợ rằng là mài đao xoèn xoẹt hướng heo rê đi tình hình trước mắt thật không thể không khiến chu diễm đánh cái khó coi đi huấn luyện huấn luyện này rốt cuộc là cái gì à chu diễm tận hết sức không để cho mình nghĩ như vậy bất quá lại căn bản khắc chế không được không dạng này đều là nói mắt thấy mới là thật t h a y ngay là giả như vậy trước mắt hiện trạng chính là như vậy một cái tình trạng nga o nguyên vốn là ưu thai du thai nửa treo nằm ở không bên trên xác định rơi mất chu diễm dạng này một phen giác nộ quyết tâm về sau lập tức chính là chuyển đổi tự thân thần sắc thân sắc từ không bên trên nh giống như là tại hoạt động cân cốt mặc dù là nói là cùng cái nhân vật linh hồn bất quá vẫn là rất cái kia tượng mô tượng dạng không nói những cái khác đương nhiên c h ố n g chân những này cũng chính là được rồi chu diễm t i ự u là hướng về phía cái này tới nói đương nhiên cũng không hội chào đón cái gì hoặc là nói là sợ hãi ngao làm sao mấu chốt nói đến cũng không phải cái này thế nhưng là ngao hiện trong tay đầu đột nhiên mà ra do nhỏ ngao nhất sau khi xuống tới dãn g ra hạ thần phía sau lập tức chính là chuyển đ ô n g nhúc nhích ngón tay về sau ngao toàn bộ người thân thể màu đen t u y ể n khí tức tức mã chính là tụ tuân g a ra, ra đến giống như là nghĩ phải nhanh tiến vào trạng thái chiến đấu nhưng là bây giờ chính là đang huấn luyện hoang dã phía sau núi bất quá cũng chính là ngao cùng chu diễm nhị người coi như tôi h cho nên chu diễm sợ kỳ thật chính là cái này chống rông ra âm thầm hoán động ra võ khí không chỉ chỉ là chu diễm những thứ khác vẫn là bất luận cái gì người đoán chừng cũng sẽ là rất sợ võ khí từ trước đến nay đều là như thế này ngang nhau nhỏ yếu tương đối cho người sẽ là loại kia không chịu nổi một kích cảm giác vượt qua thậm chí siêu lượng cho người cảm giác mãi mãi cũng là giận cả tóc gáy dạng này cảm xúc là tuyên cổ bất biến mà lại là ai cũng là có thể như vậy võ khí quy về võ khí còn là một chuyện dù sao ngao cái này người chu diễm nói đến cũng không phải cái gì đầu một ngày biết lúc mới bắt đầu không biết bất quá bây giờ tất cả mọi người là lẫn nhau biết lai lịch của đối phương hẳn là là dặn gì bất quá cái này kỳ thật cũng không quan trọng biết g ố c tích ngao vẫn là chu diễm cũng không phải đặc biệt gì đại ác chi đồ ngao võ khí cho chu diễm loại kia đặc biệt kiên kỵ cảm giác đây là khẳng định ở vào tại một người như này hư vô m ở mị không biết cảnh giới lệnh thấu xương đoạt người võ khí đương lại chính là có loại kia hàn quang bắn ra bốn phía uy hiếp người khác tác dụng bằng không mà nói thật sự chính là xin lỗi hắn tầm thứ như vậy tu luyện g i ả đi ba ba trước thời điểm còn chu diễm dù sao cũng không phải cái gì bên ngoài người hay là nói là ngao địch người bộ dáng thế nào thế nhưng là ngao ngón tay một điểm hoạch đồng thời lập tức dùng võ khí biến hóa điểm đi ra một cây ống dài màu đen võ khí roi võ khí biến hóa cái đồ chơi này nhi ngược lại là chẳng có gì lạ võ khí bản thân liền là thần kỳ vật quái dị thiên biến bạn hóa thậm chí nó thông thiên đặc tính có đôi khi có chút bởi vì ứng đối với chiến đấu cần kỳ thật cũng hội như thường lệ sử dụng thủ đoạn như vậy chiêu số dù sao đâu thống hợp tới nói võ khí biến hóa có thể sự linh hoạt làm được cực kỳ lớn tùy cơ ứng biến mà lại cũng không hội tiêu hao quá nhiều cái gì cho người cảm giác đương lại chính là loại kia cớ sao mà không làm cảm giác cho nên có chút người đặc biệt chạy theo như vị cũng không phải là không có đạo lý kỳ thật ken két nhỏ dài đen t u y ể n võ khí hình thành trường tiên tử tại ngao trong tay hơn hẳn có loại kia ngàn kia loạn vũ đến cảm giác bất quá võ khí biến hóa còn đem võ khí làm ra vũ khí bộ dáng chu diễm có chút t ử không làm rõ ràng được đến ngao ra hỏa này đến tột cùng muốn làm gì chứ alo ngao ngươi cái này chu diễm cũng là run run hạ như vậy hỏi đến dù sao loại kia khó coi cảm giác căn bản lui không đi xuống cho nên chu diễm cũng là không tự chủ được kinh hoàng ai đừng như vậy đừng như vậy ta trước đó không phải liền là nói qua sao không muốn khẩn trương như vậy ngươi đầu phải thật tốt chuẩn bị một chút liền tốt trên tay của ta a ngươi nhưng không nên kinh ngạc hay là thế nào đ i ệ n đều là ngũ khí vo khí người cho người cũng có muốn loại kia gặp qua việc đời cảm giác nha nói qua chu diễm kinh hoàng nhưng mà ngao cho chu diễm cảm giác vẫn là loại kia tại an ủi chu diễm cảm giác giống nhau nói qua chính là cơ mảnh màu đen trường tiên đối chu diễm nhau nhau muốn thử tốt như hôm nay tu luyện đối tượng tự là nói như thế nào đây liền như là, là ngao đánh chu diễm thật sự là quá khiến người khó hiểu ngao hội vì cái gì đột nhiên làm như thế tới à, à, à. ngao nhẹ nhàng cười cười nhìn tuy nói là loại kia đặc biệt tà ác cảm giác bất quá ngao bây giờ nội tâm đương nhiên là vô cùng chấn định rõ ràng sáng tỏ liền như là một vũng gương sáng thanh thủy mình thực tế muốn làm như vậy đại bộ phận bên trên là bởi vì chiều hướng phát triển trên thực tế nhất định phải ngao như thế làm như vậy vì cái gì nói như vậy đến dù sao mình đồng ra s á t chi pháp đã là chân chính bá thể khác một diện như vậy cho dù là kém một bậc như vậy dù sao cũng nên cũng phải có loại kia thấp cấp bậc dáng vẻ hình thức đây là tránh không khỏi tuy nói cũng là ngao tự thân một mình sáng tạo bí pháp bất quá nên có quy luật cái này vẫn là phải tiểu thuyết nhà vê đốt vê t Cơ cờ. một mình sáng tạo tuy nói là một mình sáng tạo bất quá ngao thủy t r u n g là cảm thấy cái này vẹn vẹn chỉ là mình trên miệng nói một chút mà thôi thôi thiên bản đại lục trên giới rộng lớn bao la thư hảo cảnh thật càng là nhiều vô số kể ở phía trước nhiều người ở phía cuối người đương nhiên cũng là nhiều vô số kể nhưng là ngươi nếu là nói bá thể loại vật này nó nếu là quá hiếm thấy cũng là không nói được kỳ thật có lẽ vậy dạng này đồ chơi l i ê n giống với bây giờ chu diễm tới nói trong mắt bọn họ có lẽ còn không có gì quá nhiều khái niệm thậm chí vật như vậy cho bọn hắn cảm thấy chính là trời lên đầy sao mặt trăng như vậy c h â n quý bất quá cũng chính là hướng tới trước mắt nếu là hắn thật sự có thể may mắn đi đến rất s a u diện hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy ngay lúc đó mình rất ngây thơ bất quá nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật ngao rất lo lắng vẫn là liền sợ trước mắt mà nói chu diễm t i ể u tương đối khó mà chịu đựng được mình đồng ra sắc chi pháp tuy nói là mặt khác bá thể một diện tính ngao cũng là trong tay cầm có phương pháp cũng không phải liền là nói có phương pháp chẳng khác nào trăm phần trăm luyện thành huống hồ ngao cũng là biết thiên bản đại lục như thế chi lớn mình mình đồng ra sắt cùng loại chi pháp tuyệt đối là đại có tồn tại vì cái gì nói như vậy trên danh nghĩa ngao một mình sáng tạo đ ư c môn thế nhưng là trên thực tế nói vẫn là t r ê n l ệ n h rất xa bá thể nhiều người đi như vậy ai cũng không thể căn đoan ai t i ự u sẽ như cùng ngao dạng này bắt t r ư ớ c làm theo dù sao khao khát bá thể người cũng không tính là vì thiếu số lượng nhưng chút này kiến thức tính đồ chơi nhi đồ vật đối với chu diễm tới nói tiên cô không nói đến dù sao đối với hắn cũng không trọng yếu như vậy chính là huấn luyện kế tiếp ngao cảm thấy mới hội là chân chính bắt đầu đều nói là liền hỏa luyện chân kim không có trải qua hừng hực liệt hỏa rèn luyện chỗ nào hội có cái gì vàng dòng bạc trắng tương đắc đến ngao hôm nay chính là muốn nhìn ra hỏa này đến cùng có phải hay không cái gọi là vàng dòng bạc trắng cái gọi là ngao mục lục ghi chép xuống mình đồng ra sắt chi pháp cũng là không có phức tạp như vậy đều là tại thiên bản đại lục người như vậy n g h e đồn cấp thấp kỹ quyết liền là phi thường thuận buồn x ô i gió tốt hơn tay bất quá cái này cũng là không trải qua suy nghĩ suy nghĩ xuống lời lẽ sai trái cùng sai lầm nhận biết ngao cảm thấy cứng như vậy sinh sinh đạo lý ở đó chút thật là không thể tái khởi mắt cấp thấp kỹ quyết nói như vậy cũng không có cái gì khớ ổn nhưng là muốn là tại mình một mình sáng tạo mình đồng ra s á t chi pháp nơi này chính là không có cái gì cấp thấp không cấp thấp thuyết pháp cũng không có cái gì có được hay không luyện thuyết pháp hiện tại tiếp theo chu diễm phải đối mặt đồ vật kỳ thật rất đơn giản chính là muốn nhận t h ô n g kích như là như vậy hai chữ trực tiếp nói đúng là da ngao cổ kế cảm thấy da hỏa này lại là muốn dọa phát sợ tại sao muốn nói t h ô n g kích đây cũng là không có cách nào đã đến thiên truy bách luyện đập nệ từ đó cực hạn kích thích kích phát người tu luyện ra thịt gân cốt huyết khí xương cùng huyết còn có ra từ đó khiến cho bọn hắn đến, đến một loại cảnh giới chi cao để bọn hắn đến đến nôi thép m ũ sắt giáp vậy cảnh giới cái này mình đồng ra sắt chi pháp liền xem như đã là đến loại kia đại nạn chi thành cảnh giới cái này chính là mình đồng ra sắt tu luyện chi pháp tắc từ bắt đầu đến kết thúc không có cái gì đơn giản không thuyết pháp đơn giản nhìn đơn giản thế nhưng là cũng không có thật tưởng tượng như thế cho nên thế tục chi người bộ kia tại ngao này n h ư căn bản chính là đang nói chê cười như vậy không sai biệt lắm lời nói chúng ta hẳn là cũng có thể tiến vào đến chủ của chúng ta để chuẩn bị xong chưa tiểu tử ngao đem câu nói này cho nói xong lập tức chính là bắt đầu một loại tiến vào trạng thái tu luyện bộ dáng ai các loại chu diễm lúc này không chút nghĩ ngợi dùng sức tái diễn miệng một chữ này chỉ là vẫn là nói một chút mà thôi làm sao t i ể u đột nhiên như vậy mà nhưng a cuối cùng là bộ dáng thế nào một cái thuyết pháp nha cái gì gọi là thống kích tu luyện a ngươi không hội hủ ta phải đi chu diễm h i ể u được trước diện sau một lát vẫn là như vậy đối với ngao t ử n ó i để người tiếp nhận dạng này vẫn là quá mức đột nhiên dạng này phương thức tu luyện a a ngươi đang nói cái gì a ta thế nhưng là đã là đem lời nhi nói rất rõ ràng làm sao ngươi tiểu tử này chẳng lẽ muốn ở thời điểm này nửa đường bỏ cuộc còn là như thế nào ngao tử từ vớt ve mảnh màu đen võ khí t r ư n g tiên Chật ngao ó i đến, nhìn n xem ngao dáng như vẻ tựa lúc à nhàn rất bất nhã, ngao n quá lời ó này g l cực ác kỳ một mặt ngồi trong đầu không ngừng đung đưa mảnh màu đen võ khí trường tiên vẫn là đem người này quyết tâm cho kích thích ra ngao nghĩ như vậy đến không ép buộc mà nói muốn một tên mao đầu tiểu tử đột nhưng chính là vì đặt thành mình đồng ra s á t chi pháp dạng này phương thức tu luyện đối với bọn hắn chính là ác mộng ác mộng bất quá có biện pháp nào đâu mới vừa ngao quả thực cũng là có chút điểm cố ý phép khích tướng nhưng là vẫn một câu như vậy lời không bỏ được hải tử không bắt được lan g chu diễm lúc này không trả lời nói liền xem như dối trá bá thể cùng chu diễm tới nói chỉ sợ cũng là h ư u duyên vô phận cho nên ha ha ha tới đi ngươi phải nói sợ hai loại vật này ta nhưng thì sẽ không có nửa chữ nhi nói sợ chu diễm lúc này dây lát gian chính là lộ ra ngay thân thể đến đã muốn lựa chọn làm tu luyện chính là muốn loại kia quả cảm q u ả quyết một điểm được có dũng khí có gắt khí như vậy ta cũng không nhiều lời q một chương hai trăm bảy mươi bảy đau thấu xương có thể đem tiểu t ử này loại kia dẫn tính cho chấn kích động ra đến cái này chính là chính là ngao làm cho câu cá ra kết quả mà muốn đối với hắn có đôi khi thật là không thể không như vậy đi làm à dù sao cái này mình đồng ra s á t phương pháp phương pháp tu luyện vốn chính là rất đặc thù nếu là đặc thù kỹ năng quyết như vậy ngao cũng là chỉ có thể đặc thù đến đại chi tướng chu d i ệ m nhất thời gian cứ như vậy ép vào tiết lộ cách làm nhiều cũng là bởi vì ngao bất đắc gì đi vạn bất đắc gì a ngao chỉ có thể là nói như vậy đã chu diễm trước đó như vậy quáy dày đòi hỏi lựa chọn như vậy chu diễm đem hết toàn lực cũng là muốn một chút sức lực trợ trận chu diễm huống hồ bất kể là chu diễm nghĩ như thế nào ngao cảm thấy như vậy lại cho chu diễm thêm cái trước dạng này quang hoàn cảm giác thật t i u là đúng nghĩa s o n g bảo hiểm đến đến lúc bọn họ cái kia tiểu phá hội không nói trước tình hình chiến đấu kết quả cái gì dù sao ngao mình cũng không phải cái gì tiên tri c a m đoan cùng đoán được cái gì cái này nhưng không phải là của mình sở trường nhưng là có thể tại ngắn ngủi này thời gian bên trong chu diễm có thể rất hoàn mỹ đem mấy dạng này công việc cho rất tốt hoàn thiện như vậy đến lúc đó đối với mấy cái kia rắm túi h chứng tới nói tộc trước thử hội chu diễm tuyệt đối là một khối cục đ á cứng muốn vặn ngã chu diễm khẳng định không giống như là trước đó nhẹ nhàng như vậy dễ dàng ngao bây giờ muốn chính là để chu diễm từng bước tiến hóa đến loại kia nhất bàn sống lại cảm giác ít nhất là cho bọn hắn những người kia cảm giác tuyệt đối là rực rỡ một cảm giác mới dạng này như vậy đủ rồi nhìn đến không thông khoái chu diễm ngao lập tức chính là lại là tăng thêm cường độ nói một câu nói như vậy chỉ có thể nói là vừa mới lời đầu của mình phép khích tướng uy lực còn không có như vậy đầy đủ a bất quá không quan hệ ngao ngay sau đó là sau lại là như vậy đến thăm một chút chu diễm tới ha ha nói đến ngao cảm thấy g i a hỏa này loại thời điểm này lo lắng dáng vẻ vẫn đủ có một phong cách riêng a ta ta đây là cho mình làm một chút chuẩn bị đã muốn đột nhiên đối mặt loại chuyện này được rồi được rồi ta một chút liền tốt ta nói đến là, đến là được rồi nói đến lập tức chính là bị người không lợi vô tội bị đánh như vậy đổi lại là ai chịu định cũng sẽ là hoàn toàn lo lắng đề phòng đặc biệt là loại này vượt qua thường người lý niệm tu luyện càng làm cho người khó mà suy nghĩ kỳ thật mà lại còn không biết dạng này tu luyện tu đi thật là không là có thể với tới đến tình trạng như vậy đến điểm ấy mới là chu diễm mặt khác quan tâm lo lắng một điểm ha ha tốt tốt tốt chỉ cần ngươi có có quyết tâm có giác nộ liền tốt ta liền đợi đến ngươi tuần đại thiếu ra mệnh lệnh hặc nghe được chu diễm như vậy lời nói ngao lại là lần nữa thu hồi mình trước đó kích động ra trường tiến đến chờ đợi lấy chu diễm tín hiệu tin tức dù sao cái huấn luyện này một khi là bắt đầu như vậy có chút đau đớn tuyệt đối là khẳng định vượt quá tưởng tượng cho hắn tiểu tử này chuẩn bị một chút một chút cũng tốt c h ỉ ít không cho hắn đến lúc đó thật lúc bắt đầu vẫn là đặt tại cái tia nhi kêu trời trách đất cái này ngao đến lúc đó mình đoán chừng lại sẽ muốn đau đầu đến tự có thời điểm không chịu được sự tình cũng có dạng này x o n g chưa đại thiếu ra ta thế nhưng là đợi hơi có một hồi lúc này ngao ở đó nhi đi tới đi lui trong tay võ khí trường t i ề n tử cũng là căn bản không dừng được nhìn nhiều hơn cảm giác ngao giống như là có loại thẩm vấn người khác cảm giác tốt tốt gấp cái gì ta vừa mới không phải nói qua chờ lấy miệng của ta khiến khẩu hiệu nhà dù sao tại này hồi nhỏ gian chính là chúng ta hai cái người như vậy vội vã không nhịn nổi cũng không cần thiết chu diễm kể ra bất quá ngao nghe ngóng tiểu tử này nói bóng gió không khó tránh khỏi vẫn cảm thấy chu diễm giống như là đang trốn tránh nhưng là cũng rất bình thường đau đớn thống khổ không phải đặc thù chi người ai nguyện ý cả ngày nhấm nháp vật như vậy đâu ha ha lỗi của ta tốt đi hết thể đương nhiên cũng phải cần nghe theo đại thiếu gia ta đây im lặng cho nên đã đại thiếu gia đều ra lệnh như vậy tại hạ nhưng t i ể u xuất thủ ngao lúc này thận trọng nói nói tới ai nha này nha tới đi tới đi cái này có gì nam tử hán đại trượng phu một cái làm việc một người đường có thể d ố i có thể khuất đều không làm được cái này cũng không phải ta cá nhân phong cách cho nên mới đi lúc này chu diễm toàn bộ to lớn thân thể lập tức chính là hiện lộ ra có nhiều như vậy ngày huấn luyện tu luyện chu diễm trên thân thể đường còn càng lúc càng rõ ràng rõ rệt hơn cái này ngao còn chưa đến không phải cũng đi để ý một chút đi nhưng cũng chính là tùy ý một chút mà thôi dù sao vẫn là quá bình thường trước bắt đầu khi đó thẳng cho tới hiện tại mỗi ngày phân lượng lớn huấn luyện lượng nhưng không phải là lừa cho nên tiểu tử này có thể dạng này cũng bình thường xin lỗi chu diễm hy vọng ngươi có thể chịu nổi phượng hoàng sở dĩ có thể liệt diễm phần thiên đó cũng là bởi vì bọn trung có thể kinh chịu được tử vong t h ả o nghiệm tại chính thức trước khi bắt đầu ngao vẫn là không có liền có thể động hạ thủ bên trong võ khí chi tiên bởi vì nội tâm vẫn có chút nhi lập buộc nói câu ý nghĩa thực tế lời nói kỳ thật tại bây giờ tình trạng đây đều là vượt ra khỏi chu diễm tiếp nhận phạm trù bất quá nói đến ngươi muốn làm khẳng định chính là so đừng người nỗ lực càng nhiều cái này chính là người yếu vĩnh hằng bất biến định luật mặc dù đạo lý là không giả bất quá ngao chính là cảm thấy rất không được tự nhiên tự nhiên đặc biệt là cái này mà khắc một mặt pháp quyết mình đồng ra sắt chi pháp lúc đầu cái đồ chơi này nhi ngao thật là không nghĩ vào lúc này cho tiểu t ử này thật là muốn đem cái đồ chơi này nhi luyện liền đến loại kia đại nạn vông xuống cảnh giới kỳ thật thật là thật sự là quá cái kia ui ui ui lần này tại sao lại là đến phiên ngươi cái tên này vừa mới vẫn là như vậy chỉ trích ta tới đâu lần này thế nhưng là ngươi vết mực a chu diễm thản lấy to lớn người cơ chờ ở nơi đó chờ lấy ngao cảm giác chính là mình là loại kia thủ phạm ngao chính là đao phủ thủ đồng dạng t ự như còn hặc ngươi cái tên này nói chuyện thế nhưng là thật có ý tư à ngược lại là một cái chớp mắt gian đem lời nhi vung ra trên đầu của ta tới đi đi đi vừa mới ta cũng không phải là vì ngươi nghĩ n h a nếu là bắt đầu thật sẽ rất đau chuẩn bị tâm lý thật tốt đ e m chu diễm lúc này không còn có như vậy đ ù a rỡ gương mặt lập tức chính là nghiêm túc nghiêm túc chu diễm mới nhất thời gian nghe được ngao thanh âm đàm thoại âm cũng không giống nhau lập tức chính là cảnh giác xem ra thật là muốn bắt đầu đến, đến rồi chuẩn bị xong đến rồi ba ba ba ra tay chính là tới trước hai ba roi đi xuống đến chính thức gặp thời đợi ngao nói đến thật sự chính là mảy may lựa phần tình diện cũng không cho a hai ba đạo roi đi xuống công kích đều là cực kỳ có phân lượng cho người cảm giác không phải là làm mai người thể nghiệm người một bên người đứng xem có thể may mắn thấy tuyệt đối có thể thân lâm kỳ cảnh đau đớn t r o người n g cựu châu trung văn vê đốt vê đốt vê đốt c h n z z vê đốt con nô loại đau nhức này loại này cảm giác đau biết bây giờ chu diễm muốn nhất chính là lớn tiếng chu lên đây cũng là một cái người bình thường bản năng phản ứng đi loại kia chạm đến thần kinh cảm giác đau nghĩ còn lớn tiếng hơn gào thét đây là chu diễm nhất là bây giờ ý tưởng bất quá chu diễm mình suy nghĩ một chút vẫn làm môn cổ nén đây chỉ là đầu một hai lần hiện tại chính mình là thống khổ gào thét như vậy cái này mình đồng ra sắt chi pháp chỉ sợ sẽ là cùng mình thật chính là hữu duyên vô phận bởi vì đây chỉ là ngao gia hỏa này đầu hai ba lần công kích tu luyện sau diện có thể tưởng tượng được còn có lần thứ ba bốn lần năm lần v v v dạng này tu luyện dùng đầu ngón chân đương nhiên đều có thể nghĩ rõ ràng không có đến đến một cái xác định vị trí như vậy n g ư y i muốn để hắn kết thúc như vậy chính là người si nói mộng chuyện kỳ thật cho nên đối với hiện trạng còn có ngao tới nói chu diễm mình tất yếu học biết nhẫn mọi người liền xem như không để ý tới hiện trạng nga phương này diện vẫn là phải cân nhắc trước thời điểm cùng hắn nói chuyện chu diễm đương nhiên biết rõ cái này mình đồng ra s á t chi pháp vốn chính là tại ngao trong mắt đối với mình chính là bí quá hóa liều sự tình cho nên mình còn như vậy mấu chốt tất cần phải có loại kia vô cùng quyết tâm tín n i ệ m mới đi nô võ khí trường tiên tử dù sao không phải là cái gì da lông kim loại roi cấp trên khác biệt lập tức chính là không cần nói cũng biết chu diễm trong thân thể đầu huyết khí võ khí cũng là lập tức bạo tăng bất quá chu diễm vẫn là c ắ n răng đang nhấn mạnh trên trán hạt đậu lớn mồ hôi nhất thời gian chính là tuân rơi quần quẫn xuống tới bất quá chu diễm cũng không đi bận tâm những thứ này không cần thiết vẫn là lãng phí thời gian hiện tại chu diễm tất phải cân nhắc đương nhiên là muốn làm sao tiếp tục tiếp xuống ngăn lại dạng này võ khí tiến công đồng thời kiên trì đến cuối cùng đây mới là chân có trên ý nghĩa tự thân cận khác còn lại cái gì đối với trước mắt tự mình tới nói đều là x ả đạm úc lúc này ngao hai ba lần võ khí trường tiến công kích về sau cũng là lập tức thu lại tay chân cũng không có làm loại kia tiếp tục tính tiến công tu luyện mặc dù nói cái này mình đồng ra sắc phương pháp huấn luyện cũng là muốn cần đến loại kia không gián đoạn công kích tiến đi bất quá nói đến tiểu tử này cũng chỉ là còn là vừa vặn cất bước còn nữa gia hỏa này còn không phải chính thức ý nghĩa võ linh làm đến như vậy hà khắc cuối cùng là liền sợ là hoàn toàn ngược lại tự gặp quá yếu ớt trước mắt mà nói ngao vẫn là chỉ có thể dạng này đến đối với chu diễm soi mói bởi vì cái này cũng là chu diễm thực tế hình dạng không có cái gì nhiều dễ nói bất quá ngay từ đầu vẫn có chút từ ngoài ý liệu kỳ thật chu diễm cảm thấy trước đó nhất thời gian suy nghĩ chịu được lần thứ nhất công kích tu luyện chu diễm trực tiếp chính là lớn tiếng g i ậ n h é t ra bất quá nhìn bây giờ là mình nghĩ sai gia hỏa này xem ra chỉ cần là hạ quyết tâm vẫn tương đối khó mà lường được ra xem ra chính mình hẳn không có nhìn lầm nói không chừng tiểu tử này thật sự có thể là được ha ha loại này nhìn trộm dự báo chuyện tương lai tại không có phát sinh trước đó ngao cảm thấy mình cũng không cần như vậy ăn nói bừa bãi tránh khỏi đương lại chính là sợ phát sinh ngoài ý muốn dạng này sẽ không tốt nói như vậy khác tiếp xuống nhưng chính là tiếp tục tính công kích nhìn xem ra hỏa này đến tột cùng là có thể chống đỡ tới khi nào và hôm nay hắn thật sự có thể chống đỡ tiếp lời nói như vậy cái này mình đồng ra sắt chi pháp đối với chu diễm t ơ i nói tự tuyệt đối có hy vọng ba ba ba á c h a lại là liên tục xuống hai ba cái võ khí trường tiên công kích cũng không cần nói cái gì sưng đỏ chu diễm ra thịt sâu đều có thể gặp giải được xem ra cái này mình đồng ra sắt chi pháp còn thật không phải là thường nhân chi cùng tu luyện lịch luyện kỳ thật cho nên mọi loại chịu đựng tuyệt đối là trọng yếu nhất thật là không phải đau đớn giống vậy à? chu diễm trong đầu nói thầm nhưng mà nội tâm nghĩ như vậy bất quá chu diễm mặc dù rất thống khổ bất quá tuyệt đối không có mảy may nửa phần nghĩ muốn từ bỏ suy nghĩ bởi vì này nhi chính là chu diễm r i ấ c n ộ không có chuyện gì để nói một lần nữa hai ba cái chủ tính chung chính là năm sáu lần tiến công quất roi công kích bất quá chu diễm không có ấp úng một tiếng nhi vẫn là đang thống khổ kiên trì kiên trì chính là thắng lợi có lẽ tại này nhi thật sự có thể cực lớn thể hiện ra càng thêm mãnh liệt doi kích càng làm cho chu diễm huyết khí còn có võ khí vận chuyển phân lưu càng thêm rõ rệt hơn võ linh đánh mất đến còn không đến mức bất quá cái này chu diễm ngược lại là đột nhiên động linh cơ một cái thật là đơn giản không dùng thì phi a nếu là không có đột nhiên nghĩ đến võ khí chu diễm trước thời điểm còn không biết a mình tại sao chính là như vậy ngu giút à, tự thân võ khí thật giống như chính là tay chân là sinh trưởng ở trên người mình như vậy tự chủ tính khẳng định chính là trên người mình a ngao cưng vừa mặc dù nói là cái này tu luyện nhưng là cũng không có nói rõ ngữ nói rõ cái gì võ khí vẫn không thể sử dụng còn là như thế nào cho nên chu diễm cảm thấy cái này không chính là mình không hiểu được vận dụng thời cơ cơ hội a như vậy đau nhức liệt doi kích phía dưới đã ngao căn bản chính là không có nói rõ lời nói như vậy nói rõ như vậy hẳn là có thể được đi cho nên chu diễm hơi suy tư phía dưới như vậy chính là dùng võ khí lên tốt dù sao cũng không có trái với cái gì điều lệ cho nên chu diễm cảm thấy hẳn là là có thể được có võ khí ra hộ đi vào về sau như vậy võ khí doi kích nhiều ít đều hội suy yếu chậm lại rất nhiều Uy một chương vô tận quất r ồ i ý tưởng đột phá t như thế về sau chu diễm mới dây lát đúng vậy cảm thấy mình trước đó thế nào trễ như vậy cũng đến bạch bạch bị đánh thật sự chính là bất quá mặc dù không có xin chỉ thị ngao hay là thế nào d á n g vẻ bất quá chu diễm cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì dù sao ngao cũng không có khóc lóc van n à i nói đặc biệt rõ ràng huống hổ võ khí vì tại người tu luyện một bộ phận liền xem như chạm tới tu luyện như vậy ngao cũng là hội trong lúc nhất thời nhắc nhở đi không quản được nhiều như vậy loại này cảm giác đau đớn lâu dài tiếp tục kéo dài thật cũng không phải cái gì kế lâu dài cái này mình đồng ra sát phương pháp tu luyện chu diễm lúc mới bắt đầu chính là nghĩ thông suốt hoặc là chính là thực sự kiên trì nhận thụ đến cuối cùng kẻ thắng làm v u a hoặc là chính là muốn dựa vào một chút thủ đoạn khác đến chịu đựng được dáng vẻ như vậy tu luyện tiến đi trừ cái đó ra căn bản không còn cách nào khác cả cho nên chu diễm mới vừa thời điểm suy nghĩ một chút vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn người sau bởi vì chính mình trèo trống thật sự là quá khó mà kiên trì ngươi bảo là muốn thông thường quất r o i chu diễm còn là có thể chịu được ở nhưng là như thế này thêm vó khí như vậy chính là đem loại này đau đớn cho kiên quyết tăng lên m ư i cấp bậc đen úc nhưng còn thật có ý tứ a chu diễm biện pháp nhìn đi lên đương nhiên là lộ ra không phải là tuyệt diệu c ũ n g không chê vào đâu được bất quá lại thế nào hoàn mỹ vô khuyết không có kẽ hở sự tình tổng hội hội là có chút hứa ẩn bên trong cho người không thấy được chỗ sơ hở kỳ thật chu diễm chống ra cũng đổ là không có cái gì chỉ bất quá chu diễm tương đối tới nói vẫn là cái kia trước mắt huấn mình cũng không phải cái gì thông thường phàm người mà là ngao chỗ liền xem như chu diễm mới vừa một tay làm bộ dáng thế nào tuyệt diệu vẫn vô cùng không có kẽ hở nhưng là tại ngao trong mắt cũng là giống nhau điểm này võ khí khí tức cũng không có thể đảo thoát rơi chót mui của mình nhi như vậy mình nhưng cũng không cần huấn luyện chu diễm võ khí từ trước đến nay thế nhưng là mình đồng ra sắt chi pháp tu luyện một cái không hợp cấm điểm võ khí cùng cái này xương q u ấ t ra pháp thế nhưng là bẩm sinh kiên kỵ cùng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tồn tại v ề phần đạo lý a thực tế cũng rất đơn giản bảo kiếm phong t ừ ma luyện ra như vậy một thanh tốt vũ khí làm sao tới đạo lý rất rõ ràng vô tận rèn luyện rèn luyện dạng này là mấu chốt nhưng mà không phải muốn làm một cái đối với so như vậy cái này chế tạo rèn đúc linh khí vũ khí phương này diện đi so sánh mình đồng ra sắt luyện pháp tới ngao cảm thấy hẳn là tại phù hợp bất quá xương ra là khí võ khí làm lửa vô tận quất r o i chính là vì không ngừng rèn luyện tới bộ này s ư n g ra ngày qua ngày đến cuối cùng từ đó có thể chống đỡ đ ạ t đến cảnh giới kia đến như vậy đến nơi này không có gì đáng nói võ khí vận hành một cách tự nhiên chính là thành mấu chốt đại địch vì cái gì chính là như vậy nói kỳ thật dù sao tại luyện mình đồng ra sắt phương pháp thời điểm tu luyện giả nếu là thỉnh thoảng dùng sức nhi sen kẽ võ khí không ngừng tại trên thân thể mình hạ tiến đi một cái chống cự như vậy võ khí quất căn bản chính là chạm đến không đến tinh túy tuy nói là đến lúc đó thời gian lâu dài thành cũng có thể thành công nhưng là như vậy võ khí tôi luyện được mình đồng ra sắt như vậy căn bản cùng bã đậu không cái gì khác biệt m như như như nhưng mà ngao cơ n cũng không tính cựu ngay thẳng như vậy bật t h á t lên dạng này nguyên thoại đem đạo lý nói cho người này lời nói nhiều ít ngao cảm giác đến ngôn ngữ của mình tìm từ có chút bất lực cùng tái nhợt đi cho nên nói trước đó ngao cảm thấy hẳn là n、no, ô tình huống như thế nào tình huống như thế nào nhất thời gian phía trên chu diễm lập tức chính là động lại biểu lộ toàn bộ vẻ mặt thống khổ lập tức chính là c u ộ n tròn r ú p vào một đoàn quất roi đang tiến hành cái này chu diễm mình cũng là biết tu luyện loại vật này tiến đi lên tới đương nhiên là không thể dừng lại cho nên chu diễm trước đó quyết định xong xuống liền xem như sau diện lại thế nào không được để ý chu diễm đều không có giờ rưỡi mảy may bông tha suy nghĩ chẳng qua là từ lúc này bắt đầu mà đến roi kích thủ pháp lại là so trước đó đến nói đến càng là tăng thêm không ít nay đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu chu diễm vừa mới mình đương nhiên cũng là tự mình thể hội người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Bất quá n g a o lực đạo tuy nói không phải là của mình tự tay thao túng nhưng là mức đo lường lực đạo nhiều ít chu diễm trong đầu đương nhiên là có hạn cho nên chu diễm rõ ràng cái này cho nên mới vừa thời điểm mới là một bộ phi thường thống khổ bộ dáng ngao đột nhiên lực đạo tập trung thật đúng là để cho mình t h ở dốc không đến thật là căn bản suy nghĩ không rõ ràng ngao tại sao đột nhiên muốn dạng này mà vì tăng thêm lực đạo cũng là vì tu luyện chỗ ở a bất quá dạng này lâu dài tiếp tục kéo dài liền xem như có v õ khí như vậy mình vẫn là chịu đựng được sao đây chính là vấn đề bất quá bây giờ vẫn là không quản được mọi việc ngao đã là vào tay bắt đầu như vậy có thể chứng minh chỉ có là ngao khẳng định sẽ là càng thêm nhanh chóng tăng tốc thủ pháp làm cho lấy trước mắt ngoại trừ kiên trì vẫn là không có thay đổi về mặt căn bản cái gì cho nên chu diễm đương nhiên cũng không muốn cái gì kiên trì liền tốt kiên trì liền tốt dạng này võ khí luyện pháp quá lâu dài đoán chừng cũng sẽ không quá lâu bởi vì thật dựa theo chu diễm dạng này tu luyện cấp bậc nhân vật tới nói căn bản không kiên trì nổi cho nên làm sao võ khí vẫn là dùng thật thoải mái đi ta chỗ này chỉ muốn sự tỉnh trước nói một chút nếu là ngươi lại kiên trì như vậy võ khí kéo dài như vậy ta chính là chỉ có thể duy trì lực đạo như vậy xuống tới cho đến kết thúc su đón thêm liền nhiều lần quất roi công kích về sau ngao vẫn dựa theo lấy mình phương thức đem nên nói nói ra được cái gì cái gì bất quá ngao giải thích như vậy phương thức như vậy tùy ý thản nhiên đến chu diễm thật giống như có điểm chính là không thèm chịu n ể mặt mũi cái này gọi là cái gì sự tình nghi mà đến cùng ngay từ đầu như vậy nói hiện tại giống như là trở mặt cải biến chủ ý đây chính là giống như là nói một đàng làm một mẹo cảm giác cho nên ngược lại để chu diễm có chút từ sinh khí đi cuối cùng tới nói bất cứ chuyện gì khởi nguyên tuyệt đối không phải là không có lựa thì sao có khói điểm ấy là nhất định ha, ha. ta vẫn là câu nói kia ngươi không nên kích động liền có thể chỉ cần không kích động thấy được chu diễm đột nhiên nổi trận lôi đình ngao không còn là giống trước như vậy dù sao lần này đứng tại bên bờ nguy hiểm người là hắn không phải là của mình thấy được chu diễm hiện tại đã là phản ứng vô cùng kích động đến lúc này mấu chốt ngao cảm thấy hẳn là cũng không có gì trực tiếp nói ra cũng hẳn là không có gì đáng ngại dù sao cái này nên nói đương nhiên vẫn phải nói tấn độc lưới v i r u t virus virus sân dễ ẩu con cái này bộ dạng này đến a ngao cũng coi là đem thực tế tình huống đầu đôi góp ngọn cùng chu diễm nói tới lúc này chu diễm hoàn toàn hiểu rõ lúc xuống toàn bộ người mặt đỏ dần dù sao chu diễm cảm thấy mình rất không có lập trường dù sao sai lầm người tại với mình mình mới vừa thời điểm còn lớn tiếng như vậy chu lên thật đúng là có mất bất công a t ố t cũng không có chuyện gì chuyện này như a nếu là nói toàn sai lầm ở chỗ trên người của ngươi như vậy ta cũng không nói được nhưng là nếu là nói hết ta ha ha như vậy loại chuyện này ngươi hẳn là chuyện quan trọng trước cùng ta nói một chút đi cho nên truy tìm hai chúng ta ngươi cũng không có cái gì t u t hiện tại lại là đến quyết định bởi tại lựa chọn của ngươi võ khí áp dụng ta cũng không ngăn cản k i ể m chế ngươi thế nhưng là tác dụng phụ cùng hậu quả ngươi vẫn là biết không cần võ khí lời nói nên như thế nào t ử ngươi cũng biết con đường nào lựa chọn ta dựa theo lựa chọn của ngươi đến ta lại vào đi ngao nói đến đã là đem lời nhi nói rất rõ ràng ông trời ơi chu diễm lại có chút phiền nao đi lên vì cái gì mình tự chủ đến một tay lại là tạo liền thành dạng này cục diện xem ra lúc này mình không thể không lại là muốn lựa chọn võ khí áp dụng xuống dưới ngao cũng không là không cho phép bất quá như vậy như vậy cố gắng của mình không phải liền là đến lúc đó lấy được chính là một cái rơi thành phẩm kết quả a nhưng là kiên trì không cần võ khí như vậy vẫn sẽ có khác một diện cả hai đều giống như là kiếm hai l ư ỡ i tồn tại chu diễm nhưng là nhất định phải làm được lựa chọn ừ tới đi lần nữa tới qua đi lúc này chu diễm hơi k h ẽ hừ một tiếng ngao cũng là g i á n ra nụ cười của mình đi bởi vì ngao cũng là có chút điểm dự liệu được chu diễm hẳn là đại đa số hội tuyển chọn người sau kỳ thật hay cũng cùng dạng ai sẽ muốn nỗ lực đến lúc đó kết cục đến đến lại là không kết quả tốt bất quá có thể nhìn thấy điểm này ngao ngao vẫn cảm thấy rất vui vẻ í khí khí. từ n h từ co vào đi võ khí chu diễm ngao lập tức chính là không ngừng nghĩ tới tu luyện tiến công đi lên dù sao nhân lúc còn nóng đánh thiết ngao nên cũng biết trải qua nhiều lần như vậy doi kích ba â mươi ba dọn i ễ rách tiếng vang căn bản không dừng được trải qua một lần dạy dỗ chu diễm đương nhiên cũng là nhớ rõ lần này thật làm xong không rên một tiếng bởi vì đều là đạt tới cái kia cuối cùng mục tiêu chu diễm đương nhiên cũng là nghĩ cùng ngao nói như vậy đến lúc đó mình cũng không muốn muốn một bán thành phẩm đến bởi vì nhưng cũng quá không có gì hay không sai biệt lắm tiến hành đến nửa canh giờ lúc gian tả h ư u rốt cục xuống tới chu diễm cuối cùng là lấy được bàn bạc nhi t h ở dốc cơ hội thật sự là quá mức đầy đủ chân quý cho nên bắt được bó lớn lúc gian chu diễm cũng là dùng sức nghỉ ngơi đến khoảng thời gian này đương nhiên cũng coi là ngao đã là coi là tốt bởi vì hiện tại lúc gian thích hợp nhất nghỉ ngơi nếu là lại siêu lượng tiến hành tiếp ngao thật sự chính là lo lắng chu diễm thân thể của người này muốn rời ra từ mảnh lúc đầu cái này mình đồng ra sắc chi pháp đối với chu diễm cấp độ này tới nói chính là siêu gánh vác tồn tại cho nên có vừa mới như vậy thực tế tình trạng đây cũng là chu diễm một cái không để cử chu diễm làm như vậy nguyên nhân thật sự là quá khó khăn thế nào à tiến hành như thế chút thời gian như vậy dù sao cũng phải tới nói chắc có điểm cảm giác đi ngao cười cười hỏi lúc đầu ngao cảm thấy cũng không thích hợp hỏi dáng vẹn như vậy vấn đề bất quá vẫn là đặt câu hỏi t i ể u tử này một chút tốt dù sao ra hỏa này làm tiếp lấy mình cảm thấy chuyện không thể nào cái gì cái gì bộ dáng thế nào à không phải liền là dạng như vậy sao chu diễm nhìn có chút không nhịn được nói một câu dù sao cái này tu luyện nhất định chính là địa ngục cấp bậc gác kỳ thật bây giờ chu diễm phía trước thân thể còn có chính là trên lưng đầu cơ hồ đều là x ư ơ n g đỏ hiện tại chu diễm còn có thể cương liệt cảm nhận được chu diễm trong thân thể mình bên huyết khí phân lưu hk <cười> c khó khăn cho ngươi khó khăn cho ngươi bất quá cái này chính là hiện thực tình trạng không có biện pháp cho nên ta còn làm một câu như vậy lời nói kiên trì tổng hội có thể đến ngày đó chu diễm không kiên nhẫn cầu nhau ngao đương nhiên vẫn là phồng lên kỉnh nhi đến cho chu diễm cố lên đánh tức giận cái này ta biết chỉ mong đi hy vọng không phải sự tình nguyên người làm trái là được rồi ta tự nhiên mà vậy cũng là không có yêu cầu khác bá thể mặt khác một diện có thể sờ đến một điểm nhi tự đi q một chương hai trăm bảy mươi chín khách tới tuy nói cái này mình đồng ra sắt chi pháp luyện tự thật sự chính là không có như vậy cho dịch cùng tình tâm bất quá chu diễm có thể nghĩ thông suốt điểm nhi về sau cũng là làm không biết mệnh không có biện pháp vì thành tựu đại nghĩa chính là cần phải có lớn nỗ lực đến mới được đây là từ xưa đến nay đạo lý quy củ tốt hơi khôi phục một hội nhi ta cũng là không sai biệt lắm có chút từ thể lực như vậy chúng ta tiếp tục bắt đầu đi vì hoàn thành đến hôm nay dạng này tu luyện nhập ra tùy tục nhà nếu là lựa chọn ta tự không hối hận chu diễm nói như vậy đạo nói thật ra bên trên chu diễm vốn là còn không có nghỉ ngơi bao dài lúc gian bất quá ngao đều có thể nhân lúc còn nóng đánh tiết chu diễm mình tại sao lại là không thể đến đâu cho nên chủ quan nghĩa tới nói chu diễm thể lực chỉ là tạm thời khôi phục có chút ngươi muốn nói quá nhiều khôi phục cái này nhưng là không thể nào d ạ n g này mới một chút như vậy điểm lúc gian lại không có mượn nhờ cái gì những thứ khác ngoại lực thủ đoạn cho nên hiện thực đương nhiên cũng là rõ ràng ha ha ha được rồi được rồi không thể cậy mạnh lời nói cũng không cần cố ý đi cho mình cậy mạnh hiếu thắng tiểu tử ngươi thân thể có thể duy nhất một lần ăn mới bắt cấm khô ta chẳng lẽ không rõ rằng à lúc gian còn chưa tới cái này mình đồng ra s á t phương pháp tu luyện chuẩn tắc nhưng là vô cùng hao phí thể lực ngươi bây giờ cậy mạnh lấy lên như vậy cuối cùng là hao tổn chỉ là chính ngươi ngao chỉ vào chu diễm thân thể nói nói vô cùng tự nhiên mà nhưng nhưng mà tri hậu chu diễm cũng là sơ qua nhìn một chút ngao nhất mắt đi ra hỏa này nếu là cưng rắn muốn nói như vậy lời nói cũng không phải là không có đạo lý gì bất quá chu diễm nghĩa gốc cũng không giống như là ngao nghĩ như vậy nói là hiếu thang c ứ n g rắn chu diễm cũng chẳng qua là muốn phát huy vừa mới lưu lại nhiệt lượng t ừ a thôi t a ngươi thế nhưng là chủ đạo người huấn luyện ta đương nhiên là phải nghe theo ý kiến của ngươi nhà vốn đã là đứng lên chu diễm về sau lại là đặt mông ngồi xuống nhắm mắt lại nói ha ha ngươi lời nói này sự thật gọi là lời ấy sai rồi huấn luyện của ngươi nha tiến hành là chính ngươi nhưng là tu luyện là hai chúng ta nhân chi gian lẫn nhau ngươi có cái gì độc đáo ý kiến vẫn là tính kiến thiết ý kiến đều có thể nói thoải mái nha ngao lời này nhi nói mặc dù là lời khách sáo bất quá chu diễm cũng không phải cảm nhận như thế mình án lấy như bây giờ kinh nghiệm lịch duyệt tới nói ý kiến loại vật này vẫn là quá xa vời được rồi tốt ta xem như ghi lại rõ ràng ngươi nhưng không muốn dạng như vậy nha có đôi khi có một số việc nhi khả năng đối với người mà nói tương đối xa xôi bất quá thời gian qua nhanh búng ngón tay một cái gian có lẽ chưa từng có bao lâu chính là không xa vời ngao một phen đại đạo lý nhưng mà chu diễm trong đầu rất rõ ràng nội tâm của mình lại là bị g i a hỏa này nhìn một cái không s ó t gì, quả thực là một chút xíu đều không thừa hạn bất quá chu diễm cũng không cảm thấy kỳ quái đây cũng không phải là lần đầu cho nên chu diễm cũng là tâm như chỉ thủy nhìn sang như là thoảng qua như mây khói được hy vọng ngươi sẽ từ từ lý giải đi đã hiện tại có g i n h chết lúc gian ta cũng tới cái tận dụng mọi thứ đi nói một chút ngao vừa dứ t i ể u tại muốn nói điểm gì thời điểm đột nhiên một cái thanh n u mềm mại đến thanh â m từ đó sơn mặt mặt khác chỗ truyền thanh nhi tới dạng này một cái đầu thanh â m ngược lại là tức thời gian chính là đem ngao cho kinh ngạc một chút chu diễm thiếu ra thanh â m như vậy thế nào lại là đột nhiên xuất hiện cái này sợ rằng có chút quá kỳ quá đi thậm chí ngao cũng bắt đầu đang suy tư la tinh thành phía sau núi đã coi như là chu diễm cho liệt vào mà nó trụ sở bí mật tồn tại cơ hội là hẳn không có cái gì sẽ phát hiện nơi này nhưng là hôm nay đột nhiên có thanh â m như vậy theo đổi tìm chu diễm đều để người cảm thấy chấn kinh á kỳ thật h u ố h ô m nay thật là tiền vô cổ nhân hậ vài ngày trước ngược lại là còn không có t ì n h chẳng như vậy hôm nay đột nhiên bộ dạng này tới một phen tình trạng giống như là loại kêu mau lẹ mà tránh mà đến thiềm điện đơn giản tới nói tựa như là sấm xét giữa trời quang bất quá gặp được tình trạng cái gì vẫn là t i ê n phải ổn định trợt ước không phải tại chu diễm trước mặt cũng là thật sự là quá thật mất mặt n à y n à y n à y rốt cuộc là tình huống như thế nào cái này vừa mới chúng ta thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở úc thanh âm này đều là hướng về phía ngươi tới ú sự tình tiến ta tiên nói rõ như vậy nên như thế nào tử ngươi trong lòng mình bên cạnh chắc có số đi ngao nói như vậy đạo đối với chu diễm bất quá chu diễm đâu cũng là một mặt mờ mịn bộ dáng cảm giác giống như là loại kia mắt lớn chừng mắt nhỏ cảm giác giống như xảy ra chuyện như vậy chu diễm cũng có chút không biết làm sao đi nói đến đến tột cùng sẽ là cái gì người đến sẽ là tại dạng này lúc gian tìm đến mình đây này dựa theo lấy thanh âm đến giải bày nói ngươi nếu là nói là cái gì cậu thả hán giống như cũng không thực tế chu diễm lô thay còn là bén mẹ r ứ t nghe thanh âm không phải là mấy cái kia tiểu ni tử chu diễm vừa định đốt lên đến cái gì thời điểm mình tâm tư lại là trong lúc nhất thời bị ngao nói cái không còn chút nào ra hỏa này thật sự chính là thật kỳ thật ha, ha. tiểu tử ngươi có thể à, làm cho các nàng đến chủ động tìm tới cửa ha h ạ ha ha ngao lúc này vỗ vỗ chu diễm nói cái gì cùng cái gì à ta tại đây chính là chuyện quan trọng nói rõ trước ngươi nhưng không nên nói bậy cái gì à ta thế nhưng là cũng không có làm gì sự tình hôm nay đột phá tình t trạng ta thế nhưng là đơn thuần không biết chu diễm lúc này giang tay ra nói lộ ra một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ thậm chí là có chút từ ý khuất dù sao chính là vừa đi vừa về cảm giác như vậy đi không thể chê à là như thế này nha nói như vậy sự tình hôm nay sợ là thật chính là có ý tứ nha tốt tốt ta không nói trước cái gì khác này rồi sự t ì n h đến cùng tính là thế nào tới ta hiện tại cũng không hỏi tới bất quá chúng ta tu luyện bị đánh gậy cái này ta cũng không nói về nói tóm lại hiện tại nên tới người muốn tới cho nên a ta cũng không thể lại tiếp tục mài hao tổn nữa quy c ủ cũ ta cũng phải tiên tránh một chút bất kể là cái gì người lúc này ngao đem lời đầu cái gì đã là nói rất rõ ràng quy luật rõ ràng chu diễm đương nhiên là rõ ràng lúc này ngao không tránh đi là không được vẫn là giống như trước đây không lấy bại lộ thân phận làm chủ hết thể đều là để cho an toàn giá hỏa này liền xem như tiếng van g biến mất bất quá trước mắt nhất cử nhất động đối với ngao tới nói còn có thể bí mật quan sát kỳ thật cho nên ngao biến mất cũng không có nghĩa là chính là để chu diễm một thân một mình người diện đúng xem thật kỹ một chút rốt cuộc là tình hình gì người t i ệ n thể trọng yếu chính là đem sự tình hiệu rõ ràng nếu không phải là chuyện trọng yếu gì tình trực tiếp chính là lệnh bội khách q u ấ y dày thời gian thật đúng là không nhịn được ngao đem lời nhi nói hết sức rõ ràng ngược lại là ngao như vậy đem chu diễm cho kinh động đây coi như là một chuyện gì nếu là người tới là cái cầu thả hán tử cái gì chu diễm cũng sẽ là dạng này không nói hai lời thế nhưng là thực tế cũng không phải là à chẳng lẽ là chu thủy vân thị nơi h thời gian ngao nghĩ như vậy nghĩ, chú Thủy vân sát xuất là lớn nhất. ấ xuất t Trị sát tưởng trung văn v đút v đút v đút. gian ngao Mộng NGN sao Vân lớn văn Con. n vậy V V V V dù Cờ là đút này l à tinh thành phía sau núi khoảng cách l ã n h địa nhà họ chu là nhất là tương cận huống hồ d ị vãng thời điểm tình trạng như vậy cũng có một hai về đi cho nên nói là là như là như thế này cũng tựu lại phù hợp nói qua bất quá nếu là bình thường cũng có chút nghi ngờ chu diễm chu diễm nghĩ nghĩ mình gần nhất cũng là cũng không có làm chuyện gì như đi cho nên có dạng này cơ sở chu thủy vân tỷ tỷ giống như cũng không có lý do gì tìm đến tìm mình đi chí ít chu diễm cảm thấy như vậy bất quá rất nhiều lúc thực tế thường thường chính là cùng hiện trạng sai lầm nhiều lắm cho nên không nhìn thấy rốt cuộc là ai thời điểm chu diễm cảm thấy cũng không cần vọng thêm kết luận cho thỏa đáng nhưng mà sau khi nói đến đây bỏ qua một bên chu thủy v â n tỉ tỉ mà nói lời nói như vậy còn có k h á c một loại khả năng chính là tô mộc tuyết cái này cũng là nói không cho phép thời điểm trước kia chu diễm đương nhiên nhớ kỹ nhất thanh nhị sở cái này mình trụ sở bí mật lúc trước vẫn là có mấy lần hướng tô mộc tuyết đề cập trôi qua cho nên trong đầu nên có cái gì chu diễm là so bất luận cái gì người đều biết bất quá về phần tô mộc tuyết chu gia tô gia chu gia t a m đại gia tộc từ trước đến nay đều không phải là cá mẹ một lứa nếu là không có chuyện quan trọng gì n g ư ơ i muốn tam đại gia tộc muốn có qua lại gì chỗ ở nói như vậy là gần như không có khả năng huống hổ tô ra khoảng cách chu ra nhưng là có một mảng lớn khoảng cách chỗ ở không có có chuyện gì tô m ộ c tuyết chính là như vậy không duyên cớ mà cho nên tới cơ hồ cũng là không thể nào đồng thời lần trước đi qua sau chu d i ệ m đã là rất dài lúc gian không có cùng tô m ộ c tuyết có cái gì khiếu lại cho nên khả năng này vẫn có chút bất quá nói đến nếu là đem hai cái này điểm đều cho loại bỏ lời nói như vậy rốt cuộc là người nào đâu chu diễm thiếu ra bất quá chu diễm còn muốn nhiều một chút suy tính một chút thời điểm có vẻ như lúc gian chính là không cho hắn dạng này một cái cơ hội đáp án chính là đã là hoàn mỹ đưa đến chu diễm mắt tới trước nguyên lai vậy mà tương thị thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi này hai tỷ muội bất quá chu diễm nhất thời gian có chút từ nghi ngờ hai cái này tỷ muội lúc này đi tới mình trụ sở bí mật này đến cùng xem như có gì muốn làm a bất quá chưa từng có bao lâu chu diễm lại là một lần nữa lắc đầu đi bởi vì nói đến đây coi như là một chuyện gì n h ư nha hai người bọn họ tiểu ni h tự làm sao biết mình trụ sở bí mật sự tình a cái này thật giống như có chút từ căn bản không nói được đi bí mật này thật chính là giống như là một cái bí mật tồn tại vậy huống hồ các nàng dạng này hai cái người giống như là bên ngoài người tồn tại vốn chính là thiên đàm tông tộc người biết chuyện này nhi tương đương chính là chu diễm bản thân mình việc tư đ ồ n g dạng đây không khỏi cũng quá không nói được đi các nàng tiểu nhi tử cũng không có đạo lý biết mình dạng này một cái tư ẩn bí mật ác kỳ thật bất quá các nàng là thế nào giải được mình t i ể u hội ở chỗ này địa phương đâu ai chu diễm ngươi đây là trong lúc các nàng còn không có đặc biệt chớ tới gần thời điểm chu diễm chính là bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý dung nhan thân thể đã c á c nàng tới như vậy mình ấn tượng đương nhiên vẫn là so ra hơn nhiều chú ý cái này phân t ứ c chu diễm vẫn phải có đặc biệt là mới tự thân mình đồng ra s á t chi pháp tu luyện một chút tới còn x u ấ t lại sưng đỏ cái này mình vẫn là phải đặc biệt chú ý chu diễm lập tức mặc tốt xiêm áo thời điểm chính là đem những này đều cho che đậy bất quá hạ diện chu diễm muốn xem vẫn là hai cái này tiểu ni h t ử đến cùng coi như là một bộ dáng thế nào có gì muốn làm a đây mới là mấu chốt ai là các người a từ trước đến nay chính là tao nhã lễ độ thiên dương nhi trả hỏi về sau chu diễm cũng là thuận thế đáp lại một cấp bậc lễ nghĩa đi qua đây cũng là cơ bản lễ nghi nha điểm ấy chu diễm lời còn rõ ràng nhất rõ ràng thiên dương nhi tương đối có lễ phép cái này chu diễm vẫn là hết sức rõ ràng bất quá nói đến đâu cái này thiên huyên nhi đâu chu diễm bất luận là dù sao trên giới nhìn nhau n à n g cái kia một bộ sụ mặt biểu lộ thần sắc căn bản không có chút nào thay đổi giống như là cả ngày có người bên trên nàng tiền tài cái loại cảm giác này bất quá cái này đây coi như là người này cá tính đem ngươi nếu là nói là dễ dàng cải biến một người đặc tính cái này cũng không phải cái chuyện dễ dàng gì điểm ấy là không có cái gì chỗ thương lượng chính là các nàng vừa mới đến một lần kia còn có một lần kia cùng thiên huyên nhi muốn gặp lần đầu chu diễm đương nhiên là hết sức nhất thanh nhị sở cô gái nhỏ này chỉ sợ d ị v ã n g đến bây giờ đều là như vậy một bộ dáng đi cho nên nói đối với dạng này người cải biến chính là càng thêm khó khăn bất quá dạng này chi tiết chu diễm từ trước đến nay đều không thèm để ý vẫn là như là ngao nói như vậy hai người các ngươi làm sao sẽ tới đến dạng này một cái trô khuất ta còn có chính là các ngươi tìm ta có chuyện gì như sao chu diễm cũng ngược lại là trực tiếp cơ hồ là đem nên muốn hỏi khuất một cái thì là hỏi thăm lần thật là không thể chê thằng đến hỏi lên tri hậu chu diễm mới là có chút hối h ậ n đem cùng hai người bọn họ người tương giao đàm chu diễm cảm thấy cũng không có thể dạng này tướng nói đi vẫn là quá qua loa q một chương hai trăm tám mươi cùng hội ha ha ha chu diễm thiếu ra thật đúng là nóng lòng đây vừa lên đến c ư như vậy hỏi a thật đúng là không có chút nào bận tâm chúng ta đây dừng a tại sao thời điểm thiên huyên nhi đối với chu diễm dạng này thẳng thắn lập tức chính là như vậy nói móc chu diễm một câu làm cho chu diễm kém chút lại là nỗ tức giận ra hỏa này thật là cùng thiên dương nhi so sánh nhất định chính là trên lệnh cách xa vạn g i m a hẳn là tự nói như thế nào đây gia hỏa này giống như mỗi mỗi một lần cùng mình gặp nhau thời điểm không làm khó dễ mình chu diễm cảm thấy nàng đều băn khoăn tựa như cũng may chu diễm sự nhẫn mại vẫn phải có dù sao dạng này một cái nữ hài tử ngươi nếu là quá mức so đo như vậy không khỏi cũng là quá không nói được cho nên chu diễm bóp bóp nắm tay vẫn là ẩn nhẫn đi qua dù sao đều là miệng lưỡi công phu cũng không cần quá quá nhiều t í n h t o á n đi ha ha n g u y ê n lai、like、là hai cái này tiểu nhi tự à, có thể à, huấn luyện lúc tu luyện khắc ngươi lại là đem các nàng cho gọi tới à, làm sao chẳng lẽ khác có tâm tư ngao thanh nhẫn là như vậy ma tính đồng thời thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi sau khi đến nga o bộ kia tính tỉnh lại là nhìn một cái không sót gì hiện hiện ra cho nên chu diễm cũng là cảm thấy đến vô cùng bất đắc gì a kỳ thật mỗi một lần ngao cũng là muốn như vậy đến hạ thật thật cái gì cái gì ta gọi tới a lời này nhân huynh cũng không thể nói lung tung a ta ở chỗ này thanh minh trước nói xong rồi ta nhưng là trừ cái kia mấy lần bên ngoài cùng các nàng về sau không có nửa điểm liên hệ chào hỏi còn nói ta gọi tới tại về sau cũng là chu diễm cùng ngao tại não hải tâm hải trong đó ngôn ngữ tranh đấu đối với thiên huyên nhi cùng thiên dương nhi các nàng là một cách tự nhiên cái gì đều là nghe người không thấy kỳ thật cho nên chu diễm bọn hắn cũng là không chỗ nào chiếu cố đến nói t h o á thích cũng là lẽ thường chi ở bất quá đây đều là một chút r ư ờ m g giả v ậ t vanh chi tiết quá mức để ý cũng không có cần thiết chẳng qua trước mắt tới nói chu diễm một cái nhất định phải phải biết chính là thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi làm sao hội bí mật phát hiện chính mình cái này địa phương nơi phát ra cái này chu diễm nhất định phải phải hiểu rõ tới ngươi nếu là nói một hồi hai hồi còn chưa tính nếu là thời gian lâu dài chu diễm cảm thấy cái này thế nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu ác kỳ thật bởi vì nói như thế nào đây vừa mới không phải chu diễm muốn nói chu diễm cảm thấy mới kém chút nhi chính là bại lộ ngao hạng này người bản thân liền là bí mật giống vậy tồn tại là vô luận như thế nào cũng không có thể làm tại nó thân phận bị phát hiện vừa vận t ạ i cũng là tay mắt lanh lẹ ngao trượt cũng coi như cấp tốc lại trên một điểm chu diễm cảm thấy hậu quả đều muốn thiết tưởng không chịu nổi liên quan tới phía sau núi la tinh thành bên này một khối chu diễm nghĩ nhiều nhất đương lại chính là để này nhi tự là thành vì mình trụ sở bí mật có thể biết đến người tự nhiên là càng ít càng tốt tới bất quá bây giờ ai huy nhi ta trước đó không phải đã nói rồi nha cùng đừng người thương lượng ngự khí không muốn như vậy sống chu diễm thiếu ra h u y ê n nhi mạo m ộ i l ô mãng tại này nhi ta còn là sự tỉnh tiên xin lỗi đã huyên nhi không nói vừa mới ngươi đặt câu hỏi như vậy chính là do ta đến giải đáp tốt thiên dương nhi ngừng một chút hơi nói ra vẫn là tiên cho chu d i ệ m thiếu ra một điểm nhi nhắc nhở đi ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì quên mất sự tình thiên huyên nhi bản thân nói trả lời tự thân vấn đề thế nhưng là cuối cùng là lại là không có còn muốn tại tự thân trả lời cái đó vấn đề nói mình quên đi cái gì này nhi liền có chút để chu d i ệ m nhất thời nửa hội nhi không biết làm sao này rốt cuộc là cái nào nhi cùng cái nào con a ừ các người nam người thật vẫn chính là cùng móng heo không có gì khác biệt đoạn trước lúc gian lời còn nói là rất đẹp này mới không qua bao lâu lúc gian chính là đem lời nhi ném đến lên chín tầng mây chi đi ha <cười> ha <cười> thật là ai huyên nhi ta vừa mới lời nói ngươi lại quên mặc dù thiên dương nhi trước đó là nhắc nhở thiên huyên nhi một chút bất quá thấy được thiên dương nhi buồn bực bộ dáng thiên huyên nhi lập tức chính là khí không đánh vừa ra tới lại là thành trước đó cái dáng vẻ kia khiến cho thiên dương nhi lại là không thể không dùng đặc thù nhắc nhở nhắc tới bày ra thiên dương nhi lập tức biết tỉ tỉ ta đây không phải là bởi vì cái này không nhớ lâu ra hỏa đột lại chính là không có khống chế lại nha thiên huyên nhi vớt vớt đầu nói xin lỗi chu diễm thiếu ra huyên nhi thường xuyên có bộ dáng như vậy bất quá nhìn ngươi mới vừa bộ dáng có lẽ thật là nghĩ không ra đi như vậy vẫn là để ta tới nói cho ngươi đi hì hì hì <cười> đ ổ i thiên dương nhi về sau nói chuyện có thể nói là lập tức chính là đổi một người tựa như mặc dù nói đến chu diễm vừa mới cũng là rất muốn biết cái gì cũng vô cùng nghĩ cần hồi đáp thiên dương nhi một ít gì bất quá các nàng đột nhiên nhảy ra sau đó lại là như thế đột phát k ỳ nhiên chất vấn chu diễm cũng có chút không biết làm sao đi chu diễm cũng muốn biết đây coi như là chuyện gì xảy ra đi bất quá ngẫm lại vẫn là thôi đi hai cái này tiểu nhi tử cứ như vậy nhìn c h ă m c h ă m vào mình mình kỳ thật cũng là nhất thời gian căn bản không nghĩ ra được cái gì đây mới là một cái vấn đề mấu chốt cho nên chu diễm tính toán một chút đi xem ra đáp án cái gì vẫn là cho các nàng nói ra chu diễm cảm thấy những thứ khác cái gì còn không cần nói chờ đợi hẳn là mới là lựa chọn tốt nhất đi các nàng có lẽ tâm tình khám ộ t chút cũng có thể nói ra được đi à ngươi thật sự chính là quý nhân hay quên chuyện đến cuối cùng còn muốn là chúng ta tới nói ha ha thiên huyên nhi càng về sau vẫn là phải như vậy không buông tha nói xem ra thiên dương nhi lời nói nhi đối với thiên huyên nhi tới nói giống như thật không có cái gì quá nhiều tác dụng đi đặc tính vẫn vẫn là cái dạng kia ai huyên nhi tốt tốt không nên ồn ào chúng ta hay là trực tiếp nói chu diễm thiếu gia tựu là chuyện lúc trước n h a mạnh năm hội chẳng lẽ quên đi thiên dương nhi hiện tại nói ra chu diễm lập tức chính là trong đầu vạch qua một đạo thiểm điện nhắc tới xem ra thật là nhớ lại nguyên lai chính là như vậy một chuyện chu diễm hiện tại rốt cục nhớ lại ước định trước đến chu diễm nhìn tới vẫn là khi đó nhiều lúc gian đều là đang chăm chú phương diện tu luyện sự tình đi cái này mới là mấu chốt nhân tố đi dẫn đến chính là chu diễm không sai biệt lắm đến trong lúc nhất thời nghị không ra cái chuyện này chu diễm thiếu ra nhớ lại a chu diễm trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người thiên dương nhi chính là như vậy phát hỏi một câu đến chu diễm cuối cùng là nhớ lại nhưng là giống như lại có chút có hắn cảm giấc đi ra tay a vê đ ố vê đ ố vê đốt cs hậu tám con làm sao chuyện này hôm nay cứ như vậy tới chưa làm sao trước n g ư ờ i đều không thế nào nhắc qua tới a hôm nay làm sao mới nói a ngao nhất trận đặt câu hỏi dù sao vật này đương nhiên cũng là ngao chú ý cho nên ngao mới hội là một bộ tương đối dáng vẻ lo lắng cái này cái này hay giống như là hôm nay chính là đi hẳn là đi này nha đều là trước kia thời điểm nhớ kỹ tu luyện quá nhiều thứ không có cách nào cái gì gọi là là hôm nay chính là a a ngươi cái này rốt cuộc là nhớ kỹ thứ gì à ai không quan trọng cũng may là người ta tự thân lên môn tới nhắc nhở ngươi xem ra vấn đề cũng không có gì đã tới như vậy liền lên a ngao lúc này nhắc nhở chu diễm đâu nói đến đương nhiên cũng là biết trước đó ngao đối với mình đề cập kế hoạch cái gì chính là cùng tại thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi các nàng kia cái gì chẳng qua là chu diễm thế nào cảm giác đến trong lúc mấu chốt lại là có chút tử là lạ đây này kế hoạch lúc trước chu diễm đương nhiên là ghi nhớ trong lòng chẳng qua là nói như thế nào chu diễm luôn luôn cảm thấy mình căn bản chính là không bỏ xuống được như vậy cả người đoạn đi đi theo này hai tỷ m ộ i khóc lóc văn bài hay là hoa ngôn xảo ngữ ngươi nếu là làm cho chỉ có một thiên dương nhi chu diễm cũng ngược lại là không quan trọng thế nhưng là cái này thiên huyên nhi nhưng là bây giờ lại là gặp phải đại sẽ làm trước bảo vật kỳ chân dị bảo cái gì chính là gần ngay trước mắt ngươi nếu là nói đi không đi nhất định chính là lưỡng bại câu thương đối với thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi ước định tự là căn bản không nói được còn có lãng phí chính là kỳ chân dị bảo đánh mất cho nên vô luận như thế nào thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi chị em gái mời hôm nay đối với chu diễm t ô i nói đương nhiên là không đi cũng phải đi đi cũng phải đi chu diễm không có, có bất kỳ lựa chọn nào cho nên này nha ngươi nhìn ta ta còn thực sự là quá mức dễ quên thiên dương nhi trước đó còn cùng ta nói thật có lỗi cái này ta cảm thấy hẳn là muốn trái ngược nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng mấy ngày nay đều là gia tộc tộc t r ư ớ c thử hội sự t ì n h cho nên một ít chuyện có đôi khi thật không nhớ nổi xin lỗi chu diễm lúc này ô m quyền đối với thiên dương nhi cùng thiên huyên nói đến kỳ thật biến tướng bên trên đương nhiên chính là đại biểu chu diễm đáp ứng ước định vẫn là kỳ chân dị bảo tràn ngập những yếu tố này những yếu tố này đại sung kích đều là đều đang chi phối lấy chú diễm chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là bảo vật sung kích dụ hoặc nói như vậy đã nhưng cái này t ộ c t r ư ớ c thử hội đều là đã tới như vậy đến lúc bảo vật sẽ là bộ dáng gì nhỉ đến lúc đó hội có cái gì chứ đây đều là muốn đến lúc đó cần công bố đáp án á kỳ thật ha ha ha tiểu tử ngươi đến mấu chốt còn đi nha ít nhất là chẳng phải là cái gì bút tích ta xem trọng ngươi、Úc. đợi hội nhi khẳng định hội có một ít độ tốt ngao lúc này nói như vậy nói tới ha ha những này là đáp ứng sự tình ta làm sao có thể khỏe ý tứ chối từ nha hồ đây sau đó chu diễm cũng là một tay dẫn linh thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi hai người bọn họ trực bộ hướng về phía trước chuẩn bị rời đi này nhi phía sau núi hướng la tinh thành đi vào mà lên ai dương nhi tiểu thư ngươi giống như vẫn không trả lời ta một việc gác kỳ thật các ngươi rốt cuộc là thế nào lại là biết ta ở chỗ này đâu chu diễm như vậy đặt câu hỏi đến cái này thế nhưng là chu diễm nhất muốn biết mà lại là muốn phải biết kì hì hì cái này đ ế n nha thế nhưng là một vị ngươi tướng quen biết người cáo chi t a úc chúng ta trước đó đi tìm quan à n g là nàng nói cho chúng ta biết hành t u n g của ngươi hành vi nếu là nói trong gia tộc đầu tìm không thấy ngươi nơi này tuyệt đối sẽ có thân ả n h của ngươi kì hì xem ra còn đúng là không sai đâu thiên dương nhi cười ngọt ngào cười nói tới quen biết chi người chu diễm lúc này trong đầu liên tiếp nghi ngờ cái này đến cùng tính là thế nào từ thuyết pháp à, là ai cáo chi bí mật của mình hành tung đâu chu diễm nhất thời gian rất muốn biết chẳng lẽ là kì hì không cần suy nghĩ chu diễm thiếu gia chính là của ngươi tỷ tỷ chu thủy vân chúng ta trước đó nghĩ muốn tìm ngươi đi phó ước thời điểm không gặp được thân ảnh của ngươi cho nên vừa vận đ ụ n g phải nàng là nàng đến nói cho chúng ta biết thì hì là một cái rất ôn nhu người đâu thiên dương nhi bộ dạng này nói chu diễm trong đầu nghi ngờ tảng đá cũng coi như là rơi xuống dây l á t gian có chút loại kia tra ra manh mối cảm giác không tưởng được nghiêm nghị là chu thủy vân tỷ tỷ nhắc tới cái này chu diễm vẫn là rất khiếp sợ kỳ thật nghĩ không r a cấp nàng sẽ ở như vậy một cái thời điểm đụng phải chu thủy vân tỷ tỷ nhắc tới cái này thật là là chúng ta giống như tại này nhi tìm được ngươi giống như là có chút chạm tới ngươi địa phương nào đồng dạng thế nào sao thiên dương nhi hỏi như vậy đến chu diễm mất tự nhiên nhất cử nhất động thần sắc vẫn là không chạy khỏi thiên dương nhi nhạy cảm ánh mắt ha ha này không có gì chủ yếu ta truy vấn ngọn g ư n kỳ thật ta cũng là bởi vì chính mình dù sao độc lai、like, độc vang thói qua nhà cho nên liền sẽ có điểm nhi dạng này là lạ tính tình đi bất quá ta vừa mới như vậy truy hỏi căn nguyên thế nhưng là không hề có ý gì khác các ngươi tuyệt đối không nên lầm hội chu diễm nói như vậy nói tới ha ha đây là tự nhiên chẳng qua là chu diễm thiếu ra vì cái gì sẽ ở này nhi tu luyện một chương hai trăm tám mươi mốt đem hắn ngoại trừ cái này nói tới nói lui hay là hỏi đến chu diễm không muốn trả lời đến vấn đề cái này thật sự chính là một cái rất mấu chốt vấn đề trí mạng a ngươi phải nói cái này trụ sở bí mật sự tình nhi chu diễm căn bản không muốn trả lời như vậy vấn đề này cũng giống như nhau không có gì cả hai khác biệt đối đãi cái kia đồ chơi nhi không thể nói liên quan tới cái này vấn đề tu luyện cũng là đương nhiên cũng là một chữ cũng không có thể nói dù sao các nàng có thể đến nơi đây chính là dính đến quá nhiều đồ vật liên quan tới đến ngao sự tình một tia một hào chu diễm đều là nhất định phải cực hạn làm được thủ khẩu như m ì n h mới đi liền xem như nói dối cũng là sẽ không t i ế c các nàng đã hỏi như vậy ngay cả có cái nhìn của các nàng kiến giải có lẽ tại mới vừa thời điểm t i ự u cho hai người bọn họ người thấy được một chút cái gì đi chu diễm điểm ấy cũng là thừa nhận mình vừa mới thừa dịp các nàng bên trên lúc tới chu diễm tự thân tay chân cũng không tính là rất nhanh chóng cho nên khó tránh khỏi để lọn chút gì đồ vật ra giống như cũng là có thể úc úc úc ngươi nói đúng cái này à nha liên quan tới cái này sao kỳ thật cũng không có gì chỉ là ta trước kia cũng là nói qua độc lai、like, độc vang đã quen cô độc hành h i ệ p nhà cùng tộc nhân tu luyện có đôi khi đều là không hợp nhau cho nên phần lớn lúc gian vẫn là lựa chọn một cái người tiến đi tu luyện đi chu d i ệ m gãi gãi cái h ó t nói đến cuối cùng trước mắt chu d i ệ m vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn nói dối dù sao hai cái này tiểu nhi từ nói nhiều rồi cùng mình cũng không có quá lớn quan hệ đi dù sao các nàng cũng không phải mình chu ra tộc người tùy tiện tìm cái lý do qua loa quá khứ cũng sao cũng được liền xem như các nàng thẩm tra truy cứu cũng không có quá lớn quan hệ đúng rồi còn có người vừa mới người trên lưng đỏ tổn thương là chuyện gì xảy ra à là tại tu luyện ở trong vô ý thụ thương sao chu diễm vốn cho rằng các nàng hai cái này người tùy tiện hỏi một chút sau đó mình qua loa cho xong chuyện một chút liền đi qua nhưng không nghĩ tới giống như sự tình còn không có đơn giản như vậy quả nhiên qua một chút vứt đi cái kia thiên dương nhi lại là hỏi đến vấn đề này chu diễm giờ này k h ắ c này hung hăng méo méo tay mình quyền quả nhiên động tác của mình còn chưa đủ nhanh nhẹn chính là bị các nàng cho phát giác được hẳn là thấy được một bộ phận bộ dạng này đi tính toán trước đó tìm lý do nói dối lúc này vẫn phải là muốn biên một đoạn văn đến thật là chu diễm từ trước đến nay là một cái không thế nào thích tận lực nói láo người bất quá có đôi khi bất đắc dĩ bị buộc bất đắc dĩ cũng là không có biện pháp lúc này vẫn phải là muốn biên a chu diễm con n g ư ơ i đảo một vòng vẫn là muốn cái mượn mà một điểm nhi thuyết pháp tới đối phó nàng một chút n ó n đi đặc biệt là thiên huyên nhi vừa mới chu diễm mình trong biên chế nói nhi thời điểm ánh mắt của nàng chu diễm t i ể u chú ý tới dị thường có chút t ử sắc bén giống như chính là theo dõi mình đồng dạng đi h ạ c hạc, ngươi nói cái này à kỳ thật cũng không có cái gì đi chắc hẳn các ngươi đều hẳn là rõ ràng kỹ quyết nha đều là kỹ quyết vấn đề gần nhất cũng là vì tộc trước thử sẽ sự tỉnh thao t h á i tâm còn nữa nha cái này ký quyết có chút nhi khó giải quyết cho nên rơi xuống một điểm hơi nhỏ tổn thương cũng là không thể tránh được chu diễm lấy ngây thơ khả cúc tiếu dung đáp lại các nàng nói qua đến tiểu hướng về phía chu diễm dạng này một phó biểu tình vẻ mặt như vậy gọi người không tin đều không thể nào nguyên lai là như vậy à, như vậy nhưng phải phải cẩn thận một chút con a chu diễm thiếu ra ký quyết loại vật này có một ít tính nguy hiểm bản thân liền là rất lớn cho nên chu diễm thiếu ra lúc huấn luyện nhất định phải lo lắng úp có lúc tu tập không đến trả đi bất quá rơi xuống bệnh căn nhưng sẽ không tốt thiên dương nhi nói như thế kỳ thật cũng coi là thiện ý nhắc nhở a kỳ thật ký quyết tính nguy hiểm có một cái gì khác còn không cần nói tựu i trước mắt mà t ớ i nói chu diễm cảm thấy tựu i rất nguy hiểm cái này cái gọi là mình đồng ra s á t chi pháp chu diễm cho rằng tại này nhi bên trong nếu là huấn luyện hơi không cẩn thận thực sự đoán chừng sẽ trở thành thiên dương nhi nói như vậy à hả chu diễm mình nói gì vậy nhi chu diễm trong đầu rõ ràng nhất mặc dù mình tại nói qua hoang ngôn thiên dương nhi đối với mình là phụ họa theo đôi bất quá thiên huyên nhi ánh mắt khác thường vẫn luôn là để chu diễm rất không thoải mái cô gái nhỏ này thật chẳng lẽ có thể nhìn thấu nhìn ra manh mối gì úc đúng chuyện của ta nhi không tính là gì chuyện ở chỗ này ta còn phải cho các ngươi nói tiếng xin lỗi đâu chu diễm lúc này vỗ tay một cái nói đến chu diễm vừa nói như vậy ngược lại để thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi các nàng nhất thời gian chính là p h ụ chu diễm hoàn toàn nói như vậy hẳn là muốn bắt đầu nói từ đâu á kỳ thật chu diễm thiếu ra ngươi đây là kỳ hì khả năng có thể đột nhiên có chút nhi mạng muội trước đó các ngươi quyết đấu ta khi đó nhìn rồi khi đó ta cũng là tại chỗ là một trận rất thú vị quyết đấu a bất quá ta vẫn còn muốn cho chúng ta chu i a tộc người l ô mãng làm nói xin lỗi chu diễm lúc này nói đến kỳ thật cái này chuyện trước đó chu diễm liền muốn nói chu diễm lúc này cũng cảm thấy đúng là có thể rất tốt c h u y ể n gì chú ý của các năng lực trên thực tế chính là chuyển đổi đề tài hi hi hi n g u y ê n lai、like、chu diễm thiếu gia là chỉ cái này à ta còn tưởng rằng là gì đây chu diễm thiếu gia đây coi như là quan tâm chúng ta nha thật thú vị một cái người đâu thiên dương nhi cười một cái nói bất quá ngay tại thiên dương nhi nói xong phía sau cái gì cái gì ngươi cũng không nên đem chúng ta cùng mấy tên kia đánh đồng đến t ự ử bọn hắn bọn hắn là không có khả năng chiến thắng chúng ta có thể cho nên nói những lời này căn bản chính là nói nhảm chu diễm vừa mới nói như vậy thời điểm giống như chính là chạm tới thiên huyên nhi nơi nào ranh giới cuối cùng vậy một chút lại là nỗ tức giận Ai, huyên nhi ngươi thật là vô luận chu diễm nói thế nào hắn cũng là cùng chuyện này nhi không có quan hệ nhà nói thật chu diễm thiếu gia vẫn là cảm ơn ngươi quan tâm nếu như về sau có cơ hội chúng ta cũng có thể luận bàn một chút chu diễm thiếu gia kỳ hỉ thiên dương nhi nói như vậy đến ngược lại để chu diễm hổ khu chấn động đi đây cũng là các nàng một cái khiêu chiến đi chu diễm cảm thấy dạng này khiêu chiến trước mắt vẫn là một tờ lời nói xung ô dù sao đối với mình vẫn là quá xa vời chu diễm cũng cảm thấy vậy đùa dẫn đi kỳ hỉ các ngươi dạng này vẫn là quá mức coi trọng ta ta hiện tại còn chưa đủ để thành vì đối thủ của các ngươi nếu là về sau có cơ hội ta nghĩ cái này khẳng định sẽ là một trận rất thú vị quyết đấu đi ha ha chu diễm nói như vậy đạo cũng coi là biến hình tiếp nhận ứng t h ừ a cái này quyết đấu mọi a bất quá chu diễm nếu là giao đấu hai cái này tiểu nhi tử lợi nói nói thật ra đương nhiên đường phải đi còn rất dài đây là nhất định quy luật không phải nhất thời gian nói tính toán Úc, vậy mà nhìn không ra n g ư ờ i cái tên này rất có dũng khí đến n h a có can đảm một hơi tiếp nhận dạng này khiêu chiến thiên huyên nhi như vậy đối với chu diễm nói nhìn xem ngựa khí tới nói chính là tương đối có chút nhi miệt thị mùi vị loại kia đi đây cũng là bình thường đây cũng là thiên bản đại lục quy củ chuẩn tắc trở lên đầu miệt thị phía giới đây là tất nhiên xem như nhược nhục cường thực một cái khác phương diện thể hiện đi mắt chó coi thường người khác võ tinh tại phía trên t i ể u ngạo nhìn hạ võ linh vẫn là tu luyện giả kỳ thật cũng không đơn giản nói tại phía trước thiên huyên nhi r ứ t bỏ hắn tới nói vẫn là hội rất nhiều người đều có thể như vậy chính là nhìn hơn một cái số vẫn là số ít tám chín thành người là tuyệt đối mà ngươi nếu là nói không phải ở nơi này phương diện người ngoại lệ nhân n g a o hẳn là liền xem như một cái ngoại lệ hắn chính là cái gọi là trong đó một hai thành trong đó người đi hi hi hi huyên nhi cô nương ngươi đây chính là lời ấy sai rồi ta cũng không phải giống là trước kia cùng các ngươi đấu hai tên kia tin tưởng đến lúc đó đối với chúng ta mà nói sẽ là một trận rất thú vị với đấu chu diễm hai ngón tay đầu cùng nhau hướng về phía trước nói tiếu dung nhìn xem vô cùng ánh nắng ấm áp thiên dương nhi nhìn một chút nụ cười này cũng là lộ ra một bộ nụ cười nhàn nhạt tới giá hỏa này còn thật thú vị đâu thiên dương nhi t h ả n n như h i ê nói n nhưng là thanh â m lại là rất nhỏ bé đoán chừng chu diễm hẳn không có nghe được đi b ả t lệ tiểu thuyết vê đốt vê đốt vê đốt vê đốt con chật chật đúng là không biết trời cao đất rộng a đồng thời bị chu diễm bộ dạng này lời nói tiếu dung lây còn có một bên thiên huyên nhi nếu là lúc trước chu tinh còn có chu nguyện bọn hắn thiên huyên nhi đoán chừng lại sẽ là không thu lại được bất quá lần này đồng dạng là đối mặt chu gia tộc người chu diễm lại là sẽ không úc đúng các ngươi nhìn phía trước cái này thế nhưng là chúng ta la tinh thành bên này đặc thù sản phẩm chắc hẳn tại các ngươi thiên đảm t ô n g tộc đô thành bên、ừ. kia hẳn là không có đi ta cho các ngươi làm mấy cái nếm thử vừa nói chu diễm chính là nhảy lên trước đương nhiên chu diễm trước đó nói là chỉ tại này nhi la tinh thành phía sau núi hiện tại chu diễm còn có thiên huyên nhi thiên dương nhi các nàng ánh mắt ngay phía trước cách đó không xa một chỗ đỏ tía đậm đà chặt cây bên trên diện kết đều là đủ mọi màu sắc thanh lương quả loại trái này không có cố định vùng trồng phương thức từ trước đến nay sẽ chỉ ở g i ã ngoại địa phương khắp nơi có thể thấy được mà lại trưởng thành kết quả lúc gian cũng không xác định nhưng là bọn chúng chua ngọt ngon miệng tuyệt đối là nhất lưu cho nên trước đó chu diễm cũng là tràn đầy tự tin nói tại thiên dương nhi các nàng khả năng không có ăn được thứ này cái này chu gia tộc người ngươi cảm thấy thế nào thiên chân mô tả ngoại trừ cái này ta giống như không nghĩ ra được cái gì những thứ khác hình dung h ắ n tử nếu là nói nhiều một chút lời nói ta cảm thấy hắn là một người thú vị đâu úc là như thế này nha như vậy hai ngày trước tỷ tỷ nói những lời kia cũng không phải thiểu thiên huyên nhi lúc này một cách tinh quái nói một câu ngươi tiểu gia hỏa này đang thử thăm dò ta nhìn ta không h ả o h ả o giáo hơn ngươi nói qua thiên dương nhi nhẹ nhàng gõ xuống thiên huyên nhi đầu kỳ hỉ tỷ tỉ tóm lại ta cái này người ngươi là rõ ràng ta nói ra từ trước đến nay không có cái gì thay đổi có chút người ta nói không bông tha thì là không thể vào đủ bỏ qua về phần hắn à tạm thời có thể gạt ra bên ngoài đi bất quá cũng chỉ, chỉ có h ỉ c hắn đi thiên dương nhi vừa nói tiện tay dùng sức hái được một mảnh nhi cành lá ai tiểu tử ngươi nghe ta nói bỏ qua một bên như vậy trọng yếu biết bao lúc gian ta cũng không phải để ngươi đến cùng mấy cái k i a tiểu nhi tử du sơn n g m n thủy chính sự quan trọng hơn tranh thủ thời gian làm chính sự ai nha ngươi gấp cái gì ta đương nhiên biết đến chẳng qua là bây giờ còn chưa phải lúc sơn cũng còn không có giới gì nói chuyện gì manh nam hội ngươi phải nói ta không để ý tới các nàng với ta mà nói đương nhiên cũng tựu mới bỏ công sức chuyện chu diễm một biên nhi dùng cây gô đánh rất mấy cái thanh lương quả thiên dương nhi còn có thiên huyên nhi các nàng đi ở phía sau bất quá liền xem như các nàng cùng bước tới trước chu diễm cùng ngao đối thoại đối với các nàng tới nói cũng không có quá lớn quan hệ dù sao những ngày từ trước đến nay đều là tại chu diễm cùng ngao tâm h ả i ở trong tiến hành song thành được thôi được thôi chỉ cần tiểu tử ngươi có thể cho ta n ắ m chắc dễ chia t ấ t là được rồi không muốn mải mòn quá nhiều lúc gian là được rồi nói qua ngao câu nói này xong về sau chính là không có những thứ khác đến tiếp sau thanh âm nhưng mà chu diễm tiếp tục đánh mấy cái thanh lương quả cũng là chuẩn bị thu tay lại bởi vì cũng đủ rồi nhưng là đối với ngao nói những cái kia chu diễm tự nhiên trong đầu có hạn về phần đến lúc đó thế nào đi d ẫ m đẹp đi chu diễm cảm thấy vẫn là phải lấy hành sự tùy theo hoàn cảnh tùy cơ ứng biến làm chủ là được rồi Úc, chút cái chính cái các có cái cũng thích cái có cố ráng. gọi giống Đi thiên nhi nói, giống ngoài diện bởi sinh này thanh lương nha, nhìn như ăn ngon rắn dương nhìn hương phần như nàng không nếm đến Đúng này bình thường nhất, bên nhưng này nhỏ không định là là vào là là vậy, thật thế ít gặp, rất một một mặt ta rất qua quả quả vì vẻ. bộ、dáng. sẽ không phải là độc quả chết đi thử h ử huyên nhi nói cái gì đó huyên nhi cô nương nhìn xem đến có chút nhi sợ đâu như vậy ta tiên tới một cái người liền biết có hay không độc nói qua chu diễm chính là một ngụm đối miệng nhét một quả đi q u y một chương hai trăm tám mươi hai không nên d ạ n g này thứ thấy được chu diễm như thế sống sờ sờ nuốt mất một cái thanh lương quả liều chi về sau thiên huyên nhi tùy ý thở dài một tiếng xem ra còn thật không có vấn đề gì đi nói trắng ra điểm nhi thiên huyên nhi dạng này có chút nhi trứng gà trong trọn xương h ư ơ ị bất quá nói trắng ra là tâm phỏng bị người không thể không từ nơi này điểm xuất phát tới nói cũng không có gì sai hi hi hi với chu diễm thiếu gia thanh Nhi là a lương quả còn thực là không tội đâu tại chúng ta tới nói tại tổng tộc bên trong từ trước đến nay đều không có ăn được vật như vậy đâu cảm ơn ngươi chu diễm thiếu gia ha ha ha không có gì đây cũng không phải là chúng ta thuận đường một chút sơn nó tại trước mắt ta cũng là đúng là nhìn đến cho nên chu diễm sở lên phía sau tóc cười một cái nói đến nụ cười hương vị vẫn cùng trước kia không có thay đổi gì t r ê n l ệ n h chỉ cần ngươi cái tên này không lòng dạ khó lường chúng ta cũng không hội đối với ngươi như vậy chẳng qua trước mắt xem ra cũng không t ệ lắm nga ô ho ho ho ha ha huyên nhi ngươi đây đều là thứ mấy cái quả rồi thiên dương nhi nhấp miệng miệng cười một cái nói mắt thấy thiên huyên nhi là như vậy đang nói chu diễm thế nhưng là trong tay bên thanh lương quả thế nhưng là ngừng cũng không có rừng xuống cho nên thiên dương nhi mới sẽ là như thế cởi một cái nói thiên huyên nhi tới Ô. nói qua về sau thiên huyên nhi cũng là nhìn hơi thu liễm một chút dù sao bị đừng người nói này nói kia cảm giác thật là quá không tốt kỳ thật thiên huyên nhi thế nhưng là rất đáng ghét cảm giác như vậy huyên nhi cô nương như là thích như vậy về sau ta vẫn là có thể chuẩn bị cho ngươi đến chút hỉ hỉ chu diễm cởi một cái nói không cần tự như vậy thì tốt nói qua thiên huyên nhi đem sau cùng một cái thanh lương quả ăn hết thời điểm thiên huyên nhi cũng coi là dừng lại bất quá chu diễm thiếu ra kỳ thật ta ta hay là muốn biết biết đối với người mà nói vì tu luyện cái gì chính là giống như là thoát ly tộc nhân cái loại cảm giác này đâu này từ trước đến nay không giống như là một cái tông tộc hay là một cái gia tộc tộc nhân phương thức tu luyện à. thiên dương nhi cùng chu diễm một biên nhi đi tới bất quá chu diễm vốn cho rằng hoang nôn trước kia chính là một chút liền có thể chi chịu được được thế nhưng là không nghĩ tới đến phía sau này thiên dương nhi vẫn là như vậy tới hỏi mình một tay hoàn toàn chính xác ngươi phải nói chu diễm phương này diện tương đối khả nghi cái này là khẳng định bởi vì vô luận là bên trên xuống tới nhìn căn bản cũng không giống như là một đại gia tộc viên tu luyện tác phong một cái ẩn nấp ở loại địa phương này bất quá đã thiên dương nhi đã lại là như vậy hỏi như vậy chu diễm đương nhiên lại là cần phải nghĩ biện pháp đến trả lời ha ha vì cái gì đột nhiên lại là hỏi như thế bất quá ngươi đã còn không rõ lắm như vậy ta liền đến nói rõ ràng đi lần này ta hội kỹ càng rõ ràng một chút đối với lúc này chu diễm sớm chính là nghĩ rất rõ ràng kỳ thật nói đến về phần phương này diện nha nói đơn giản một chút nhi đến hay là bởi vì thực lực của ta vấn đề đi chu diễm nói vấn đề thực tế thiên dương nhi có chút nhi làm không rõ ràng này nhi trong đó hẳn là muốn nói như thế nào chẳng lẽ lại thật chính là cái này chu diễm chính là cùng đ ừ n g người cùng so sánh nói chính là kỳ quái một điểm nhi nha chu diễm không nói rõ thiên dương nhi cũng là chỉ có thể cho rằng như vậy đúng kỳ thật nhắc tới cũng là xấu hổ ả m thể nha chuyện này ta cảm thấy cũng không cần thiết giấu dếm trước đó ngươi cũng là biết ta chút ả m thể quay phá thực lực là không thể nào cùng tộc mọi người vẫn duy trì tại một cái thống nhất đường thẳng song song lên cho nên nói nhiều hơn chính là lộ ra ta chỉ là có chút nhi không hợp nhau cảm giác cho nên đi đây cũng là ta mở ra lối riêng đi từ ta suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau ta vẫn đến nơi này tu luyện vô luận là lên cao nhanh chóng vẫn là thành bại hay không ta đều không hối hận bởi vì cái này chính là con đường của ta chu diễm một hơi nói xuống xem như hiện thực ra một cái một loại cách nói khác cũng chỉ là bỏ qua một bên ngao nhân vật này bất quá chu diễm cảm thấy cùng vốn là ý nghĩa tranh lệch còn chưa lớn nhưng là những này chính là chu diễm muốn biểu đạt ra đi ý tứ không có khác biệt chẳng qua là đổi loại thuyết pháp phương thức mà thôi thôi bất quá nói như vậy đến cùng cũng là tốt bởi vì tốt như vậy xấu thật là đem ngao cái kia tiết mục ngắn tình hình thực tế cho hoàn toàn duy che lại chỉ cần có thể làm được điều này chu diễm cảm giác đến tự nhiên mà vậy chính là đủ rồi ai vậy mà hội là như vậy một nguyên nhân không tệ lắm ngươi tiểu tử này vậy mà nhìn không ra xem ra ngươi đây coi như là trong mắt ta ít có ảm thể kiên trì người tu luyện trước kia thời điểm tại chúng ta thiên đảm tông tộc cùng loại với ngươi dạng này người cũng không dưới số ít chẳng qua là đến cuối cùng ha ha chỉ hy vọng ngươi thật sự có thể án lấy con đường của mình đi xuống đi thiên dương nhi nhất thời gian cũng không trả lời đối với chu diễm tình huống như vậy mình cũng không phải lần đầu biết nhưng là đối với thiên huyên nhi tới nói chính là có khác biệt lớn mình còn thật sự là lần đầu nghe nói chu diễm tương đối thực tế nội tại phương diện đi chu diễm vốn cho rằng g i a hỏa này nghe nói lại là muốn ác ý hãm hại mình nghĩ không ra nói còn có thể thật là một người rất có ý tứ đâu thiên dương nhi mí môi một cái ba hơi hơi cười một cái nói đương nhiên chỉ cũng chính là chu diễm khiêu chiến quyết đấu loại chuyện này về sau khả năng thật hội nói không chính xác đến đâu tốt tốt chúng ta cũng không cần bút tích ta sự tỉnh quân q u y ế t m á n h nam hội một khi là bắt đầu hiện tại như vậy kỳ chân dị bảo hiện lên tuyệt đối là nhanh chóng cho nên chúng ta cũng là muốn bước nhanh hơn mới được à chu diêm nói làm ra vẻ rất là háo hức không chỉ có là vì mình cũng là vì hai người bọn họ đi bà a đọc lưới v ê đ u t v ê đ u t verus a a a dạo con các nàng lời khi trước hội cùng mình đề cập m á n h nam hội nhiều kỳ thật cũng là vì mục đích giống nhau điểm xuất phát mới hội đi như vậy cho nên nhiều một chút nhi lãng phí lúc gian đều là cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội cho nên loại tình huống này muốn ngăn chặn ngoại trừ bước nhanh hơn không có cái gì phương pháp khác vì cái gì tại sao sẽ như vậy các ngươi làm như vậy không phải liền là đem đ ừ n g người cho ép vào t u y ệ t lộ có cần phải vì dạng này một chuyện nhỏ đại đề tiểu tố sao chu thủy vân giận dữ hết tới đại đề tiểu tố tiểu vân ngươi cái này cần phải đem lời nhi cho nói rõ ràng đến đây cũng là chuyện nhỏ n h a nếu như này là chuyện nhỏ như vậy ta cũng liền không như vậy truy cứu cái này nhưng là chính hắn tự tìm không có quy củ sao thành được vương tròn như là chuyện như vậy chúng ta tùy ý nhân lượng như vậy toàn bộ chu gia còn có quy củ dạng này thuyết pháp m à a a thiên dương nhi tiếng giống giận dữ nhi mặc dù là rất lớn bất quá chu hỏa nguyên nghiêm túc thanh âm nhi cũng không tiểu nhân trực tiếp chính là đem chu thủy vân cho bác bỏ không hề có lực h o à n thủ thế nhưng là chu thủy vân tiểu thư a nơi này không phải ta lắm miệng a chu diễm sai lầm khuyết điểm cái này cũng là ta trước đó tận mắt nhìn trong mắt cho nên ta cảm thấy chu hỏa nguyên trưởng lao thuyết pháp là không có vấn đề gì cho nên đi ngâm miệng quản sự một câu giống như thật t i c u là trở thành dư thừa một câu nói chu thủy vân gầm t h é t trực tiếp chính là bắt hắn cho đánh ngã xuống đất phía sau cái này tu luyện đường quản sự cũng là không dám lắm một nữa một câu nói đủ rồi thủy vân ngươi này tính là gì vô luận là quản sự thế nào hắn nhưng là trường bối của các ngươi đã tại chu g i a hắn là trường bối của n g ư ơ i ngươi tự phải tôn trọng hắn ngươi mới vừa lời nói quá mức dã man vô lý ngươi hôm nay nhất định phải cùng quản sự làm cái thuyết pháp xin lỗi lần này cực lớn phẫn nộ giống như lại là làm cái chuyển hóa lại là biến đến chu hỏa nguyên trên người Tù chu ụ c c thủy vân xiết quả đấm giống như căn bản chính là không nhịn nổi bất quá mình muốn buộc phát cái gì nhưng là cơ t r í của mình cũng may là mãnh liệt khắc chế mình đem mình cái tia cổ kính cho thu lại bởi vì chu thủy vân biết lúc này mình càng thêm cần lý trí xúc động mới sẽ là lầm đại sự quản sự trường lão xin lỗi vừa Vân vọng mới coi ngài đại Thủy chút tiểu nhì khích, hy nhân không chấp tiểu nhân. nôn ngữ quá lúc này chu thủy vân xong xoay người đối ngồi ở một bên quản sự nói nói tới mà chu hỏa nguyên cũng là không nhanh không chậm nhấp một ngụm t r à đến tiếp lấy nói ra thủy vân à, không phải ta nói ngươi trong lòng ngươi cúi đầu pháp ta là rõ ràng nhất vì tộc người đồng bào suy nghĩ đây là chuyện tốt bất quá tại chúng ta quy luật rõ ràng chu ra bất cứ chuyện gì cũng phải cần từ điều lệ trên chế độ đi khảo lượng ta cũng không phải là một cái không thông tình đạt lý người nhưng là tiên tổ ở trên quy củ chiếu ứng ta ta không phải là không được dẫn đầu phá làm hư quy củ. cho nên liên quan tới ngươi vừa mới đề nghị chu diễm sự tình như vậy ngừng lại mà lại không có thương lượng kỳ hạn không có đến thời điểm chu diễm không cho phép tiến vào tu luyện đường nửa bước chu hỏa nguyên ra sức nói như vậy một câu về sau nhìn thật không có nửa phần chỗ thương lượng ta biết bất quá về sau nói đến chu thủy vân cũng coi là một biết điều người biết không có khả năng chính là trực tiếp vung tay h á o rời đi không có nửa phần nghị phải nói chu hỏa nguyên quật cường tính tình chu thủy vân mình cũng là rõ ràng hắn đều là nói như vậy như vậy mình đương nhiên là không có cái gì có thể có thể cùng hắn trả giá được sống cho nên có thể đủ mình đi nghĩ biện pháp cái này mới là trọng yếu nhất quản sự tiên sinh như vậy sự tình phía sau chính là nhờ ngươi trước đó nếu là không có các ngươi lớn tiếng cãi lộn đề cập ta còn không biết như thế cái chuyện nguy hiểm tóm lại quy củ bộ dáng thế nào ngươi t h ị u làm sao đi làm a là được rồi đúng vậy chu hỏa nguyên trường lão tại hạ tự có chừng mực quy củ là d ặ n gì ta thiệu hội dựa theo quy củ phương thức xử lý quản sự bảo sao làm vậy nói lúc này chu thủy v â n đã là rời đi một mảng lớn bất quá ở ngoài cửa nhiều ít vẫn là có thể nghe thấy một điểm như đi đi hô hô nguyên lai、like、đều là cá mẹ một lứa a ta cùng kẻ như vậy lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi có cần phải như vậy chu thủy vân dùng nắm tay nhỏ đấm đấm mình đau lòng nói đương nhiên dạng này nơi này đau lòng cũng là vì chu diễm nghĩ không ra tại mình như thế không thèm để ý thời điểm vậy mà t i ể u sẽ xảy ra chuyện như thế đến thật là không nghĩ tới đến tu luyện đường đã là cấm chỉ chu diễm xuất nhập t i ể u chỉ là vì như vậy một chút chu thủy vân chính là đã là cảm thấy đầy đủ trí mạng bởi vì vì vốn là nói chu diễm chính là tiên thiên ảm người yếu thế bản thân có thể tu luyện đường trợ cấp đây là không thể tốt hơn nữa nhưng là bây giờ chính là như vậy bị bày một đ ư ờ n g tới bây giờ chu thủy vân đã là đứng ngồi không yên bất quá chu thủy vân thế nhưng là không cam tâm dạng này kỳ thật chu thủy vân nói đến vẫn là mình phát giác chi c h ậ m lúc này mới là phát hiện dạng này dị thưởng chu diễm kỳ thật tại mấy ngày nay như vậy không thường xuyên xuất hiện chu thủy vân b ả n đến chính mình hẳn là cũng muốn chú ý tới thế nhưng là không nghĩ tới coi mình chú ý tới thời điểm lúc gian đều là không sai biệt lắm trôi qua hơn phân nước cắt thật là thật sự là quá đáng tiếc một sự kiện khác xấu một phương diện xuất hiện thời điểm không phải là dạng này tiếp hận chu thủy vân ở trong lòng đầu cũng là âm thầm nghĩ đến dạng này tiếp tục tính sự tình chu thủy vân là nghĩ kỹ nhất định phải cho chu diễm nghĩ ra được khác một cái biện pháp con đường đến mới đi không phải đến lúc tộc trước thử sẽ đối với tại chu diễm tới nói đoán chừng thì thật là cái kia Quy một chương 283, trọng yếu người. Thời gian trôi qua thật lâu, Chu nuốt chặt nắm chặt nắm khẩu quả Thủy tay, này nay Thủy chuyện này chương chặt chặt căn thực có Chu được Thời thật thật không thật không khí người. trọng gian Vân vẫn nắm nắm đúng bản không nghĩ đến, đến Vân mình trôi trôi đến, bởi là là vì vì là là đấm hôm mới xem mình mức đi, căn tới hiểu quá đầu khổ không thể cứ như vậy để tiểu d i ễ m như vậy hoang phế mài mòn lúc gian xuống dưới liền xem như vẹn vẹn chỉ còn lại một chút điểm lúc gian làm đánh cược lần cuối cũng là rất cần phải có bọn hắn không cho tại đường sống như vậy chính là do ta đến từ người nghĩ biện pháp đi chu thủy vân lông mày khóa một cái ra sức vây vây tay về sau t i ể u phẫn nộ rời đi đi c h ắ c không được đằng trước thời điểm nhìn thấy chu diễm gia hỏa này luôn luôn âm thầm mà lại gần nhất nhìn thấy hắn số lần cũng là thiếu đi ngay từ đầu chu thủy vân vốn cho rằng còn không có gì cũng có thời điểm chu ra bên trong một chút phổ t h ư n g vặt v á n đầu lưỡi mới là để cho mình bắt được dạng này bén ngậy tin tức ngay lúc đó chu thủy vân chính mình cũng phủ một chút bất quá vấn đề như là đã là xảy ra như vậy hối tiếc không kịp hẳn là t i u không có có chỗ lợi gì thà không bằng phải làm vẫn là đi thật tốt nghĩ một chút biện pháp cái này mới là chính đạo hiện tại trước mắt mà nói đối với chu diễm vấn đề lớn nhất kỳ thật vẫn là thể chế này vấn đề còn có võ khí yếu vấn đề nhưng là vấn đề của phương diện này cũng có thể có biện pháp giải quyết hẳn là nói đối với la tinh thành mà nói tới nói một chút so sánh đại trình độ tụ tập từ trước đến nay cũng sẽ là tại này nhi cái địa phương chưa hề không có thay đổi kỳ thật cũng chính là lần trước thời điểm chu diễm tướng hẹn h ộ i tô m ộ c t u y ế t làm cho đi tới nơi này bình thường không có cùng loại với mánh nam hội dạng này tập hội thời điểm bình thường gian đều là cho người vui lùa vui lùa nhi đi cái này cũng là không sai dù sao lần trước chu diễm cùng tô m ộ c t u y ế t chính là ở chỗ này vui lùa một vòng lớn mặc dù cuối cùng có chút nhi khúc nhạc dạo ngắn đúc thành tan dã trong không vui bất quá cái này cũng không phải là bởi vì chu diễm nguyên nhân mới hội là như vậy đều là cái kia đáng chết tố vị cho nên chu diễm cũng là nghĩ tốt đã c ố nguyên dịch thể đều là đã là trai thứ nhất đều không còn chút nào như vậy tự thân cơ hội tự nhiên mà vậy cũng là tới đoạt tới tay vật liệu về sau chiếu vào trước đó tự thân cùng ngao làm cho mưu đồ kế hoạch đi tiến đi đem từ tô một tuyết cái k i a nhi mượn tới tiền nhi chiếm được t i ể u không có vấn đề gì về phần xuất thủ chu diễm cảm thấy có la tinh thành chỗ ở này thương hội cũng không thành vấn đề gì x ư ớ n g hồ bên trong còn có một mình như vậy tướng quen biết người chắc hẳn đến lúc đó xuất thủ hẳn là cũng không hội như vậy không dễ dàng ai chu diễm thiếu ra đây là còn đứng đó làm gì đâu vừa mới thời điểm ngươi thế nhưng là thiên hô vạn h o n a Làm này sao địa đến nơi này địa phương chu ũ n g đã là ở trước mắt, c í n như thế do dự rồi. Thiên Dương Nhi lúc này hỏi như vậy đến, h thế hỏi hỏi thực là lúc rất tế, bất do dự dù rồi. mặc vậy q á vẫn là không nhìn là thấy Chu diễm nội tâm trong đầu đêm. Không có nghĩ tới tâm đêm. đầu có lúc à mà này cái cũng có Chu kia tiểu Nhi vậy mà cũng sẽ có dạng này mà ta. Diễm ta. tử một mặt dạng vậy sẽ l này trong đầu nghĩ đến cũng không có danh nôn nói ra bởi vì thấy được thiên huyên nhi một mặt tương đối nhỏ dáng vẻ hưng p h ấ n vốn cho rằng lúc xuống chu diễm cảm thấy nàng vẫn là hội như vậy trứng gà trong trọn xương xem ra cũng không có cô gái nhỏ này hẳn là chỉ là bên ngoài cách lên ngạo một điểm kỳ thật trong nội tâm đầu hẳn rất hiền lành Ta k ha ô n ngươi như g gì, g có chút, cái lúc mới i xem một một là vậy n n lại ha ư người n kín g đã là kín người hết chỗ, xem r c ha ú n g t vẫn gian. là gặp phải thời、gian. Ha ha đúng vậy đâu bất quá kế tiếp còn là cần chu diễm thiếu ra làm một chút chúng ta hưng ớ đạo mánh nam hội mặc dù chân b ả o nhiều bất quá chúng ta còn chưa rõ ràng hẳn là từ địa phương nào bắt đầu cho nên kỳ hỉ thiên dương nhi cười cười đối với chu diễm nói ha ha ha thiên dương nhi cô nương còn thật là biết đ ù a trước thời điểm không phải nói tại chúng ta đã là bằng hữu nhà có đôi khi hữu nghị r ằ n g buộc chính là trong lúc vô tình thiết lập đối với bằng hữu mà nói chú t thành tiện tay mà thôi ta cảm thấy đều có chút chuyện chuyện chừng cảm có Chu nhỏ hẳn nhiên, ha ha. đều quá đâu, này đương đoán nói đáng là mà diễm sở lên thiếu ó nói.、Trước、đó c Trước c ú n hàn huyên n g ta h ề u như vậy, hiện tại cũng vậy, tại là là đã đ n Mánh Nam Hội. Kỳ thật thiên dương nhi cô nương mục đích cũng coi là vì Mánh Nam、Hội、chân bảo mà đến đi. Có lẽ các người mục mà Hội, thật đích Hội coi là tốt đi, kỳ cô có các lúc bảo là lẽ vì ra thật là cái này chính là ngươi cái gọi là trong miệng giảng buộc hữu nghị à, mới là một chút như vậy điểm lúc gian đúng là hiểu rõ đến ta nhiều như vậy đương nhiên nếu là thân là võ linh như vậy chỉ trệ không tiến cái này cũng không phải một cái võ linh làm mốc chu d i ệ m thiếu gia tuy nói ta người xa xôi đi tới chu gia bất quá ta cũng không phải muốn tại này nhi vui đến quên cả trời đất ta còn là cần đi tới có đúng không chu d i ệ m ấy mày nói mặc dù không có nhận biết thiên dương nhi bao lâu bất quá chu d i ệ m một mực ngay cả có cảm giác như vậy thiên dương nhi mặc dù không phải là ám thể nhưng là nàng giống như cũng là thuộc tại mình dạng này một loại cùng đường người đâu cựu châu trung văn vê đốt vê t vê đ t chín z z vê đốt con hi hi chu diễm thiếu gia mới vừa thời điểm còn tới suy đoán ta lúc này đổi ta suy đoán của ta cũng cùng chu d i ệ m thiếu g i a chắc hẳn chu d i ệ m thiếu g i a cùng mục đích của ta cũng là t r ê n lệch không bao nhiêu đi bởi vì cái gọi là anh hùng sở kiến lược đồng nha cái này chu d i ệ m nhất thời gian nghe lời bất quá không có gì đáng nói thiên dương nhi nói đương nhiên là không giả bởi vì cái này chính là từ người thực tế tính ý nghĩ chu d i ệ m đương nhiên cũng không cần chính mình nói phải đi tận lực che giấu tu luyện đường xá từ từ vô hạn xa xôi không nói cái gì những thứ khác chu d i ệ m thiếu g i a ta cảm thấy tiến lên chính là nhất định sự t ì n h cho nên tại bất luận cái gì lúc gian đều không nên quên tiến lên a thực tế tới nói cái này mánh nam hội đối với tại chúng ta chính là một cái tuyệt diệu tốt cơ hội một cái thành công tu luyện giả công pháp k ỹ quyết võ khí chờ chờ một vài thứ đây đều là nhất định nhưng mà dạng này một hội không sai biệt lắm chính là một cái cho chúng ta góp phần trợ v y địa phương nói qua phía sau thiên dương nhi cũng là đem tự thân ý tưởng chân thật nhất nói ra đương nhiên đâu thiên dương nhi cô nương nói coi như không tệ những này chính là chúng ta tu luyện giả nhất là cần chu diễm cười một cái nói tới được a ai đối thiên huyên nhi đâu lúc này thiên dương nhi bắt đầu truy tìm thiên huyên nhi thân t n h đến dù sao vừa mới thật sự là cùng chu diễm s ư ơ n g nói chuyện qua đầu nhập cho nên một chút chính là không có chiếu cố được thiên huyên nhi thân ảnh không nghĩ tới này một cái c h ư ớ c mắt gian đã không thấy t â m hơi thân ảnh một chút nhìn thấy thiên huyên nhi thân thể thiên dương nhi giống như một chút liền có chút lục thần vô chủ xem ra thiên huyên nhi đối với thiên dương nhi đến nói chân chính là vô cùng trọng yếu mới hội nếu không thiên dương nhi cũng không hội gấp gáp như vậy không qua đi bên cạnh vẫn là chu diễm tiến lên cùng thiên dương nhi giải thích chu diễm cảm giác không được khá tốt giải thích một chút lời nói sợ l a nàng hội một mực cứ như vậy mang theo tâm tình như vậy tới ai thiên dương nhi cô nương không cần lo lắng đối với mánh nam hội tới nói ta là rõ ràng nhất bất quá tuy nói di vãng cũng không có tham dự vào qua trong đó nhưng là mánh nam hội nội hàm thực chất ta hiểu rõ rất nhiều khu vực cũng chính là chỗ này bắt đầu một con đường đi xuống đến cuối cùng không thể nhiều hơn nữa xuống hồ nơi này chân bảo như vậy nhiều chắc hẳn huyên nhi cô nương một thời gian cũng là bị thứ đồ gì nhi hấp dẫn tới mới hội là như thế này bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng huyên nhi cô nương nói đến cũng không phải cái gì đứa trẻ ba tuổi nàng khẳng định hội chú ý lao mình cho nên a ngươi cũng không cần quá lo lắng chu diễm một trận giải thích dưới sự chân an tới ngược lại là cho thiên dương nhi cô nương một trận trong đầu giải vây đi dù sao thiên huyên nhi chưa hề chính là mình trong lòng đầu nhất là lo lắng lo nghĩ một cái người cũng là đúng lớn như vậy một cái người đ o á n chừng cũng không hội mất đi mà lại chu diễm cũng là nói nói tới đến phía sau từ từ chính là sẽ cùng thiên huyên nhi cô nương hội họ p cảm ơn ngươi chu diễm thiếu ra ngươi ung dung không vội vẫn đủ để cho ta bất ngờ chí ít để ta cảm thấy an toàn tốt chính như ngươi nói thời điểm cũng không còn sớm cho nên chúng ta gấp rút lúc gian đi xem một chút đi thiên dương nhi sờ lên con mắt nói về sau chính là đề nghị như vậy nói tới được ta cũng đang là nghĩ như vậy đâu ngươi xem một chút thiên huyên nhi giống như đều là xuất động đâu như vậy chúng ta cũng là không thể bị động như vậy à, chúng ta cũng cần tăng tốc điểm nhi bước chân à. chu diễm như vậy một diện nói thiên huyên nhi nhẹ gật đầu đến nói qua một chút chính là hơi ních tới gần chu diễm hai người như vậy tại người đông nghìn nghịt giữa đám người đi thẳng về phía trước nói thật ra thiên dương nhi đột nhiên dạng này chu diễm ngược lại là có chút từ không thoi quân à, nếu là tô một tuyết dạng này chu diễm chỉ sợ còn có thể hơi c h ậ m yếu một chút loại này cảm giác bất quá đây là thiên dương nhi a tốt tốt ngươi tên tiểu tử thúi này không phải ta nói ngươi ma ma tức tức đến nửa ngày mới mài mòn đến nơi này ta thật sự là rất chịu phục ngươi à lãng phí nhiều như vậy lúc gian thật đúng là không thể chê ngươi tiên nghe cho ký ức ta từ trước đến nay không muốn nhiều đợi hội chính ngươi nhưng nếu coi trọng thời cơ tùy thời mà động tự đi dựa theo lấy chúng ta trước kế hoạch tiến đi nhiều cái gì ta cũng không phải nói tóm lại ta chính là một câu như vậy nói để ở chỗ này cái này cơ hội ta mặc kệ ngươi là lên núi đao xuống biển lửa ngươi nhất định phải cho ta cầm xuống nếu là này b ả n hoàng hoa thái lạnh không có nhìn ta đến lúc đó làm sao chỉnh đốn ngươi cái tên này ai chu diễm chính muốn nói điểm gì thời điểm nao thanh âm chính là lại là tan thành mây khói thật đúng là thế Chu nào? d i q một chương hai trăm tám mươi bốn e lệ ức úc không có gì không có gì có thể là thời điểm trước kia ta cái này người từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng một chút chính là tiếp xúc đến nhiều như vậy người có chút từ không thích đứng đi ha ha chu diễm sờ lên cái mũi hồi đáp đương nhiên nhiều chính là vì đáp lại thiên dương nhi cái này yêu cầu đi dù sao ngao nhất hạ lại là thúc giục đến đây nếu không phải đáp lại lời nói làm cho lòng người sinh hoài nghi còn là bình thường ha ha nguyên lai、like、là dạng này à như vậy chu diễm thiếu ra bình thường thời điểm vẫn là phải nhiều hơn ra ngoài cùng đừng người thương lượng thương lượng n h a không phải tiếp tục như vậy người càng ngày sẽ càng tự bế đến úc thiên dương nhi nói này nói đến cũng coi là thiện ý nhắc nhở đi dù sao người ta đều đem lời nhi nói đến giờ phút quan trọng này chu diễm đương nhiên cũng có thể lý hội ý tứ trong đó bất quá muốn để chu diễm nhất thời gian chính là biến thành dạng này cơ hội là không có khả năng này chu diễm đã là đem thói quen như vậy xem như cuộc sống của mình một phần nói đúng đâu ai bên kia nhìn rất náo nhiệt đâu qua xem một chút đi nói qua chu diễm chính là hướng thiên dương nhi đề nghị đến trong mắt mục tiêu chu diễm đương nhưng đã là lựa chọn xong chính là phía trước cách đó không xa một chỗ ngươi nếu là nói nhất thời gian liền bị chu diễm vừa ý lên nguyên nhân cũng không có gì chu diễm chỉ là thấy được tại hắn tư thái bên cạnh vây tụ tập thật là nhiều c u n chúng đối với mạnh nam hội chỗ như vậy tới nói kỳ thật có chút nhi có thể hội tụ rất nhiều người như vậy chính là nói rõ tại này nhi khẳng định hội có một ít không tưởng tượng được đồ chơi nhi mới hội khiến tình trạng như vậy mạnh nam hội đối với khắp cả la tinh t h à n tới nói thời gian qua đi lâu như vậy lúc gian mới sẽ là tiến n â n một lần đồng thời lúc gian cũng chính là tiểu tiểu nhân một ngày có thể đến nơi đây người đều là tốt xấu lẫn lộn nhiều loại tiểu thương càng là nhiều vô số kể cho nên ngươi không có một chút nhi đồ tốt đưa đến này cái gọi là mạnh nam hội tới đi t h u ậ t ý như vậy đến nơi này chính là lãng phí thời gian cho nên chính là như vậy một cái định luật ngươi có đồ tốt như vậy liền có thể hấp dẫn quần chúng ánh mắt ánh mắt này là bình thường không phải nói mỗi cá nhân lúc gian đều vô cùng vô cùng dư dả đối với có chút gấp gáp thời gian người mà nói mạnh nam hội đối với bọn hắn mà nói chính là nhất thời gian hút vào kỳ chân dị bảo lúc gian ngươi nếu là cầm đồ bỏ đi tới nhất định chính là trói mắt đ ư n g người trực tiếp chính là bất tiết nhất cố nhìn t ô ta những đồ chơi này chật chật chật còn không phải sao nghĩ không ra ra hỏa này thủ bút có thể à một lần mánh nam hội lại có thể lấy ra nhiều như vậy đồ chơi những vật này muốn toàn bộ xuất thủ đi ra ngoài như vậy nhất định chính là khai t r ư ơ n g ăn ba năm ba năm không khai t r ư ơ n g à, à. hặc hặc chật chật chật ai than thở cái gì à ngươi đồ vật nhìn quả thực bất quá cái giá này như huynh đệ chúng ta nhóm không chịu nổi à. một người đàn ông tuổi trung niên vừa ngắm nhìn lấy mặt khác thì là thở dài giống như tự là hướng về phía trước mắt kỳ chân dị bảo mình lại là chỉ có thể nhìn mà thèm t r ạ thái đối với mình một loại tiếp hận a nói đến mới được nhìn lấy bọn hắn những cái kia hiếm bể ngôn ngữ một mực tại cái kia nhi đàm luận trước mắt bảo bối nhi chu diễm cùng thiên dương nhi đương nhiên cũng là nhất thời gian căn bản không chịu được cắm d ỗ dù sao bọn hắn chu diễm bọn họ và những này đường mục đích của người mục tiêu nhưng thật ra là t r ê n h lệch không bao nhiêu cho nên chu diễm cùng thiên dương nhi cũng là mượn đạo nhi ra sức hướng về phía trước nếu là bước chân chậm như vậy bảo bối nhi thế nhưng là cùng mình không có cái gì quá lớn quan hệ bất quá cái này thực tế như vậy nói nhi chu diễm cảm thấy nói cho thiên dương nhi còn giống như thật thích hợp bởi vì nói không chính xác đến cô gái nhỏ này chính là một cái gì phú gia thiên kim dù sao thân phận lại là xuất từ danh môn vọng tộc thiên đàm tông tộc nhưng mà mình đâu nếu là nói đến tiền tài góc độ có lẽ mình mới là cùng này nhi không hợp nhau đi chu diễm thiếu ra ngươi cảm thấy bên này náo nhiệt như vậy bên trong sẽ là có cái gì chứ hẳn là nói mua bán này người cầm như thế nào mê người bảo bối tại t r à o hàng đâu chu diễm cùng thiên dương nhi rất hưng phấn bất quá trước đó thiên dương nhi vẫn là hỏi như vậy âm thanh nhi chu diễm tới nghĩ không ra thiên dương nhi tại này nhi trước đó còn sẽ là hỏi như vậy nói đến đây nếu là trả lời nói giống như cũng không có chuyện gì để nói à nếu là cứng răn muốn nói là một đáp án chu diễm cảm thấy chính là thiên dương nhi trước đó nói như vậy một phen nhà bởi vì cái kia nhi khích khảo nhất kì hì nghĩ không ra chu diễm thiếu ra đem ta nhi nhớ rất rõ ràng đến sao chu diễm toàn bộ dập k h u ô n nói một chút về sau thiên dương nhi nhét miệng cười cười nói như vậy đạo chu diễm lúc này hơi cúi lầu xuống sờ lên tóc luôn cảm thấy có chút nhi loại kia ngượng ngùng cảm giác không biết vì cái gì chiếu vào thiên dương nhi còn có thiên huyên nhi hai cái này tiểu nhi tử tới nói mặc dù bên ngoài bên trên cùng chu thủy vân t ỷ t ỷ còn có tô mộc tuyết vẫn có chút nhi c h lệch bất quá các nàng cũng có đặc điểm của các nàng chu diễm bao nhiêu luôn cảm thấy có loại loại kia cảm giác là lại đi. mặc dù không nói được tới chu diễm thiếu ra nghĩ gì thế đừng sừng sờ bọn hắn đều là đã là nhìn như vậy khí kính nhi như vậy chúng ta cũng không thể lạc hậu a nói qua thiên dương nhi chính là kéo chu diễm tay hung hăng nhi tiến lên ai chu diễm vừa mới bị cô gái nhỏ này từ bên kia trong ảo tương đ ầ u lại là một cái bị thiên dương nhi sắn một chút tay dây lát phải thì phải tỉnh lại cô gái nhỏ này không thể không nói đến vẫn là rất to gan a chu diễm cảm thấy không phải mình nói như vậy bất chi bất giác hai cái này tiểu nhi tử cũng coi là đi tới chu gia có tiểu mấy ngày bất quá đoạn này lúc gian một mực xuống tới chu diễm luôn luôn cảm giác cho các nàng đến cho mình đến nói bao nhiêu liền là có loại kia cải biến rơi mất cái gì cảm giác đám người không thể không nói chân chính là vô cùng chen c h ú c mượn qua đến trước đám người biên nhi nói đến thật không phải là cái chuyện dễ dàng gì con a nhiều ít vẫn là thụ điểm nhi chửi rủa mới là đi tới tuyến đầu nhất như loại này bán phẩm mua bán chính là đã định trước muốn nhất định phải đi đến phía trước nhất nếu không ngươi nếu là trốn tránh tại phía sau thật là không thể không nói cái gì đều nhìn không đến đây là lắc đến phía trước chu diễm cùng thiên dương nhi cuối cùng là đem nên thấy đồ chơi nói h khi tới thời điểm bọn hắn đem này, nhì vây quanh chật như cối xem ra thật ì n bọn này đúng trước tới ra cối c điểm đem đem xem là vây đạo đều hạ lý. là ký Nhìn nhìn thượng nay manh năm chút, chút hôm h một một ộ quyết, à, cổ ý hàng qua chu á i t ô không n này cũng này nắm cường à, tay có cái có lực giữ ký thể tiệm một q y quyết ế t thủ qua đấu buồn chu cao cần hạc hạc ha. không Nói à, diễm chính là muốn ngắm nhìn một chút thời điểm nghĩ không ra lúc này người bán lại làm ở miệng gào to nói đến chính là nương tựa theo cái kia nhi gào to sức mạnh thật đúng là có thể quá hấp dẫn đến một nhóm lượng khách xem bất quá cái này người bán chu diễm đông nhìn nhìn tây nhìn xem luôn cảm thấy có chút nhi kỳ quái nói đến đối với hắn mà nói giống như trừ những thứ này ra hứa cái gọi là ký quyết hắn giống như cũng không có tái xuất bán một chút những thứ khác đồ chơi nhi những này ký quyết cũng không phải một chút cái gì thối cá nát tôm tiểu tử hắn mặc dù chỉ xuất tay một điểm nhi ký quyết những thứ khác cái gì đều cũng không có nhưng là những này ký quyết cũng không phải cái gì thô tục ký quyết đồng thời có nhiều như vậy lượng xem ra ra a hỏa này cũng hẳn là cái không phải là một hạng người bình thường a tìm kiếm tiểu thuyết vê đốt vê t sô sôt sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô n ô ì n sô sô s i sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô n ô sô n g sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô h ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s i sô s t sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s i sô s n sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s n sô s một cái người vậy mà ủng hộ lấy nhiều như vậy ký quyết nói một lời chân thật nhất định chính là vượt quá thường nhân tưởng tượng từ trước đến nay tại thiên bản đại lục có một câu nói như vậy đánh thiết còn cần tự thân cưng rắn hoặc là chúng người kiếm tuổi ngọn lửa cao ngao xung lấy ý tứ này tới gia hỏa này lại là có thể cầm ra đến nhiều như vậy ký quyết nói đến hoặc là chính là sau lưng hoặc là ngay cả có người ủng hộ chỗ hoặc giả nói là có bối cảnh gì càng hoặc là nói có cái gì t ộ c đoàn ủng hộ cũng nói không chính xác còn có nói một tình huống khác chính là gia hỏa này thực lực bản thân thật chính là rất cứng gián, không nói điều này lời nói ngao thế nhưng là không tìm ra được cái gì những thứ khác lấy cớ lý từ lâu tới cho nên trước đó ngao cũng là điên cuồng nhắc nhở chu diễm bước nhanh hơn kỳ thật tự là hướng về phía nguyên nhân này ngâu nô ký quyết nhìn chân rất không tệ bất quá giống như giá cả cũng có chút nhi cao đến đâu thiên dương nhi nói qua lúc này đã là nhìn không ít ký quyết xuống bất quá nhìn một chút ký quyết giá cả thiên dương nhi mới là như vậy tùy ý nói một câu nghe được thiên dương nhi nói như vậy về sau chu diễm cũng là thuận nó ánh mắt nhìn sang giống như thật sự chính là ta ta chu diễm lúc đầu đều muốn một hơi gạo gọi ra tựa như bình thời thời điểm c ũ ngao n g ở chung với nhau khi đó bất quá còn may là trong lúc nhất thời thu lại hiện tại thế nhưng là tại này nhi vạn chúng nhìn chừng chừng công cộng trường hợp cho nên dạng này nếu là thật chính là lên tiếng nhi chỉ sợ nói đến ký quyết cái gì đối với cái này người bán tới nói ngao đều là cho đánh giá như vậy tới như vậy thật chính là không thể trách kỳ thật chẳng qua là cái giá tiền này quả thực là có chút nhi cái đó thông muốn ký quyết giá cả tới nói toàn diện cũng là muốn ba trăm kim tệ khởi bước chu diễm đều không nhìn thấy thấp qua cái số này giá cả có chút thậm chí cũng là muốn cùng thanh ngọc móc nối đi lên này kêu cái gì nha thật nói đến nếu là không có điểm nhi tiền dư nhi như vậy này như cái gọi là kỹ quyết đơn giản không phải liền là nói dỡn đồng d ạ n g a a thông suốt hô hố ngươi xem một chút này cơ hội không phải liền là tới kỹ quyết giá cả mặc dù mắc tiền một tí bất quá ta trước đó nói qua ngươi nhưng là có hai cái này tiểu n í tử ta cảm thấy cái giá tiền này đối với cho các nàng tới nói đoán chừng không đáng kể chút nào như thế nào a hẳn là chuẩn bị sẵn sàng a ta nói chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong a lúc này ngao lại là đang thúc giục chu diễm chu diễm đương nhiên là biết rõ ngao tại nói cái gì dù sao lúc này lại là cũng là cái thời điểm bất quá chu diễm dừng một chút nghị nghị xuống tới cảm thấy càng ngày càng không thích hợp đi dạng này k ỹ quyết vậy mà tại dạng này giá cả như là công nhân dạng này mở miệng chu diễm cảm thấy mình có chút nhi không chịu nổi a bất quá nhìn xem thiên dương nhi n à y cái kim tệ giá cả đối với mình đến nói qua thực là rất ngoại hạng bất quá cô gái nhỏ này giống như t i ể u làm ộ t bộ sao cũng được bộ dạng a như vậy nói như vậy cô gái nhỏ này thật chính là một cái gì phú gia thiên kim a chu diễm cảm thấy đây là cái vấn đề a bất quá chu diễm hiện tại cảm thấy mặc kệ cô gái nhỏ này đến cùng giàu có không giàu có chu diễm cảm thấy đều có mất bất công chí ít mình căn bản không mở miệng được a đây không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi ba, ai. chú thiếu Diễm ra. lúc này chu diễm một cái ra sức bước chân bước ra ngoài về sau chính là chuyển đến thiên dương nhi thanh â m n g ư ơ i trước tiên ở này nhi nhìn xem ta t i ể u đi tiểu tiện một chút rất mau trở về tới nói qua chu diễm bỏ rơi một câu nói như vậy liền là hướng về phía đông đảo đống người khai ra một con đường rời đi ai n g ư ơ i cái tên này bất quá sau đó lập tức chính là chuyển đến ngao thanh â m về phần là cái gì sự tình nhi chu diễm cảm thấy nói đều không cần nói mình so với ai khác đều biết hoa chuyện gì xảy ra a ngươi nói một chút đều là đã đến trong lúc mấu chốt ngươi vậy mà cứ đi thẳng như thế rồi ngao nhất lúc ra nghi hoặc vạt phần bất quá chu diễm chính là như vậy một diện chạy nhanh còn lại cái gì một câu đều chưa nói mặc cho lấy ngao tiếng nói tại sao lưng đuổi theo mình bởi vì vì quyết định của mình chu diễm đã là nghĩ kỹ liền xem như ngao chu diễm cũng cảm thấy vậy không cách nào tả hữu hô hô hô chu diễm thở h ố n hẹn có thể nói là chạy một đường về sau ngao thanh âm cũng là theo đuổi một đường bất quá lúc này chu diễm thật đúng là khả năng a lại là một đường câu nói trước đều không đáp lại tốt ngươi ngươi cái tên này ngươi đi như vậy còn chưa tính ngươi một câu nói như vậy đều không nói ta muốn biết đây là ngươi mấy cái ý từ a chu diễm ra sức chạy tới một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh nghe được ngao câu này chu diễm vẫn không kềm chế được tới cái gì cái gì gọi là không trả lời việc này nhi ta còn là nghĩ kỹ ta còn là không vì chi dù sao thật sự là quá mức mất thể diện chu diễm thở hồng h ộ c đến cuối cùng là đem lý do của mình nguyên nhân nói ra đương nhưng cái này mỗi chữ mỗi câu toàn bộ đều là nói cho tại ngao nghe nhưng là về phần nghe lọt vẫn là nghe không vào những này chính là muốn nhìn ngao mình kỹ t h ậ t này liên không có này chính là của ngươi toàn bộ lý do a ngao nghe được chu diễm lý do về sau giang hai tay ra chất vấn hỏi đến bởi vì ngao cảm thấy đây chính là nó lý do không khỏi ai ai ai ta thật là không lời có thể nói cứ như vậy không bỏ xuống được mặt mũi ngươi cái k i a nhi phá mặt mũi đang giá mấy đồng tiền a ngươi hẳn là cũng biết cái này cái gọi là mặt mũi và thực lực trung gian phân l ư ợ n g đi q một chương hai trăm tám mươi lăm lấy lớn h i ế p nhỏ thấy được chu diễm dạng này một bộ trạng thái ngao có thể nói là lại là tận tình cùng chu diễm nói đại đạo lý đồng dạng hắn có thể làm ra lựa chọn như vậy đến ngao cũng có thể nói là lấy làm kinh hãi đi không nghĩ tới mình trước tỉ mị dự định lại là ngã quỵ ở người này mặt mũi sống bên trên mặc dù nói cái kia tiểu thương phiến không có cái gì luyện phẩm hoặc là một chút những thứ khác tương đối đến nhanh tăng lên tương đối có tính thực chất loại kia mau đồ chơi tuy nói công pháp loại vật này lấy ra đối với bây giờ còn không có thành hình đến võ linh chú diễm nhất thời nửa hội nhi chỉ sợ cũng là làm chuyện vô ích bất quá nhất thời gian không dùng đến cũng không có nghĩa là nói đúng là về sau đều không dùng đến đã hiện tại vô dụng trước cầm x u ố n g lại nói cũng là có thể a ai ngao hiện tại còn lại chỉ là cái kia nhi bất đắc gì vô tận thở dài hiện tại tiểu tử này đều là đã chạy đ ư ờ n mở nói như vậy không có ích gì gạo sống nấu thành cơm chín đều hiện tại cũng chính là chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại đây thật là đặt vào tốt đẹp cơ hội không đi có ích à như vậy liền thần tiên đều cứu không được à ai khu khu cái k i a cái gì nó i như thế nào đây n g a o không cần như vậy than thở đến nhà ngươi xem một chút mánh nam hội như vậy chúng ta đều là biết bảo bối cái gì đều là khắp nơi trên đất đi chúng ta ngoại trừ những cái k i a ta nhóm còn có thể đi xem một chút những thứ khác nhà còn nhiều à nghe được ngao than thở chu diễm đương nhiên cũng là l ĩ n h ngộ lĩnh hội tới chi hậu chu diễm cảm thấy bị làm như vậy một chút mình giống như cũng không có cái gì lập trường chính là như vậy an ủi một chút ngao nhất dạng đi a a a nhìn một cái ngươi nói cái kia nhi là lời gì ta ngay tại này nhi nói rõ à, đồ tốt ta đương nhiên là biết thế nhưng là tiền chút đấy ngươi cảm thấy có không ta thế nhưng là cho ngươi tiểu t ử này nói rõ ràng ngươi bây giờ túi nhi bên trong ngoại trừ mấy cái kia tiểu nhi t ử đưa cho ngươi tiền ngươi thế nhưng là còn thừa không có mấy đồng thời cấu nguyên chất lòng sự tình nhi ta thế nhưng là nói cho ngươi còn không có chấm dứt ngươi bây giờ tình trạng cái này m á n nam hội đối với ngươi mà nói chính là nửa bước khó đi những g a o n này trên thị trường bảo bối nhi nhiều cũng chính là chỉ có thể trông mòn con mắt bây giờ còn có thể có biện pháp nào căn bản chính là không còn cách nào khác ai ai đừng bảo là tuyệt tình như vậy nha đều không phải là nói qua có đôi lời thiên vô tuyệt nhân chi l ộ như vậy cái này m á n h nam hội như vậy khổng lồ như vậy ngươi phải nói vận khí tốt đụng phải một chút bảo bối tốt cái này cũng không phải có khả năng đến n h a ngươi nói đúng không thấy được ngao dạng này một bộ t h ầ n sắc chu diễm cũng có phải hay không trong đầu là một tư vị đi cho nên chu diễm cũng chính là vài ba lời cảm giác chính là tại dỗ hải t ử đồng dạng tựa như đi hống ngao đi ha ha ha tiểu tử ngươi hiện tại vẫn là có thể à, đều qua đi lâu như vậy ta làm sao cũng không có phát hiện ngươi cái tên này còn có này nhi ba phải phương diện này tính tình a được rồi được rồi lại đều là xà đạo ngao lúc này nói đến bất quá sự cố đã là sự việc đã bại lộ như vậy cũng liền mặc cho nước chạy bẹo trôi đi bất quá vô luận như thế nào tới nói ngao luôn cảm thấy có chút nhi không cam lòng đi h i ế m có một lần dạng này tập hội vốn chính là vớt bảo bối nhi địa phương hơn nữa còn là có cơ hội đến tay hiện tại con vịt đã đun sôi lại là đến miệng biên nhi bay bất quá được rồi ngao cảm thấy cũng nói với hắn như thế thuận theo tự nhiên quên đi thôi lúc gian ngược lại là vừa mới bắt đầu Từ h i ệ n tại đ ế người sau diện n ợ c lại mịn mờ mạnh nam hội từ đầu tới đôi có nhiều như vậy b u ồ n bán chi người có hay không dễ dàng như vậy hàng lại có chút nhi có ích chủ yếu chính là muốn nhìn có hay không vận khí như vậy đi có lời thì là tốt nhất nếu là không có vậy cũng được đi đặc biệt nếu là có loại kia có mắt không chồng b u ồ n bán chi người đây chính là cực kỳ tốt nhất loại tình huống này cũng không phải là không được không có Điều cho ví dụ luyện thuật vật liệu phương diện này thuyết pháp có một ít luyện thuật vật liệu hoặc là rèn đúc vật liệu thực tế tới nói liền là phi thường hiếm thấy bất quá có chút người có mắt không biết thái sơn đem những vật này xem như phổ thông vật liệu bán đi người cũng là không phải số ít như là đụng phải dạng này người chỉ có thể nói câu nào kiếm một rồi nếu là như vậy như vậy đi đi còn đứng ngây đó làm gì à tại này nhi ngẩn người còn không bằng đi về nhà ngẩn người đâu ngao như thế chỉ thị đạo một câu Á úc chu diễm sửng sốt một chút về sau chính là bước ra bước chân hướng đi trước chu diễm sở dĩ rừng một chút cũng tự là nghĩ đến thiên dương nhi trước đó mặc dù nói là cùng tiên dương nhi nói do tựu i chạy ra như vậy hiện tại lại là đi xem một chút vật gì khác bất quá cũng là đường được rồi chỉ bằng chu diễm mình t ú i nhi bên trong mấy vóc dáng liền xem như đi xem bảo bối nhi đoán chừng cũng nhìn không bao lâu cho nên lúc gian hẳn là lãng phí không nhiều cho nên chu diễm vẫn là không t r ù n bước hướng về phía trước dù hoặc đương nhiên vẫn là c ầ m rỗ dù sao nhiều đ ồ như vậy bẩy ở trước mắt chân chính là không phải chu diễm nói có thể rất cường ngạnh đến đoạt chu diễm đều muốn tiến lên đoạn mức tuyết văn thủy hệ internet vê đốt vê đốt vê đốt bất quá có thể tại này nhi dáng vẻ địa phương làm được chuyện như vậy trừ phi cũng chính là loại thực lực đó vững vàng giang dương đại đạo có thể làm được à. a i nha ai nha ta cảm thấy hơn phân nửa cũng là mớ l ệ n h lúc đầu tâm tình của ta đều là giống như ngươi sức sống bắn ra b ố n phía bất quá ngươi vừa mới như vậy cùng tiểu nhi tử kia nói lời nhất định chính là rung động đến của ta cái này gọi là cái gì sự tình nhi nha ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi bây giờ cái này thuyền nhỏ tuổi tàn rốt cuộc muốn mở thế nào xuống dưới nhìn xem ngươi thật là có phải có như vậy vẫn cất chó ngao nói lời mặc dù không nhìn thấy ngao dáng vẻ bất quá chu diễm đều có thể tưởng tượng được tên kia khoan thai dáng vẻ tự đắc. a i n g ngươi nhìn ngươi ngươi nhìn ngươi này nhi nói cái này cũng vẫn chưa đi mấy bước đường ngươi cứ như vậy tới nói ta chuyện này là sao nhi nhà ngươi chân không cần nói vạn nhất này sau diện chính là lập tức chính là cho ta đụng phải đâu t h ừ tiểu tử ngươi nói ngược lại là rất cho dịch nhẹ nhàng à chuyện gì nhi nói đều là đơn giản như vậy ai muốn thật sự là như thế ta cảm thấy cũng đổ là tốt ngao bất đắc di nói ha ha bất quá chu diễm cũng là nhẹ nhàng cười cười cười một tiếng mà qua sự tình sau đầy chuyện kế tiếp nhi lại có ai có thể nói chuẩn đâu kỳ thật cho nên vẫn là đi một bước nhìn một bước thử tốt tiên tiểu t ử thối nhà người cầm dạng này đồ chơi nhi đến lựa gạt chúng ta loại này phá h o ạ n ý nhân huynh cũng dám có ý tốt lấy được mánh nam hội dạng này trường hợp đi lên thật sự là không biết trời cao đất rộng à. ai các ngươi các ngươi đây mới gọi là làm có mắt không biết thái sơn đi ta này nhi đồ vật nhưng là tuyệt đối đồ chơi hay thật là có mắt không t r ọ n g ta nhổ vào nghiên kỷ không nhỏ khẩu khí ngược lại là rất cuộc vọng ta nhìn ngươi này tiểu bóng ra chính là điển hình muốn ăn đòn tại la tinh thành mánh nam hội dạng này trường hợp cũng dám như thế như vậy càng rằng rỡ ừ rất không nói lý là các ngươi bọn ra hòa này đồ vật mua bán thích cự là ưa thích không thích chính là không thích không có người đến ép buộc các ngươi những n à y người đã không thích như vậy đem đ ổ vật còn tại ta là được làm gì tại này nhi nhiều phí miệng lưỡi nhà a xem ra này nói câu nào còn giống như không dùng được a hôm nay không lo giáo hấn ngươi một chút xem ra đều không nói được đây là trước ngươi chúng ta làm mua vật bán bây giờ tại trong tay chúng ta chúng ta trước thì sao đúng là đáp lời có ý tứ nhưng mà bây giờ lại là sẽ ra dạng này một sự kiện tốt như vậy hôm nay ta muốn giáo hấn ngươi là cái này tiểu luyện phẩm t i ể u về tiểu gia ta đây chính là ngươi không biết trời cao đất rộng đại giới ai bảo ngươi cầm cái khở hàn đi vào này nhi mánh nam hội mất mặt xấu hổ phía trước tựa như là có cái gì tranh chấp cái lộn chu diễm vốn còn muốn cùng ngao nhiều nói điều gì thời điểm về sau lập tức chính là bị này nhi cái gọi là tranh chấp hấp dẫn tới tất cả mọi thứ ở hiện tại dị dạng đối với chu diễm tới nói rất có thể chính là cơ hội bước ngoặt bất quá xa xa nhìn sang tựa như là một thiếu niên cùng một chút hơi có tuổi người tại cái lộn có thể là mua bán bên trên sự tình đi từ bên ngoài góc độ bên trên nhìn thiếu niên này giống như mới là người b á n này liền cũng là kỳ quái đối với dạng này tuổi nhỏ người b á n chu diễm vẫn là lần đầu nhìn thấy đâu còn có nói chính là chỉ một từ người này về ngoài trang phục hiếm bể khẩu âm lời nói giống như là một ngoại ba người đi cũng không phải là la tinh thành người cảm giác như vậy bất quá mấy cái kia tranh chấp không nghỉ người chu diễm ngược lại có thể lập tức nhìn ra bọn hắn hẳn là là tuyệt đối la tinh thành người bất quá bất kể như thế nào giống như này nhi khác thường động tĩnh vẫn là rất lớn kỳ thật nói tới nói lui còn là đi qua nhìn một chút tốt nói không chừng chính là như là dạng này loạn động khả năng tiểu hội mang lai ý không nghĩ tới thu hoạch các ngươi các ngươi cái này gọi là khinh người quá đáng các ngươi muốn là làm như vậy đừng trách ta không k h á c h khí thiếu niên gương mặt đỏ bừng nói đến giống như chính là đối bọn hắn một loại cảnh cáo đồng dạng ha ha đều đến dạng này trong lúc mấu chốt còn cùng chúng ta m ạ n thật là có thể à, can đảm làm à, bất quá ngươi cảm giác chính ngươi phải như vậy tiểu thân b ả n cố chấp qua chúng ta nha ha ha đùa giỡn hôm nay ngươi vẫn là thật tốt chịu phục đi các ngươi một bên cạnh chu diễm cảm thấy dạng này một màn xuống tới càng xem càng không đúng chẳng lẽ lại mấy tên này thật sự có vấn đề không thành bất quá chu diễm luôn cảm thấy bọn hắn giống như là loại kia tại lấy đại lấn tiểu nhân cảm giác tựa như không biết vì cái gì Quy một chương 286, cá. không biết vì sao Chu、diễm、luôn mấy này chương cá. cảm giác mình cơ Không mình hội tới đồng dạng,、mấy、tên này nói Lao sao biết Diễm tới vì tại hắn nhóm trên thân nói không chừng t i ể u là muốn có mình muốn truy tìm đáp án nghĩ như vậy hẳn là là được rồi thứ tiểu t ử này điên rồi đi thật là mấy cái như là phụ nữ trẻ em vậy đấu v õ mồm trên người bọn hắn có thể tìm được cái gì làm đầu ai bất quá ngao nghĩ nghĩ cũng không có biện pháp gì tiểu g i a hỏa này đã là thí điên thí điên chạy tới như vậy về sau muốn tại làm gì thì nhìn ra hỏa này mình cái kia dài như cái tiểu hoạt đầu thiếu niên giống như cũng là cái người bán bất quá chỉ bằng vào hắn bên ngoài trang phục đến xem ngao cảm thấy xuyên như vậy rách dưới giống như thật là nhìn không ra tiểu từ này trên thân có thể giấu trong lòng bảo bối gì ngao cảm thấy nhìn lên nhìn xuống thật là không phát hiện được bất quá cảm thấy tiểu tử này có chút nhi dị dạng ngược lại thật tiểu tử hôm nay tính ngươi vận khí không tốt đụng phải chúng ta nhưng là đây cũng là cái g i a o hấn không có kim cương t o à n cũng đừng ôm đồ sự sống nhớ kỹ lần tiếp theo cũng không cần đến mánh nam hội dạng này nhi mất mặt xấu hổ đi các n i n h đệ vừa nói mấy cái này nam tử trung niên giống như là muốn nên ngang rời đi đi các ngươi các ngươi đứng lại cho ta hôm nay các ngươi dám dạng này rời đi như vậy các ngươi nhất định phải chết a a a a a người cái kia tiểu phá nói hay là đối với mình đi nói một mình đi ngươi nhưng hù không ở chúng ta <cười> thiếu niên chính là muốn nộ khí buộc phát ngất trời thời điểm lúc này chu diễm cũng làm ộ t cách tự nhiên ép tới gần ôi ôi ôi này dưới ban ngày ban mặt thật là lớn một c ô ép buộc chi thế không biết vẫn cho là cái gì đại lao ra ra phố đâu chu diễm ních tới gần về sau hai tay khoanh đầu tiên lại như vậy đến một câu đến người cái tên này là mấy tên này cũng không phải cái điếc chu diễm thoáng qua một cái đến chính là rác dạng này lớn r ộ n g mấy người bọn hắn đương nhiên cũng là nghe nhất thanh nhị sở bất quá thấy được chu diễm về sau dò xét đánh giá tiểu từ này bên ngoài giống như cũng cùng trước kia gặp nhau người bán không có có tranh lệch nhiều ít bọn hắn hơn là người về sau chính là lại là bắt đầu như là chào phúng tiểu gia hỏa kia tựa như bắt đầu chào phúng chu diễm đi trả lại hắn ta không nghĩ nhiều phí miệng lưới chu diễm hai tay vẫn vẫn là g i a o nhau như thế nghĩa chính luôn từ nói lúc này ở chỗ chu diễm trong thân thể đầu ngao đều là không khỏi tức cười muốn cười cười tên tiểu quỷ đầu này lúc nào có thể như vậy có dũng khí trước mắt mấy cái này nam tử trung n i ê n ngao đương nhiên cũng là dự trước mắt liếc một cái nếu là nói cấp bậc cái gì cũng là không thấp chính thức võ linh như vậy là khẳng định bất quá nhìn quá nhiều ngao đương nhiên cũng không muốn nhìn dù sao bất luận là thế nào nói cũng chính là đầu là đối với chu diễm có chút nhi lực uy hiếp đối với mình mấy tên kia vô luận như thế nào tới nói đều là theo không kịp bất quá tương đối để ngao cảm thấy hứng thú chú ý đương nhiên vẫn là chu diễm người này dũng khí đi nếu là hôm nay hắn thật có can đảm ngay mặt cứng rắn mấy cái này đàn ông trung niên lời nói ngao cảm thấy chu diễm thật sẽ là một tên h ắ n tử ngươi cái tên này là cái gì người đại ca hắn không phải không phải tiểu tử ngươi ở đó nhi cho ta mạo xưng cái gì l a o sói vây bụi à, biết hay không đến cái gì gọi là bớt lo chuyện người a hôm nay hai người các ngươi ngược lại là rất cho tiểu gia ta hăng hai a ta nói cho các n g ư ơ i biết hai cái tốt nhất đều cho ta thức thời một chút không phải ta liền hai người các ngươi người một khối nhi chính đốn này làm đầu nam tử trung niên súng ngón tay chính chỉ và o chu diễm còn có cái kia tiểu hoạt đầu có thể thử một chút ngươi nói cái gì chu diễm đột nhiên một câu như vậy giống như trực tiếp chính là đem bọn hắn mấy cái này tức thời gian chính là hù dọa còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng chu diễm t i ể u nói như vậy một câu đến đừng nói là bọn hắn một bên cái này người bán tiểu hoạt đầu cũng là dây l ắ t gian ngây n g ẩ n cả người này rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào nha cái này người cùng mình lại không có nửa xu quan hệ cố gắng như vậy không tiết mạng sống chuyện này là sao con a nhà a lại tới cái khẩu khí đại c u ồ n g vọng ra hỏa a các minh đệ thấy rõ ràng a hôm nay sợ là lao thiên gia cố ý phải cho ta tìm việc vui a xem ra ta không cố mà chân quý một cái như vậy chính là thật là đáng tiếc a nói với các ngươi lời nói thật đi hôm nay hai người các ngươi xong đời thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi từ ném trước thì sao ta tâm tình tốt các ngươi còn có cơ hội hiện tại thế nào t r ư m đã các ngươi nghĩ như vậy chơi hôm nay vô luận nói như thế nào ta đều là hẳn là muốn liệu mình bồi quân tử a tới、đi. ta hôm nay chính là muốn xem các người một chút hai cái này người rốt cuộc có bao nhiêu c h â u làm đầu nam tử trung n i ê n nói xong lời nói này tức nhưng chính là như là chiến đấu lanh chúa đồng dạng làm ra tư thế chiến đấu tới một bên đi theo hắn mấy tên kia cũng là cũng là như thế đến giống như là muốn đánh nhau như vậy chiến trận đồng dạng không thể không nói bọn hắn lần này giống như thật là muốn làm thật bình thường nếu là nói lúc này trong đầu đặc biệt có tâm tình đoán chừng chính là cái kia tiểu hoạt đầu người bán này kêu cái gì à mình vốn chính là n g h ĩ phải thật tốt bán đồ đột lại chính là tới dạng này một cái đại nhạc đ ị n đặc biệt là vừa mới chu diễm như vậy một phen đây không phải là đem mình còn có hắn hướng trong hố lựa đầu đ ờ y à. thật sự là không hiểu rõ vì cái gì sẽ có một cái như vậy xảy ra bất ngờ không giải thích được ra họa à. thật là vi phạm tiểu thuyết vê v ú t vê t vê t f f x s c o m mình muốn liều mạng lời nói cũng không cần cố ý đến liên lụy bên trên mình à. cái này gọi là thế nào một chuyện à. tiểu tử hôm nay ta có thể ở chỗ này mình xác cho một mình ngươi lời khuyên hôm nay ngươi ngã quỵ trong tay ta ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa chí ít tại ngươi trước khi chết trả lại cho ngươi anh hùng vừa trở về ha ha nói xong về sau mấy cái này ngươi đã là làm xong trạng thái t i ế ngao c h mặc dù chẳng hề nói một câu nhưng là ngao cảm thấy bây giờ sự tỉnh tượng như là càng ngày càng có ý tứ a cái này đều là đau gác ở trên cổ gia hỏa này lại còn có thể chuyện trò vui vẻ như vậy không sợ chết ta gia hỏa này sau biên nhi như vậy nói đến cùng là cái gì một cái ý tứ đâu ha ha. ngươi cứ tiếp tục cuồn vọng không có ngươi một chút t i ể u cuồn vọng không ra ngoài tự giải quyết cho tốt đi tiếng nổ vang một cái rơi bước nam tử trung niên này trực tiếp chính là mình nhất mã đương tiên s u n g kích đến đây đỏ sâu nắm đấm r ó t điền đầy võ khí đương nhiên dạng này đại thế đầu chiến trận toàn bộ đều là vì chu diễm chuẩn bị chu diễm nói thật ra trưởng thành gia hỏa này vẫn là rốt cuộc có chút nhì lớn lên muốn là đối với trước kia hắn tới nói dạng này cục diện có lẽ một chút chính là muốn h o à n g hồn cho tới bây giờ chu diễm lại có thể rất tốt khắc phục điểm này thiếu hụt ở chỗ chu diễm trong thân thể bên nào chu diễm trong đầu đến cùng là thế nào ch bây giờ đi qua liếu chi về sau trước mắt phức tạp thế cục gia hỏa này lại là hẳn là muốn làm sao đối mặt đâu dù sao trước đó nghĩa chính ngôn t ừ thế nhưng là gia hỏa này ha ha các ngươi tựu mặc dù ra tay đi nếu là không sợ chết lời nói nếu như các ngươi hiện đang xuất thủ lời nói như vậy ta có thể bảo đảm không ra một khắc đồng hồ các ngươi liền có thể nằm rời đi nơi này chu diễm trừng mắt nhìn bọn hắn một chút nói đến lời nói này muốn bao nhiêu bá khí thì có nhiều ngang ngược ngươi nói cái gì chu diễm nói như vậy thời điểm vì đầu g i a q u y ề n nam tử trung niên vẫn là nghi ngờ sửng sốt một chút bất quá sau đó đại ca đừng nghe hắn tên kia bịa chuyện loạn xạ hắn khẳng định chính là đang nói đùa đâu rõ ràng chính là tại hủ chúng ta kéo dài lúc gian đâu bất quá về sau cái này ra tay như vậy đối với mình nói một câu về sau g i a hỏa này lại là lần nữa xét lại một chút chú diễm tiểu tử này đến cũng phải hay không đang nói đùa ừ tiểu tử ngươi lại nói cái gì khoác l á c đâu ngươi lập tức đều muốn nằm xuống cũng chỉ có thể nói một điểm nhi lợi như vậy vùng vây d â y chết ha <cười> ha coi q u ê n đi chu diễm lời khi trước như là cảnh cáo đồng dạng bất quá g i a hỏa này sau khi nghe ngược lại là không thế nào khiếp đạm vẫn là không trùn bước sông về phía trước Tiểu nơi này địa phương nhỏ đoạn thế nhưng là lệ thuộc vào l à tinh thành chu gia địa bàn bên trong các ngươi nếu là tại chu gia gia tộc địa bàn bên trong đại động thủ động c ước hậu quả gì chính các ngươi phía trong lòng rõ ràng bọn hắn quả thực là không đông tha bất quá chu diễm khẩu khí cũng là rất kiêu ngạo nói như vậy tới cái gì lúc mới bắt đầu ngừng lại bây giờ thời điểm chu diễm nói như vậy thời điểm gia hỏa này lại là dừng lại bước chân tiểu tử này rốt cuộc là nói cái gì à cái này n h ư nếu là nói đến như vậy như vậy thật sự chính là làm sao dừng lại không xuất thủ rồi sợ hãi ha ha xem ra các ngươi cũng chính là không gì hơn cái này ta đều nói ở chỗ này nhi dưới ban ngày ban mặt có can đảm làm chuyện như vậy thật đúng là gan lớn bằng trời a chu diễm lúc này phản đi qua cũng là chỉ vào đầu ngón tay đối với lấy mấy người bọn hắn người nói nói cái gì đó nói cái gì đó tại này nhi nói m ọ i gì ta nhìn tiểu tử ngươi lại là ở đó nhi hạt bạch lời nói lại muốn cầm dáng vẹn như vậy sự tình tới dọa chúng ta hôm nay ta không phải là muốn đánh nhử tử các ngươi không thể về sau làm đầu không nói gì hạ thủ mấy cái người như vậy tới nói ha ha nhìn tới vẫn là không biết điều a nếu là chu ra địa bàn như vậy ta cũng t i ể u đem lời nói rõ ràng ra thấy rõ ràng cái kia a chu ra đội tuần tra các ngươi muốn tại hiện tại gây chuyện lời nói như vậy t i ể u mặc dù tới chúng người quay đầu đi nhìn một chút giống như nói đến vậy có thì thế nào chu ra chu ra liền xem như chu ra tộc người bọn họ và ngươi cái này dám thúi tiểu tử có quan hệ gì có nửa s u quan hệ a tuổi con nhỏ khẩu khí c u ầ n vọng còn đường bảo là g i ả chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng làm ngược lại là hữu mô hữu dạng hôm nay nếu là không g á o h ư n ngươi đã chính là không nói được q một chương hai trăm tám mươi bảy Là ẩn. Chậm đã. lúc ã ẩn. Chấm đã. l này ngược lại là có chút nhi trái ngược trước thì sao có thể nói là cái này làm đầu tiêu căng phách lối có thể nói là dị thường lớn nhưng mà dưới tay hắn cái kia mấy tên tiểu đệ cũng là đặt ở đó nhi hung hăng nhi nối giáo cho giặc lao hăng hái nhi nhưng là chu diễm đem nói nói đến trình độ này lên thời điểm các tiểu đệ sức mạnh ngược lại là không thay đổi ngược lại càng khởi kình nhưng là cái này làm đầu nam tử trung niên giống như chỉ là có chút nhi khiếp đảm chiếu vào ví dụ từ tôi nói ngươi nếu là nói là trước mặt tên tiểu hoạt đầu này ngoại bang người cái gì cũng không cảm kích này là bình thường nếu là nói mấy cái này hàng thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương la tinh thành tri người như vậy nếu là la tinh thành người lời nói đối với tam đại gia tộc đều là không ai không biết không người không hay chu diễm đã mà lại đã là tự giới thiệu nếu là hắn có chút nhi gan hiện tại khiếp đảm cũng là bình thường tam đại gia tộc tại này n h ư la tinh thành từ trước đến nay đều là các gia tộc các cắt cứ một chỗ hồng bá một phương mỗi gia tộc đều có lãnh địa của mình địa bàn đồng thời tại gia tộc của mình trên địa bàn xử lý lấy nhiều loại gia tộc thông thường hoạt động địa bàn loại vật này một khi là có thế lực căn cứ phụ thuộc giá trị tính còn có từng cái phương diện thuyết pháp lập tức chính là trở nên không đồng dạng nếu là giống trước mắt dạng này xấu người ở nơi như thế này trước mặt làm sàng làm b ậ y như vậy vô luận là chu gia chu gia vẫn là tô gia không có một cái nào gia tộc có thể dễ dàng tha thứ tuyệt không nhân nhượng đây là tất nhiên cô cái này làm đầu nam tử trung niên đỉnh lấy đầu trên c h á n cũng là nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi xuống tới hôm nay thật là cho đủ phải thật chẳng lẽ là bày ra chuyện như vậy b ấ t q u á trước mắt tên tiểu q u ỷ này đại ca chúng ta không nên cùng hai cái này người lại tiếp tục phí miệng lưỡi trực tiếp đánh bọn hắn tựu xong việc không có nhiều như vậy nói nhảm tiểu từ này à ta nhìn t á m thành là cầm lồng gà làm lệ tiễn mượn mánh nam hội tình thế hù dọa chúng ta đây làm đầu do dự hạ thủ vội vã không nhịn nổi giống như đều có điểm nhi đem này làm đầu đầu đều cho làm phủ giống như là tiến thối tự nhiên phản mặt rốt cuộc là tiến lên cho thỏa đáng còn chưa tiến lên cho thỏa đáng đây thật là để người một chút không tốt quyết định nam tử trung niên tự thân đương nhiên cũng là muốn giống bọn hắn mấy cái này hàng như thế xung hòa đánh liền có thể xong việc nhưng là hắn không thể làm như vậy mọi thứ đều có đầu mượn không có khả năng không có lựa thì sao có khói tiểu tử này liền xem như ở đó nhi trang bất quá nhìn lấy cái kia nhi thản nhiên như thường bộ dáng thật h k ô nếu g giống như là thường người đủ khả năng người đối mới loại Hốn như tình hình như như này nên n khả thể hồ được. là làm là mặt đủ kỷ, vậy vậy có là như ó có i tại t ể n h thế từ đầu tới đầu cuối trước, gia ố n như cũng là khả năng không lớn, g khả là t m đại gia tộc t sắc hỏa ự c được, đối đều đệ đều số huống, số với tinh người nói biết gia la là là thành trong tử một tình huống, đều là không hạ số ít. bên nhân không Nếu như hạ h mà này thật là một cái gia tộc đệ tử như vậy sự tình hôm nay có thể chính là khó làm phiền thoái mạnh nam hội dù sao nhiều người phức tạp loại người gì cũng có khả năng qua lại đồng thời hôm nay còn là một lệ riêng này một dưới đường phố đi m ạ n nam hội địa điểm có chút một đàn ị a b l ông a trung h n niên h trần n trờ dừng lại ra tay các tiểu đệ nghi hoặc người nghi đương nhiên nghi ngờ còn có khác một cái người chính là tiểu hợp đầu tiểu tử này trước đó vẫn là run lẩy bẩy coi là chết chắc bất quá về sau lập tức phát hiện không nghĩ tới vẫn còn có như vậy một gốc ca vừa mới hung hăng cố lấy sợ hãi cũng không biết chu diễm rốt cuộc là làm cái gì mới đem sự tình cục diện cho ổn định bất quá tóm lại giống như sự tình ổn xuống chỉ cần là an ổn xuống trong lòng mình đầu treo tảng đá như vậy cũng t i u rơi xuống hô hô thế nào nếu là không động thủ như vậy t i ể u vật quy nguyên chủ lập tức quốc a các ngươi những n à y người nhìn xem liền để người chắn ép chu diễm hiện tại tìm từ đoạt miệng chi ra lời nói giống như là tinh hỏa l i ề u nguyên câu câu lời nói ra đều không phải là ăn chay ạy ca quá mặc kệ nhiều như vậy còn chưa từng nhìn thấy như thế quần vọng tiểu gia hỏa hôm nay ngươi liền xem như ba con em đại gia tộc như vậy ta cũng không để ý các minh đệ lên cho ta、à? đánh i ự u xong việc bất quá chu diễm lời tiếp theo giống như thật là hỏa khí có chút nhi quá nặng trực tiếp chính là làm phát bực trung niên nam từ này hiện tại giống như là thẹn quá thành giận thật là mọi việc đều không bận tâm trực tiếp chính là mang theo các tiểu đệ đối chu diễm bên này xung kích đến đây chu diễm hiện tại đột nhiên cũng là hoàng hồn đương nhiên không có ở bề ngoài biểu hiện ra ngoài không có nghĩ tới tên này vậy mà sẽ như thế cấp trên chu diễm cũng là nhất thời gian căn bản không nghĩ tới nếu là mình bề ngoài luôn uống như vậy này một đám da hỏa lập tức chính là sẽ cùng đói sói không có gì khác biệt chu diễm hiện tại hơi nhìn chung quanh một chút gặp phải khó khăn thời điểm cũng không phải là hẳn là muốn hung hăng sợ h ã i sợ h ã i t r ố n tránh nó chỉ có là nghĩ biện pháp đối mặt nó đến lúc đó mới có thể làm được giải quyết dễ dàng không phải chết không có chỗ trôn cho mình chu diễm trong mắt không ngừng chuyển động hung hăng nhi nhìn xem chung quanh lúc này theo đạo lý tới nói hẳn là hẳn là có đột nhiên lúc gian chu diễm l i n h quan g nói lên đối với mấy tên này chu diễm hiện tại không sai biệt lắm là toàn vẹn không sợ bởi vì biện pháp giải quyết đang ở trước mắt nên song đời bây giờ không phải là mình mà là bọn họ các ngươi nhưng thật sự chính là rất xung động a sau cùng lời khuyên xúc động là ma quỷ chu diễm vẫn là nhàn nhã cắm tay nói nói tới ta quản ngươi nói cái gì a hiện tại tiểu ra ta là bất kể ngươi trong mồm bên cạnh nói gì vô dụng ta hiện tại ngoại trừ muốn đánh ngươi cái gì khác ta cũng không muốn nam tử trung niên hung hăng nhi gào khóc v à o lên thật sao như vậy như vậy tự nhiên mà vậy cũng có đại giới vừa đi vừa về quỹ ngươi phần này không biết rõ tình hình lý lỗ mãng thật sao như vậy ngược lại là nghĩ phải xem thử xem lão ẩn đội trưởng t i ể u tại hắn nhóm sắp tiếp cận chu diễm thời điểm chu diễm trực tiếp là ra sức hô to một tiếng giống như là đang hô hoán a i đồng d ạ n g tiếng trời tiểu thuyết v ê đút v ê đút v ê đút. thật là xét v ê đ ú s con hả thật giống như có động tính gì đội trưởng tựa hồ là thiếu gia thanh nhầm đi ngay tại phía trước ừ đích thật là trước diện vừa vặn cũng là chúng ta chu g i a địa bàn tựa như là chu diễm thiếu gia đi lên xem một chút tựa như là cái gì người muốn gây chuyện như là như vậy tại chúng ta đến chu ra địa bàn náo h sự chúng ta nhất định phải phải mau s ớ m xử lý chúng ta đi cái này thế nhưng là chức trách của chúng ta nếu là thật là thiếu ra cũng ở đây như vậy càng là hẳn là tay chân lại cấp tốc một chút một huyết khí phương cương người mà nói đến tiểu tử ngươi ở đó nhi hô cái gì nói cái nấy đâu nói ta nên nói a còn có a ngươi cái tên này hẳn không phải là cái gì mắt cận thị đi chẳng lẽ t i ể u gần ngay trước mắt ngươi nhìn không thấy sao la tinh thành chu ra lĩnh vực khu đội tuần tra còn có tuần tra đội trưởng là ẩn ây đến rồi đương chu diễm mới vừa thời điểm như vậy hô lúc đi ra nam tử trung niên này chính là đã là khẩn trường không nghĩ tới hiện tại thế nhưng là ngược lại tốt huyễn tưởng lại là biến thành sự thật tiểu tử này thật lại là tam đại gia tộc người đồng thời rất hô phong hoán vũ tượng như trực tiếp đem chu ra đội tuần tra cho gọi tới thật là chu diễm c ế u ra chu diễm c ế u ra ngươi tại sao lại ở chỗ này mới vừa thời điểm ta mang theo đội tuần tra liền tại phụ cận nghe được thanh âm của ngươi ta chính là lập tức hết sức khẩn cấp chạy tới thế nào bên này không có chuyện gì phát sinh đi ách cái kia nha ngược lại là cũng không có cái gì nhì ngươi thật là vất vả ngươi đại sự sự thật cũng là nói không hơn ây chính là phía trước mấy cái này người đi một chút tiểu tiểu nhân sự tình đi chu diễm giả vờ giả vịt ngược lại là làm là rất tốt ở đó nhi gai gái đầu một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao d á n g vẻ cùng lợn đội trưởng nói như vậy nói tới úc lợn đội trưởng ngược lại là cũng là minh bạch chuyện người nghe được chu diễm nói như vậy thời điểm chỉ là có chút nhi tám chín phần mười đoán được sự t ì n h đến cùng hẳn là là thế nào chết ánh mắt lợi hại lập tức chính là chuyển hướng đến phía trước mấy cái tia đàn ông trung niên trên thân thể đi các vinh đệ thật là chu ra đội tuần tra mọi người nhanh chạy a chậm tịu không còn kịp rồi a lần này thật không phải là đắp thật là đã mắt thấy mới là thật này như thế nhưng là thực sự chu ra đội tuần tra hiện tại không nhanh chân chạy như vậy đến sau diện chỉ sợ thật không có cơ hội ba làm đầu co c ẳ n g nhi chạy về sau đối với cái kia mấy tên tiểu đệ đầu tới nói có thể nói chính là tan đàn xẻng ẽ lập tức từng cái cũng chính là đi theo cái con ruồi không đầu không có gì khác biệt mỗi cái người cũng là tự mình đường ai nấy đi tựa như thiếu ra mấy cái kia chính là gây chuyện g i a hỏa đúng không chờ chốc lát ta lập tức liền đem mấy cái kia v à bất tỉ cho bắt trở lại thật tốt thẩm vấn đã đ xác ị ngay h sự đ n lợn tại r mấy cái này hàng chạy chối chết thời điểm cũng là trải qua cái kia tiểu hoạt đầu bên kia thấy được mấy cái kia người cùng hoảng hồn tựa như chạy này tiểu hoạt đầu cũng là nhanh chóng nói phía trước cùng một này nhi tiểu hoạt đầu đối chất thời điểm bọn hắn tự nhiên vẫn là rất mạch khí bất quá bây giờ bọn hắn cũng là không thể không theo bởi vì cái này từ trên người tiểu tử kia có được đồ vật bây giờ đối với bọn hắn tới nói liền cùng cụ khoai nóng bỏng tay không có gì khác biệt nếu là mang theo chạy trốn giống như là một sắt nam châm đồng thời đoán chừng còn sẽ không nghèo không hưu sầu đem chu ra đội tuần tra người hấp dẫn đến đây ba về sau cái này làm đầu nam tử trung niên cầm trước khi ra ngoài giấu trong lòng trên người mình một khối nhi đồ vật lập tức chính là hướng cái kia tiểu hoạt đầu n é m tới đây không phải đồ vật của mình cũng là như vậy bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, cũng coi là thật là rất yêu quý hô cẩn thận một chút t mấy cái này xú ra hỏa ta bảo bối này nếu là cho các ngươi làm hư nhưng làm sao bây giờ à lần nữa tướng mình bảo bối đem tới tay về sau tiểu hoạt đầu nói như vậy nói tới chu diễm thiếu ra bên này đến cùng chuyện gì xảy ra con a vừa mới mấy tên kia lại là chuyện gì xảy ra a lúc này là ẩ n đội trưởng nhìn thấy mấy tên kia đã đi xa thân ảnh về sau lại là đối với chu diễm như vậy tới nói có chút nhi không hiểu chu diễm vừa mới tại sao đột nhiên muốn muốn hạ một đạo dạng này á t chế mệnh lệnh ai nha không muốn khẩn trương như vậy là ẩ n đội trưởng đó chính là mấy cái tiểu bộp tìm mà thôi ỉ vào một điểm nhi năng lực của mình tại trên địa bàn của chúng ta ư c hiếp nhỏ yếu vừa vặn hôm nay mạnh nam hội bị ta đột nhiên đụ phải ngay từ đầu bọn hắn còn thông tin hạc hạc không nghĩ tới à. nguyên lai、like、là dạng này à, thế nhưng là chu diễm thật giống như có điểm nhi nhìn ra là ẩ n đội trưởng tâm cảnh cảm giác hắn còn có chút nhi chưa thỏa mãn bộ dáng chính là giống như không bắt được mấy tên kia cũng không bỏ qua cảm giác ai ai là ẩ n đội trưởng đến tha người chỗ tạm tha người đi c h o gấp còn biết nhảy t ừ n g đâu hiện đang truy kích ra ngoài nói không chừng còn hội đối với chúng ta bất lợi đâu huống hồ hắn vừa mới đem cướp đoạt mà đến đổ vật đã là còn đưa thiếu niên kia loại này tiểu tộc t dọa một chút bọn hắn liền tốt đoán chưng a bọn hắn lần sau cũng không dám chu diễm như vậy chỉ thị cũng ngược lại để lần đổi đ hôm nay chu diễm cảm thấy mình này một đợt cũng coi là c h ă n g lớn bất quá cũng may cũng là hữu kinh vô hiểm đi vừa mới chu diễm chính là nằm đúng dù sao cái này chính là tại mình chu ra địa bàn chu diễm cũng là không thể quen thuộc hơn nữa trong đầu đã nằm chắc bài chu diễm mới là có can đảm cứng như vậy k h í nói chuyện đương nhiên chu diễm còn có nhìn chúng t u là vừa vặn bọn hắn mấy tên kia rốt cuộc là tại tranh chấp lấy thứ gì đây cũng là một cái điểm mấu chốt ừ tốt chu diễm thiếu gia mới vừa tình huống chúng ta đều là hiệu đại khái đối với mấy tên hướng kia chúng ta về sau cũng sẽ chú ý nếu là bọn họ còn dám t ạ i đến chúng ta chu ra lãnh địa làm sàng làm bậy như vậy chúng ta đội tuần tra tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn chúng l ã o ẩn đội trưởng hung hăng nói Ừm. đúng rồi chu diễm thiếu ra ngươi không có, có chỗ ó c nào thụ thương đi ha ha làm sao có thể q u y một chương hai trăm tám mươi tám cho chút đồ ăn nếu là mấy cái tia người vướng bật ta như vậy ta cũng không khả năng hiện tại còn như vậy vui sướng vẫn là may mắn mà có ngươi là ẩn đội trưởng nếu là ngươi không có kịp thời tới lời nói như vậy đợi hội nhi bên này chỉ sợ sẽ là một trận đại chiến chu diễm vô v ỗ là ấn độ i trưởng bộ ngực nói đến một loại đối với cực kỳ tín nhiệm một loại cảm giác h a h a k a chu diễm thiếu ra nơi g ư đây là giải thích l ờ i la tinh thành tuy có tam đại gia tộc hết thể nhìn đều là vui vẻ phồn binh dáng vẻ bất quá bình thường thời gian bên trong giống mới như vậy tiểu m a u tặc cũng không phải ít bình thường đều là trên miệng biết ăn nói thực lực thì là tám lạng nửa cân huống hồ cản vệ gia tộc lĩnh vực cũng là chúng ta cần thiết trước n g h i ệ p chỗ lao ấn độ i trưởng nói như vậy nói đối với lợn đội trưởng vô luận nói như thế nào chu diễm đối với nó ấn tượng cũng không t h lắm nó nói đối với chu diễm vẫn là trong gia tộc đầu người đều là một bộ phi thường bình d ị gần người đến bộ b ì n h thời lúc gian cơ hội là rất ít có thể nhìn thấy hắn dù sao gánh vác bảo vệ lãnh địa trách nhiệm trách nhiệm căn bản không có quá nhiều lúc gian trở lại chu gia bên trong nhàn nhã đợi cho nên hôm nay cũng là rất đáng quý nói thật ra đúng thế tuy nói bình thường không nhìn thấy nhưng là chu d i ệ m đối với nó ấn tượng cũng không t ệ lắm đồng thời là ấn đội trưởng thực lực cũng không tầm thường nhưng là vì làm một cái cái này đội tuần tra mấy cái kia chu gia lão gia tử cũng là phí hết rất nhiều thời gian chọn lựa rất nhiều t ộ c người dù sao mỗi ngày có đôi khi chuyện khó giải quyết thật không nói chính xác cho nên tỉ mỉ chọn lựa thật sự chính là đặc biệt có cần thiết như vậy chu diễm hiếu ra ta cũng không tiên d về sau có r ả n h sẽ chậm chậm chuyện văn đi đến lúc đó ta mời ngươi uống rượu hôm nay đâu chúng ta còn phải muốn tiếp tục nghề nghiệp của chúng ta dày làm được cáo tử lao ẩn đội trưởng bóc t ứ c lúc gian g vẫn không thể dừng lại quá lâu cho nên về sau chính là như vậy cùng chu diễm tạm biệt được ta chờ ừ t ố t toàn thể nghe ta hiệu lệnh chúng ta tiếp tục đối với phiến khu vực này tiến đi độ cao tuần sát dù sao vừa mới có mấy cái người xấu người tại này nhi nháo sự nghe rõ chưa minh bạch về sau là ấn đội trưởng đối nguyên một đội tộc người hạ mệnh lệnh mới nhiều đương nhiên vẫn là bởi vì vừa mới cái k i a số mấy người đi nguy hiểm tin tức xuất hiện như vậy chính là muốn gây nên coi trọng nếu không ẩn bên trong nguy hiểm nhân tố lại hội lần nữa ấp ủ đúng rồi chu diễm thiếu ra tộc trước thử hội sắp tới hết sức đi có lẽ ta không thể tự mình tiến đến quan sát tộc nhân thí luyện bất quá ta vẫn là tiên làm trước thời hạn chúc phúc đi tại rời đi thời điểm là ấn đội trưởng vẫn không quên nhớ kỹ nói như vậy một câu như thế cho chu diễm nghe tương đối ngoài ý muốn đi nghĩ không ra là ấn ộ i trưởng lúc chia tay còn có thể như vậy đến nói một câu chu diễm vẫn là rất khiếp sợ bất quá lần này mình tuyệt đối có thể xưa đâu bằng này thứ vốn cho rằng vẫn là phương pháp gì nguyên lai、like、là như vậy một cái biện pháp a ngao không có cho thấy lúc này trong đầu nghĩ như vậy đến lúc đầu nghĩ nhưng thật ra là coi là ngao gia hỏa này thật là muốn tiến lên cứng đối cứng đánh một trận ha ha bất quá cũng là được rồi có đôi khi cơ t r í đầu não còn có tùy cơ ứng biến đặc tính cũng là chiến đấu một loại lý niệm đi ta phát hiện ngươi a tiểu tử ngươi nghĩ chuyện phương diện này thật đúng là một tay hảo t h ủ a ngao lúc này nói nói tới ngươi này cũng không cần tới qua thương ta ta cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh tôi thấy việc nghĩa hăng hái làm kỳ thật cũng quá không thể nói mấy tên này hôm nay coi như bọn họ vận khí không tốt ta có ở đây không nên gây chuyện địa phương vậy mà như vậy có hào hứng như vậy bị ta thấy được cũng là không có cách nào ha ha ngươi cái tên này huống hồ hiện tại tình thế cái gì đã là giải quyết mà lại ta nhìn mấy cái kia bọn tì đã là đem đồ vật còn cho tên kia ngươi vừa mới không phải nói ta không có cơ hội n h a hiện tại ta ngược lại thật ra chẳng phải cảm thấy hì hì chu diễm như vậy đối với ngao nói đến đương nhiên chu diễm cũng muốn chỉ đương nhiên là trước kia thời điểm sự t ì n h t u y nói là ngẫu nhiên thấy việc nghĩa hăng hái làm như vậy cũng là một loại hiển lộ rõ ràng cùng xuất thủ tương trợ đến n h a như vậy trước mắt tên tiểu hoạt đầu này nói đến cũng hẳn là ha ha tiểu t ử n g ư ơ i bất quá thiên hạ này thế nhưng là không có bữa t r ư a miễn phí à, cái này thế nhưng là bây giờ đạo lý à. ngao thở dài một cái nói nói tới là ngược lại là đạo lý như vậy bất quá nói thế nào cũng có có ơn tất báo nói như vậy pháp đi chí ít ta vừa mới cũng là xuất thủ lúc nào tới mới là tướng để hắn chuyển nguy thành h n à. chu diễm lúc này thẹ ơi nói bất luận bộ dáng thế nào tới nói chu diễm cảm thấy vẫn là tiến qua xem một chút đi phía trước giá hỏa này đem bảo bối cầm trở về thời điểm thế nhưng là ở đó nhi bên cạnh thuộc như lòng bàn tay tựa như quan sát giống như đối với hắn mà nói tựu là rất trọng yếu bộ dáng chu diễm nói là cho rằng như vậy bất quá bây giờ ngao ý nghĩ cùng chu diễm thế nhưng là không đồng dạng tiểu tử này mặc dù nói rõ là này nhi một lần mánh nam hội người bán bất quá chỉ bằng vào bên ngoài đến xem giống như cũng không có gì đặc biệt có thể cầm ra đồ vật nhà nhưng là nói đến người không thể xem b ê ngoài n nước biển không thể đo bằng đấu đây cũng là không nói chính xác sự thật tóm lại ngao sao diện cũng, cũng cảm thấy vậy chỉ có thể tiến đến tìm tòi hư thực ai ai tiểu cái, từ từ cái, cái này kỳ thật chính là để chu diễm cảm thấy có chút nhì không hiểu mình trước đó bất luận làm sao tới nói cũng coi là giúp đại mang nhưng là tiểu gia hỏa này vì cảm giác gì như vậy không linh t Cái n h đâu đây chính là để chu diễm rất khó hiểu người ai nha đều là người ngươi nói một chút ngươi như vậy một cái đường người hai chúng ta người đều là vốn không quen biết ngươi đột nhiên xuất hiện mù hồ nào cái gì à kem chút chính là làm ra một thân phiền p h ứ c à、Phúc. thằng nếu bây giờ chu diễm trong mồm đầu ăn một miếng cơm chu diễm cảm thấy mình lập tức đều hội phun cơm tên tiểu quỷ đầu này đến cùng là cái gì đầu nào à chu diễm thậm chí có điểm nhi cảm thấy tiểu tử này m à c suy nghĩ cùng phổ thông người không quá giống nhau đâu tự mình ra tay trợ giúp ngược lại cho g i a hỏa này nói thành là mù hồ nào này không giải thích được chỗ mũ chu diễm cảm thấy mình dạng này cũng không tránh khỏi quá h a n đi thật là tên tiểu hoạt đầu này Duyên phận tiểu thuyết v -v -v -v năm mươi mốt nguyên nét ha ha n g ư ơ i tiểu a nhi này đầu a nói tới nói lui thật đúng là có ý tư a hiện tại ngược lại là thành vấn đề của ta ai thật là hảo tâm xem như lòng lang dạ thù a đầu năm nay xuất thủ tương trợ cũng thành vấn đề ai chu diễm cố ý lắc đầu nói ai nhưng là đâu ngươi nếu là nói như vậy lời nói ta nhưng tựu lại không tán đồng ta cái này người mà từ trước đến nay đều là rất giảng đạo lý rất nhìn tại tình huống thực tế mặc dù đâu ngươi vừa mới kém chút chính là đem ta cho đẩy lên trong hố lửa bên thế nhưng là đâu mười mấy cái kêu m a u đầu là ngươi lấy đi nói như vậy đến lời nói vẫn là công lớn hơn tội nhiều một chút tiểu gia hỏa này nói như vậy nói như vậy thời điểm chu diễm vẫn tương đối cảm động vốn cho rằng gia hỏa này đầu góc không rõ ràng không nghĩ tới lần này về lại là chuyển động trở về hắn nếu là có thể như vậy vẫn cho rằng chu diễm đương nhiên cũng không bắt buộc cái gì cho nên nói à người ta chính là chưa nói tới là cái gì thù người chỗ nếu là ngươi vừa mới nếu là đuổi không đi bọn hắn mà nói như vậy hai chúng ta ha ha nghĩ không ra đến cuối cùng tên tiểu quỷ đầu này còn cho mình một cái l ệ n h như vậy cười chuyện như vậy nhi chu diễm thật đúng là lần đầu nhìn thấy à nói đến thật đúng là quá thú vị đi ai đã thù người chưa nói tới như vậy chúng ta thế nào tới nói cũng có thể làm bạn nhà đều là nói bèo nước gặp nhau tức là duyên phận chắc hẳn đâu ta là nghĩ hôm nay thế nhưng là l à tinh thành khó được mánh nam hội người hôm nay có thể đến tận đây chắc hẳn cũng có cái gì muốn xuất thủ bảo bối mới có thể xuất hiện tại này như đi điểm ấy ta luôn nói không có sai đi nhìn xem hắn một mực chính là ngồi s ổ n nhìn mình bảo bối chu diễm cũng là thuận thế ngồi xổm xuống, xuống một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ đi chu diễm cảm thấy đặc thù chi người chính là m u ố n có đặc thù đối đại phương pháp đối với dạng n à y người chu diễm cảm thấy phương pháp như vậy chính là chính xác nhất dạng này người chính là muốn lấy phương pháp như vậy đến gần mới là hữu hiệu nhất tiếp theo khẳng định sẽ là từ từ có hiệu quả đây là khẳng định bằng hữu n g ư ơ i nên không có cái gì ý nghĩ xấu a đột nhiên chính là như vậy gần gũi này nha ngươi xem một chút ngươi tiểu gia hỏa này đầu vì cái gì luôn luôn nói như vậy có gai a ngươi nhìn ta giống như là loại kia xấu người a không thể mang theo mặt mày đi xem người điểm ấy ta muốn nói nói ngươi chu diễm nói ta vẫn là câu nói kia chúng ta chính là vốn không quen biết tiểu gia hỏa này thật giống như đối với tại chu diễm nói lời căn bản chính là không chút lưu ý chu diễm nhiệt tình như thế giống như hỏa tên tiểu quỷ đầu này vẫn là như vậy lạnh như băng đáp lại chu diễm thật sự chính là cứng rắn cùng một tảng đá tựa như đi đi làm được nhắc tới đi đã ngươi đều là cái tại này n h ư mánh nam hội bên trên là người bán như vậy ta nhìn ngươi bảo bối tổng là có thể đi ngươi muốn nhìn một chút bảo bối của ta làm sao ngươi có mua mục đích sao nói đến nói về tiền phương diện chuyện thời điểm chu diễm nhìn một chút tiểu tử này thật đúng là không hàm hộ à nói không chừng thật là khẳng định không phải đèn đã cạn dầu à ai đừng bảo là nhanh như vậy nha nhanh chóng như vậy tiến vào chủ đề như vậy tự không có gì hay nha bất kể như thế nào nói đến ta xem trước một chút hẳn là là có thể đi chu diễm hay là thế nào đưa ra điều kiện tới này các ngươi bọn gia hỏa này à trước thời điểm có mấy cái người thuyết pháp cũng là cùng ngươi không sai bịt lắm bất quá ta cũng nói ta cái này người từ trước đến nay đều là rất thông tình đại lý công là công qua là qua ta trước kia cũng nói là ngươi công tại qua trên như vậy ta bảo bối này tặng cho ngươi như thế nào có thật không nghe được gia hỏa này nói như vậy thời điểm chu diễm có thể nói là một chút liền là phi thường hưng phấn nhảy cợt lên trước đó cùng ngao đàm luận đoán chừng không có, có chuyện như vậy hiện tại không nghĩ tới à lại là đưa tới cửa vậy tự n h i ngươi xem một chút ngươi xem một chút mắc câu rồi đi tâm tư của ngươi ta một chút liền có thể xem đấu chu diễm tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá cái kia đi dạng này chính là vậy mà cấp trên ông trời của ta ai nhưng mà trôi qua hướng về phía mới vừa ý nghĩ tới nói mà kỳ thật cũng không phải là không thể được dù sao nha có một số việc ta cũng là quá rõ ràng giúp ta lấy đi mấy cái kia chán ghét ra hỏa đây chính là một cái điểm mấu chốt như vậy ngươi mới vừa lời nói lời giữ lời rồi chu diễm nghe đến lúc này một chút cựu cọ tới chu diễm cảm thấy hẳn là vẫn còn có cơ hội nha dù sao ra hỏa này lại là nói như vậy kỳ thật ai ai ai ngươi cũng không nên gấp gáp như vậy ta nói ra nói chính là như là tắt nước ra ngoài tuyệt không hai lời tuyệt đối là nói được là làm được cái này ngươi hãy yên tâm về phần ta vừa mới nói ta tuyệt đối sẽ là công nhận nhưng mà ngươi phải nghe ta nói hết lời à ta bảo bối này cho ngươi làm nhưng là không có vấn đề chỉ bất quá đâu ta có hai điều kiện ngươi nếu là đáp ứng bảo bối này ta một câu đều không nói nhiều trực tiếp chính là cho ngươi hặc hặc ta còn tưởng rằng là gì đây đừng nói là hai điều kiện liền xem như hai mươi cái điều kiện ta cũng đáp ứng ngươi ai nói cũng không nên trước thời hạn nói đúng là như vậy đấy đây là tìm cho mình phiền t h o ạ i không cần thiết ta cái này người từ trước đến nay không tham lam nói một chính là một nhị chính là hai đối với ngươi mà nói ta còn là hai điều kiện ây tốt ta điều kiện của ngươi ta tiếp nhận đáp ứng bất quá ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời ta ngao nghe được chu diễm nói như vậy thời điểm có thể nói là toàn bộ người một chút chính là bó tay rồi gia hỏa này còn có thể như vậy tới a vạn nhất tên tiểu quỷ đầu này nói ra cái gì điều kiện hạ k h á c chu diễm gia hỏa này không phải liền là tự tìm đường c h o t a ngao hiện tại nhưng chính là cảm thấy gia hỏa này hoàn toàn chính là đem cái này mánh nam hội nhìn quá nặng đi toàn bộ người chính là rơi vào bất quá vẫn là đi một bước nhìn một bước ca ngao cũng là sự tỉnh tiên nhìn một chút nhìn xem tên tiểu hoạt đầu này bề ngoài đoán chừng không giống như là như là loại kia đưa ra hà khắc yêu cầu điều kiện người đi nhưng là cũng là chỉ có thể chỉ mong bộ dạng này đi ta cái này điều kiện thứ nhất nha ngươi nghe cho kỹ ngươi tiên mang ta đi ăn bữa cơm đi phải tốt cứ như vậy q một chương hai trăm tám mươi chín ăn thịt cái gì chu diễm nghe được hắn nói như vậy thời điểm kém chút nhi đều không cười ra tiếng ngay từ đầu chu diễm đương nhiên cũng là tương đối hoảng đặc biệt là nhận lời điều kiện như vậy đương nhiên là rất mạo hiểm dù sao vạn nhất tiểu tử này đột lại chính là nói ra cái gì không yêu cầu hợp lý chu diễm chính là đợi hội nhi muốn có nỗi khổ không nói được này tiểu phi thường lúng túng bất quá tiểu tử này ngay từ đầu vậy mà nói yêu cầu như vậy hồ lô này bên trong rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu sẽ không phải là trong đó có cha a chẳng lẽ nói là yêu cầu này điều kiện về sau sau đó sau điều kiện thứ hai tiểu vô cùng không hợp t h ó i thưởng chu diễm cảm thấy mình rất nhiều phỏng đoán tựa hồ cũng là có thể alo ngươi cái tên này làm sao chính là ngớ ra có phải hay không không tiếp thụ nổi nếu là ngươi không chịu nổi quên đi ta này liền đi t h ấ y được như có điều suy nghĩ chu diễm này tiểu hoạt đầu chống lạnh mắt liếc ngang nhi đối chu diễm nói về sau chính là vừa nói như vậy tới ai ai ai đừng a lầm hội lầm hội ta vừa mới chỉ là suy nghĩ một chút một chút những chuyện khác mà thôi thôi ngươi nhưng không nên suy nghĩ nhiều chính ngươi đều là nói mình nhận lời sự tình như là tắt nước ra ngoài như vậy ta tại này nhi ta cũng là có thể nói như vậy ta cái này người từ trước đến nay cũng là như vậy nói ra sự tình nhi tuyệt không hai lời chu diễm lúc này vỗ tay nói nhiều đại chút sự tình nhà không phải liền làm một bữa cơm tiền đến a chu diễm mình cũng không phải mời không nổi chu diễm vừa mới thuận lúc gian cảm thấy mình một chút chính là bị gia hỏa này coi thường loại cảm giác đó trong đầu còn chân không thoải mái à. ha ha nếu là đáp ứng như vậy ta chỉ hy vọng ngươi có thể đúng hẹn giống đạp đi xuống đến cái gì khác đều là nói nhạc úc lúc này này nhi tiểu hoạt đầu nói như vậy nói tới v â n g v â nhất g vâng, n định ta tuyệt đối thật tốt mời ngươi đi ăn một b ữ a ngươi hãy yên tâm chu diễm bất đắc dĩ nói đã đáp ứng như vậy không có cách nào hết thể hết thể đương nhưng chính là vì này không thủ sáo cái bao tay bạch lang tới b ả bối úc giống như cũng không đúng cái này còn phải cần dựng vào một bữa cơm tiền cùng một cái không biết điều kiện nói đến thiên hạ này thật đúng là không có bữa t r ư a miễn p h ị à. tên tiểu hoạt đầu này khẩu vị chu diễm cảm thấy hắn cũng không tiểu nhân vậy mà ngay từ đầu chính là như vậy tự yêu cầu mình mời hắn ăn bữa ngon lúc đầu chu diễm cũng là nghĩ mời với hắn đến đại thúc bên kia t i u vội vàng xong việc bất quá bây giờ nhìn lại đoán chừng là không được liền sợ g i a hỏa này đến lúc đó không nhận nợ như vậy liền p h i ề n t h o á i cho nên ai ngươi tại sao lại là phát ngớ ra tranh thủ thời gian dẫn đường tới a ta nói ngươi cũng không nên dắt cái gì tiểu phá tiệm cơm đến lừa gà ta các người này l à tinh thành ăn uống đàng hoàng nhi ta thế nhưng là có biết một hai ta yêu cầu nhi chính là muốn tại địa phương như vậy cấp bậc a chu diễm vô đầu một cái nói lòng ham muốn không nhỏ tiểu tử này thật đúng là trang bị nói hắn béo còn thở lên lại là mở miệng đến cự như vậy đưa yêu cầu la tinh trên thành tốt ăn ngon địa phương chu diễm đương nhiên là biết không nghĩ tới hắn thật đúng là đòi hỏi nhiều a địa phương như vậy chu diễm bình thường răn nghĩ cũng không dám nghĩ tại hắn giọng điệu có cương ép ở chu diễm điều kiện chính là nói chuyện không đâu đến ra điều kiện tiểu hài này nhi thật đúng là không đơn giản đi đi đi chu diễm đến cuối cùng vẫn là không lay chuyển được ra hòa này đương nhiên cần đáp、ứng. không nhưng bảo bối này thật là muốn tới tay mà bay kỳ thật nói như thế nào tình thế đều là tiến triển đến một bước này như vậy vẫn là thà tiến hành t i ế p đi số tiền kia cuối cùng là vẫn là tất yếu chi tiêu không trốn mất thật đúng là không biết về sau cái này kế hoạch đến cùng phải làm gì mới đúng tại này nhi là tinh thành ngươi nếu là nói số một số hai tuyệt hảo ăn uống nhi kỳ thật cũng là không ai có thể hơn phi phong lầu nơi đó đồ ăn thế nhưng là có thể xưng nhất tuyệt tiểu tử kia nói qua là có biết một nhị chu diễm nhìn đoán chừng chính là biến hình chỉ chính là cái địa phương kia xem ra hôm nay vẫn là không phải đến đó không thể bởi vì đây chính là tên kia chỉ định không có bất kỳ biện pháp nào ta nói qua ta nếu là quyết không n u ố t lời như vậy hiện tại ta t i ể u dẫn ngươi đi này nhi tốt nhất ăn uống đàng hoàng địa phương phi phong lầu lần này ngươi hẳn là lại không hai lời đi chu diễm hỏi như vậy đến tiểu hoạt đầu khẽ gật đầu phát hiện chu diễm nói như vậy ngược lại là còn nói còn nghe được dù sao đối với lấy đến khẩu vị của hắn yêu cầu như vậy t i ể u là đủ rồi mà lại chu diễm cũng là không có lừa gạt lừa gạt mình những địa phương này mình đương nhiên là rõ ràng chu diễm nói không có bất kỳ cái gì sai lầm t ố t đã không có vấn đề gì như vậy chúng ta liền đi đi thôi la tinh thành ta từ trước đến nay là sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này bất kỳ cái gì như ta đều là tương đối rất quen thuộc cho nên ta đến mang n g ư ờ i tới đi chu diễm nói như vậy nói xem ra g i a hỏa này thật là không đếm sỉa đến trước thời điểm đối với mình tiểu tử này còn không có cho mình dạng này hậu đãi đ á n ngộ không nghĩ tới hôm nay một cái vô danh tiểu quỷ đầu bất quá không có cách nào một cái đại hoạt người bắt đầu cuối cùng vẫn không thể cùng một cái kỳ chân dị bảo tướng đối đầu so tương đối thú mà lại còn là cái không biết bảo bối chỉ hy vọng đến lúc đó thực hiện nên muốn dày đi g i a hỏa này có thể lấy ra được đến đập vào mi mắt mặt hàng bảo bối đi dạng này chu diễm cũng không thua thiệt dừng lại cấp cao cơm canh đồ ăn đó là có thể hối đoái đến như vậy một cái bảo bối chỉ sợ tại này nhi l à tinh thành rất khó được cũng là tìm ra cái thứ hai ví dụ đi ngao nghĩ như vậy đến nếu là tình thế vẫn dựa theo lấy chu diễm tiến hành như vậy liền xem như mình cũng thì không cách nào ngăn cản như vậy chính là nhìn hắn phát triển tiếp đi về sau ngao chính là tại không có, có cái ó c gì đâu chí ít cũng là muốn tại bảo bối này trước khi ra ngoài đi ai phải bao lâu mới có thể đến không sai biệt lắm không cần quá lâu lúc gian ta đều nói rồi ta thế nhưng là l à tinh thành sinh trưởng ở địa phương n g i lúc à thành là là tinh thành đại góc nhỏ ta nhất quá quen thuộc, thời rất tâm. tới. Thật tốt ta ta thể đại gian người Diễm nói nói rồi, nhi đi, Cái liền đi. nhỏ quen nên không cần thời gian rất lâu. Người yên như nhanh lên cũng không gì, không gì. nhanh mang cho hãy Chu Ách ách ách, đã góc gì? gì gì, có có có sao? qua quá lâu, l vậy Vậy bà. này tiểu tử này lúc đầu giống như muốn nói điều gì bất quá nhất thời gian chính là như vậy đem lời thu hồi chu diễm cảm thấy thật đúng là kỳ quái à đương nhiên kỳ quái chu diễm cảm thấy cũng không phải như vậy một cái chớp mắt gian là ngoại ba người như vậy hắn rốt cuộc là cái nào n h i người đâu luôn cảm thấy không thật giống là này nhi phụ cận cho chu diễm cảm giác chính là giống như t i ể u là đến từ tương đối nơi xa xôi nhưng là chu diễm lại là nói không ra là cái gì địa phương điểm ấy chính là đầy đủ nhường cho chu diễm vắt hết bóc h ạ n g đạm văn học vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t h ẹ n đ e n s t c o n đến chính là chỗ này trải qua một đoạn thời gian hành tẩu xem như đến nơi này mặc dù chu diễm đầu trước kia chỉ là t ỉ n h cờ cơ hội lại tới đây một hai lần bất quá vẫn là khắc sâu ấn tượng a dạng này cao vút trong mây nhà lầu này nhi vàng son lộng lấy cấu trúc thật sự là quá mức khí phái lúc đầu muốn là như vậy cấu trúc kiến trúc nhiều khó tránh khỏi sẽ là cho người có lẽ là có một loại đường hoàng đặc biệt phù khoa một loại cảm giác nhưng là như vậy phi phong lầu cũng không có cảm giác như vậy đây cũng là lần thứ ba chu diễm vẫn là không có tự nhiên sinh ra cảm giác như vậy nếu là đem tiền nhi phương diện dứt bỏ mà nói nói chu diễm kỳ thật đối với nơi này địa phương chu diễm cảm giác cũng không tệ như vậy chúng ta lúc này chu diễm đem ánh mắt của mình chuyển hướng tên kia nhìn người này dáng vẻ thời điểm chu diễm lập tức chính là xấu hỗ tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chu diễm cảm thấy tiểu tử này nước bọn cũng sắp giang hà lao nhanh rốt cuộc là đói b trước đó gặp thời đợi tiểu tử kia nói chuyện đoạn mất một chút chu diễm cảm thấy chính là tương đối kỳ quái ách tới rồi sao đến đến cùng ta trước đó nhìn là giống nhau như lúc như vậy như vậy chúng ta đi vào đi tiểu hoạt đầu hốt hoảng nói tên tiểu quỷ đầu này thật đúng là không khách khí chút nào tỉnh táo lại trực tiếp chính là nói như vậy nói tới bất quá cũng là thôi dù sao cái này tự là đồng giá trao đổi điều kiện chu diễm đương nhiên cũng là nhận bất quá thức ăn nơi này thức ăn khỏi cần phải nói thật sự chính là có thể xưng nhất tuyệt hiện tại nếu là lấy ngẫm lại mới tiểu tử kia nước bọ phím l ạ n vẫn là tình hữu khả nguyên nơi này đồ ăn thật sự là quá tinh xảo ôi ôi ôi nghĩ không ra cái này tiểu phá thành trấn lại còn là có một chỗ như vậy thật sự là h i ế m có à, bình thường thụ người cho cá lại còn không có một cái nào vốn không quen biết tiểu a nhi đầu giống vậy g ã n h ngộ này nha thật là không thể trách ngao lúc này than thở trêu thức muốn là trước kia xấu hổ chu diễm cảm thấy hiện tại càng thêm xấu hổ đi lúc đầu tên tiểu quỷ đầu này chính là tương đối khó chơi hiện tại ngao vẫn là đến như vậy trêu trọng thật là tuyệt được rồi được rồi ngươi cái tên này ngươi có ý tứ gì ta đương nhiên biết rõ đ ừ n g ổ nào đ ừ n g ồ nào lên a thật là hôm nay tình huống đặc thù không có biện pháp ngươi ta nhị người ta nếu là phát tuyệt đối cũng tới dạng này không nói nhiều chính sự quan trọng à. chu diễm nói như vậy nói tới sau đó chính là cùng tiểu hoạt đầu t i ế n vào nếu là trước khi nói từ bên ngoài nhìn đặc biệt hoa lệ nguy nga lời nói như vậy đi vào càng là đem như vậy hoa lệ đẳng cấp tăng lên một cái cấp bậc kỳ thật thật có thể nói là bình thường thời gian đối với tại này nhi chu diễm là thật là nghĩ cũng không dám nghĩ thật sự là quá mắc ngoại trừ quý cái chữ này chu diễm thật đúng là là nghĩ không ra đến cái gì từ khác nhi để hình dung địa phương này tóm lại hôm nay tránh n ẽ là không trốn mất loại địa phương này bình thường đối với tiểu dân chúng thật là có thể kêu khổ cả ngày thật cũng chính là một chút quý tộc hầu tước tông tộc cao tầng lãnh tụ dạng này một chút người ở chỗ này có thể cảm giác tốt đẹp đi ngày tốt hai vị khách người xin h ỏ i chính là nhị vị trí tại chúng ta này nhi ăn cơm không chu diễm còn có tiểu hoạt đầu vừa tiến đến có thể nói là tao nhã lễ độ tiểu nhị liền lên tới khách sạn lớn nói đến cùng vẫn là khách sạn lớn này nhi phục vụ chi người đều là cùng quán cơm nhỏ không giống đúng thế tự hai chúng ta người ư ơ n g tốt ta đã hiểu như vậy tự xin mời đi theo ta đi nói qua này tiểu nhị chính là đem tiểu hoạt đầu còn có chu diễm dẫn đến một cái tiểu phòng gian đi cái này cũng coi như chính là phi phong lầu truyền thống q u ý củ bên trong từ trước đến nay không có đại đường dạng này thuyết pháp đều là tại một cái cắt trong phòng đầu cả bản thực khách dùng cơm ăn cơm bất quá dạng này cũng là tốt ít nhất có thể đủ đến nơi này kỳ thật rất nhiều cũng không phải là ăn cơm đơn giản như vậy có vài lời luôn luôn khả năng dính đến một chút phương diện cho nên các phòng chi thiết nghe vẫn là có cần phải nhị vị khách người muốn ăn chút gì bây giờ có thể bắt đầu chọn món ăn đến phòng gian về sau tiểu nhị chính là lại nho nhã lễ độ phải nói đến cái này chu diễm cảm thấy mình hẳn không có cái gì nói chuyện trình độ dù sao hiện tại bắt đầu ăn cơm như vậy chủ đạo vẫn là ở đó nhi ra hỏa trên tay thật đúng là hy vọng khả năng đủ miệng hạ lưu t ì n h nếu là quá nhiều chu diễm thật là muốn không chịu nổi ngẫm lại lại tới đây mình c ố nguyên chất lòng một chuyện nhi còn không có thực chất tính giải quyết ngẫm lại chính là đau lòng vô cùng sau đó chu diễm báo cho biết một chút cái kia tiểu hoạt đầu tiểu tử này nhẹ gật đầu lập tức giống như chính là biết ý gì như vậy các ngươi này biên nhi chiêu bài đồ ăn là cái gì tiểu hoạt đầu g ó bàn một cái nói hỏi ha vị này khách n ư ờ i giống chúng ta bên trong này chiêu bài đồ ăn thế nhưng là có nhiều lắm vô luận là thức ăn mặn vẫn là thức ăn chay phương diện đều là cái gì cần có đ ề u có ngươi muốn cụ thể đến chút gì tiểu nhị nói như vậy đi ta chỉ cần ăn mặn nhưng là chỉ cần gà và heo hai thứ này từ loại hình chiêu bài đồ ăn cắt thức đến ba loại không tái diễn cuối cùng lại đến điểm n h ị uống nhớ ký lượng nhất định phải lớn tiểu t ử này nói chu diễm nghe trong đầu thế nhưng là không thoải mái vừa lên đến chính là vậy mà như vậy tình bạo a vốn cho rằng người cái đầu nhỏ khẩu vị đương nhiên cũng không hội lớn xem ra chu diễm mình hoàn toàn nghĩ sai tiểu tử này nhìn xem giống như là loại kia ba ngày ba đêm đói như sói vậy chu diễm có thể nói là vô cùng thận trọng chú ý tất cả đều là ăn thịt a n mặt biến này đến lúc đó vừa lên đến đoán t r ư ừ n g chính là ăn như gió cuốn tràng diện a g i a hỏa này xem ra thật sự là đói gấp chu diễm cảm thấy mình muốn làm dạng này trừ phi cũng là tới một ba ngày ba đêm không ăn cơm đi hẳn là t i ể u có thể làm được ai hiện tại địa phương cũng đến cơm này đồ ăn cũng điểm như vậy chúng ta đều như vậy ngồi xuống tùy ý tâm sự cũng có thể đi ừ người muốn nói gì cứ nói đi bất quá ta nếu là không muốn trả lời ta là sẽ không mở miệm q một chương hai trăm chín mươi ăn như do q u ố n cái này cũng còn chưa có bắt đầu tiểu tử này cứ như vậy cho chính mình tới cái kẻ khó chơi xem ra thật đúng là không thế nào dễ dàng xâm nhập đảo móc đi vào người này mặc dù còn chưa có bắt đầu chu diễm nhưng là có thể nói là đã cảm thấy thế nào tại sao lại không nói vừa mới không phải ngươi nói muốn bắt đầu nói nói chuyện trời đất ta lúc này này tiểu hoạt đầu lại là hỏi như vậy đến đặt tại cái k i a nhi ngụm lớn uống vào nước nhìn tiểu tử này thật là đói khát khó nhịp ha ha ngươi cũng thả nhẹ nhõm một chút chúng ta liền tùy ý cho chuyện chút cũng là cũng vậy tìm hiểu một chút nha từ trước đến nay đều không phải là có một câu nói như vậy một bữa cơm một đêm đều vì một t â n đã hôm nay chúng ta đều là ăn cơm như vậy chúng ta cũng là có thể làm thành người bằng hữu đi đ ố i có thể nói một chút người đến từ chỗ nào người tên gì sao chúng ta chi gian cũng không thể cứ như vậy một mực vô danh vô thị s ư n g hô đi dạng này ta cảm thấy cũng có chút không ổn đâu chu diễm giang tay ra nói nói tới chu diễm nhìn liền là phi thường tùy ý tự nhiên bộ dáng đương nhiên hết thệ chu diễm làm như thế đến chính là vì đánh vỡ sau đó đi vào đến tiểu tử này trong đầu hy vọng cũng có thể nói nhiều một chút bộ dạng này mình cũng liền có thể nhiều hiểu nhiều một chút Khu, khu khu đã nói như vậy ngươi cũng không sao bất quá trước đó ta đã nói rồi ta không muốn trả lời ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi biết t ự u là không thể trả lời đi v â n g v â vâng, n g đây là tự nhiên đừng người không nghĩ sự t ì n h ta đương nhiên sẽ không đi ép buộc hay là thế nào chu diễm nói như vậy nói ngươi minh bạch liền tốt long nha cái này chính là tên của ta về sau ngươi muốn xưng hô ta đấy lời nói dùng cái tên này là được rồi về phần ta đến từ nhà cái này ta không thể nói cho ngươi bất quá ta đều nói của ta ta cũng là có thể biết người tên gì à nói đến chỗ này gặp thời đợi người này nói đến Bất quả chỉ cập là đề đ ế ngay cái thời điểm, này đến từ i người hiểu ố muốn n như chính không đến. n g g che cho cô là ý mịt mở che đậy, không muốn để cho người hiểu đến. Ngay từ đầu chu diễm đương nhiên vẫn là cảm thấy có chút nhi nghi ngờ không qua đi biên nhi chu diễm n g h ĩ n g h ĩ cảm thấy cũng không quan trọng đất này nhi nhiều vấn đề thiếu vấn đề còn không lớn dù sao liền xem như không có nói chu diễm cũng không muốn quá nhiều đi tìm hiểu tiếp xúc với hắn chủ yếu đương nhiên vẫn là muốn lấy cực kỳ thuận theo làm chủ chu diễm liền sợ mình một chút cái nào nhi không thuận theo đến hắn đợi hội nhi tiểu tử này chính là trở mặt rồi như vậy chính là đến lúc đó lại không dễ làm chu diễm đây chính là tên của ta ngươi về sau liền có thể như vậy để gọi ta là được rồi chu diễm thật có hỏa khí danh tự a ba cái hỏa tiểu tử này nói đến này trên phương diện giọng điệu làm sao cùng ngao tên kia không có gì khác biệt a bất quá được rồi cùng này long nha nói chuyện phiếm không biết vì sao luôn có một loại tương đối tùy tâm s ở dụng cảm giác là được rồi như vậy hôm nay ngươi vì cái gì sẽ đến đến chúng ta này n h ư l à tinh thành mánh nam hội con a theo ta được biết mánh nam hội mặc dù là l à tinh thành lớn nhất sắp xếp diện bán hội bất quá từ trước đến nay đều là bản địa người chiếm đa số ngoại bang người từ trước đến nay đều là rất ít ngươi ai nha? nhìn một cái ngươi vấn đề này hỏi như thế dễ hiểu vấn đề không liền là phi thường rõ ràng nha vì tiền a không phải là vì đem bảo b ố i b á n đi ta chỗ nào khả năng hội tới nơi này thật là tốt ta tốt ta có thể đến mánh nam hội người từ trước đến nay đều là một cái mục đích cái này liền xem như ta nói nhiều chớ để ý a bất quá như vậy bảo bối này đến cùng là thế nào chết một đồ chơi ngươi nhìn bọn ta đều là rảnh rỗi như vậy ngồi xuống như vậy chúng ta cũng có thể sự t ì n h tiên h i ể u rõ một chút mà chu d i ệ m nói đến có chút nhi không dằn nổi bộ dáng dù sao bao nhiêu hạ đến như vậy tốn công tốn sức đến vì đến vì đi chính là vì dạng này một khối đồ chơi nếu là có thể trước thời hạn đến hiểu rõ một chút chu diễm cảm giác tất nhiên chính xác là không thể tốt hơn nữa ha ha ha ngươi xem một chút ngươi vừa vội không muốn như vậy không d ằ n nổi điều kiện dày đi là thành cái đồ chơi này nhi tự nhiên mà vậy thì sẽ là ngươi túi thứ bên trong cái này ngươi t i ể u cứ yên tâm đi tốt không có gì có thể lo lắng như vậy đi đã đều là ngồi ở chỗ này nhà bếp đều xem như bắt đầu làm thức ăn như vậy tại ta sau khi ăn xong ta sẽ từ từ nói cho ngươi nói chuyện này an an tiểu từ này nói xong về sau c h í n uống xong một chén nước lươn đến, về sau nhìn hắn thì không muốn là đang nói chuyện muốn ăn đến,、cái、này đoán chừng hắn nghĩ. h thì khác, chờ Chu là lại là là là tiểu cái rồi tiểu đợi sau gì một từ từ cái đồ về Ai?、Chú、diễm hơi thở dài về sau lại là chậm rãi rửa vào sung dưới vốn cho rằng vừa mới mở ra một điểm nhi cục diện thế nhưng là không nghĩ tới lại là dây lát gian lại biến thành cục diện bế tắc chu diễm lúc này mình đương nhiên cũng muốn lắm m ổn bất quá vẫn là nhịn được tới giấu t a y đi nhịn một chút do êm sóng lặng nên tớ i khẳng định sẽ từ từ tới tiểu từ này thật không đơn giản người hơi nhiều chú ý một chút có thể từ trong miệng hắn đầu nhiều nảy ra chút đồ vật là hơn nảy ra điểm không nên keo kiệt không đơn giản chu diễm hơi vững vàng một chút ngao thanh âm lại đã tới nói đến gia hỏa này không đơn giản chu diễm vẫn là chú ý tới một chút dù sao nếu là ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút tiểu tử này người cấp trên điểm đáng ngờ đều thì rất nhiều mà lại sau tùy ý nói chuyện p h í a bên trong rất nhiều phương diện đều là cảm thấy tận lực đang g i u dếm đương nhiên ngao lúc này đột nhiên ra tới nhắc nhở nghĩ muốn nói rõ cũng là như vậy một điểm cho nên ngao cũng là muốn để chu diễm có thể xâm nhập đào móc này là tuyệt đối tốt nhất dù sao dạng này đến đối với mình bên này là có lợi nhất kỳ thật hô hô ngồi ở này như nhìn xem gia hòa này tại đồ ăn còn không có bên trên trước khi đến chu diễm đều có điểm nhi cảm thấy khó chịu đựng tiểu tử này hiện tại hoàn toàn chính là loại kia khép kín trạng thái chính là cảm thấy là thứ nhất điểm nhi nói cũng không muốn nói tới tốt khách người các người muốn đồ ăn đều tới nói qua lúc này tiểu nhị chính là mang theo mấy cái người tiến vào tiểu tử này trước đó hết thẻ chính là muốn sáu loại không giống cho nên mới cũng là sáu mâm lớn thức ăn đều là gà heo nhưng là khẩu vị hoa văn là tuyệt đối không giống tốt ở thời điểm này bọn hắn cũng là chuẩn bị xong không phải chu diễm cảm thấy mình cũng là có chút điểm nhi ngồi không yên nói đến này đại b à i diện ngươi nói hắn không đồng d ạ n g quả nhiên chính là rất không giống đi lên thức ăn vừa mới vừa mở ra thời điểm chu diễm toàn bộ người đều cho kinh diễm rung động đến thật hướng ven đường quán cơm nhỏ vô luận như thế nào thật là so sánh k h ô n g bằng trừ những thứ này ra thịt heo bên ngoài ngoài ra còn có một đại ấm rượu ngon thật là ăn uống đều toàn bộ đủ khả năng này đủ chính là cái gọi là trên ý nghĩa rượu thì đi đồ ăn đều đủ ề u đ sao chu diễm hỏi tới ừ đúng vậy khách người các ngươi muốn đều toàn bộ ở chỗ này thật sao tốt như vậy các ngươi có thể đi xuống trước được nếu là ở có gì phân phó khách quan tùy thời có thể tùy chỗ gọi chúng ta chúng ta ngay tại bên ngoài sinh đợi nói qua xong bọn tiểu nhị đều là lui xuống hạ biên nhi nói qua thật sự chính là ăn thời gian lúc mới bắt đầu chu diễm cũng là vốn là cùng gia hỏa này ăn chút hay là thế nào d á n vẻ bất quá tiểu đương tự cầm lên đến đua thời điểm nhất thời gian ồ ồ ồ không dừng được nhấm nuốt thanh âm trên hai cánh tay đều là từng cái cầm một miếng thịt ăn như hổ đói chu diễm cảm thấy đều là không cách nào hình dung hắn chu diễm cảm thấy nếu là ăn như hổ đói có thể đi lên gấp mười như vậy dạng này đoán chừng mới hội vừa vặn à đáng tiếc là cũng không có dạng này này đi lên có thể nói là phi phong lầu nhất là tuyệt cao rượu ngon nhưng là bây giờ đều là cho xem như ấy chủ giải quyết rượu ai nhìn một chút dạng này một màn tình trạng chu diễm nhìn nhìn mình đũa vẫn là chậm rãi bông xuống những vật này vẫn là thật tốt cho g i a hỏa này cơm nước non nê đi không quan trọng tại đón lấy thời gian bên trong đầu chu diễm đương lại chính là không muốn nói cái gì trên dưới đều là nhìn xem g i a hỏa này tại ăn uống thả cửa khác cũng không có cái gì chu diễm giống như là loại kia chờ đợi người lữ hành hết thẻ cũng là muốn chờ đợi mới có thể có mình dự mong đợi đồ vật đến cho nên chu diễm cũng làm ộ t tay nâng cầm lên yên lặng chờ ra hỏa này có thể mau sớm đem trước mắt những đồ chơi này nhi mị thực mau sớm giải quyết xong là được rồi bất quá nhìn xem lang thôn hổ hết tốc độ cũng hẳn là không bao lâu thời gian hiện tại chu diễm tương đối lo lắng chính là nếu là những thức ăn này còn chưa đủ ăn như vậy chu diễm cảm thấy mình thật chính là không có cách nào một trận này chi tiêu chu diễm đương nhiên không dám tưởng tượng có lẽ đợi、ừ. hội nhi tính tiền thời điểm mới sẽ là mình m đau lòng nhất thời điểm Hạ hạ thông khoái, chân ca, thông không ra một khắc đồng hồ tiểu tử này cuối cùng là đem trước mắt đến đồ vật toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ chu diễm cũng coi như là chờ đến lúc trước bên cạnh đến bây giờ chính là như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào g i a hỏa này ăn cơm chu diễm ít nhiều đều có điểm nhi nhịn không được thật không cho dịch mới là đến lúc này hiện tại như vậy chính là hy vọng g i a hỏa này có thể đem nên nói chính sự nhi thật tốt nói một chút t i ể u đi là được rồi tốt hiện tại ngươi nên ăn uống đều đã ăn xong như vậy t i ể u là dựa theo chúng ta trước nói cũng là nên phải nói nói chúng ta chính chuyện đi như lời ngươi nói ngươi cho ta bảo bối rốt c u c là chu diễm lúc này dựa vào hỏi tới ha ha Các nói g những người giống cùng nhưng người không dòng, thẳng người cũng không ư trước chưa dưa ờ i ai đi dài đi tiếp hiểu, đi. nhau, nay ta hứa ra ta này đến vạn phần, này hẹn tình vấn hẳn n chỗ hề là là mà vào là dây đều đều đều đề để suốt ruột từ trực vô sự ý qua còn không có đợi lấy chu diễm kịp phản ứng r a hỏa này trực tiếp chính là ném đến đây một khối nhỏ đồ chơi trực tiếp chính là làm cho chu diễm ứng phó không kịp nếu không phải ngồi ở này chu diễm cảm thấy r a hỏa này đối với mình thả ám khí đâu đối r a hỏa này một tay ném tới đồ chơi chu diễm đương nhiên cũng là hơi cẩn thận nhìn một cái dù sao hiện tại mới là thời khắc mấu chốt bất quá kỳ thật lúc này nói đến bất ố i lại ngược đến c là đây, h ẳ quá bất luận là thế nào đến xem chu diễm vẫn không thế nào rõ ràng này rốt cuộc là cái gì mình trước kia tại la tinh thành nhưng là chưa hề chưa từng nhìn thấy dạng này đồ chơi là tuyệt đối không có ngao này nhi rốt cuộc là thứ gì a làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp có a chu diễm lúc này hỏi đến dù sao thật là một điểm nhi đều chưa quen bây giờ lúc này không hiểu đồ vật nếu là ngao không giải đáp như vậy cũng chính là chỉ có thể trông cậy vào kẻ trước mắt này cái này thế nhưng là tiểu tử tiên đem vật này cho lấy được hôm nay ta dám nói ngươi thế nhưng là kiếm lời cái đồ chơi này nhi tuyệt đối là cầm một về sau có kiếm hôm nay ngươi thật là may mắn à. ngao nói như vậy đạo bất quá bây giờ chủ yếu là ngao không thể trong lúc nhất thời cho mình đáp án nói đúng là trước mắt loại này là thứ gì dù sao rất lâu không có kiến thức đến dạng này đồ chơi nhi cho nên ngao cần một điểm hồi nhỏ gian trước đó chu diễm chính là tiên đem đồ vật lấy xuống cùng tiểu tử này hòa giải là được rồi đây cũng là ngao phân phó chỗ cái này cái này chính là ngươi nói cho ta b ả o bối cũng trước kia chính là những tên kia cùng n g ư ơ i đấu nguyên nhân chu diễm cầm lên tảng đá kia tùy ý nói dù sao hiện tại b ả o bối hiện thân chu diễm cũng là có thể hơi đến an tâm một điểm nhi đương nhiên cái này nhưng là phi thường chân quý b ả o bối hôm nay đâu cũng là bị ngươi cái tên này như vậy một bữa cơm chính là thu vào tay nói tới nói lui thế nhưng là vẫn là ngươi kiếm lời long nha như vậy nói thật sao đúng cái này tựu về ngươi ta cái này người hướng đến nói lời giữ lời hả không đúng à? không phải ngươi vừa mới nói đúng có cái gì hai điều kiện bà bối này mới hội về ta sao chu diễm lúc này nói đến bất luận là nói như thế nào đây mới là đầu một cái điều kiện à, chẳng lẽ là tiểu tử này quên đi hay sao nhưng là chu diễm vẫn là nhắc nhở bất nhân bất nghĩa sự t ì n h t ắ c phong từ trước đến nay không phải chu diễm t ắ c phong làm việc ha ha ha về phần cái này điều kiện thứ hai vô cùng đơn giản ngươi cũng rất cho dịch làm